chương một trăm bốn mươi tám trong triệu ý kiến không hợp chương một trăm bốn mươi tám trong triệu ý kiến không hợp đi tới kinh đô cửa thành phía dưới bắc man sứ đoàn ngừng lại phụ trách tiếp đãi bắc man sứ đoàn nha môn là hồng lư tự cùng người đi đường tư dẫn đầu là hồng lư tự khanh quan cư tổng t á m phẩm dạng này mặt bài vừa vặn không tính quá mức coi trọng nhưng quy cách cũng không nhỏ hồng lư tự khanh là vị xúc lấy dâu dê khuôn mặt gầy gò trung nhân nhân khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt rất sâu là quanh năm b ậ t cười tại hồng lư tự khanh một bên vị t i a thân hình giống như gấu hát giáp ăn mặc tướng quân thẳng tắp đứng ở cửa thành miệng không nói một lời hồng lư tự khanh mỉm cười cũng không đáp nói lập tức hướng bắt rất sứ đoàn đi tới bản quan hồng lư tự khanh triệu bẩm đến đây nên đón bắt man sứ đoàn triệu bẩm la lớn nửa k h ắ c đồng hồ đi qua mới gặp một vị bắt man quan viên ăn mặc nam tử từ trong sứ đoàn đi ra từ tốn nói bản quan chính là ta lớn rất lần này sứ đoàn chủ quan cái này phía sau thế nhưng là ta lớn rất thái tử cùng chư vị công chúa ngươi chỉ là một cái hồng lư tự khanh nên đón sợ là phân lượng không quá đủ triệu bân nhữ mày lại vội vàng cười nói bản quan thòng tam phẩm chính là ngoại bang lai sứ cao nhất tiếp đãi quy cách ngươi phiên có gì bất mãn triệu bẩm lời này nói đến cũng là có khí phách chỉ gặp cái kia bắc man quan viên cười lạnh một tiếng t ư tốn nói ta lớn rất há lại những tiểu quốc kia nhưng so sánh nếu là dùng một bộ này đến gạt ta lớn r ấ t ngươi nam nhận là muốn lại nổi lên chiến sự sao triệu bẩm cười nhạt một tiếng vừa định nói chuyện liền nghe một bên cái kia thân hình giống như gấu tướng quân lạnh lùng nói ra chiến sự ta đại thừa cùng ngươi bắc man đánh mấy chục năm cẩm có thể có lùi bước qua nói đi lại cười lạnh một tiếng tiếp tục nói các ngươi nhớ rõ ràng lần này nghị hòa là ngươi bắc man đưa ra cũng không phải là ta đại thừa tri nguyện cái kia bắc man quan viên lập tức không nói gì trần chờ một lát sắp mặt có chút khó coi trở lại sứ đoàn ở trong chỉ chốc lát đằng sau quan viên kia lại đi ra trầm giọng nói ra xin hỏi tướng quân tục danh ngày mai ngươi nam nhận trên đại điện ta lớn rất tự nhiên vì ngươi xin mời một công người lạnh một tiếng t r u y ề n đến bản g tướng đại nội cấm quân phó chỉ huy sứ nam đại tùng là cũng như muốn cáo trạng cứ việc đi thân hình này giống như gấu tuổi trẻ tướng quân chính là nam quốc công phủ đại công tử nam đại tùng một tháng trước bị hồng vũ đế đề bạt làm cấm quân phó chỉ huy sứ quan tư tổng tư phẩm trong sứ đoàn trong xe ngựa sang trọng tiêu huyền nghe vậy cười nhặt một tiếng nam đại tùng thú vị thái tử ca biết hắn tiêu tiểu hỏi đi sứ nam chiến. Nam chiến. nghĩ a m lại nói ra cái này nam đại tùng chính là cái kia quốc công nam chiến là con của hắn bất quá nam chiến nghe nói còn có cái nữ nhi nói đi tiêu huyền vừa nhìn về phía tiêu đoá đoá nói ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đoá đoá sau này thì tiêu đoá đoá thần sắc không thay đổi cũng không nói chuyện tựa như là tiên tử hạ phạm không dính khói lựa trần gian bình thường tiêu huyền thần sắc vi diệu nhìn chằm chằm tiêu đo đoá không lâu sau đó cười nhạt một tiếng thở dài một tiếng đối với ngoài xe cái kia sứ đoàn quan viên nói ra đi không cần để ý những này vào thành đi nam s a hoa tiếp khách đội ngũ vào thành trên đường đi bốn b ề bách tính chỉ trò đây là b ắ c man cờ nói như vậy mấy ngày trước đây triều đình nghị hòa tin tức là thật trong dân chúng có không ít người nhận ra trong sứ đoàn b ắ c man cờ xí màu vàng đất làm nền theo kim long tơ h hổng tu thành một cái to lớn chữ man không ít bách tính ngừng chân nhìn đội ngũ này vào kinh trong lòng rất là bất bình bắt man vải thập niên trước cưỡng chiếm bắc tắc tam châu nếu không phải bắt tắc quân liều chết đoạt lại đến nay cái k i a tam châu c h i địa còn tại bắc man chi thủ bây giờ nghị hòa chẳng lẽ bắt tắc lại thất thủ làm sao có thể võ thành vương có thể từ bắc man trong tay đoạt lại mất đất liền không khả năng lại để cho ra ngoài lại người ủng hộ phản bác vậy cũng đúng vậy cái này nghị hòa lại là như thế nào dân chúng chỉ biết nghị hòa lại không biết ra sao nguyên do t dân gian đối với võ thành vương ngược lại là tôn sùng đến cực điểm lòng người chỗ hướng hình như có cùng hoàn thất sánh vai chi thế tiêu huyền thản nhiên nói thái tử lời này là muốn châm ngỏi ly gián sao một bên nam đại tùng cưới ngựa vượt qua lạnh lùng nói ra lời ấy kém đã bản cung chẳng qua là cảm khái một phen mà thôi nhớ ngày đó ta lớn rất cũng có một vị khoáng thế tuyệt luân vưng ra chỉ là phong mang tất lộ tự d ư ớ c lấy h o ạ n tiêu huyền cười n h ạ t nói nam đại tùng nghe vậy cười lạnh cái này bắc man thái tử hiển nhiên là tại chiếu dọi võ thành vương phủ nhưng cũng chính là đùa d ỡ n một chút môi thôi bất quá nam đại tùng ngược lại là có chút không hiểu nhìn về phía tiêu huyền chế nhạo nói n g ư ơ i ngược lại là có chút đảm lượng dám tự mình đến đây kinh đô liền không sợ không thể quay về sau tiêu huyền cười nhặt một tiếng không có trả lời bốn trong hoàng cung nuôi ở trong điện hồng vũ đế ngồi cao hoàng trên giường nhìn xem dưới đáy đông đảo con viên đầu từng đợt đau b ậ y hạ cái tia bắc man thái tử đã vào kinh nên như thế nào an trí hồng vũ đế không nhịn được quắt những chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn chấm đến quan tâm triều đình nuôi các ngươi l à ăn cơm khô sao b ậ y hạ thứ tội lễ bộ thượng thư vội vàng nói chỉ là bọn hắn thân phận t ô n quý như có lãnh đạo sợ là các ngươi mẹ nó đang sợ cái gì cái lộn mới vừa buổi sáng nam chiến rốt cục nhịn không được đứng ra nói ra các ngươi mẹ nó ngồi tại kinh đô động, động một mép bọn lao tử liền muốn ở trên chiến trường liều sống liều chết hiện nay thật vất vả đánh ra điểm thắng thế đến các ngươi lại m bây giờ người đều tới cái này thì cũng thôi đi nhưng đây là bọn hắn nói ra nghị hòa nếu không phải lao tử ngăn đón các người mẹ nó còn muốn x i n mời thái tử ra khỏi thành n i n đón hiện tại lại phải suy nghĩ an bài thế nào bọn hắn nam chiến càng nói càng tức lập tức trực tiếp chỉ vào lý văn thắng cái mũi nói ra người mẹ nó có phải hay không q u ý lâu ngay cả cuộc sống đều mềm nún lý văn thắng sắc mặt tối sầm trầm giọng nói nam chiến ngươi làm càn ngay trước bệ hạ mặt ngươi sao có thể miệng ra lời x ấ u xa nam chiến cười lạnh một tiếng lập tức đối với hồng vũ đế bái thi lễ nói ra bệ hạ không có gì có thể an bài trực tiếp đem bọn hắn đưa đến trong thành xứ gi không ổn lễ bộ thượng thư lập tức đứng ra phản bác trong sứ đoàn có bắc man thái tử cùng ba vị công chúa sứ giả dịch quán sợ là quy cách không quá đủ nếu như chậm trễ bắc man sứ đoàn biên cảnh sợ lại nổi lên chiến sự nam chiến l ử a g i ậ n trong lòng lập tức lại đ ố t lên vừa định nổi giận liền nghe hồng vũ đ ế trầm giọng nói ra lý văn thắng người nói nên làm cái gì đang khi nói chuyện n ữ khí có chút lăng lệ ánh mắt cũng có chút bất thiện nhìn chòng chọc vào lý văn thắng, lý thắng văn thay thế lại liếc mắt nhìn nam chiến than nhẹ một tiếng nói ra bệ hạ thần thúc đẩy nghị hòa không phải yếu thế bác tắc biên cảnh liên tục chinh chiến bao nhiêu ta đại thừa nam nhi chết b lại có bao nhiêu gia đình không có trượng phu cùng nhi tử cuộc chiến này nên ngừng chấm là hỏi ngươi nên như thế nào an trí bọn hắn hồng vũ đế nghiêm nghị nói lý văn thăng cung kính quỳ lệ nói bệ hạ trong thành sứ giả dịch quán ở bên dưới nam chiến thần sắc hơi đổi hắn không nghĩ tới lý văn thăng đúng là câu trả lời này còn tưởng rằng hắn sẽ giống trong t r i ề u những đại thần khác bình thường để đám kia bắt man người và ở cung điện chỉ gặp hồng vũ đế sắc mặt có chút h ò a hoãn chậm rãi nhẹ gật đầu đi làm đi sáng sớ ngày mai để bọn hắn tiến cung ý kiến là chúng quan viên tiếp lệnh sau chậm rãi thối lui ra khỏi nuôi ở điện đúng lúc này hồng vũ đế nhìn xem một góc một bóng người nói ra trầm giọng nói ra ngươi lưu lại đám người nghe tiếng hướng phía người kia nhìn một chút lập tức lại lui ra ngoài đợi đám người sau khi đi hồng vũ đế tức giận nói vương kinh chu ngươi đi theo đám bọn hắn vào cùng nhưng lại vì sao không nói một lời b ậ y hạ thần không có gì có thể nói vương kinh chu từ tốn nói vậy ngươi đến làm gì hồng vũ đế trầm giọng nói chỉ gặp vương kinh chu bất đắc dĩ nói là nam chiến tên kia kéo ta tới không phải thần chi bản ý hồng vũ đế trần chờ một cái t r ớ c mắt than nhẹ một tiếng nói ra ngươi đến nói một chút lần này n h ị hòa chấm là đúng hay sai vương kinh chu cờ nhạt một tiếng nói bệ hạ tự có suy tính thần không dám x e n vào hồng vũ đế sắc mặt vừa đen xuống dưới trầm giọng nói ra ngươi thường ngày bên trong tích chữ như vàng trong chiều cũng không thấy thanh âm của ngươi cái này thì cũng thôi đi bây giờ chấm t r a hỏi ngươi ngươi cũng dám không đáp sao vương kinh chu giật mình vội vàng vì xuống run run lồng lộng nói ra thần xin c h ế t ba hồng vũ đế lập tức xứng sở lập tức nổi giận nói ngươi mẹ hắn mau mau cút cút ra ngoài cho lão tử vương kinh chu nghe vậy lập tức đứng dậy nên ngang đi ra ngoài hồng vũ khí thở mạnh khí thô ngay cả không biết bao nhiêu năm đều chưa từng nói qua lời thô tục cũng xung ra người khác đều là xin thứ tội người mẹ nó ngược lại tốt trực tiếp xin chết chương một quái dị tiêu đoá đoá chương một quái dị tiêu đoá đoá năm kinh đô thành nội tùy tiên lầu bên trong lầu hai đại s ả n h sát đường vị trí hai cái nam tử trẻ tuổi một bên uống rượu một bên lấy phía dưới đi ngang qua bắc man đội ngũ sứ đoàn vương quyền cái thằng kia làm sao cái nào cái nào đều có nữ nhân đưa tới cửa cũng không biết những cái kia công chúa tướng mạo như thế nào an hà tê cầm lấy một cái đùi gà gặp một cái giận dữ nói ra ngồi ở phía đối diện lộ tiểu hòa cũng là một mặt mờ mịt d ơ ly rượu lên đ ạ m mạc nói ngươi nếu là hâm mộ sao không đi theo nhìn một cái không đi không đi ta cũng muốn xem rõ ràng lấy ra thế của hắn có lại nhiều nữ nhân đều không đủ ta tội gì cùng hắn so an hà t ê vội vàng k h o á t tay nói ra nói xong dùng hắn cái kia dính đầy dầu chờ tay d ơ ly rượu lên uống một ngụm chỉ chốc lát sứ đoàn trải qua túy tiên lầu đầu đường chuyển biến liền không thấy bóng dáng an hà t ê ăn uống no đủ lập tức đứng dậy tùy ý xoa xoa tay nói ra đi thôi lộ tiểu hòa dừng một chút n h ữ mày hỏi đi đâu đi nhìn một cái a an hà t cười nói hay là phải đi nhìn một cái không phải vậy tâm ta bất an lộ tiểu hòa sắc mặt tối sầm người đó là tâm bất an sao đừng ép ta điểm n g h ngươi chính ngươi đi thôi ta còn có việc lộ tiểu hòa thản nhiên nói thật không đi vậy ta coi như đi a lộ tiểu hòa bất đắc dĩ khoát tay áo an hà tê thấy thế mỉm cười lập tức liền trực tiếp xoay người từ lầu hai nhảy tới trên đường qua đường bách tính thấy thế lập tức giật mình tiếp lấy liền trông thấy hắn theo sứ đoàn phương hướng mà đi lộ tiểu hòa than nhẹ một tiếng bọn hắn cũng là hôn qua đến kinh đô vào thành sau trực tiếp liền tại t ú tiên lầu thuê phòng ở giữa ở trên đường lúc an hà tê liền được bắc man lai、like、sứ tý tức chỉ là không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy lộ tiểu hòa lập tức lắc đầu cái gì sứ đoàn đến kinh hắn cũng không lo được nhiều như vậy c h ậ n đứng dậy liền hướng phía vương phủ phương hướng bước đi nam thành cung bên ngoài vương kinh chu chậm rãi từ từ từ trong hoàng cung đi ra thành cung bên ngoài một bên hai đội nhân mã riêng phần mình trông coi một chiếc xe ngựa trong đó một cỗ chính là vương kinh chu tỏa giá do bác nhét doanh hộ giá mà đội thành bên ngoài một chi chính là nam chiến hộ vệ chỉ gặp hai đội nhân mã song song mà đứng giống như là chuyên trở ở cái này bình thường vương kinh chu thấy thế mà không đổi sắp đi tới lập tức vây vây tản ra nói ra ngươi còn tại này làm gì chỉ gặp màn xe trong nháy mắt kéo ra nam chiến sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía vương kinh chu lập tức cũng khoát tay áo đối với bọn thị vệ nói ra đều cho lão t ử cách xa một chút ta có lời muốn cùng vương thượng thư nói ra lệnh một tiếng hai đội thị vệ phân biệt hướng phía hai cái phương hướng t ố i lui thay thế nam chiến mới tức giận nói ra ta bảo ngươi đến là muốn cho ngươi khuyên nhủ bệ hạ không phải để cho ngươi tới làm cái bài trí khuyên cái gì sứ đoàn đều vào kinh còn có thể khuyên cái gì vương kinh chu thản nhiên nói nam chiến lập tức n g ạ lời lập tức một quyền nện ở trên cửa sổ xe sâu thắn một tiếng nói ra ngươi thành thật cùng ta rằng Các có có hoạch ngươi không gì? phải hay không, có kế hoạch gì? vương kinh chu s nghe sở, kế o ạ c h gì? g n vậy bất đắc dĩ nói ngươi mấy ngày nữa muốn đi đâu ngươi còn không biết sao phía nam a thế nào nam chiến khó hiểu nói vương kinh chu thực sự có chút im lặng nói phía nam cướp biển xâm phạm biên giới phía bắc lại quanh năm chinh chiến phía tây tây vực phiên bang nhất thời lại thái độ không rõ lúc này bắc m a n nghị hòa không phải đang cùng đại thừa chi ý sao người thiếu mẹ nó hù ta nam hải hải khấu lại có sợ gì lão tử trong vòng ba tháng tất nhiên bình định phía tây những cái này phiên bang cũng bất quá là chút tạp m a u cỏ dại do thổi qua liền hướng bên nào đổ chỉ bằng ta đại thừa bây giờ cường thịnh l ư a bọn hắn cũng không dám xâm phạm nam chiến tựa hồ có chút không quá tin tưởng vương kinh chu lần giải thích này chỉ gặp vương kinh chu thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nghiêm mặt nói nam hải hải khấu là không đủ gây sợ nhưng tây vực phiên bang cũng không phải tạp mao cỏ dại có thể là đơn thuần một cái đi ra còn có thể một kích phá chi nhưng nếu là b thế tới không thể so với b ắ c man yếu đến lúc đó ba mặt giáp công ta đại thừa được bao nhiêu binh lực có thể cùng chống lại nam chiến nhữ mày lại hầu nghi nói không thể nào tây vực nói ít cũng có bảy tám cái phiên bang như thế nào hợp lại là một vương kinh chu than nhẹ một tiếng làm bất cứ chuyện gì đều muốn phòng ngừa chú đáo theo tại phía tây thám tử đ ế n báo tây vực bên kia trong đó mạnh nhất một cái phiên bang đã bắt đầu chỉnh hợp tây vực nếu là b ắ c man có thể tại trong vòng mấy năm bị ta đại thừa công phá cái kia còn có thể cự tuyệt nghị hòa chỉ sợ thời gian càng kéo dài tây vực có biến số đến lúc đó hình thành giáp công chi thế ta đại thừa liền nguy rồi nam chiến lập tức thần sắc biến đổi trầm mặc một lát nói ra có thể đây cũng không phải là kế lâu dài chỉ sợ cho bọn hắn chầm hơi thở thời gian kết quả là nuôi hồ gây hoạn vương kinh chu cười nhạt một tiếng nhìn về phía nam chiến nghiêm mặt nói ra cho bọn hắn thời gian cũng chưa chắc không phải cho chúng ta chính mình lưu thời gian bất quá đây hết thể đều được xem ngươi rồi ta nam chiến xứng sở lập tức lập tức kịp phản ứng ý của ngươi là phía nam cướp biển vương kinh chu nhẹ gật đầu không sai phía nam cướp biển thường xuyên xâm phạm biên giới quấy dối ta đại thừa hợp lý bách í n h cướp đoạt vật tư nhưng những năm gần đây cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo chúng ta cũng chưa từng phái đại quân chính là bởi vì bắc cảnh quanh n a m chinh chiến không để ý tới phía nam nhưng bây giờ bắc cảnh n g ư n g chiến liền nên ngươi ra tay nam chiến ngay vậy lập tức minh bạch hắn ý tứ nhưng lập tức lại có chút muốn nói lại thôi nói ta đương nhiên muốn nhất cử r ế t sạch cướp biển nhưng trong t r i ề u luôn có thanh em phản đối nói cái gì quốc khố không ngân hao thời hao lực mỗi lần đánh tới một nửa liền phải khải hoàn hồi t r i ề u ta cũng hưu tâm vô lực ca vương kinh chu cười nhạt một tiếng nói ra đây cũng là ta chuyện nên làm ngươi không cần phải để ý đến nói đi vương kinh chu ánh mắt biến lăng lệ từ tốn nói đặt xuống hòn đảo kia quốc ta đại thừa liền lại không nỗi lo về sau Đến lúc đó coi như lúc coi bắc man cùng thái â y vực đồng t tử chậm rãi đi xuống xe ngựa nhìn trước mắt không tính đơn sơ nhưng lại căn bản không xứng với thân phận của hắn dịch quán lập tức xứng sở đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới đoàn người mình sẽ là trực tiếp ở tại trong dịch quán đi thái tử bọn hắn nam nhận người không khỏi quá phận nếu là chỉ có hạ quan mấy người đến đây thì cũng thôi đi bây giờ bọn hắn biết rõ thái tử cùng chư vị công chúa cũng tại sứ đoàn vẫn còn đem chúng ta dàn xếp tại dịch quán này bên trong cái này không khác nhục nhã ta lớn hơn rất đơn giản khinh người quá đáng cái tiêu bắc man quan viên thấy thế nghĩa v ẫ n điển đương nói tiêu huyền nhất thời sắc mặt cũng châm xuống nhưng lập tức mỉm cười từ tốn nói người ở dưới mái hiên cứ như vậy đi nói đi liền nhấc chân đi vào trong dịch quán lập tức trên mặt khăn l ụ i chư vị công chúa cũng nao n h a o xuống xe ngựa nhìn chung quanh một phen liền cũng hướng phía dịch quán đi đến ngay tại sắp bước vào dịch quán thời điểm đột nhiên chỉ gặp cái kia ngũ công chúa tiêu đoá đoá d ừ n g bước lập tức như người mặt không đổi sắc hướng phía xa xa nóc nhà nhìn lại đoá đoá ngươi như thế trưởng công chúa tiêu tiểu thấy thế nghi vấn hỏi làm sao dừng lại tiêu đoá đoá vội vàng xoay người lại cười n h ạ t một cái nói không có gì đi thôi tiêu tiểu thấy thế cũng không có để ý cái gì chỉ coi là nàng cô mội mội này nhất thời có chút không thích ứng liền an ủi ta nói cho ngươi năm nàng vừa nói một bên lại dẫn tiêu đoá đoá hướng trong dịch quán đi đến lúc này đường phố xa xa bên cạnh ngói x ô i theo hậu chắc một mặt n g ư trọng lộ tiểu hòa nằm tại đỉnh ngói bên trên một m nói, xa xa nói đi lộ tiểu hòa lại lật thân hướng phía dịch quán ngoài cửa nhìn lại chỉ là mấy vị tia công chúa đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại có chút trong xứ và người tại hướng trong dịch quán côn đồ an hà tê lông mày nhũ chặt chấm thư thật lâu lập tức đứng dậy dọc theo đỉnh ngói hướng dịch quán lặng lẽ kín đáo đi tới hắn ngược lại muốn xem xem cái tiết sứ đoàn người tới đến cùng đều là thứ gì nhân vật chương một trăm năm mươi vương quyền hồi kinh chương một trăm năm mươi vương quyền hồi kinh kinh đô b ắ c thành m ô n mười lăm dặm bên ngoài một mảnh trong rừng vương quyền có chút hướng về sau che chở tô với nguyệt mặt không đổi sắc nhìn về phía trước người cách đó không xa chỉ gặp một tên ăn mày ăn mặc h o a thượng c h ắ p tay trước ngực đứng tại vương quyền cách đó không xa khỏe miệng còn tại lẩm bẩm cái gì giới luật đại sư trên đường đi n g ư ờ i ta đã giao thủ mấy lần bây giờ đều đến kinh đô còn phải lại đánh sao vương quyền từ tổ nói người này chính là giới luật ngày đó vương quyền sau khi xuống núi liền tại chân núi lại gặp hòa thượng này đơn giản một phen hàn huyên khi hắn biết được vương quyền thân phận sau liền không nói hai lời trực tiếp xuất thủ lần thứ nhất nhìn thấy giới luật thời điểm vương quyền liền cảm giác tu vi của người này không tầm thường quả nhiên một phen đỏ sức xuống tới vương quyền cũng nhất thời bắt không được hắn chủ yếu nhất là vương quyền quả thực không rảnh dây dưa với hắn đành phải lại đánh lại lui cứ như vậy hai người một mực từ ninh châu đánh tới kinh đô phụ cận thẳng đến vừa mới ngừng tay đến chỉ gặp cái k i a giới luật nghe vậy trong miệng mặc n i ệ m kinh văn chậm rãi ngừng lại lập tức nghiêm mặt nhìn về phía vương quyền nói ra vương thí chủ kinh đô c h i địa không phải chúng ta người xuất gia c h i phúc địa b ầ n tăng không đánh vương quyền thấy thế cười nhạt một tiếng có chút khó hiểu nói nếu không đánh ta có một việc muốn mời đại sư giải hoặc người s á t tinh đó b ầ n tăng quả thực không biết là ai coi như biết cũng không thể nói giới luật thản nhiên nói không phải hỏi cái này vương quyền hắn g d ọ n g một cái hỏi ta là t r ă m mối vẫn không có cách giải ngươi vì sao nhất định phải cùng tại hạ phân cái cao thấp chúng ta trước đó cũng không biết ta ách ta nói là tại chúng ta tại khách sạn này gặp nhau trước đó giới luật lập tức túi đầu nói ra không phải muốn cùng ngươi phân cái cao thấp chỉ là muốn cùng ngươi kết cái duyên vương quyền lập tức xứng sở lập tức sắc mặt tối sầm kết duyên đại sư kết duyên phương thức thật đúng là đặc biệt tại hạ còn chưa bao giờ thấy qua dù rộng mười trượng trưởng phong đến cùng người kết duyên hẳn là đại sư là cố ý muốn cùng ta kết cái ác duyên trước đó bọn hắn lúc giao thủ cái này giới luật hòa thượng từ trên trời giáng xuống sử xuất chiêu kia trường pháp uy lực to lớn hình thành trưởng phong chi thế nhìn khoảng chừng mười trượng rộng như vậy mẹ nó chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết như lai thần trưởng chỉ gặp giới luật cười nhạt một tiếng nói ra vương thí chủ tự nhiên là thiện duyên tên của ngươi bần tăng tại tây vực đã nghe qua gặp mặt tự đắc linh giá vương quyền s ứ sở chế nhạo nói vương mỗ tại tây vực danh khí cũng lớn như vậy sao giới luật cười cười cũng không đáp lời vương quyền tự giác không thú vị lập tức hỏi tại hạ phải vào kinh đại sư như thế nào dự định bần tăng không muốn vào kinh quá nhiều ý vật có hại tu hành giới luật từ tốn nói vậy liền cáo tử nói đi vương quyền hướng phía giới luật chắc tay một thanh kéo qua tô huấn y n g u y ệ t liền từ giới luật bên người đi qua hòa thượng này lai lịch không nhỏ hơn phân nửa là cái kia tây vực phạm âm tự đi ra vương quyền lúc này cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên quan hay là nhanh vào kinh thì tốt hơn giới luật hòa thượng cúi đầu đợi vương quyền rời đi đằng sau lại quay người nhìn một chút vương quyền b ó n g lưng lập tức biến mất ngay tại chỗ một bên khác vương quyền mang theo tô h u y ế nguyệt không lâu sau đó liền tới đến kinh đô cửa thành cách đó không xa ly bệ đình n à y ly bệ đình đứng ở cửa thành cách đó không xa trên sườn núi nhỏ đứng ở đây trong đỉnh quay đầu liền có thể xa xa nhìn thấy kinh đô cửa thành ngẩng đầu cũng có thể trông thấy ánh nắng đại đạo thân hữu phân biệt nhiều tại cùng này cho nên xưng là ly bệ đình chỗ sâu ly bệ đình liền đại biểu cho ngươi đã đến kinh đô hoặc là đã xuất kinh đô đứng cách đường trong đỉnh ngắm nhìn kinh đô cửa thành tô h u y nguyệt hơi xúc động vương quyền sau khi vào thành ta muốn tìm sân nhỏ ở tôi u y ễ n nguyệt nhẹ nhàng nói ra ân vương quyền nhàn nhạt đáp lại một tiếng chỉ gặp tôi u y ễ n nguyệt nghiêng người nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói ra người giúp ta tìm có thể có loại tại bên ngoài dưỡng nữ nhân cảm giác tự nhiên sinh ra vương quyền tự g ê u nói quả nhiên nam nhân đều là một cái bức dạng bất quá ta ưa thích ngươi lần này đáp ứng ngược lại là thật mau tôi u y ễ n nguyệt có một chút kinh ngạc vương quyền xấu hổ cười một tiếng hỏi một đằng trả lời một mẹo nói đi thôi chúng ta vào thành đoạn đường này phong trần mệt mỏi vào lúc ly biệt đỉnh làm sơ chỉnh đốn sau vương quyền liền hướng phía kinh cửa xuất phát sau l ư n g tô h u y ễ n n g u y ệ t cũng từng bước theo sắp bảy kinh đô trong thành chính dương ngai đại đạo bên trên một bộ tập hắc giáp kỵ sĩ phi nhanh ở trung ương đường phố qua lại bách tính nao nhao n h ư ợ n g bộ hai bên một mặt sợ h ã i đây cũng là thế nào bất đắc dĩ một tiếng truyền l i n ra nhìn xem phi thiểm mà qua cấm quân bốn b ề bách tính đều là lông mày nhũ chặt từ khi cái kia b ắ c r ấ t sứ đoàn vào kinh thành đến nay những hắc giáp này kỵ sĩ liền thường xuyên phi nhanh tại trên đường cái khiến cho dân chúng o á n thanh nổi lên một phía không có nghe nói sao cái kia bắt man thái tử vào kinh hôm đó ở trong thành xứ giả dịch quán bị người đánh cái này không triều đình hiện tại không đang đổi u bắt hung thủ sao cái gì có người cả kinh nói đây chính là dị quốc thái tử a ai có can đảm này dám đánh hắn là chúng ta đại thừa người không biết nhưng nghe nói là l ừ a gạt được dịch quán bốn b thị vệ lặng lẽ chui vào dịch quán bên trong đánh người cái kia thân người tay đến liền ngay cả thị vệ ở bên ngoài cấm quân đều chỉ gặp được cái bóng của hắn mà không thấy lấy một thân một người khác hí hư nói việc này ngược lại là q u ỷ dị bất quá vậy những thứ này hắc kỵ có thể tóm đến ở hắn sao chỉ gặp người kia cười cười hại cài bộ dám thôi ai còn có thể thật muốn tóm lấy hắn a đám người ngay vậy đều là cười một tiếng b ắ c man thái tử bị đánh bọn hắn cao h ứ n g còn không kịp đâu ai nguyện ý đi bắt một cái anh hùng dân tộc vương quyền trên đường đi đi tới nghe những lời đồn đãi này lông mày níu h chặt cái kêu b ắ c man thái tử bị đánh ai đánh nếu có thể đánh đến hắn sao không trực tiếp giết hắn cái này liên tiếp vấn đề trong nháy mắt tràn đầy cái này vương quyền đ ấ u b ó c sau một lát vương quyền quay người muốn tô h u y ễ n n g u y ệ t bàn giao một phen sau liền hồi phụ đi thế nhưng là quay người đằng sau lại phát hiện hắn không thấy bóng dáng vương quyền nhữ mày lại sâu thắn một tiếng lập tức ở trên đường tìm một hồi lâu mới tại một chỗ trợ tìm được nàng chỉ gặp nàng theo đám người vây quanh ở một chỗ ảo thuật quán nhỏ trước mặt thấy chính say sương ngon lành ngươi tại chạy lung tung cái gì vương quyền thấy thế đi lên trước tức giận nói tô h u y ễ n nguyệt luyện luyện cười một tiếng chỉ vào quán nhỏ k i a n ó i điều này thực thú vị ta chưa từng thấy qua vương quyền xưng sở khó hiểu nói ngươi bác rất không có đổi ảo thuật sao tô h u y ễ n nguyệt lắc đầu có chút chán nản nói chưa từng thấy qua vương quyền t h ầ n sắc biến đổi nhìn xem tô h u y ễ n nguyệt cái kia ảm nhiên mặt cũng minh bạch thứ gì lập tức chậm rãi nói ra sau này tại kinh đô dạng này ảo thuật có người nhìn nôn thời điểm bất quá bây giờ lấy đi nói đi liền lôi kéo tô nguyện cánh tay vừa đi biến đổi nói ra ta trước đem ngươi dàn xếp tại kinh đô khách sạn lớn nhất thế nào túy tiên lâu xem như nhà mình s à n nghiệp không nổi ngu sao mà không ở tô huyễn nguyệt vội vàng hỏi vậy còn ngươi ta về nhà a vương quyền lý chỗ nên đạo tô huyễn nguyệt lại cúi đầu nhẹ nhàng nói ra tốt nhưng ngươi đến nhớ ký tìm cho ta cái sân nhỏ vương quyền nhẹ gật đầu yên tâm đi ta nhớ ký đâu nói đi liền dẫn tô huyễn nguyệt hướng phía túy tiên lâu đi đến vừa mới rẽ đường nhỏ tiến phố nhỏ hai bóng người vù vù hai tiếng liền rơi vào vương quyền bên người vương quyền nhữ mày lại chỉ gặp hai người kia đối với vương quyền quỳ lệ thi lễ một người trong đó lại từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài ra hiệu sau lập tức tại vương quyền bên người đưa lỗ thai nói thứ gì liền lui xuống toàn bộ một bộ động tác xuống tới nước chảy mây trôi bất quá nửa phút đồng hồ thời gian bọn họ là ai a tô h u y ễ n nguyệt nhìn xem vương quyền thần sắc có chút ngưng trọng nhàn n h ạ t hỏi lập tức chỉ gặp vương quyền không có trả lời ngắn ngủi sau khi trở mặc hắn mỉm cười nói ra đi thôi hôm nay túy tiên lâu rất là n á o như ta chương một trăm năm mươi một gặp nhau t ú tiên lầu chương một trăm năm mươi một gặp nhau túy tiên lầu kinh đô t ú tiên lầu thần cao nhất nha gian chia làm tiên địa nhân ba cái cấp bậc kinh đô tự lâu bình thường đều sẽ dự lưu nhã gian căn cứ tự lâu cấp bậc khách nhân cấp bậc cũng sẽ càng cao cũng tỷ như túy tiên lầu thân là kinh đô lớn nhất tự lâu trong đó phòng chữ thiên bình thường là t h ờ tại hoàng thân quốc thích mà chữ thiên số một chính là túy tiên lầu cho thái tử hoàng viêm dự lưu nhã gian bình thường không mở ra cho người ngoài vương quyền lúc trước lần thứ nhất cùng thái tử gặp mặt chính là ở đây lúc này tầng cao nhất chữ thiên phòng số một lâu các bên cửa sổ nhã thơ bản trà bên cạnh hai đạo mặc hoa phục nam tử tuổi trẻ phân ngồi tại hai bên một vị pha trà một vị phẩm trà nam nhận trà quả nhiên là tuyệt phẩm ta lớn man trùng không ra loại trà này đến bắc man thái tử tiêu huyền d ơ lên một chén trà uống một ngụm gật đầu nói chỉ là thân phận của ngươi không quá thích hợp cùng ta pha trà đi ha ha chỉ gặp đại thừa thái tử hoàng viêm cởi mở cười hai tiếng nói ra mỗi người đều có hứng thú của mình yêu thích mà ta liền đ a thích trà đạo không quan hệ tôn ti tiêu huyền nghe vậy xứng sở lập tức c h ầ m rãi nhẹ gật đầu nhìn xem động tác trên tay không ngừng hoàng viêm không nói gì thêm mà tại lân cận chữ thiên phòng số hai bên trong ba vị bắc man công chúa cách một tầng bình phong mơ hồ nhìn xem một căn phòng khác bên trong hai vị thái tử đối thoại vị này nam nhận thái tử tướng mạo vô cùng tốt. hình ngựa ở giữa lại hiển thị do khiêm tốn không giống cao cao tại thượng điểm này ngược lại là cùng thái tử ca ca có chút khác biệt chỉ gặp cái k i a nhị công chúa cười nhạt một tiếng nhìn về phía trưởng công chúa tiếp tục nói tỉ tỉ ngài đối với vị thái tử điện hạ này còn hài lòng tiêu tiểu nghe vậy lập tức quất bách vội vàng thu hồi chính mình hoa si ánh mắt thản nhiên nói cũng không t ệ lắm đang khi nói chuyện nàng lại lơ đẳng đem ánh mắt của mình xuyên thấu qua bình phong cái k i a nhỏ xíu lỗ nhỏ hướng phía hoàng viêm nhìn lại chỉ là trong nháy mắt nàng liền hồi phục thần chí không khỏi có chút thảo não thân là bắc man trưởng công chúa nàng từ nhỏ bị nghiêm khắc dạ khi nào từng có như thế tư thái chỉ là một người nam nhân kém chút liền đem nàng hôn mê mắt thật sự là quá không nên nên lập tức tiêu tiểu cố gắng thu hồi tâm thần lại bắt đầu tiếp tục quan sát bên ngoài tình huống chỉ gặp hoàng viêm một lần nữa cho mình pha một ly trà đằng sau vâng lên đến tinh tế n g ử i n g ử i nhưng không có uống mà là từ tốn nói trà là trà ngon ngươi như ưa thích trở về thời điểm mang lên hai bao chính là hai bao hoàng huynh khó tránh khỏi có chút hẹp hòi tiêu huyền cái này âm thanh hoàng huynh tiêu không có một chút khó chịu chỗ tự nhiên mà thành hoàng viêm đặt chén trà xuống xuyên thấu qua trên bản trà tản ra nhật khí nhìn về phía tiêu huyền Mặt không đổi sau ắ một lát hoàng viêm nhìn ngoài cửa sổ từ tốn nói sự tình nghe ngày hôm trước tiêu huynh gặp tặc nhân đánh lén thủ thương lại chưa từng có thể vào cung ý kiến việc này là ta đại thừa hộ vệ bất lợi bản cung ở đây hướng ngươi tạ lỗi nói đi hoàng viêm ôm quyền hướng phía tiêu huyền có chút thi lễ một cái ha ha hoàng huynh không cần chú ý là tặc nhân kia quá mức giảo hoạt tiêu n tưởng quý quốc cũng trần ạ i g n cười nhạt một cái nói hoàng viêm mặt không đổi sắc trầm giọng nói ra ngươi bắc mang nghị hòa là lấy hòa thân làm điều kiện mà bản cung bọn muộn muộn chỉ có lục mội còn tại hôn phối tối tác tiêu hình có lẽ cũng chỉ có lựa chọn này a có đúng không nhưng ta từng nghe nói hoàng huynh còn có một cái ngũ mội mội nam ninh công chúa không phải sao chẳng lẽ nàng cũng hôi t ố i tiêu huyền cười n h ạ t nói hoàng viêm thần sắc c h ầ m xuống thản nhiên nói đây cũng là b ả n cùng phải nhắc nhở tiêu huynh sự tỉnh ngày mai vào chiều tiêu huynh tốt nhất đừng nói nếu bị cự tuyệt tổn hại ngươi bắc man hoàng thất mặt mũi cái này coi như không xong lời vừa nói ra trong phòng trong nháy mắt yên tính lại mặt khác trong một gian phòng cái k i u nhị công chúa tiêu s ư ơ n g có chút bực tức nói thử vừa mới còn cảm thấy cái này nam nhận thái tử cũng không tệ lắm lại không nghĩ đến hắn nói chuyện như vậy khó nghe bọn hắn kia cái gì ngũ công chúa có gì đặc biệt hơn người gây hắn như vậy che chở nhà chúng ta ngũ công chúa đoá đóa, đóa không phải cũng đến đây i miệng m tiêu tiểu nhữ mày lại nhẹ nhàng nói ra tiêu xương t h ấ y thế n é t miệng đành phải xuyên thấu qua bình phong h u n g h ă n g trận mắt nhìn hoàng viêm một chút không nói chuyện tiêu tiểu lông mày nhữ chặt cái này nam nhận ngũ công chúa nàng là biết được nàng cũng đoán được thái tử mục tiêu lần này chính là cái này nam linh công chúa chỉ là hoàng viêm thái độ cứng rắn như thế nàng đây ngược lại là không nghĩ tới cái này cũng phản ứng ra đại thừa hoàng thất thái độ tiêu huyền nhữ mày lại trầm giọng nói các ngươi muốn huy ước hoàng viêm cười nhạt một tiếng tiêu h u n h nói gì vậy nghị hòa là người ta song phương chi đại sự bây ta làm sao có thể bội ước đâu tiêu huyền thần sắc cũng trầm xuống từ tốn nói mặc kệ các ngươi nói thế nào ngày mai trên triều đình ta tự sẽ đem ý nguyện của ta nói rõ càng có thể h ư ớ n g phe ta điều kiện là dòng chính công chúa mà cái kia lục công chúa cũng không phải là hoàng huynh ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân mội mội đi nói cách khác lục công chúa không phải dòng chính hoàng viêm thần sắc biến đổi điều kiện này là hoàng viêm duy nhất không thể tiếp nhận nhưng cũng vô pháp phản bác địa phương trong lúc nhất thời hắn lại cũng có chút n g ẹ lời sau bình phong tiêu tiểu thấy thế mỉm cười trong lòng nghĩ thầm đây là ngươi nhận quốc đáp ứng điều kiện trừ phi bộ ước nếu không không có con đường thứ hai có thể đi ngươi lại phải như thế nào tiếp chiêu đâu hoàng viêm chữ thiên phòng số một bên trong ngay tại hoàng viêm chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm b ì n h chỉ gặp cửa gian phòng đỗng nhiên liền bị lấy ra cửa phòng ở trên vách tường hung hăng gậy mấy lần mới dừng lại đủ để thấy lực đạo l à lớn bao nhiêu mọi người nhất thời giật mình liên tục hướng phía cửa nhìn lại sau một khắc một đạo thẳng tắp thân ảnh áo trắng có ngoài cửa sổ ánh mặt trời trói mắt chậm rãi đi đến thái tử điện hạ là đang thương lượng việc đại sự gì à ta có thể nghe một chút sao nói là nói như vậy nhưng hắn lại là trực tiếp đặt m ô n g ngồi ở bàn tròn bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem b à n trà cái khác hai người vương quyền ha ha ha ngươi rốt cục trở về hoàng viêm thấy thế cười lớn một tiếng liền vội vàng đứng lên hướng phía vương quyền đi tới chỉ gặp vương quyền khoát tay háo nói ra đi điện hạng ngươi hay là ngồi đi hoàng viêm thấy thế cười nhạt một tiếng lập tức lại ngồi trở xuống sau tấm bình phong ba vị công chúa lập tức giật mình liền ngay cả trước đó đối với buồng trong hai vị thái tử nói chuyện một mặt đầy không thèm để ý ngũ công chúa tiêu đoá, đoá lúc này cũng ngẩng đầu lên xuyên thấu qua bình phong nhìn đi qua trấn ờ người i nhiên là cùng vô thượng dương đến giống Tiêu biết hai người tương tự, nhưng khi ạ đạo. hắn hoắc thượng nhau như nhưng h cùng dương đến sương rung động tương quả là ca. dù vô một mặt tự, t đô Mặc sớm y v ư ơ g đằng quyền sau, cái kinh a cố thị t rắc r ù g k í c cảm giác là không ngăn nổi. là tiêu tiểu cũng là điểm m ộ trừ cái nói đều, lầm bầm t tướng r ê n n khí thế cho g ờ i giác biệt ngoài, biệt kinh tiêu tiểu, cảm khác có được. băng không thật phân bề Trấn trừ ra, vào lẽ ư mạo điểm này còn có vương quyền đối với thái tử kia hoàng viêm thái độ tựa như là vương quyền căn bản không quan tâm hoàng viêm thân phận đã bình ổn thường nhân luận giao bình thường việc này nếu là đặt ở bọn hắn lớn r ấ t thực sự tìm không ra dù là một cái có thể cùng tiêu huyền nói như vậy thần tử đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ rung động thời khắc liền nhìn thấy trong vùng trong vương quyền ngồi trên g h ế nhìn chân bắt chéo nhàn nhạt nhìn thoáng qua một bên tiêu huyền nói vị này chính là bắt man thái tử ra đi hoàng v i ê m vừa định giới thiệu một phen liền trông thấy tiêu huyền đứng dậy hướng phía vương quyền đi tới tại khoảng cách vương quyền không xa thời điểm ngừng lại ngựa khí có chút chỉnh trọng nói vương thế tử điện hạ người ta rốt cục gặp mặt chương một trăm năm mươi hai ta đồng ý chương một trăm năm mươi hai ta đồng ý vương quyền nghe vậy cười nhạt một tiếng lập tức ý vị thâm trường nhìn xem tiêu huyền nói bác m a n thái tử điện hạ vương mộ có một chuyện không hiểu mong rằng vui lòng chỉ giáo a không n g ạ i nói n g h e một chút tiêu huyền một mặt nhẹ nhõm nói ra chỉ gặp vương quyền đứng dậy chậm rãi đi đến hướng tiêu huyền tại hai người cách xa nhau không đủ nửa mét lúc ngừng lại nhìn xem tiêu huyền con mắt chế nhạo nói ta muốn biết ngươi xưng hô cái k i a châu vương phi là vì tím vẫn là gọi là mẫu thân lời vừa nói ra trong phòng trong nháy mắt yên t ĩ n h lại chỉ gặp tiêu huyền trên mặt cái kia khẽ cờ ý thời gian dần trôi qua động lại xuống tới lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi gắt gao nhìn xem v trong phòng nhiệt độ giống như là trong nháy mắt lạnh vài lần giống như thấy người đều không khỏi nghĩ thẳng co giật l i ê n liên bình phong hậu ba vị công chúa nhất thời đều có chút cả kinh không dám nói lời nào chuyện này tuy nói tại bọn hắn bắc man là mọi người đều biết nhưng ở hoàng thành lại có ai dám xem v à o thậm chí mình tại thầm nghĩ trong lòng cũng không dám sợ phạm vào tối kỵ bây giờ vương quyền ngay trước tiêu huyền mặt nói ra lời này làm sao không làm các nàng rung động ngắn ngủi c h ầ m mặt sau tiêu huyền tái nhợt mặt đột nhiên cười một tiếng lập tức bay người đi vài bước sau lại đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía vương quyền muốn nói lại thôi nói vương thế tử đây chính là ngươi hàm dưỡng、sao. vương quyền mỉm cười vội vàng chắp tay nói ra tiêu thái tử vương mộ nhất giới người thô bỉ tuyệt không mạo phạm chi ý tại hạ chỉ là hiếu kỳ thôi còn xin không nên hiểu lầm tiêu huyền nụ cười trên mặt trở nên vi diệu từ tốn nói hiếu kỳ ha ha hiếu kỳ có khi thế nhưng là sẽ hại chết người ha ha tiêu thái tử lời ấy kém đã vương mộ tại ta đại thừa nói chuyện hay là có nhất định phân lượng nói đi vương quyền vừa nhìn về phía hoàng viêm cười nói đương nhiên khẳng định là tại chúng ta thái tử điện hạ phía dưới gặp hoàng viêm mỉm cười không thèm để ý chút nào vương quyền ánh mắt lại trở nên sắp bén nhìn về phía tiêu huyền tiếp tục nói bất q u á vương mộ Tin vương quyền cười nhặt một tiếng thôi nếu tiêu thái tử không muốn nói vương mộ cũng liền không ép buộc bất quá ta phải xem nhìn các ngươi đặc biệt vì ta chọn lựa tiểu thiếp đến cùng dáng dấp ra sao đi vạn nhất không hợp khẩu vị của ta vậy ta cũng không thuận a nói đi vương quyền ánh mắt nhìn về phía bình phòng hãn tử khi tiến vào cửa phòng đằng sau liền đã cảm giác được bình phong kia đằng sau một gian phòng khác còn có ba người nhưng như thế sắc bén ngôn ngữ chấn động đến trong phòng đám người tê cả ra đầu nhất thời không ai nói đến ra nói đến tiểu tử này ngược lại là thú vị hoàng viêm mỉm cười lắc đầu trong lòng ám n h ư ợ n đạo ngắn ngủi trầm mặc sau đột nhiên bình phong bên trong một đạo tiếng quát truyền ra vương quyền mội mội ta kim chi ngọc diệp lại là có thể cho người làm tiểu tiếp chỉ gặp sau bình phong một đạo tịnh lệ thân ảnh đi ra chỉ vào vương quyền quát nói đi còn một tay lấy bình phong đẩy ra lộ ra phía sau một đạo cửa ngầm vương quyền nhìn lại chỉ gặp nữ tử kia lại chạy về đem trong phòng một cái khác nhìn xem có chút nhu nhược nữ tử tuyệt mỹ kéo ra ngoài đứng tại vương quyền trước mặt nói ra nếu không phải phụ hoàng ta khăng khăng như vậy mội mội ta như vậy khả nhân nhi như thế nào ngươi có thể với cao ta nói thật cho ngươi biết nếu không có lây chính thê chi lễ cưới mội mội ta ta tuyệt không đồng ý mội mội gà cho ngươi tiểu tiểu đừng làm cản còn không mau trở về đột nhiên tiêu huyền vội vàng quát lớn đợi gà nữ tử định ra hôn k ỳ đằng sau là không thể tại hôn ước trước đó cùng vị hôn phu gặp nhau điểm này vô luận là bắc man hay là đại thừa đều là giống nhau c á tiêu thiện n g thay o à thế ấ t lạnh giỏ quát vương quyền không có trả lời hắn mà là bình thản nhìn về phía tiêu đoá đó chỉ gặp nàng túi đầu một mặt yếu đuối giống như là cảm nhận được vương quyền ánh mắt trên mặt nổi lên lúc thì đỏ trắng h vương quyền thay thế quyết định chắc chắn tử t ô nhưng nói c n ư vào lúc này một bên tiêu tiểu không thể nhịn được nữa quát vương quyền ngươi muốn ta mội mội làm tiểu tiếp của ngươi cũng không sợ ngươi những nữ nhân kia giảng thọ vương quyền nghe tiếng đột nhiên liền phá lên cười mọi người nhất thời xứng sở chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cả cười đứng lên nhưng chỉ gặp vương quyền tiếu cú ngừng lại vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe ngoài phòng truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe ta không sợ giàn thọ mà lại ta cũng không cho rằng ta sẽ giàn thọ mọi người nhất thời xứng sở lập tức nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp nơi cửa phòng chậm rãi đi vào một đạo nữ tử á o trắng thân ảnh ánh mặt trời trói mắt từ c ả n h cửa ngoài cửa sổ đánh vào trên người nàng lộ ra lóa mắt cực kỳ lại một trận gió mát phất phơ thổi nhấc lên nữ tử kia quần áo một góc lộ ra càng là t i ê n khí bầm bền giống như tiên nữ hạ phàm tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên dưới nữ tử dần dần đi vào mà sau đó tiêu tiểu con ngươi trong nháy mắt phóng đại một mặt rung động hoảng sợ nói gió phong huyễn nguyệt n g ư ơ i sao ở đây bởi vì phong ninh dương nguyên nhân tô huyễn nguyệt tại bắc man hoàng đô vẫn là có mấy phần nổi tiếng mà phong huyễn nguyệt cũng theo gió ninh dương tiến vào hoàng đô hoàng cung có không ít hoàng tử công chúa đều biết tô huyễn nguyệt vừa vặn bắc man tới bốn người này đều biết nàng tiêu tiểu lấy lại tinh thần lại khó có thể tin nói ngươi ngươi vừa mới nói lời kia là có ý gì chẳng lẽ những nghe đồn kia là thật tô huyễn nguyệt đạo mạc nhìn một chút tiêu tiểu nói ra đây không phải là nghe đồn nói đi tô huyễn nguyệt vừa nhìn về phía vương quyền cố giả bộ chấn định nói ra ta chính là, phu quân thứ mười tám phòng tiểu tiếp làm sao không thể sao mọi người nhất thời giật mình chỉ có tiêu huyền thần sắc có chút vi d i ệ u h ắ n tự nhiên là biết một ít c h ầ n tướng nhưng nhìn hiện tại tình huống cũng không mỏ ra là thật là giả vương quyền cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía tô huế n g u y ệ t trong ánh mắt còn mang theo một chút cảm kích lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu đo đoá nghiêm mặt nói ra vương mỗ bình sinh là tốt nhất nữ s ắ c nhưng cũng không phải cái gì nữ nhân đều có thể bị ta sùng hạnh nói đi vương quyền một thanh ôm trầm tô huế nguyện n ư ờ i ta nói ngươi nếu là muốn gả tới cũng chỉ có thể làm tiếp nếu là không đồng ý ta đồng ý vương quyền lời còn chưa nói hết chỉ gặp cái kia tiêu đoá đoá ngẩng đầu lên một mặt nhu nhược nói ra đám người một trận vương quyền nhữ mày lại cũng có chút không xác thực tin hỏi n g ư ơ i ngươi nói cái gì chỉ gặp tiêu đoá đoá nhìn xem vương quyền con mắt nghiêm mặt nói ta nói ta đồng ý làm người thiếp chương một trăm năm mươi ba nếu không tất cả đều cho ngươi chương một trăm năm mươi ba nếu không tất cả đều cho ngươi câu nói này liền như là sấm sét giữa trời quang giống như trực kích tiêu tiểu trái tim vương quyền nhìn xem trước mặt vậy còn không đến bả vai nặng cao tiêu đoá, đoá. mẹ nó lần này có thể triệt để cho hắn chỉnh mộng không phải ngươi có phải hay không cái này có chút vấn đề a vương quyền chỉ chỉ đầu của mình nói ra đo á đoá ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tiêu tiểu t h ấ y thế vội và nói g n chỉ gặp tiêu đoá đoá bình thản nói ta chỉ là dựa theo phụ hoàng ý nguyện làm thôi hắn nói cái gì ta thì làm cái đó vương quyền một mặt không thể tin con quỷ nhỏ này lâu vóc chỉ định là có chút m a bệnh đúng lúc này một bên tiêu tiểu nhìn xem muội muội của mình chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói đoá đoá ngươi là phụ hoàng nữ nhi là của ta thân m u ộ i muội chúng ta mâu thân nhưng là đường kim hoàng hậu a ngươi chẳng lẽ liền không có một chút chính mình ý nguyện sao ngươi đường được một cái công chúa làm sao có thể làm thiếp vương quyền ở trong lòng cho vị trưởng công chúa này điểm cái lai、like. đây mới là người bình thường tư duy thôi biết nói chuyện liền nhiều lời điểm tốt nhất cho ngươi cái này mội mội ngốc đ ể t ỉ n h nhưng lập tức c h ỉ gặp tiêu đ ó a đoá lại cúi đầu t r ầ m mặc sau một lát nhẹ nhàng nói ra ý nguyện của ta chính là gà cho hắn là vợ l à thiếp đều không trọng yếu vương quyền nghe vậy n h ữ n m à y lại thần s ắ c trở nên ý vị thâm trường đứng lên nương môn này nếu không phải đầu góc có vấn đề cái kia chỉ định chính là có việc r a có thể nghe thấy lời này cái kia trưởng công chúa tiêu tiểu lại là một phen khác ý vị lập tức lắc đầu tận tình quyên bảo nói không được ngươi quyết không thể làm thiết đi đột nhiên một bên thái tử tiêu huyền thần sắc có chút khó coi nghiêm nghị q u á t còn ngại không đủ mất mặt sao bất thình lình một tiếng đều kém chút cho vương quyền kinh đến càng đừng nói ba vị kia công chúa chỉ thấy các nàng tất cả đều cúi đầu lùi về phía sau mấy bước một bộ điểm đạm đáng yêu b ộ dáng thấy thế tiêu huyền lập tức vừa nhìn về phía vương quyền cùng hoàng viêm hai người từ tốn nói hôm nay náo kịch này để hai vị chê cười không sao không sao hoàng viêm nghe vậy cười một tiếng chi tiêu huyền t h ấ y thế lập tức chắp tay nói vậy chúng ta t r ư ớ hết cáo tử nói đi liền dẫn ba vị kia công chúa quay người rời đi hoàng viêm trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắ chỉ là cái k i a tiêu huyền vừa đi chưa được mấy bước lại xoay người lại nhìn xem vương quyền từ tốn nói vương thế tử biên cảnh chiến sự ta lớn rất hoàn toàn chính xác có chỗ xu hướng suy tàn nhưng này cũng bất quá là võ thành vương ý thế thôi mà cũng không phải là ngươi vương thế tử bản sự nếu là ngươi cũng sẽ chỉ ý vào võ thành vương ý thế đùa n ị c h những này một mép công phu có lẽ ngày sau chính là ngươi nam nhận sứ đoàn đi ta lớn nhất đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ cực kỳ chiêu đãi ha ha ha tiêu thái tử chi bằng yên tâm tại hạ cùng với chúng ta thái tử điện hạ là sẽ không để cho một ngày này phát sinh tiêu huyền cười lạnh không có đang chú ý vương quyền mà là lại nghiêng đầu nhìn về phía hoàng viêm từ tốn nói ngươi hôm nay mời nếu là vì tìm hiểu tin tức vậy ngươi đã sáng tỏ yêu cầu của ta ngày mai tào c h i ề u ta tự sẽ ngay trước bách quan hướng nam nhận hoàng đế tố minh hoàng viêm dừng một chút lập tức nhìn một chút vương quyền cười n h ạ t một cái nói ngươi xin cứ tự nhiên tiêu huyền nhữ mày lại có chút không hiểu vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy bất quá cũng không nghĩ nhiều mang theo ba vị công chúa liền quay người rời khỏi phòng lập tức trong phòng liền chỉ còn lại có vương quyền ba người hai mặt nhìn nhau vừa vừa lời nói ngươi đừng hiểu lầm a vương quyền nghe tiếng nhìn lại ta, ta đi trước. chỉ gặp tô h u y ễ n n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ đỏ lên co quắp một lát sau lại có chút ngượng ngùng nhìn một chút vương quyền liền trốn bình thường rời đi phòng ở nàng nhớ tới trước đó lời nói kia lập tức trên mặt một mảnh đỏ ửng đặc biệt là một câu kia phu quân xấu hổ nàng đơn giản cũng không dám gặp người nàng cũng không hiểu chính mình tại sao lại đột nhiên liền vọt vào đến nhưng chính là không quen nhìn vương quyền luôn miệng nói muốn nạp cái kia bắc man công c h ú a làm tiểu tiếp nhìn xem tô h u y ễ n n g u y ệ t chật vật thoát đi bóng lưng vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức quay đầu đi liền nhìn thấy hoàng viêm chế nạo dáng tơi cười vị cô nương kia là ngươi từ bắc man lừa gạt trở、về. vương quyền sắc mặt tối sầm lập tức đi đến bên cạnh b à n tòa hạ rót một chén nước một uống xuống sau từ tốn nói không phải như ngươi nghĩ nàng theo b ố i phận m à tính xem như cháu gái của ta chất nữ hoàng viêm lập tức s ứ n g sở lập tức mỉm cười lắc đầu ngồi ở bên cạnh b à n nói ra nhìn trước ngươi ngư khí ngươi tựa hồ không muốn h ư tới cái kia bắc màn ngũ công chùa a đương nhiên vương quyền lý chỗ nên nói ta liền làm không rõ ràng hai nước này hòa thân đó là các ngươi hoàng thất ở giữa sự tỉnh có quan hệ gì với ta đây không phải loạn u y củ sao hoàng viêm khỏe mắt hơi nhữu thân sắc vi diệu nói ngươi là nghĩ như vậy vương quyền bất đắc dĩ cười, cười. từ tốn nói vậy ta còn có thể nghĩ như thế nào nàng đường đường bắt man một cái công chúa nếu là bình thường kết thân thì cũng thôi đi nhưng đây chính là hòa thân à, đưa cho ta một cái đây coi là chuyện gì chẳng lẽ chúng ta lão vương nhà quản đánh còn quản cùng sao hoàng viêm nghe vậy mỉm cười không nói gì nữa vương quyền thấy thế lập tức đụng qua thân thể nói ra nếu không ngươi đi cùng bệ hạ nói một chút ta cửa hôn sự này coi như xong tất cả đều cho ngươi thế nào hoàng viêm sắc mặt tối sầm liền vội vàng khoát tay nói ta có thể không đi à muốn nói ngươi đi nói phụ hoàng hắn gần nhất tính tình không thế nào tốt ngươi nhưng phải kiềm chế một chút bất quá hắn nghĩ lại lại không tức giận nói cái gì gọi là tất cả đều cho ta ngươi cho rằng ta muốn cưới cái kia bắc man công chúa vương quyền nghe vậy trong nháy mắt liền điệu xịu tiếng thắn đạo ai trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ à. đi đừng thắn thở hoàng viêm đứng dậy vỗ vỗ vương quyền b ả vai nói dỡn nói lần trước ngươi đi bắc man thế nhưng là đẩy cho ta thật đằng à, ta thiếu chút nữa còn cho là ngươi chọc giận phụ hoàng nữa nha vương quyền nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng viêm khẽ mỉm cười nói điện hạ là thế nào biết đó là giả đó còn cần phải nói hoàng viêm cười nói lấy phụ hoàng tính cách hắn lại thế nào khả năng bởi vì một câu nói của ngươi mà trọng và ngươi vương quyền mỉm cười thì ra là như vậy a điện hạ ngược lại là hiểu rất rõ bệ hạ chỉ gặp hoàng viêm cười nhạt một tiếng không có người nào có thể chân chính hiểu do phụ hoàng ta cũng không ngoại lệ nói đi lại vô vô vương quyền thấy thế nói ra đi ta trong cung còn có việc trước hết cáo tử nói đi hoàng viêm khoát tay háo liền đi hướng cửa phòng đi đến chỉ là vừa đi không có mấy bước đột nhiên lại xoay người lại nói ra còn có một việc ngươi hiện đã g ầ n quan lúc này lại trở về cái kia ngày mai ngươi liền phải vào chiều việc này cũng không thể quên đa tạ điện hạ nhắc nhở hoàng viêm nghe vậy nhẹ gật đầu lúc này mới an tâm rời đi nhìn xem hoàng viêm bóng lưng biến mất tại cửa ra vào vương quyền trên mặt nụ cười thản nhiên cũng theo đó tiêu tán hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định cái tia phái lang châu lý tuấn kiệt tiến thiên lao người nhất định chính là thái tử này hoàng viêm chỉ là chẳng biết tại sao lao cha không để cho hắn hỏi đến việc này chẳng lẽ thái tử này thật sự là có ý tốt muốn nhìn một chút chính mình là có hay không gặp rủi ro chầm tư một lát vương quyền than nhẹ một tiếng đứng dậy liền đi xuống lầu tô h u y ễ n nguyệt bên này hắn đã an bài thỏa đáng gian phòng cho nàng mở chính là tốt nhất tạm thời trước hết ở lại đây bên giới đứng tại túi tiên lầu cửa chính vương quyền hít một h Cũng nên về vương ề v phủ t r trở ư ớ c cũng về khi ô n g có ở vài ngày, nghe nói nhị thúc một nhà cũng dọn đến Vương thuốc một p h đ ế n ở, d ạ n g này tính ngôi nhà、thôi. Còn nghe nói mới một thôi. Phú quản gia sau khi qua đời vương kinh chu liền đem đến vương phủ cùng nhau mang tới còn có một vị quản gia mới là cái họ hồng chung nhân nhân lúc này hồng quản gia chính mang theo một nhóm mới tới trong phủ hạ nhân cùng nha hoàn giới thiệu trong phủ các nơi nơi hẻo lánh cùng cửa viện để bọn hắn đằng sau làm việc ngoại viện xem hết đằng sau cả đám lại hướng phía nội viện đi đến các người nhớ ký đi nội viện khác biệt ra viện nơi đây ở là lao ra cùng thiếu gia làm nhiều chuyện ít nói chuyện không nên nhìn cũng đ ừ n g nhìn biết không hồng quản gia đi ở phía trước báo cho đám người là mà những cái kia mới tới hạ nhân bọn nha hoàn thì là túi đầu chậm rãi đi theo cùng nhau ứng tiếng nói hồng quản gia gật gật đầu tiếp tục hướng phía trước đi tới mỗi khi đi qua một chỗ cửa viện liền giới thiệu một chỗ đắng người cũng là nhao nhao đáp ứng sợ để lọt nhớ một chỗ nhưng ngay lúc trải qua một chỗ sân nhỏ lúc đột nhiên bên trong truyền đến một trận tiếng quát một đám hạ nhân hai mặt nhìn nhau sau đó liền hướng phía cửa viện nhìn lại chỉ gặp trong viện một vị gầy gò nam tử tuổi trẻ chính cúi đầu đạp mặt ngồi s ồ m ở tường viện một góc hai tay lôi kéo vành thai của mình đầy sân n g ả y xuổm mà lúc này một vị người mang lục giáp tuổi trẻ quý phụ nhân cầm thước đang ngồi ở trong viện ghế đá bên cạnh một bên bóc lấy bồ đảo một bên lại quát khẽ làm sao nhìn ngươi chính là vương phú quý hai vợ chồng ở sân nhỏ chỉ gặp vương phú quý thở hổn hển một mặt khinh thường nhảy xuống lấy c ư ờ i lạnh nói ra ta là thua nhưng ta k h ô n g phục không được sao lý nhược từ mỉm cười sau đó hướng bỏ vào trong miệng một viên bồ đào khẽ cười nói như vậy đi chỉ cần ngươi nói ngươi phục ta liền tha ngươi thế nào vương phú quý nhàn nhạt liếc qua lý nhược từ k i n h thường nói đại t r ư ở n g phu đứng ở giữa t h i ê n địa lại có thể b u ồ n bực sống lâu dưới người lại để ngươi phách lối nữa nhất thời đợi ta cùng phụ thân học thành thời điểm chính là ngươi tiểu nữ tử này túi đầu ngày đến lúc đó cũng đừng trách vi phu ta tâm ngoan thủ lạc nhìn bộ dạng này giống như là vương phú quý cùng lý nhược t ử so đấu thứ gì thua bị phạt đến đầy sân m ẹ sổn lại cơi lạnh một tiếng chuyển đến chỉ gặp lý nhược t ử chậm rãi đứng dậy cầm thước hướng vương phú quý đi đến giống như là lại đang nói cái gì nhưng ngoài viện mới tới hạ nhân bọn nha hoàn lại không dám lại nghe tiếp chỉ gặp hồng quản gia ho một tiếng nghiêm khắc nói ra ta vừa mới nói lời các ngươi đảo mắt liền quên sao mọi người nhất thời giật mình vội vàng túi đầu xuống đứng thành một đống không dám nói lời nào hồng quản gia thấy thế lập tức đem mọi người dẫn tới bên cạnh trầm giọng nói ra nơi đây là nhị công tử sân h ỏ về sau đừng cho ta mù nghe nhìn lung tung cũng đừng lắm miệ không phải vậy coi trường gia cắc của các ngươi nghe rõ chưa nghe rõ ràng đám người cúi đầu đáp hồng quản gia thấy thế lại ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem đám người một chút lập tức mới c h ậ m dai nói ra ngày sau trong các ngươi người có lẽ có tại nội viện làm việc nhưng cũng đừng ý vào nhị công tử cùng nhị thiếu nãi n ã i làm người hiền lành liền không t i ế m kỵ nếu để cho ta đã biết lập tức trượng xuất phủ cửa là đám người lại thành âm thanh đáp hồng quản gia nhẹ gật đầu lập tức lại dẫn đám người lại đi tới sát vách cách đó không xa sân nhỏ sau khi dừng lại hắn quay người nhìn, xem đám người, chỉ vào một bên nhìn qua đường hoàng không ít sân nhỏ nói ra căn này là thế tử sân nhỏ thế tử không có trở về trước đó bất luận cái gì không được đi vào đột nhiên một vị niên kỷ nhỏ bé gia đình ngay vậy nhấc tay ra hiệu hồng quản gia thấy thế những mày lại nói ngươi có chuyện gì chỉ gặp gia đình kia h ầ m hực đi ra nói ra ngài nói thế tử điện hạ trong viện không cho phép người đi vào nhưng trong này mặt giống như có người tại a cái gì hồng quản gia t h ầ n sắc biến đổi lập tức nửa tin nửa ngờ nhìn cái này mới tới hạ nhân một chút liền muốn xuyên thấu qua cửa viện khe hở xem xét một phen nhưng đột nhiên chỉ gặp cửa viện kia c á c một tiếng liền bị từ trong đời ra hồng quản gia lập tức giật mình lập tức chỉ gặp một đạo dáng người t h ẳ n g tắp tướng mạo tuấn cao r ộ n g niên áo trắng chậm rãi đi ra kinh hiện trước mắt mọi người đây là tình huống như thế nào không phải nói thế tử sân nhỏ không thể có người sao nhưng vào lúc này lại gặp cái kia hồng quản gia sắc mặt vui mừng điện hạ lập tức liền vội vàng tiến lên đối với thanh niên kia liền quỳ xuống b á i nói thuộc hạ tham kiến thế tử điện hạ phía sau một đám hạ nhân thay thế lập tức xứng sở hắn chính là thế tử thay thế cũng liền ngay cả quỳ xuống thăm viếng đi đều đứng lên đi vương quyền khoát tay nào nói ra vừa mới là ai phát hiện ta hồng quản gia nghe vậy liền vội vàng đứng lên nhìn về phía sau lưng một vị t u ổ i không lớn lắm gia đình run run lồng lộng quỳ trên mặt đất sợ hãi nói ra là là ta làm cản ai bảo n g ư ơ i như thế cùng thế tử nói chuyện ngươi được từ xưng nô tài hồng quản gia thấy thế nghiêm nghị q u á t là là nô tài gia đình kia vội vàng sửa lời nói vương quyền thấy thế m ỉ m c ư ờ i đứng dậy để cho ta nhìn xem gia đình nghe vậy lập tức túi đầu đứng lên đến chỉ gặp người này dáng người gầy gò tướng mạo thanh tú nhìn xem một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng ngươi tên là gì vương quyền hỏi gia đình kia giống như là nhận kinh hãi nhất thời nói không ra lời sau một lát mới hoàng hoàng nói ra nô tài gọi trần an nhà ở kinh đông ngoại thành trần an vương quyền cười nhạt một tiếng tiếp tục nói ngươi đừng sợ ta lại hỏi ngươi ngươi là như thế nào phát hiện ta tại sân nhỏ trần an nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vương quyền mở dạng lại túi l â u xuống hoàng hoàng nói ra nô tài là nghe được vương quyền nghe vậy ý cười càng đậm nói thính lực của ngươi rất tốt sao trần an đốn lúc không nói cục xúc đứng tại chỗ thế tử cha hỏi ngươi, ngươi nghe ư ơ i n g không được sao hồng quản g i a thấy thế quát lớn trần an đốn lúc giật mình vội vàng quỳ xuống đau khổ cầu khẩn nói thế tử thứ tội nô tài không phải cố ý muốn nghe cầu thế tử không nên đội ta đi trong nhà của ta mẫu thân bệnh nặng cần tiền tài chữa bệnh, ta cam đoan, cam tiền bệnh, đoan đoan ngày sau sẽ không tài ta tuyệt sau sẽ lập o nghe. Vương Quyền khỏe mắt một cái, chân khỏe chờ h vẩy sau, mắt một một lát cái, đi đi. tức hồng quản gia gọi tới trong phủ lão nhân đem đám này hạ nhân mang theo xuống dưới nhưng chỉ gặp vương quyền túi đầu trầm tư không nói lập tức hỏi thế tử còn còn muốn cái kia c h â n an không phải vậy đem nó đuổi đi ra vương quyền lắc đầu từ tốn nói cha một chút nội tình của hắn nếu là trong nhà hắn là thật liền âm thầm giúp đỡ giúp đỡ hắn là một nhân tài thật tốt sinh b ồ dưỡng là hồng quản gia xứng sờ theo tức đắp liền bay người rời đi vương quyền cười nhạt một tiếng chính mình thân thủ như vậy đều có thể bị tiểu tử này phát hiện có thể thấy được tiểu tử này sức quan sát kinh người người như vậy hảo hảo bồi dưỡng một phen đặt ở trong quân có thể có thể trách nhiệm lập tức vương quyền lại trêu tức cười một tiếng hướng phía vương phú quý sân nhỏ đi đến bọn hắn sân nhỏ tuy nói lân cận nhưng kỳ thật cách cũng không tính quá gần bên này chuyện phát sinh vương phú quý tựa hồ căn bản không có phát giác được vương quyền rón rén nằm ở cửa viện bên cạnh nhìn tình huống bên trong vừa nhìn một chút liền tay con mắt chỉ gặp lý nhược từ nâng cao cái bụng lớn ngồi ở trong viện trong tay thước đặt ở trên bàn đá quay đầu tựa hồ có ch mà một bên vương phú quý một mặt đ ị n h nọt vì nàng bóc lấy bồ đào một bên hậm hực nói nương tử ta trước đó nói đều là k h o á t lác ta sao có thể để cho người túi đầu đâu ngươi cũng đừng cùng phụ thân nói không được cha nói để cho ta trông coi ngươi thế nhưng là ngươi lại không phục quản hàn giáo còn một lòng một dạ muốn ép ta ta nhất định phải cùng cha nói vương phú quý nghe vậy một mặt nũng nịu nói ra nương tử a ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao ngươi liền tha ta lần này đi nói đi còn nhẹ nhẹ ôm lý n h ư ợ c tử đem đầu hướng trong ngực của nàng chui thỏa thỏa một bộ tiểu nữ nhi tư thái vương quyền kém chút cười ra tiếng thật sự là càng xem càng khởi kinh nhưng vào lúc này một vị bưng đĩa trái cây nha hoàn chậm rãi đi tới thật xa liền trông thấy vương quyền nằm ngoài chính mình tiểu thư góc sân lập tức quát lớn n g ư ờ i là ai vương quyền giật mình vừa mới nhìn lén quá mức đầu nhập đến mức sau lưng người tới lại không chú ý lập tức xoay người nhìn lại nha hoàn này hắn có ấn tượng t ự a hồ là đi theo lý nhược từ của hồi môn tới chỉ gặp nha hoàn kia thần s ắ c biến đổi hoảng sợ nói thế tử ngài trở về lập tức lại vội vàng sợ hai bái nói nô t ì tham kiến thế tử liền h ạ vương quyền còn chưa tới phải gấp ngăn cản nàng liền lớn tiếng bái kiến đạo một tiếng hét to quả nhiên đưa tới trong viện chú ý của hai người. chỉ gặp vương phú quý bước nhanh đi ra cửa viện lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem vương quyền lớn đại ca n g ư ờ i khi nào hồi phủ nhìn xem vương quyền t r e o tức nhìn xem chính mình hắn liền nghĩ tới chính mình trước đó cử động một có dự cảm bất tường lập tức xông lên đầu Trước thật thầy ta Trước thật thầy ta cũng. 155. Quý, thầy ta cũng. Phú Phú Quý, Quý, là là sau lưng lý nhược t ử chậm rãi đi tới có chút b á i nói bái kiến đại ca vương quyền vội vàng đỡ dậy cười nhạt nói đều là người trong nhà đệ mội làm gì đã lễ vương phú quý thấy thế cũng liền bận điệu nâng lên lý nhược từ hầu nghi nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói đại ca khi nào trở về ngươi muốn ta trở về bao lâu rồi vương quyền trêu tức nhìn xem phú quý thản nhiên nói ta quản ngươi trở về bao lâu rồi vương phú quý để một bên nha hoàn đem lý nhược từ đỡ trở về trong phòng sau đó ngồi ở trong viện ghế đá bên cạnh ăn lên bồ đào ánh mắt lơ đáng nhìn về hướng vương quyền nhìn xem vương quyền chỉ cười không nói biểu lộ phú quý nhất thời có chút tức giận nói ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức hai tay lưng q a y về phía sau lưng góp bốn mươi lăm độ n g a đầu cao giọng tụng nói đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa lại có thể buồn bực sống l trong đồng du dương nhưng lại nước chảy mây trôi ngươi vương phú quý trong nháy mắt sủ đông tức giận nói ngươi còn trông thấy cái gì chỉ là vừa dứt lời hắn liền trông thấy vương quyền một mặt h ư ớ c cười nhất thời bông cảm giác không ổn vừa định muốn che vương quyền miệng nhưng đã quá m u ộ n chỉ gặp vương quyền một tay lấy phú quý gắt gao ô m lấy làm phú quý không thể động đậy mà đầu hắn lập tức có chút tựa ở phú quý trên bờ vai nhẹ giọng ai đoán nói ra ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao ngươi liền tha ta lần này đi tình cảnh này giống như vương phú quý bình thường tố chất tâm lý cũng h ẳ n không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới hắn biết chính mình một thế anh danh đem bị hủy b ngay tại vương phú quý một mặt lúc tuyệt vọng đột nhiên cửa viện chỗ truyền đến một thanh em các ngươi đang làm gì đạo thanh em này trong giọng nói mang theo một chút khó có thể tin cùng từng tia hoang đường hai người nghe tiếng nhìn lại lập tức ngây n g ẩ n cả người chỉ gặp một đạo người mặc quần áo màu tím tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mắt vương quyền thấy thế trong nháy mắt bông ra vương phú quý xấu hổ cười một tiếng vội vàng nói nguyệt hề ngươi nghe ta nói chúng ta nháo lời còn chưa nói hết đột nhiên vương phú quý ôm lấy vương quyền một mặt nhu tình nói đại ca ngươi không sai ngươi tự có ngươi sự tình muốn làm không có khả năng thường xuyên trở về nhìn đệ lệ ta có thể hi vương quyền sắc mặt tối sầm lập tức bỗng nhiên bắn người lên đến một cước đem vương phú quý đạp lằn trên mặt đất hung hãn nói tiểu tử ngươi âm dương quá khí đơn giản muốn ăn đòn vương phú quý cũng không có gì đáng ngại lập tức ôm chặt lấy vương quyền chân ai đoán nói đại ca ngươi liền đánh chết ta đi dạng này ta liền sẽ không suy nghĩ ngươi vương quyền không thể nhịn được nữa muốn rút ra chính mình chân làm thế nào cũng rút ra không được nhưng lại không thể sử dụng nội lực sợ bị thương vương phú quý ngươi bông ra lại không bông ra liền ngươi đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn vương quyền nghiêm nghị quát làm bộ tay giơ lên liền muốn bên dưới sát thủ lúc này liền ngay cả trong phòng lý nhược t ử cũng bị trong viện động tĩnh hấp dẫn đi ra chỉ gặp nàng nâng cao cái bụng lớn một mặt c h ấ n kinh nhìn xem trong viện dây d ư a hai người nhìn vương quyền muốn đánh vương phú quý một mặt lo lắng nói ra đại ca ngươi cắp ngươi làm cái gì vậy chỉ là vừa dứt lời nàng liền che bụng bị đau kêu một tiếng vương quyền thấy thế nhữ mày lại liền vội vàng muốn lên nhìn đằng trước nhìn nhưng lúc này nam nguyệt hề lại sớm một bước đi tới đỡ lấy lý nhược t ử vội vàng hỏi tỉ tỉ ngươi thế nào có phải hay không có chỗ nào không t h ả i mái vương phú quý thấy thế cũng bỏ người lên một mặt lo lắng nương tử ngươi thế nào nương tử nói đi còn hướng về ngoài viện hô lớn nhanh mau mời lang chúng đến lý nhược từ hung hăng vỗ một cái vương phú quý tức giận nói bất quá là con của chúng ta đá ta một cước có cái gì tốt ngạc nhiên vương phú quý nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau hung hãn nói thì ra là như vậy tiểu tử thúi này đi ra ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi vương phú quý vội vàng gật đầu đúng, đúng đúng đúng đánh chết ta chúng ta hay là vào nhà nghỉ ngơi đi nói đi liền bị lý nhược từ vào phòng nhìn xem bóng lưng của hai người vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức liền trông thấy nam nguyệt hề một mặt bất thiện nhìn xem chính mình quát ngươi còn cười các ngươi đến cùng đang làm cái gì không biết như từ tỉ tỉ nhanh lâm b ộ n sao còn dám như thế nào vương quyền vừa định tuyết pháp liền nghe trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ ngươi nếu là dám nói người ta huynh đệ c h i tỉnh từ đây nhất đao lưỡng đoạn nói đi liền lại nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh xem ra lại là bị lý nhược từ cho thu thập nhưng coi như bị thu thập vương phú quý hay là hảo n ô n hảo ngự an ủi lấy lý nhược từ không còn dám làm cản vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức đi lên trước ô m nam nguyệt hề nói ra nguyệt hề ngươi nghe thấy được là hắn không để cho ta nói hừ chỉ gặp nam nguyệt hề h ừ lạnh một tiếng lập tức run lên bả vai nói ra nam nữ thụ thụ bất thân còn xin thế tử điện hạ chú ý mình nói chuyện hành động vương quyền lập tức s ứ n g sở cô gái nhỏ này lại làm cái gì yêu đâu chỉ gặp nàng hung hăng trận mắt nhìn một chút vương quyền lập tức tức giận hướng phía ngoài viện đi đến vương quyền thấy thế cười n h ạ t một tiếng đi theo sát ô m nam nguyệt hề hai người một cái dãy r u ộ n một cái không thả cùng nhau hướng phía ngoài viện đi đến trên đường đi đi ngang qua trong phụ bọn hạ nhân thấy thế đều nhao nhao tránh đi hoặc là quay lưng đi hoặc là xa xa nhìn thấy liền dứt khoát tránh ra tình này tình này cũng không ai như vậy không có nhãn lực tiến lên hành lễ đi chỉ chốc lát nam nguyệt hề một bên không ngừng gỡ ra vương quyền tay một bên lại xảy ra lấy một ngạt nói ngươi đi tìm ngươi cái k i a mười cái tiểu thiết đi trả lại làm cái gì vương quyền xứng sở n g u y ê n lai、like、cô gái nhỏ này là bởi vì cái này a vậy thì dễ làm rồi lập tức cười đùa t í từng nói hoa dại nào có hoa nhà hương ta chỉ tìm ngươi ngươi nam nguyệt hề ngừng lại khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên tức giận nói hạ lưu phi nói đi lại tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước vương quyền thấy thế vội vàng đuổi kịp kéo lại nam nguyệt hề cánh tay đầu tựa ở nam nguyệt hề trên bờ vai làm lũng nói nguyệt hề a ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao ngươi liền tha ta lần này đi nhưng vừa dứt lời ngay tại phía trước châu góc q u a đâm đầu đi tới một đạo người mặc quan phục nam tử trung niên nhìn trước mắt vương quyền hai người lập tức có chút ngây ngẩn cả người mà vương quyền thấy thế cũng nhất thời ngây ngẩn cả người nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ lập tức càng đỏ ngượng ngùng túi đầu ngắn ngủi trầm mặt sau vương kinh chu ho nhẹ một tiếng lập tức trầm giọng nói ra ấp ấp ôm một cái gọi ngoại nhân nhìn đi còn thể thống gì vương quyền nghe vậy trong nháy mắt buông lỏng tay ra lập tức cung kính bái nói gặp qua nhị thúc nam nguyệt hề cũng đỏ mặt đi theo thi lễ một cái túi đầu lộ ra mười phần cục xúc bất an vương kinh chu sụ mặt ân một tiếng hai tay chắp sau lưng t ừ tốn nói nhìn một cái các ngươi bộ dạng này còn không bằng sớm ngày thành hôn vương quyền cười nhạt một tiếng nói nhị thúc nói chính là nhìn xem vương quyền cười đùa tí từng bộ dáng vương kinh chu than nhẹ một tiếng t ừ tốn nói tính toán ta cũng chẳng muốn q u ò n ngươi cùng ta đi thư phòng ta có việc muốn nói với ngươi là vương quyền cung kính nói nhưng lập tức vừa nhìn về phía nam nguyệt hề chỉ gặp nàng như cũ cúi đầu không nói lời nào tôi cũng không có việc gì ngay tại này muốn nói với ngươi đi vương kinh chu thấy thế chậm rãi nói ra hôm nay bắc r ấ t tới thái tử ngươi thấy qua đi vương quyền đầu lông mày vẩy một cái nhẹ gật đầu lại gặp vương kinh chu tiếp tục nói chuyện lần này ngươi hẳn là đều biết ngày mai vào chiều ngươi theo ta cùng nhau đi ngươi muốn làm gì ta mặc kệ nhưng chỉ có một chút ngươi nhớ kỹ lần này hai nước nghị hòa nhất định phải thuận lợi tiến hành tiếp xem rõ ràng sao vương quyền s ữ n g sở lại gật đầu một cái vương kinh chu thấy thế ân đi thôi nói đi liền nhấc chân hướng về hậu phương đi đến vương quyền hành lễ cho đến vương kinh chu biến mất trong tầm mắt mới thu lại lập tức liền c ú i đầu chầm tư huynh trưởng ngươi không cần quá nhiều lo lắng bất quá là cưới cái b ắ c rất công c h ú a thôi ta sẽ không suy nghĩ nhiều nam nguyệt hề đem vương quyền một mặt vẻ mặt n g h i ê trọng nhẹ nhàng nói ra vương quyền nghe vậy trêu tức cười một tiếng ngươi vừa mới còn trách ta tìm tiểu thiếp sao hiện tại lại khuyên ta tìm tiểu thiếp nói đi còn sâu t h á n một tiếng nói lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển a phi nam nguyệt hề tức giận nói ta mặc kệ ngươi tìm bao nhiêu cái tiểu thiếp nhưng ta mới là chính thê nam nguyệt hề nói lời này đã không còn như dĩ vãng như vậy nhăn nhó nhất định phải đem chủ quyền biểu thị công khai đúng chỗ đúng, đúng, đúng ngươi là chính thê ai cũng đoạt không được vương quyền cười nói vậy ngươi bây giờ tha thứ ta nam nguyệt hề nhớ tới vương quyền trước đó bộ kia nũng nịu thần sắc nở nụ cười xinh đẹp nhưng lập tức lại lập tức sụ mặt ho nhẹ một tiếng nói ra nhìn ngươi biểu hiện đi nói đi liền nhấc chân đi thẳng về phía trước vương quyền thấy thế nhìn xem nam nguyệt hề bóng lưng không khỏi cảm thán nói phú quý chiêu này thật đúng là dễ dùng xem ra hay là được nhiều tìm hắn lấy thỉnh kinh mới là đây đều là hắn dùng huyết lệ đúc thành kinh h i ệ m a vương quyền âm thầm nhẹ gật đầu liền lại bận rộn lo lắng đuổi kịp nam nguyệt hề đưa nàng ôm lần này nam nguyệt hề chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi. liền từ bỏ phản kháng vương quyền trong lòng cười n ở hoa phú quý thật là thầy ta cũng chương một trăm năm mươi sáu vào chiều chương một trăm năm mươi sáu vào chiều ngày kế tiếp giờ mão trước tờ mở sáng sắc trời nhất là áo trầm ngọ môn chỗ bó đ ư ớ c hùng hùng văn võ b á quan an t ĩ n h tập kết tại ngọ môn bên ngoài chờ đợi tiếng chống g ó vang chờ đợi chiều hội tiến đến ngọ môn bên ngoài văn quan cùng quan võ c ắ t c h ạ m một chồng lẫn nhau không quấy nhiễu vương kinh chu đảm nhiệm lại bộ thượng thư tự nhiên là đứng tại văn quan một phương mà nam chiến lúc này một mặt lo lắng nhìn chung quanh nhìn hồi lâu thế là ôm lấy lưng hướng về phía văn quan bên này đi tới lý văn thắng thấy thế chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn không nói gì chỉ gặp nam chiến vòng qua hắn trực tiếp đi đến vương kinh chu trước mặt đem hắn kéo đến một bên một mặt bất thiện nhẹ giọng hỏi các ngươi trong phủ tiểu tử kia đến cùng đem nữ nhi của ta lừa gạt đến địa phương nào đi sao lúc này còn không thấy tiểu tử kia bỏng dáng vương kinh chu xứng sờ ai vương quyền mẹ nó chứ hắn còn có ai nam chiến có chút tất giận vương kinh chu cởi nhạt một tiếng ta làm sao biết nam chiến lập tức giận dữ bận rộn lo lắng nói ra ngươi làm sao có thể không biết tiểu tử kia tối hôm qua đem nguyệt hề mang đi một đêm chưa về chẳng lẽ không ở đây ngươi trong phủ sao hắn tối hôm qua không tại trong phủ a ta cũng không biết hắn đi đâu vương kinh chu giải thích nói nam chiến sắc mặt tối sầm vừa định mắng hắn vài câu liền nghe một bên lý văn thắng đi tới trêu tức cười một tiếng nói ra kinh đô này ai không biết người khuê nữ cùng vương quyền sự t ì n h người ta vợ chồng trẻ bất quá là nhiều ngày không thấy nói chuyện tương tư chi tình thôi ngươi ngạc nhiên cái gì Hiện nhiên, lý văn Thắng cũng nghe thấy Chi Văn cũng Nam Lý chỉ gặp nam chiến sắc mặt khó coi nhìn về phía lý văn thắng cười lạnh một tiếng nói cái kia đích thật là không đáng ngạc nhiên ngày khác để cho con của ta cũng cùng nhà ngươi khuê nữ cũng nói chuyện tương tư c h i tình ngươi dám lý văn thắng nổi giận đạo chỉ gặp nam chiến càng là nộ khí trung tiên lơ tiếng nói lao tử có cái gì không dám lao tử hiện tại liền để tiểu tử kia đi làm nói đi liền quay người hướng thị vệ của mình hô lớn có ai không một tiếng này trong nháy mắt kinh động đến ở đây văn võ bà quan chỉ gặp bọn họ n h o nhao hướng phía bên này nhìn ra xa một màn này đối bọn hắn tới nói đều không cảm thấy kinh ngạc sau một khắc một người mặc khôi giáp trung niên tướng sĩ bước nhanh đi tới lập tức túi đầu có chút bái nói đại tướng quân có gì phân phó nam chiến nhìn xem dựng râu chừng mắt lý văn thắng cười lạnh một tiếng nói ngươi lạnh một n g nói ngươi lập tức đi thông chi nam đại tùng tiểu tự kia để hắn cái gì đều chớ để ý hiện tại lập tức lập tức đi lý phủ nói chuyện tương tư tri tình liền nói ta nói ai dám ngăn cản liền cho lão tử hung hàng đánh hắn hôm nay cần phải đem sự tình cho lão tử làm là tướng sĩ hồi lệnh sau liền lập tức lui về phía sau người d á m cho lão tử trở về tướng sĩ kia nghe vậy có chút d ậ m chân lại hướng phía nam chiến nhìn lại chỉ gặp lý văn thắng giận dữ chỉ vào nam đại tùng cái mùi mắng ngươi côn đồ này lão phu đường đường nhất phẩm đại quan phụ đệ ngươi cũng dám sông một hồi diện thánh ta định vạch tội ngươi một bản nam chiến thấy thế càng là giận quá thành cười lạnh lùng nói ra dù sao ngươi cái lao tiểu tử đều muốn tham gia ta nhất bùn vậy hôm nay lão tử không để cho nhà ta tiểu tử thú kia đem sự tình làm thỏa đều có lỗi với ngươi nói đi l i ề nam h ư ớ chiến a chi là lập tức quất bách lập tức hầm hực nói ra không phải lý văn thắng lao tiểu tử này tới trước đổ thêm dầu vào lửa sao sao còn trách lên ta tới nhìn xem vương kinh chu một mặt nghiêm túc nam chiến lập tức đều cảm thấy có chút khủng bố chỉ gặp lý văn thắng cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía vương kinh chu c h ầ n c h ơ một cái c h ư ớ c mắt cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn ngượng ngùng nói ra thôi hôm nay liền không cùng lao thất phu này so đo không đáng nói đi liền chuẩn bị bay người rời đi hắn rất lâu đều không có nhìn thấy vương kinh chu bộ dáng này cái này khiến hắn nhớ tới bọn hắn năm đó c h ẳ n g cảnh lúc tuổi còn trẻ vương kinh chu chỉ là thần sắc biến đổi liền chính là như vậy làm cho lòng người thấy sợ hãi loại này e ngại cùng hắn đại ca vương tiêu võ lực chấn áp tới khác biệt nhưng trình độ lại không khác nhiều đúng lúc này vương kinh chu lại đột nhiên uống đến dừng lại lý văn thắng dừng một chút liền ngay cả một bên cách đó không xa văn võ bá quan đều ngẩn người cái này vương kinh chu hôm nay sao thế nhỉ sao hỏa khí to lớn như thế lý văn thắng nhữ mày xoay người sang chỗ khác chỉ gặp vương kinh chu cho hắn một ánh mắt sau từ tốn nói hôm nay trên triều đình ta hy vọng ngươi im miệng lý văn thắng s ữ n g sở lập tức thần sắc bình thản nói ra ta đã biết nói đi liền quay người rời đi đứng trở về văn quan trong đội ngũ chúng quan viên thấy thế cũng nao nhao thu hồi ánh mắt của mình từng cái không dám nói thêm cái gì sau đó không lâu chống to tiếng trung vang lên đám người có thứ tự hướng phía kim loan điện xuất phát không ngừng có người ánh mắt không khỏi liếc về phía vương kinh tru người người trong lòng đều có suy nghĩ sáu một bên khác tiêu huyền mặc trình tề đi ra cửa phòng ba vị công chúa đã đợi chờ tại trong sảnh ngoài ra còn có đoàn đàm phán bên trong bối phận cùng học vấn cực cao láo giả bọn hắn tinh thần vô cùng phân chấn mặt may tỏa sáng kìm nén một cố khí mà sớm đã chuẩn bị thỏa đáng liền lợi trong đại điện là bác rất tranh thủ càng nhiều lợi ích đơn giản dùng qua đồ ăn sáng đằng sau tiêu huyền mang theo bốn người đi ra ngoài đi tới trong viện hắn liền trông thấy một người khí chất nhảy thoát thân hình giống như gấu tướng quân người này chính là nam đại tùng những ngày qua đến nay đúng là hắn ở ngoại vi hộ vệ bắc r ấ t sứ đoàn một đoàn người an toàn nam tướng quân vất vả tiêu huyền cười tùng tìm nói ra không khổ cực nam đại tùng vẫn như cũng là một bộ hờ hững lạnh leo dáng vẻ tiêu huyền cười cười cũng không thèm để ý lập tức hỏi cái kia vương thế tử hôm nay sẽ lên hướng đi nam đại tùng từ tốn ó i ngươi đi chẳng phải sẽ biết sao tiêu huyền nhẹ gật đầu lập tức liền hướng về ngoài cửa đi đến lần này diện thánh hắn chỉ dẫn theo trong sứ đoàn bốn vị láo giả mà khác ba vị kia công chúa không thể lên hướng liền lưu tại dịch quán Mà sở di、so、h ắ từ từ không không ngay tiến n c u thời i g n muốn s tại r o n g c hắn bông cảm giác không ổn thời điểm hắn lại phát hiện trong cơ thể mình chân khí vậy mà nhất thời hoàn toàn không có giống như là bị ép khô bình thường vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng vận công t r à xét đứng lên nhưng vào lúc này hắn đột nhiên lại phát hiện trên giường đơn lại có một vũng máu nước động đây là có chuyện gì chẳng lẽ vương quyền cố gắng nghĩ lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì cửa phòng liền đột nhiên bị đ ẩ y ra chỉ gặp nam nguyệt hề ôm một kiện q u a n phục c h ậ m dãi đi đến h u y n h trưởng ngươi đã tỉnh vương quyền xưng sở vội vàng nhìn về phía nam nguyệt hề lập tức hầm hực nói ra nguyệt hề tối hôm qua là ngươi sao nam nguyệt hề khuôn mặt nhỏ đỏ lên lập tức túi đầu vương quyền thấy thế lập tức trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra một thanh kéo qua nam nguyệt hề ngồi xuống trong ngực của mình nghe trên người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nhu tình nói ra ta không phải đã nói rồi sao chúng ta muốn ngày c ư ớ i mới ngươi làm sao không ngăn lại ta nam nguyệt hề đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhẹ g i ọ n g yếu đuối nói ngươi tối hôm qua cùng hai người kia so tự lượng quắp n ử a đêm hồn nhiên không biết ta làm sao có thể phản kháng vương quyền trong lòng một trận đau lòng chẳng lẽ chính mình là dùng mạnh chẳng trách mình chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có có lỗi với n g u y ệ hề ta không phải cố ý vương quyền lòng sinh ngày nam nguyệt hề cười nhạt một tiếng lập tức đứng dậy nói khẽ huynh trưởng hay là mau mau rời giường đi hôm nay tảo chiều thời gian đã sớm tới nói đi liền quan tướng bảo chống ra thay vương quyền mặc còn tốt vương quyền mặc vào áo trong không phải vậy lại phải dẫn tới một trận sao động đợi m à hoàn tất vương quyền quay người t h ầ m tình nhìn một chút nam nguyệt hề lập tức nhẹ nhàng ôm lấy nàng hôn lên trán của nàng một chút nói ra ngươi về trước đi chờ ta hạ chiều sau đi trong phủ t ì m ngươi ân thấy thế vương quyền cười nhạt một tiếng liền quay người xuống lầu hướng phía hoàng cùng phương hướng chạy đi nam nguyệt hề nhìn xem vương quyền bóng l ư n g rời đi trên mặt đỏ bừng từ từ lui ra than nhẹ một tiếng có chút đắng chắc hướng trên giường nhìn lại trần chờ một chút lập tức liền dỡ xuống ga giường gấp lại thối lui ra khỏi gian phòng vương quyền ra khỏi phòng thời điểm quay đầu nhìn một chút cửa gian phòng bài nhữ m à y lại phía trên thình lình viết giáp phòng số bốn chính là vương quyền cho tô h u y ễ n nguyệt thuê phòng chương một trăm năm mươi bảy lão bất tử về nhà chờ chết đi chương một trăm năm mươi bảy lão bất tử về nhà chờ chết đi kim luân điện trước điện nghị sự đã kết thúc hồng vũ đế than nhẹ một tiếng bất động thanh sắt nhìn thoáng qua trương ấn thái giám lý trấn người sau ngầm hiểu cao giọng nói tuyên bắc man sứ đoàn đại kiến thoại âm rơi xuống lại do ngoài điện từng tầng từng tầng truyền đi không đến nửa chén t r à i nhỏ thời gian bên ngoài đại điện liền chậm rãi đi tới năm người ở giữa một vị người mặc bắt man t r i ề u phục người trẻ tuổi chính là bắt man thái tử tiêu huyền mà hắn hai bên trái phải phân biệt đi theo bốn cái lao giả tuổi hơi lớn lớn rất tiêu huyền tham kiến nhận quốc bệ hạ tiêu huyền mặt m ỉ m cười một chân quý xuống chỉ có một cỗ quý khí cùng tinh khí hồng vũ đế nhẹ gật đầu thanh âm van g dội nói ngươi đường xa mà đến có thể có không thích ứng hắn biểu lộ nghiêm túc bệ n g h ĩ lấy điện hạ tiêu huyền tiêu huyền tư không chút nào hoảng cười thở dài tiêu huyền đa tạ bệ hạ quan tâm chứ bị người ám sát bên ngoài cũng không cái gì không thích ứng lời này vừa nói ra trong triều chư công nhữ mày lại tuy nói nguyên bản liền cũng không có gì lớn bọn hắn cho là chính là một tiểu mao tặc nhưng tiêu huyền chính là muốn nói ra việc này đến liền lộ ra ý vị thâm trường quả nhiên hồng vũ đế nhữ mày lại trầm ngâm một chút nói chấm đã biết việc này đã đang toàn lực đổi bắt hưng phạm ngươi không cần bối rối hồng vũ chiêu này trở tay liền đưa bóng đá trở về càng là nói rõ tiêu huyền nhắc gan chỉ là tiểu mao tặc cũng đem hắn dọa thành như vậy người tinh tường này đ ư ợ biết không thể nào là triều đình cách làm trong lòng h như cũng bất mãn nhưng hôm nay nghị hòa chuyện lớn liền không so đo những chuyện nhỏ nhặt này một phen chuyện phiếm cãi cọ đằng sau Tiêu hoa u y ề n cất c a giọng n ó đang n cụ thể quá trình là trước định gia nhạc dạo chính lại tự hồng lư tự phụ trách đàm phán xác nhận một chút việc nhỏ không đáng kể sự tỉnh nếu là sự tỉnh đặc biệt lớn thì cần lễ bộ tham dự trong đó ở trong quá trình này mỗi ngày đàm phán quá trình cũng phải giao cho bệ hạ xem qua kết quả sau cùng cũng, thao thao nói nói cũng p h tiêu huyền nói chuyện g trong h lúc đó trong đại điện cơ hồ không có lại một tia dị hưởng đại hắn sau khi nói xong trong triệu bách quăn nhữ mày lại lập tức chỉ gặp một đạo thân hình già rồi quan viên đi ra đám người nhìn lại người này chính là nội các đại phu trương giật chỉ gặp hắn chậm rãi đi ra từ tốn nói ta đại thừa chính là thắng thế m ộ t phương bây giờ nghị hòa cũng là người bắc man đưa ra sao còn nói ra điều kiện tới đây chính là người bắc man thành ý trong c h i ề u trọng thần nghe vậy nhao nhao âm thầm g ậ t đầu trương giật một câu nói chúng đơn giản chính là bọn hắn chỗ làm việc miệng thay tiêu huyền nghe tiếng nghiêng người nhìn về phía trương giật không chút nào hoảng nghiêm mặt nói ta tự mình đến đây nghị hòa chính là thành ý mang theo ba vị mội mội đến đây cũng là thành ý chỉ cầu lấy một vị nam nhận công chúa càng là thành ý nghĩa chính ngôn từ có lý có cứ trương g ậ t lại là cười nhạt một tiếng vừa định phản bắt lúc liền bị tiêu huyền ngắt lời nói vị lao đại nhân này sao không chức nghe một chút ta lớn rất điều kiện tiêu thái tử m ớ i nói chương i ậ t t h ấ y thế đưa tay ra hiệu nói sau đó tiêu huyền lại đối hồng vũ đế thở dài nói thứ nhất song phương nghị hòa tương hô là bình đẳng quan hệ song phương không cần tiến công bất luận cái gì tuổi ngân bố lụa hắn vừa nói xong hộ bộ thượng thư liền nhảy ra ngoài trách cứ cho cười người bác man xâm phạm ta đại thừa biên cảnh nhiều hơn mười năm trong thời gian này xuất phát chi tư chẳng lẽ cứ tính như vậy nhất định phải bồi thường thật vất vả có thể gó một bút tràn đầy hộ、bộ. hắn cũng không muốn bị cái này bắt m a n thái t ử hai ba câu liền cho hồ lộ qua nhưng chỉ gặp hồng vũ đế c h ầ m ặ t k h o á t tay háo nói ra đem điều kiện cùng nhau nói xong đang làm định đoạt tiêu huyền nghe vậy lại thở dài nói thứ hai hiện nay bắc tắc biên c ả n h chỗ võ thành vương đại quân vượt qua ngư tuyển quan thẳng bước ta phong hỏa cửa thành phía dưới phe ta điều kiện chính là nam nhận đại quân lui về ngư tuyển quan bên ngoài về sau hai nước lấy ngư tuyển quan là bên giới l ợ n nhau không cánh nhiễu lời vừa nói ra trong điện chư công lại là n h ữ mày lại nhất là trong điện võ tướng càng là không c ă n lòng nhưng lập tức chỉ gặp tiêu huyền tiếp tục nói cái này điều kiện thứ ba rất đơn giản hắn dừng lại một chút lập tức đối với hồng vũ đế thật sâu cong xuống nói ra ta hy vọng bệ hạ có thể đem nam linh công chúa làm cho này lần hòa thân nhân tuyển gả cho cùng ta lời vừa nói ra trong điện t r ư công trong nháy mắt xôn xao tuy nói ngũ công chúa là bệ hạ sùng ái nhất nữ nhi nhưng điều kiện này cũng đích thật là ba điều kiện này bên trong có thể nhất làm bọn hắn tiếp nhận lập tức chỉ gặp đứng tại t r ư công phía trên thái tử hoàng viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua tiêu huyền lập tức quay người đối với hồng vũ đế thở dài nói phụ hoàng việc này không thể ngũ mội nàng có thể nào gả cưới bắp man cái tia vùng đất xa x ô i hồng vũ đế cũng nhất thời trơ m nói liền ba điều kiện này tiêu huyền nghiêm mặt nói liền cái này ba cái nói đi hắn còn cười nhạt một tiếng nói ra đương nhiên ta lớn rất cũng phái tới ba vị công chúa đợi nghị hòa sự t ì n h hoàn tất đằng sau tùy thời có thể thành hôn tất cả bên trong hôn phối nhân tuyển tin tưởng bệ hạ đã biết được ngoại thần liền bất quá nhiều lắm lời hồng vũ đế trầm mặt trầm mặc sau nửa này g nhìn chung quanh trong điện này trọng thần trầm giọng nói chúng khanh nghĩ như thế nào trong điện bách quan túi đầu trầm tư không lâu sau đó trương giật đứng ra nói ra bệ hạ thứ ba hoặc chỉ có thể tuyển một ý của vi thần là có thể chọn một hoặc hai do bệ hạ định đoạt hắn ý tứ của những lời này chính là ba cái điều kiện nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn hai cái không có khả năng thỏa mãn cái kia có thể từ cái thứ nhất hoặc là điều kiện thứ hai bên trong chọn lựa nói cách khác ngũ công chúa nam ninh bị vạch ra ở bên ngoài gả đ ệ h ồ n g vũ đế cười lạnh nhìn chung quanh một vòng q u á t các ngươi đều là ý tứ này sao đám người nhao nhao cúi đầu không nói nữa lý văn thắng nhữ m ạ y nhìn về phía một bên vương kinh chu chỉ gặp hắn giống như là suy nghĩ viện vương bình thường bất động t h ầ n sắc than nhẹ một tiếng lý văn thắng liền không nhịn được nghĩ tiến lên nói hai câu nhưng vào lúc này ngoài điện truyền đến một đạo kéo dài thanh âm ta không đồng ý đám người trong nháy mắt bay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo tịnh lệ thân ảnh bay vào trong điện chậm rãi rơi vào trong điện trung ương phụ hoàng ta không muốn cả người này chính là ngũ công chúa hoàng nam linh chỉ gặp nàng có chút thở dài đạo ngũ công chúa nơi này là kim loan điện không phải hậu cung cái này thương nghị quốc gia đại sự địa phương người nhất giai nữ lưu lại có thể đi vào nội các đại học sĩ dư tông nhảy ra ngoài cao gió quát cái này dư tông chính là lúc đó vương tiêu rút quân đằng sau c ự c lực công kích vương người kia tuy bị hồng vũ đế cách trước x u n dưới nhưng không chịu nổi trong triều trọng thần tình cầu lại cho quan phục hồi như cũ vị hoàng nam linh thấy thế lạnh lùng nói ra ta tuy là nữ tử nhưng cũng là cá nhân lúc trước không muốn gả cho bây giờ càng sẽ không gả vào bất an dư tông là cái tư tưởng ngoan cố lao thần nhất quán toan hót nam tử duy tôn tư tưởng nếu là có thể dùng nữ tử lắng lại chế i n tử liền xem như công chúa hắn cũng cho là chuyện đương nhiên ngại không gả biên cảnh chiến sự liền phải lại nổi lên ngài làm hoàng thất nhi nữ đây vốn là chức trách của ngươi không phải do ngươi không gả dư tông nghiêm mặt nói hồng vũ đến nghe vậy sầm mặt lại lạnh lùng nói dư tông chấm nữ nhi ngươi cũng dám trách cứ ngươi tốt gan to a b ậ hạ chỉ gặp dư tông xoay người lại một mặt thật sâu b á i nói lần này cùng bắc man sứ đoàn đến đây không riêng gì nghị hòa còn có hòa thân a bắc man điều kiện chính là muốn chúng ta đại thừa gả cho một vị con vợ cả công chúa cái này trừ ngũ công chúa còn có những người khác chọn sao chư công cũng là âm thầm gật đầu cái này đích sắc là đã sớm đã nói xong tiêu huyền thấy thế cũng là cười nhạt một tiếng đều không cần chính mình nói thêm cái gì chính bọn hắn người lại trước thay mình nói đây cũng là nam thừa trọng thần trình độ sao hồng vũ đế thần sắc â m chầm nhìn xem bách quan còn không đợi hắn nổi giận đột nhiên lại một đạo âm thanh van dội từ ngoài điện truyền đến đây chính là ngươi nói như vậy nguyên do trong điện chư công x ư n g sở lập tức liền nghe được ngoài điện thị vệ hét to nói v õ thành vương thế tử đến chư công nhữ mày lại suýt nữa quên mất vương quyền cũng đã gần quan có thể lên hướng chỉ là hắn khi nào trở về hoàng nam linh nghe tiếng thần sắc cũng là hơi đổi trong lòng suy nghĩ n g à n vạn sau một khắc người mặc mãn văn triều phục vương quyền liền tại bách quan nhìn chăm chú phía dưới vi phong dụng cụ dụng cụ nhanh chân đi vào trong điện vi thần tham kiến bệ hạ vương quyền quỳ xuống bái đạo đứng lên đi hồng vũ đế trầm giọng nói tiểu tử ngươi muộn như vậy đến còn có hay không một chút quy củ cái này nhìn như đang trách cứ vương quyền nhưng trong giọng nói lại không mảy may trách tội chi y vương quyền ngượng ngùng cười nói bệ hạ thứ tội thần lần thứ nhất vào chiều tối hôm qua có chút kích động cho nên sáng nay dậy trễ ừ một đạo cười lạnh t r u y ề n đến không hổ là vương tiêu nhi tử vào chiều loại sự tình này cũng có thể đến trễ thật sự là phái đoàn thật là lơn a vương quyền thần sắc biến đổi quay người nhìn về phía dư tông cười n h ạ t nói vị đại nhân này ngươi là b ắ c man quan viên sao dư tông cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn xem vương quyền nói ra không chỉ có vô lý càng là vô chi ngươi không nhìn thấy lao phu mặc trên người quan bảo sao hỏi ra như thế cho cười coi là thật buồn cười chỉ gặp vương quyền sắc mặt liền lạnh trầm giọng nói ra đã là ta đại thừa quan viên lại vì sao khắp nơi hướng về bắc man dư tông xứng sở lập tức cả giận nói bản quan khi nào hướng về bắc man ngươi không có hướng về bắc man đi ra thay bắc man giải thích cái gì cần phải ngươi lão già này đi ra nói chuyện vương quyền l ệ n h lùng nói ra t h ẳ n g nhãi danh ngươi ngươi dư tông nổi giận chỉ vào vương quyền nhất thời nói không ra lời ngươi ngươi mẹ nó cái gì ngươi ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi lão bất tử cũng đừng có đi ra hỏa loạn triều cường về nhà nằm chờ chết đi ngươi vương quyền cười lạnh nói ra lập tức quay người mặt hướng hoàng đế nói ra bệ hạ ta nhìn vị lao đại nhân này cao tuổi vô lực có lẽ là đứng lâu còn xin bệ hạ thường cảm một chút chúng ta những kẻ làm thần tử này liền đưa vị lao đại nhân này đi về nhà đi chư công sắc mặt tối sầm lúc trước còn muốn người ta về nhà chờ chết hiện tại còn nói thể tuất nhân nhà đơn giản không biết xấu hổ đến thực điểm hồng vũ đế thấy thế cười n h ạ t một tiến g chuẩn sau một khắc mấy cái ngoài điện thị vệ liền xông vào trong điện Trong điện chư công bị một mặt này khiến cho lập tức rung động cực kỳ hết thể tới quá nhanh bọn hắn cũng còn không chút chú ý liền trông thấy dư tông bị thị vệ lôi đi ngay cả câu nói cũng không có để hắn nói đây cũng quá bưu hãn lúc này mới đến bao lâu à liền đem dư tông cho làm đi xuống nhìn xem vương quyền thân ảnh không khỏi làm bọn hắn nhớ tới năm đó vương kiêu thật sự là cha nào con ấy trong điện trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại hắn vì cái gì giúp ta chẳng lẽ hắn không oán h ợ n ta hoàng nam linh một mặt phức tạp nhìn xem vương quyền trong lòng âm thầm suy nghĩ chư công cũng là im lặng nhìn xem vương quyền muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm cái gì lập tức chỉ gặp vương quyền chậm rãi quay người mặt hướng hoàng đế ngượng ngùng cười một tiếng thở dài nói bệ hạ vi thần ngày đầu tiên vào triều không biết nên đứng ở đâu a mọi người sắc mặt tối sầm còn tưởng rằng hắn muốn nói gì nói lời kinh người lời nói đến đâu liền cái này chỉ gặp hồng vũ đế cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng tức giận nói ngươi liền đứng tại bên cạnh hắn đi đám người giật mình chỉ gặp hồng vũ đế chỉ phương hướng chính là thái tử hoàng v i ê m bên người đây chính là ở vào bách quan phía trên hoàng tử vào triều mới có thể đứng chỗ ngồi a nhưng liền xem như hoàng tử cũng chỉ có thể đứng tại thái tử sau l ư n g a vương quyền dựa vào cái gì có thể đứng ở thái tử bên người, dần dần phản bác chư công xấu hổ chương một trăm năm mươi tám dần dần phản bác chư công xấu hổ vương quyền thấy thế cũng không nghĩ nhiều cái gì cười nhạt một tiếng liền đứng ở hoàng v i ê m bên người trong điện chư công ánh mắt không khỏi toàn đặt ở vương quyền trên thân có vết xe đổ bọn hắn cũng không muốn nói gì nhiều miễn cho t r e o đến một thân canh chỉ gặp vương quyền sửa sang lại một chút xiêm ý của mình quay đầu thở dài cười nhạt nói nơi này quả thực còn rộng rãi hơn rất nhiều đa tạ bệ hạ nói đi còn hướng lấy hoàng v i ê m cười nhạt một tiếng hoàng viên cười một tiếng h o à lại xem thường lập tức dâng sớ nói phụ hoàng n hồng i t h vũ đế nội tâm nhất thời cũng mười phần dãy ruộng hoàng nam ninh là hắn yêu thích nhất nữ nhi hắn là vô luận như thế nào đều không muốn đưa nàng gả cho bắc man đi nhưng trong triều sĩ、si、phu lại không cho là như vậy thân là hoàng thất nhi nữ đây vốn là sứ mạng của bọn hắn hoàng nam ninh có chút khẩn trương nhìn xem chính mình phụ hoàng vận mệnh của mình ngay tại hắn một ý niệm chầm tư thật lâu hồng vũ đế chậm rãi ngầm đầu lên trong lúc bất chợt liền trông thấy vương quyền đứng ở một bên mặt người một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao d á n g vẻ để hắn trong nháy mắt liền nổi giận đứng lên tiểu tử túi h này lúc trước nếu là chịu cưới nam ninh làm sao đến mức hiện tại được nhiều chuyện như vậy thế là hồng vũ đế sụ mặt nhìn về phía vương quyền uy nghiêm quát vương quyền tiểu tử ngươi suy nghĩ viễn vông đi sao vương quyền trong nháy mắt giật mình tỉnh lại vừa mới thật sự là hắn là đang nghĩ một ít chuyện nhưng nhìn xem hồng vũ đế một mặt bất thiện lập tức lập tức trả lời bệ hạ có việc chư công cũng là một trận không hiểu chẳng lẽ lại cái này cũng còn muốn hỏi vương quyền ý kiến quả nhiên chỉ gặp hồng vũ đế tức giận nhìn thoáng qua vương quyền trầm giọng nói ra ngươi hôm nay lần thứ nhất vào triều ta đến kiểm tra một chút ngươi việc này ngươi nói nên làm cái gì chuyện gì a vương quyền đột nhiên hỏi chư công sắc mặt tối sầm tiểu tử này vừa mới sẽ không thật tại thần du đi hồng vũ đế thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi vừa định mắng hắn hai câu liền nghe vương quyền lớn tiếng nói bệ hạ nói là cái kia tiêu thái tự sách điều kiện không sai ngươi đến nói một chút hồng vũ đế tức giận nói vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn về phía trong triều chúng thần cùng bắc man sứ đoàn người tới giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào vương quyền trên thân trong lòng mỗi người đều đang nghĩ lấy hắn làm như thế nào đáp lại nam ninh cũng là một mặt phức tạp nhìn xem vương quyền tay nhỏ nắm chặt có chút khẩn trương chỉ gặp vương quyền than nhẹ một tiếng nhìn xem đám người cao giọng nói bản thế tử thực sự không biết cái này có gì có thể thương nghị muốn ta nói những điều kiện này ta một cái đều không cho phép lời vừa nói ra gây nên một mảnh xôn xao chương giật bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài vương thế tử thiếu niên nghĩa khí là không giải quyết được chuyện ngươi hay là quá tuổi nhỏ nói đi hắn liền muốn hướng thỉnh tấu bệ hạ thứ gì đột nhiên liền bị một thanh em đánh gãy chỉ gặp vương quyền cười nhạt nhìn xem hắn từ tốn nói vị lao đại nhân này ta lời này có thể có cái gì không ổn sao t r ư ơ n giật g s ứ n g sở lập tức chậm rãi giải, giải thích nói cái này nghị hòa vốn là song phương mở ra điều kiện trải qua đàm phán cuối cùng đ ạ t thành c h u n g nhận thức chỉ có tại dạng này cân bằng bên dưới thái bình mới có thể dài lâu thế từ điện hạ lão phu biết ngươi tuổi trẻ tài cao nhưng ngươi giang hồ khí tức quá nặng không rõ phen đạo lý này cũng thật không phải ngươi chi tội ngày sau nhiều tinh luyện tinh luyện cũng li t r ư ơ n g giật lời nói này trong lời nói cũng không khinh thị ý trào phúng luận sự thôi đúng lúc này một mực không có mở miệng bắt man thái tử tiêu huyền cười nhạt một tiếng nói ra vương thế tử bên ta mở ra điều kiện đã rất có thành ý coi như thế ngươi còn không hài lòng sao vương quyền nghe vậy cười lạnh một tiếng nhìn xem t r ư ơ n g giật nói ra lão đại nhân tiểu tử mặc kệ cái gì là cân bằng chỉ là không biết bắt man điều kiện này có cái nào từng cái đầu điểm nào lại thành ý t r ư ơ n g giật nhữ mày lại t h ầ n s ắ c hơi đổi nói xin lắng hay nghe chư công cũng đem ánh mắt tụ tập tại vương quyền trên thân tuy nói bọn hắn trước đó nhảy ra phản đối cái này một hai cái điều kiện nhưng cũng chỉ bất quá là vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa chưa bao giờ nghĩ tới toàn bộ phản bác trở về nói tóm lại điều kiện như vậy liền xem như toàn bộ đều thỏa mãn bất an cũng không tính quá khó xử nhưng chỉ gặp vương quyền thần sắc dần dần b i ế n chìm chậm rãi đi đến chư công nói ra vậy ta liền một đầu một đầu tới nói thứ nhất bọn hắn nói hai nước ở giữa tương hỗ là bình đẳng quan hệ lẫn nhau không vào cống tuổi ngân lụa tớt có gì không ổn tiêu huyền thản nhiên nói đương nhiên không ổn vương quyền lạnh lùng nói ra không chỉ có khớ ổn người bắc man còn cần hàng năm hướng ta đại thừa tiến cống năm trăm h ô n h lượng tử ngân lụa sáu trăm h ô n h thớt hai mươi năm trong vòng dựa vào cái gì tiêu huyền nghiêm nghị quát vương quyền cười lạnh thần sắc gâm chầm nhìn xem tiêu huyền âm lãnh nói chỉ bằng người bắc man xâm phạm ta đại thừa bắc tắc tam châu tàn sát ta ba châu bách tính làm hại bao nhiêu người ta phá người vong chỉ bằng điểm này ta đại thừa chỉ cần những này đã coi như là tiện nghi các ngươi t r ư công nghe vậy trong lòng lập tức run lên thân thể cũng n h ị n không được lung lay từng cái trên mặt tràn đầy xấu hổ thần sắc bọn hắn đều q ê n vài thập niên trước bọn hắn còn nhỏ thời điểm Bác chiếm Man xâm đúng ạ tại i tri thời gian trôi Kinh rồi. giờ cái tiểu hoa nhi tới cái khiến thừa Tắc Tam thành hết một Châu chính hắn nhàn hoa nhắc nhở, cái này khiến bọn hắn làm sao không xấu hổ. Không địa, qua An sao Bắc bọn Bây bọn cũng còn mà muốn làm làm đây lâu, lâu, quá quá quên. Quên xấu đổ Đô đến đ vậy này sống ổn. là sở sở á lúc này trương giật màu đỏ tươi con mắt vung tay lên đạo đám người giận dữ trong lòng rất là không cam lòng liền cái này còn không ổn sao bác man người tàn bạo như vậy làm ráng ngươi trương giật chẳng lẽ còn muốn vì kỳ phản b á t sao vương quyền xoay người sang chỗ khác một mặt bình thản nhìn về phía hắn trương giật lập tức chấp lên hai tay có chút bái nói thế tử liền hạ lao phu cảm thấy không ổn có gì không ổn vương quyền lạnh lùng nói chỉ gặp trương giật đ ỉ n h lấy chư công ánh mắt kiên định nói ra chỉ cần điểm này quá mức tiện nghi bọn hắn lao phu cảm thấy đó là h ồ n g lư tự sự tình không liên quan gì đến ta không cần cùng ta nhiều lời vương quyền trực tiếp ngắt lời nói lao tử mới l ờ i nhác quản những này tiền cũng sẽ không rơi xuống lao tử trong túi nhau là trương giật nhẹ nhàng trả lời thế tử vậy cái này đầu thứ hai đâu chư công cũng có chút chờ mong vương quyền trả lời chỉ gặp vương quyền nhìn về phía sắc mặt không thế nào đẹp mắt tiêu huyền cười lạnh nói ra cá suối quân là ta bắt nhét quân đánh xuống muốn chúng ta lui về vậy liền phái binh tới đánh a người đây là phá hương nghị hòa ngưu toan lại bốc lên chiến sự người đây cũng là hai nước tội nhân tiêu huyền bên cạnh một vị lão giả q u á t lớn vương quyền không để ý tới tiếp tục nói ta đại thừa đánh xuống giang sơn cho tới bây giờ liền không có trả lại đạo lý năm đó các ngươi cưỡng chiếm ta đại thừa tam châu t r i địa có thể có trả lại cho ý của chúng ta lão giả kia trong nháy mắt n h ẹ lời sắc mặt hết sức khó coi vương quyền cười lạnh nói ra về phần các ngươi cái kia điểm thứ ba nói đến đây hoàng nam ninh trong lòng bắt đầu khẩn trương lên nàng cũng không biết khẩn trương đến cùng là cái gì là vương quyền nên nói như thế nào hay là khẩn trương vương quyền trong lòng ý tưởng chân thật nhất nhưng chỉ gặp vương quyền quay đầu hôm nay lần thứ nhất nhìn mình mà thân thể của mình lại có chút như nhũn ra không biết là khẩn trương hay là kích động vương quyền nhìn xem có chút không biết làm sao ngũ công chúa cười nhạt một tiếng lập tức quay người nhìn về phía tiêu huyền nói ra ta đại thừa công chúa tự nhiên là sẽ không đến bắc man đi không phải vậy khiến cho thật giống như ta đại thừa thua quốc chiến giống như nếu là đem công chúa gả hướng bắc man đại thừa bách tính sẽ đâm ta lão vương nhà c u ộ sống mong rằng tiêu thái tử ngươi thông cảm thông cảm chương một trăm năm mươi chín nhìn tiểu tử ngươi làm sao bây giờ chương một trăm năm mươi chín nhìn tiểu tử ngươi làm sao bây giờ vương quyền nói một hơi đột nhiên trong đại điện chuyển đến một trận tiếng cười to chỉ gặp nam chống trận lấy trưởng đứng dậy lập tức vỗ vũ vương quyền bả vai nói ra ha ha không tệ a tiểu tử nói rất hay ta đại thừa từ trước tới giờ không thỏa hiệp đánh xuống giang sơn cũng một phần không trả bọn hắn bắc man yêu như thế nào như thế nào ngay vậy tiêu huyền sắc mặt có chút khó coi lạnh lùng nói ta lớn rất thành tâm thành ý đến đây nghị hòa các ngươi chính là như vậy đối lãi nam chiến thấy thế cười lạnh nói q u ố c chiến thua các ngươi có cái gì mặt múi ra điều kiện không phục vậy liền lại là một m cuộc lao tử còn không có cùng các ngươi bắc man giao thủ qua ngựa tay l ắ m đây tiêu huyền cười lạnh nói đã các ngươi một lòng lại khiêu chiến sự t ì n h vậy liền không có gì đáng nói chúng ta lập tức liền khởi hành về lớn hơn rất chờ đợi q u ố c chiến lại lần nữa g á n g lâm đi nói đi trầm mặt liền muốn quay người rời đi chư công thấy thế cũng thần s ắ c biến đổi lập tức một mạnh xôn xao bọn hắn tự nhiên không muốn lại nổi lên chiến sự nhưng cũng không nghĩ tới cái này bắc man thái tử cũng là người có tính tình nói đi là đi lập tức đều đưa ánh mắt nhìn về phía một mực chưa từng nói chuyện lý văn thắng hy vọng hắn mở miệng lưu lại bắc man sứ đoàn lý văn thắng thấy thế thật sâu thở dài một hơi hung hăng trận mắt nhìn một chút nam chiến lao thất phu này đánh trận đích thật là đem hào thủ nhưng ngươi không biết nói chuyện đừng nói là nói lúc này đi ra nói chuyện này để làm gì không công cho bắc man như thế một cá b i ệ trôi t lúc đầu vương quyền nói như vậy có lý có cứ bắc man đã xảy ra hạ phòng bọn hắn tự nhiên cũng nói không ra thứ gì đến nhưng nam chiến kiểu nói này đằng sau bọn hắn nhất định sẽ tuyên cáo thiên hạ là đại thừa không muốn nghị hòa đến lúc đó quốc chiến lại nổi lên gặp nạn hay là bách tính cái tiêu thiên hạ bách tính lại làm như thế nào đối đại triều đình lý văn thắng lắc đầu vừa nhìn về phía một bên vương kinh chu chỉ gặp hắn nhắm mắt lại vẫn như cũng là một bộ việc không liên quan đến mình dám vẽ lý văn thắng thậm chí hoài nghi hắn còn sống hay không thấy thế hắn cũng mặc kệ trước đó đã đáp ứng vương kinh chu cái gì liền muốn đứng ra nói hai câu nhưng vào lúc này ngoài điện truyền đến một đạo cao dọn g két lên đông thanh báo thanh âm càng ngày càng gần tiêu huyền nghe tiếng dừng một chút liền tiếp theo đi ra phía ngoài lấy đại thừa sự tỉnh chuyện không liên quan tới hắn nhưng chỉ gặp không lâu sau đó một đạo người mặc khôi giáp cấm quân tướng sĩ bước nhanh chạy vào trong điện quỳ xuống hô lớn nói bệ hạ bắc tắc biên cảnh chuyển đến tám trăm i n dặm khẩn cấp quân tình tấu tiêu huyền lập tức dừng bước lập tức xoay người lại nhìn về phía cái k i a quỳ gối trong điện thân ảnh cùng hắn r ơ i lên cao cao một đạo quân tình tấu t r ư ơ n g nhất thời sắc mặt có chút ngưng trọng tuy hành bốn vị bắc man láo giả cũng một mặt ngưng trọng ngừng chân quan sát hông vũ đế thấy thế mỉ m cười lớn tiếng nói niệm chỉ gặp tướng sĩ kia tấu trương chống ra chậm rãi thì thẩm vi thần v ư n g tiêu lên tấu bệ hạ ta bắc tắc ba trăm tám mươi không không không đại quân đã chống đỡ đến bắc man phong hỏa cửa thành phía dưới hiện đã chờ xuất phát chú đóng ở cửa thành năm g i ả m nói đi tướng linh kia vẻ mặt cứng lại ngừng lại tiếp tục nghiệm hồng vũ đế quát lớn chỉ gặp tướng linh kia lại túi đầu nhìn lên t ấ u chương vội vàng thì thẩm thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng có thể trong vòng ba ngày đánh chiếm phong hòa thành trong vòng một tháng quét ngang bắc man bên i c ả n h ba châu nhìn vậy hạ hạ lệnh thảo phạt thoại âm rơi xuống trong điện hoàn toàn yên tĩnh chư công thần sắc dần dần tùy tiện ngắn n g i châm mặt sau trong điện đột nhiên tựa như cùng buộc phát bình thường chư công tụ t ụ n x u n sao lý văn thắng thấy thế đột nhiên quay đầu nhìn một chút vương kinh chu chỉ gặp hắn hơi nết khỏe môi lê n lên, lên thản nhiên nói đây cũng là các ngươi mưu đồ vương kinh chu mỉm cười không nói một bên khác tiêu huyền cứ thế ngay tại chỗ sắc mặt có chút khó coi nhất thời cũng có chút không biết làm sao vương quyền thấy thế b ê nghễ lấy điện hạ tiêu huyền cao giọng nói tiêu thái tử việc này có thể còn có thể bàn lại bàn lại đột nhiên tiêu huyền bên người một vị người mặc b ắ t man quan phục lão giả đứng ra nghiêm nghị quát các ngươi nam nhận tại nghị hòa trong lúc đó binh lâm ta lớn man thành bên dưới dùng cái này bức hiếp ta lớn n ấ t như thế diễn xuất là đường đường đại quốc cách làm sao cái này còn thế nào đàm luận vương quyền cười lệnh ta đại thừa cùng ngươi bắc man là vì t ố t địch lúc này nghị hòa ta đại thừa vốn cũng không làm sao nguyện ý nhưng vì thiên hạ bất tính chúng ta cũng không muốn lại nổi lên chiến sự đáp ứng chỉ là điều kiện này đến thay đổi một chút lão giả kia thần sắc khó coi vừa định phản bắc liền bị tiêu trần ngăn lại ngươi muốn làm sao biến vương quyền cười nhạt một tiếng nói mặt khác ta không có gì ý nghĩ tự có hồng lư tự cùng các ngươi đàm phán chỉ là cái này cùng thân các ngươi bắc man người có thể gả tới nhưng chúng ta đại thừa cũng không cần phải tái giá một cái công chúa đi qua con có cũng không cần chuẩn bị cho ta một cái ta không thiếu trong điện chư công lập tức xứng sở hắn không cần cái kia bắc man công chúa lập tức đám người liền nghĩ tới thứ gì đem ánh mắt nhìn về hướng nam chiến chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên như là vương hữu thắng bình thường cười nhạt một tiếng hết sức hài lòng vương quyền thái độ đây mới là hắn con rể tốt một bên khác tiêu huyền thần sắc vi diệu nhìn một chút vương quyền từ tốn nói ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là vì câu nói này đi không sai vương quyền nhẹ gật đầu nói nữ nhân ta quá nhiều không cần lại thêm một cái bắc man công chúa ngươi cũng không hy vọng ngươi vị mội mội kia gà cho ta làm thiết đi thoại âm rơi xuống trong điện chư công đều kinh ngạc để một nước dòng chính công chúa làm thiếp hưởng cho ngươi nghĩ ra bọn hắn không biết vương quyền sớm đã đã cảnh cáo cái kia bắc man công chúa cũng không biết cái kia bắc man công chúa cũng nguyện ý cho vương quyền làm thiếp nếu là bọn họ biết còn không phải kinh điệu giang hàm nhưng lập tức bọn hắn lại phát hiện quái dị một màn chỉ gặp trong điện tiêu huyền xa xa nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền vương quyền cũng xa xa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu huyền hai người bốn mắt tương đối nhìn nửa ngày ai cũng không nói lời nào lúc này trong điện bầu không khí đều lộ ra quái dị đứng lên mọi người thấy hai người này hai mặt nhìn nhau không biết bọn hắn đang dợ trò quỷ gì sau nửa ngày chỉ gặp tiêu huyền thu hồi ánh mắt mặt hướng hồng vũ đế thở dài nói nhận quốc bệ hạ vương quyền nói tới tất cả điều kiện bên ta đều có thể thương thảo nhưng chỉ có một chút ta ngũ m g ụ i m g ụ i không phải hàng hóa đến tùy ý hắn tùy ý v ư ứ c còn xin bệ hạ hạ chỉ làm bọn hắn hai người sớm ngày thành hôn bệ hạ vương quyền t h ấ y thế liền v ộ i vàng xoay người nói ra bệ hạ là biết tiểu thần ta cùng nam đại phủ tướng quân bên trên đại tiểu thư nam nguyệt hề sớm có h nước tùy ý liền sẽ thành thân tha thứ thần không có khả năng cưới bắc man công chúa tiêu huyền cười nhặt một tiếng nhìn về phía vương quyền nói ra vương thế tử ta ngũ ngụi chính l tiêu nữ、so、t huyền thay thế cười nhạc nói lời ấy kém đá vương thế tử coi như nam tiểu thư là vì ngươi chính thề nhưng ta ngũ nội mội cũng có thể lui một bước đã bình ổn vợ mà nói cũng có thể chỉ cần vương thế tử có thể thiện đãi nàng danh phận cái gì nội mội ta nàng kỳ thật sẽ không quá nhìn chúng vương quyền cười lạnh tiêu thái tử hay là thật chấp nhất à, phiến ngựa ở giữa liền đem mội mội mình bán đi a cũng là đến cùng không phải đồng bào thân mội mội bán được đến cũng không đau lòng nghe vương quyền cái này tràn đầy dễ cận tiêu huyền không những không tức giận ngược lại cười nói vương thế tử nói đùa chúng ta đều là hoàng tộc huyết mạch nào có không đau lòng chỉ là ngũ mội mội nàng đối với ngươi mối tình tham thiết ta cũng không có biện pháp à, ngươi cũng không nên cô phụ nàng a vương quyền sắp mặt tối sẩm lao tử tổng cộng mới thấy qua nàng một mặt cái gì mẹ nó liền mối tình tham thiết vì buồn nôn lao tử ngươi thật sự là trương miệng liệt lai vương quyền lập tức vừa định lại đối trở về. l i nhất n g e hồng định ế g ọ là vương quyền tiểu tử này đi bắc man trong lúc đó không biết sao liền câu đáp cái kia bắc man ngũ công chúa ăn xong lau sạch không nhận nợ hiện nay người ta tìm tới cựa đi nhìn tiểu tử ngươi làm sao bây giờ chương một trăm sáu mươi ngươi hối hận sao chứ một trăm sáu mươi người hối hận sao chỉ gặp hồng vũ đế tức giận nhìn vương quyền một chút lập tức đối với tiêu huyền nói ra người bắc man như còn nguyện ý đàm luận vậy liền dựa theo ta đại thừa quy củ đến chấm có thể cho ngươi thời gian đi dò t r a bắc cảnh tin tức là thật hay không chỉ là có một chút người đến rõ ràng ta đại thừa đánh xuống giang sơn một phần đều không trả còn lại chấm mặc kệ tiêu huyền trần trờ một lát vội vàng thở dài nói cái kia nam linh công chúa hòa thân việc này giống như vương quyền nói tới người bắc man có thể gả tới ta đại thừa lại sẽ không gả đi việc này không cần bàn lại hồng vũ đế trầm giọng ngắt lời nói tiêu huyền thần sắc b do dự một lát lúc này nhẹ gật đầu đến tận đây b á t man sứ đoàn đến đây nghị hòa sở định giới nhạc dạo hoàn toàn do đại thừa chiếm chủ đạo nhưng ở trong đó vương quyền tác dụng cũng là hết sức quan trọng sáu đại hoạch toàn thắng triều đình cùng bác man sứ đoàn lần thứ nhất giao phong đại hoạch toàn thắng sau đó chính là hồng lư tự c u n g bắc man sứ đoàn đàm phán có vương kiêu hơn ba trăm h ô n g k h ô n g đại quân tại bắc man phong hỏa dưới thành trông coi tin tưởng toàn bộ đàm phán quá trình sẽ không quá khó tan triệu đằng sau vương quyền sâu t h á n một tiếng tất cả mọi người là ý cười đ ầ y mặt hướng ngoài cung đi tới nhưng hắn lại có chút cao hứng không nổi hoàng nam linh đi ra đại điện nhìn xem thạch thê phía dưới vương quyền bóng lưng rời đi thần tình trên mặt có chút phức tạp hắn đến cùng bởi vì đại thừa cùng hắn vương ra mặt mũi mới không muốn ta gả vào bắc man a hoàng nam linh nhẹ dọn lẩm bẩm nói trừ cái này còn có cái gì đột nhiên một bên chuyển đến một đạo âm thanh vang hoàng nam linh q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp thái tử hoàng viêm mặt mỉm cười đi tới chậm rãi nói ra ngũ n g ộ i lúc trước ngươi chết sống không muốn gả cho vương quyền hiện tại lại đang phiền muộn thứ gì hắn ngôn ngữ ở giữa nghe không ra một k i a ba động tâm tình hoàng nam linh cười nhạt một tiếng nói thái tử ca ca hiểu lầm ta chỉ là còn muốn mạnh miệng sao hoàng viêm thanh em đột nhiên biến lớn ánh mắt có chút sắc bén nói ngươi là hối hận sao hoàng nam linh thần sắc biến đổi mí m ô i một cái cúi đầu không nói gì thêm hoàng viêm than nhẹ một tiếng cũng nhìn về phía vương quyền bóng lưng rời đi từ tốn nói vương quyền là cái người tốt bây giờ tại đại t h ư ợ cũng chỉ có hắn có thể cùng ngươi nói đi hoàng viêm nghiêng người nhìn về phía hoàng nam ninh nhẹ nhàng nói ra vi huynh trong triều có mấy lời không thể nói có chút thủ đoạn cũng không thể làm nhưng chỉ có một chút vi huynh có thể cam đoàn với ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý vi huynh có thể giúp ngươi hoàng huynh đột nhiên hoàng nam ninh một mặt nghiêm nghị nhìn xem hoàng viêm ngắt lời nói ta nói qua tuyệt không hối hận hoàng viêm lại thán một tiếng khẽ mỉm cười nói được chưa ngươi liền chính mình lừa gạt mình đi ta cũng mặc kệ ngươi bất quá ngươi nếu trở về vậy liền chờ lâu mấy ngày mẫu hậu thường xuyên n i ệ m tình ngươi ngươi lần này liền nhiều bồi bồi nàng nói đi liền hướng phía đông cũng bước đi h sau một hồi lâu trong đó một vị lão giả mở miệng nói ra điện hạ muốn hay không phái người đi dò cha có thể là nam nhận đang lừa gạt tiêu huyền lắc đầu nói bọn hắn không đốc võ thành vương cũng có thực lực này việc này không cần lại cha thoại âm rơi xuống chỉ gặp lão giả kêu hung hăng nện cho một chút mặt bàn không cam lòng nói hòa đàm trong lúc đó nam thừa cánh làm ra chuyện như thế đến quả nhiên là vô xỉ tiêu huyền dựa vào ghế ngựa đầu nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng chầm dai n ó i nếu là hoán vị mà đến ta lớn rất chỉ sợ sẽ làm càng thêm cường thế mới là đây coi là không được là cái gì vô s ỉ chỉ là ta lớn rất đã hiện lên suy sụp chi thế thôi trách không được người khác ai ta lớn rất vì sao không có vương tiêu như vậy thống quân nhân vật nếu là có hắn ta lớn rất đã sớm nhất thống thiên hạ còn không cần thụ bực này bất t ư c chi k h í nói đi lão giả kia lại kiên kỵ nói bây giờ vương tiêu lại có một cái như vậy như vậy như tử, tương lai nhất định là ta lớn rất tâm phúc chi địch vừa dứt lời lại có một vị lão giả khác phụ họa nói không sai nhìn hắn hôm nay trong điện tiến hành so với cha nó sợ l à c ũ n g không kém bao nhiêu ai nhân vật bậc này vì sao luôn luôn nam nhận người chẳng lẽ nam nhận thật sự là thiên hạ chính thống vừa dứt lời lão giả kia đột nhiên lại nhìn về phía tiêu huyền vội vàng quỳ xuống sợ hai nói lao thần nhất thời không lựa lời nói còn xin điện hạ thứ tội tiêu huyền mở to mắt nhàn nhạt l i ế c q u a lão giả bình thản nói đứng lên đi đợi lão giả đứng dậy đằng sau hắn lại cười nhạt một tiếng tiếp tục nói cái kia vương thế tử cố nhiên kinh tài t u y ệ t diễm một thân thực lực cũng là sâu không lường được nhưng nhất làm cho bản cung nhìn không t h u lại không phải hắn tứ lao nhữ mày lại không hiểu nhìn về phía tiêu huyền chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc chậm rãi nói ra cái kia nam nhận thái tử mới là bản cung nhìn không thấu người nam hôm nay triều đình một phen khẩu chiến tin tức trong nháy mắt chuyển khắp kinh đô bây giờ kinh đô trong thành phố lớn ngõ nhỏ bách tính nghị luận đều là hôm nay trong điện chuyện phát sinh nhưng bọn hắn chú ý nhất là kết cục sau cùng có phải là hay không bọn hắn có khả năng tiếp nhận mà kinh đô người đọc sách chú ý lại là một cái cấp độ khác tương truyền vương quyền một người liền đem thế cục thay đổi trở về đem bác man điều kiện toàn bộ bác bỏ khắc còn cho bác man đưa ra một loạt điều kiện dạng này hành động vĩ đại mới là bọn hắn người đọc sách lòng sinh h ư n g tới cu chính là trong kinh các nhà các p h ụ các tiểu thư các nàng nghe nói vương quyền vì nam nhà tiểu thư nam nguyệt hề từ bỏ b ắ c man ngũ công chúa h ò a t h â n lập tức tâm đều hóa lúc trước vương quyền bị người ta vũ cáo bao nhiêu kinh đâu người trong sạch nữ nhi khịt mũi coi thường là nam nguyệt hề không để ý thế tục ánh mắt dứt khoát quyết nhiên giữ gìn vương quyền mà vương quyền cũng không có cô phụ nàng vì nàng cũng đừng cái kia b ắ c man công chúa vương quyền làm như vậy trong nháy mắt liền bắt được lòng của các nàng trong lòng cũng không khỏi ghen ghét lên nam nguyệt hề đến nhưng cũng bội phục ánh mắt của nàng chuyển ra những tin tức này người không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời trong kinh nhấc lên sinh con nên như vương quyền lấy chồng liền gà vương quyền tập tụ vương quyền nhất thời đầu ngọn gió vô lượng chỉ là những n à y hắn cũng không quan tâm m u ố n tại về vương phủ trong xe ngựa vương kinh chu cùng vương quyền cùng đường mà đi hai bên hai chi thị vệ hộ tống trên đường đi dân chúng trông thấy là vương phủ xe ngựa đều tự giác nhau nhau tránh ra đến mắt thấy xe ngựa trải qua cho đến biến mất ở trước mắt dân chúng mới riêng phần mình bận bịu sự t ì n h của riêng mình đây là bọn hắn đối với vương phủ tôn trọng trong xe ngựa vương kinh chu nhắm mắt lại d ư ỡ thần không để ý đến vương quyền vương quyền thấy thế cười nhặt một cái nói nhị thúc hôm nay chất nhi có thể có nói nhầm vương kinh chu từ từ mở mắt nhìn xem vương quyền nói ra còn có thể không nói chuyện còn chưa nói xong vương kinh chu nhìn chằm chằm vương quyền nhữ mày lại vội vàng nói nguyên nội lực chân khí đâu trước đó hắn còn không có làm sao để ý nhưng bây giờ cẩn thận quan sát liền phát hiện không thích hợp vương quyền xấu hổ cười một tiếng gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ra không ngại chỉ là nội lực hao hết tu luyện một phen liền có thể khôi phục vương quyền cũng có chút giật mình vương kinh chu làm thế nào thấy được nội lực của mình chân khí đã mất nhưng chỉ gặp vương kinh chu lông mày nhữ chặt một mặt ngưng trọng một thanh cơ lấy vương quyền cánh tay đem lên mặt đến vương quyền lập tức s ư ớ n g sở nhưng cũng không có phản kháng nhưng thời gian dần trôi qua một dòng nước ấ m kinh mạch cửa c h ậ m rãi h ư ớ n g chạy đan điển của mình vương quyền bông cảm giác thoải mái dễ chịu lại cảm giác giật mình loại cảm giác này không giống như là nội lực tiến vào đan điển của mình nhưng đây cũng là cái gì chỉ gặp vương kinh chu lông mày dần dần tùng triển khai sau một lát bông lỏng ra vương quyền tay một mặt ý cười nói ra người ta đều đem quý báu nhất đồ vật cho ngươi tiểu tử ngươi nhưng phải đối với người ta tốt một chút ta là vương quyền xấu hổ cười một tiếng nguyễn hê hoàn toàn chính xác đem hắn quý báu nhất đồ vật đều cho mình mà hắn cũng sẽ không cô phụ nàng chỉ là không nghĩ tới nhị thúc thông qua bắt mạch ngay cả chuyện như vậy đều có thể biết cái này lao g i ả sâu xa chương một trăm sáu mươi mốt tô n i ễ n n g u y ệ t quật cường chương một trăm sáu mươi mốt tô n i ễ n n g u y ệ t quật cường vương phủ ngoài cửa vương kinh chu thúc cháu hai người vừa mới xuống xe ngựa đối diện nam phủ nam chiến liền đã sớm uy nghiêm đứng tại cửa chính chờ hắn sớm một bước trở lại trong phủ chuyên môn đến chắn vương quyền sở dĩ không có ở trong cung liền nắm chặt vương quyền chỉ là sợ làm người khác chú ý chị gặp hắn sắc mặt bất t i ệ n nhìn xem vương quyền không nói một lời vương quyền thấy thế ngượng ngùng cười nói nam bá phụ ngài hay là như thế cường tráng a thiếu cho lão tử vớt m ô n g ngựa nói tối hôm qua mang theo nguyệt hề đi đâu ngươi nếu là không cho lão tử một cái công đạo lão tử gọi ngay bây giờ đoạn chân của ngươi nam chiến hung dữ phải nói vương quyền giật mình vội vàng dùng cầu cứu ánh mắt hướng mình nhị thuốc nhìn lại nhưng chỉ gặp hắn than nhẹ một tiếng lắc đầu liền cũng không quay đầu lại tiến vào trong phủ không có một chút muốn quản nhàn sự ý tứ vương quyền thấy t h ế sắc mặt tối sầm nhìn xem nam chiến ngựa ngủng cười một tiếng nói ra cũng không có đi đâu chính là tại túy tiên lầu h ư n g đông n h i n rượu cái gì tiểu tử ngươi còn dám mang nguyệt hề đi uống rượu ngươi tốt gan to ngươi đem nàng chuốc say muốn làm cái gì nam chiến nổi giận đạo. còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là. vương quyền ngượng ngùng h ngật đầu trong lòng khinh bị nói ta không động vào nguyệt hề ngón tay nhưng còn lại ta tất cả đều được phải ngươi có thể làm gì nam chiến thấy thế sắc mặt rốt cục dễ nhìn chút vũ vũ vương quyền bà vai nói ra lão tử cũng không phải lão ngăn cố ngươi nếu là thật mẹ nó i nhịn không nổi lão tử tùy thời sẽ chờ ngươi đến c ư ớ i n g u y ệ thề dù sao ngay tại cửa đối diện lại không xa có phải hay không đúng đúng đúng vương quyền vội vàng ứng thanh nam chiến nhẹ gật đầu sợ lên tròm dâu của mình nói ra bất quá cái này lễ hỏi tôi h còn có đợi thương thảo ngươi tốt nhất để cho ngươi cha có cái chuẩn bị tâm lý cái này nhưng quyết không thể thiếu nam chiến một mặt nghiêm túc nói chính mình thật vất vả nuôi tốt như vậy một cái khuyên nữ đảo mắt liền muốn là người khác nhà trong lòng của hắn thực sự không dễ chịu theo lý thuyết vương quyền là trong lòng của hắn tốt nhất con rể thi sinh nhưng nghĩ đến ngày sau vương kêu bộ kia tiểu nhân đắc t r í sắc mặt trong lòng của hắn liền khó chịu a đây mới là hắn thụ nhất không được vương quyền t h ấ y thế cười n h ạ t một tiếng nói ra nam bá phụ yên tâm tuyệt sẽ không thiếu chỉ cần t a c ó tất cả đều cho nàng nam chiến lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu vỗ vô, vô vương quyền b ả vai trong lòng rốt cục dễ chịu chút đúng lúc này trong phủ một cái quản sự chậm rãi chạy ra thở dài nói thế tử nơi này có một phong thư là cho ngài tin vương quyền nhữ mày lại tiếp nhận tin thản nhiên nói ai đưa tới quản sự vội vàng nói không biết hôm nay giờ t h ì tại cửa phủ phát hiện trên phong thư chỉ viết tên của ngài vương quyền nhẹ gật đầu đi thôi nói đi liền mở ra phong thư nhìn lại sau một lát chỉ gặp vương quyền thu hồi tin nam chiến vội vàng hỏi ai cho ngươi tin sẽ không lại là tiểu cô nương nào đi vương quyền cười n h ạ t một cái nói sư m i n h của ta an sông rừng còn có lộ tiểu hòa là hai người bọn họ cho ta viết tin viết cái gì vương quyền bất đắc dĩ nói hai người bọn họ đi để cho ta khá b ả o trọng nam chiến nghe vậy tức giận khoát tay áo nói mẹ nó đi liền đi còn viết thư cho ngươi làm gì thật sự là nương môn hề hệ hãn thụ nhất không được văn nhân một bộ này cũng không nghĩ tới vương quyền tiểu từ nay sư h u n h lại cũng là cái vẻ nho nhãng ư ờ i trong lòng trong nháy mắt đối với trên núi núi ảnh hưởng giảm b ấ t đi nhiều nói đi liền muốn quay người h ồ i phủ vương quyền thấy thế vội vàng đuổi theo sánh vai đi tại nam chiến bên người cũng không nói chuyện tiểu tử ngươi làm cái gì nam chiến thấy thế nghi v ẫ n hỏi đi ngài trong phủ tìm nguyệt hề a nam chiến nghe vậy kéo lại vương quyền nói ra mau mau c ú t nguyệt hề không tại trong phủ nàng hôm nay trước kia liền trở về tam thanh học c u n g muốn tìm ngươi đi cái kia đừng đến phiền l a o tử nói điền đi, l i trở về cửa phủ chỉ nghe thấy oanh một tiếng nam phủ đại môn bị thật chặt đóng lại vương quyền vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem nam phủ cửa lớn đồng thời có chút không hiểu không phải đã nói hồi phủ bên trên trời lấy ta sao sao lại trở về tam thanh học cung vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu lập tức lại đem vừa mới lá thư này đem ra lại nhìn một lần trong thư này s á c thực nói bọn hắn đã rời kinh nhưng cũng đã nói ngày đó xâm nhập sứ giả dịch quán chính là vương quyền thất sư huynh an sông d ừ n g chỉ là nhìn thấy cuối cùng vương quyền thần s ắ c liền trở nên vi d i ệ u chỉ gặp cuối thư một nhóm thình linh viết mấy chữ vắp g ấ c ngũ công chúa có gì đó quái lạ vương quyền thu hồi phong thư cười nhạt một tiếng lập tức hướng phía ngoài thành tiến đến sáu Kinh đâu ngoài đâu trong h h dặm, Tam t a n sơn bên trang m t h a một đám tiểu hài tại trong điền trang vui cười chơi đùa mấy tên niên kỷ nhìn xem hơn hai mươi tuổi nữ tự đang có nói có cười ngồi ở trong sân hơn tả ngươi nói cung chủ cái này mang về người này là thân phận gì dáng dấp tốt như vậy nhìn lại sao lại như thế suy yếu còn đem mắt bà bà đều gọi đi bảo một tên nữ tử mặc áo đỏ nhìn về phía trước mắt thân này mặc đồ trắng quần áo tướng mạo mười phần nữ tử hoàn mỹ nói ra chỉ gặp tên này gọi h â n tả nữ tử huyện huyện cười một tiếng nhìn một chút hậu viện gian phòng nhẹ nhàng nói ra tiểu đình cung chủ sự tình ngươi cũng đừng quản hay là quản quản những tiểu thí hài này đi bọn hắn có cung đến nên đọc sách nghiên kỷ cung chủ có ý tứ là để cho ngươi đem bọn hắn tập hợp đến nghiên kỷ mấy ngày nữa liền đi phía dưới tam thanh học cái kia không thể tốt hơn mục đình c a o hư nói g n thế là liền vội vàng đứng lên chào hỏi đám kia tiểu thí h à i đi vị này mục đình chính là lúc trước vương quyền tại tương châu ngoài thành trên tiểu trấn gặp phải nữ quý kia bây giờ tìm nơi nương tựa đến nam nguyệt hề cái này cái kia hân tả thấy thế huyện huyện cười một tiếng lại túi đầu tiếp tục theo lên trong tay k h á t lụa mà lúc này hậu viện trong phòng bên giường một cái niên kỷ g i à rồi bà bà cầm trong tay cái kia tinh tế trắng n ó n tay nhỏ thả lại bị bên trong chậm dại đứng dậy có chút khúc cung nói cung chủ vị cô nương này khí huyết giống như là trong nháy mắt bị rút khô tịnh giống như nếu không phải nàng tu vi không tầm tưởng sợ l à sớm đã mất mạng nam n g u y ệ t hề nghe vậy thần sắc có chút n g h n g trọng vội vàng hỏi mát bà bà có trở ngại sao chỉ gặp cái này mát bà bà than nhẹ một tiếng nói ra nếu là thường nhân đã mất hồi thiền c h i lực nhưng cô nương này thể chất lại rất là bất p h ả m cái này khiến lao hầu bắc rất một cái gia tộc nhưng lại có chỗ khác biệt theo lý mà nói nàng không nên như vậy như vậy mới là nhìn cái này nam n g u y ệ t hề một mặt thần sắc lo lắng m á t bà bà lại cười cười nói ha ha kéo xa cô nương này cũng coi như nhặt về cái mạng chỉ cần cực kỳ tu dưỡng liền cũng không lo ngại chỉ là nàng bây giờ tu vi hoàn toàn không có cần có người chiều cố nam nguyễn hề nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định nói ta tới chiếu cố nàng cung chủ không thể ngài là thân phận gì há có thể lời còn chưa nói hết chỉ gặp nam nguyệt hề đưa tay ngắt lời nói đây là hắn thiếu nàng liền nên ta đến trả mắt bà bà ngài ra ngoài đi mắt bà bà than nhẹ một tiếng lập tức liền quay người đi ra cửa phòng nhất thời trong phòng cũng chỉ còn lại có nam nguyệt hề cùng một mặt sắt bạch nằm ở trên giường tô huấn n g u y ệ t chỉ gặp nam nguyệt hề nhẹ nhàng ngồi tại bên giường trên đế nhìn xem trên giường tô huấn n g u y ệ t sau một hồi lâu chậm rãi nói ra người đã tỉnh chưa tô huấn nguyện nhắm mắt lại không có trả lời nàng chỉ là một hàng thanh lệ từ k h ỏ mắt lưu lại nàng lại vội vàng quay đầu đi không muốn để cho nam nguyệt hề trông thấy nam nguyệt hề thấy thế chậm rãi đứng dậy nói khẽ vật kia ta giúp ngươi thu lại ngay tại một bên trong giường ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi ta đi nói đi nam nguyệt hề liền muốn quay người rời đi nguyệt hề đúng lúc này trên thuyền tô nguyễn nguyệt gọi lại nam nguyệt hề nàng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía tô nguyễn nguyệt chỉ gặp tô nguyễn nguyệt chảy nước mắt mặt mũi tràn đầy ấ y náy nhẹ nhàng nói ra có lỗi với nam nguyệt hề dừng một chút lập tức u ể n l u cười một tiếng chậm rãi đi đến bên giường thay tô n u y ễ n nguyệt xoa xoa nước mắt nói ra muốn nói có lỗi với đó cũng là số nam nhân tiên nên nói với ngươi chúng ta tỉ mọi ở、giữa. không có cái gì có lỗi với ngươi liền an tâm tại cái này tu dưỡng đi ta sẽ chiếu cấu ngươi tô huyễn nguyệt lại nhắm mắt lại nước mắt không cầm được chạy xuống lập tức khẽ gật đầu nói cầu ngươi đừng cho hắn biết nam nguyệt hề nhữ mày lại bất đắc dĩ nói ngươi sao phải khổ vậy chứ ngươi cũng cho hắn d ạ n g này vì sao không thể để cho hắn biết ta chính là không muốn để cho hắn biết ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật tô huyễn nguyệt nhẹ giọng quật cường nói nam nguyệt hề thật sâu thở dài chậm rãi nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi gian phòng t ô huyễn nguyệt một người nằm trong phòng khóe mắt nước mắt mất tự nhiên chạy xuống nhưng trong lòng lại là ngọt ngào lại là chua xót lại là xấu hổ lại là mê mang chương một trăm sáu mươi hai vương quyền đến lại nổi lên xung đột chương một trăm sáu mươi hai vương quyền đến lại nổi lên xung đột thân a m t a trang n sơn trong tiền viện. h h t tả còn tại túi đầu thêu lên khăn tay một bên chơi đùa bọn nhỏ đã bị mục đỉnh cho thu thập chạy thân tả nguyên danh lương băng hân là mát bà bà cháu gái Lúc ngay tại nàng hưởng thụ phiến thời khắc này thanh tính thời điểm một vị người mặc áo bào màu đen tướng mạo anh tuấn nam tử tuổi trẻ đột nhiên liền xuất hiện ở ngoại viện đồng thời thẳng tắp hướng phía nội viện đi đến căn bản không có để ý tới một bên lương băng hân lương băng hân thấy thế nhữ mày lại nhưng trong tay vẫn như cũ thêu lên khăn tay không ngừng cũng không nhìn hắn một chút lại là từ tốn nói hầu thành nội viện là c u n g chủ phòng ngủ là ngươi có thể vào sao ngươi tốt nhất phải có chút phân tức nam tử trẻ tuổi tên là hầu thành chỉ gặp hắn nghe vậy đằng sau dậm chân hướng về lương băng tâm nhìn lại cười nhặt một tiếng nói ra công chủ mang về cái tia thần thú lúc này ngay tại hậu sơn đi ngủ lâu ta đến bẩm báo công chủ một tiếng nói đi hắn quay người lại phải tiếp tục hướng hậu viện đi đến đột nhiên một cây châm nhỏ đ ô n g nhiên từ trước mắt hắn xuyên qua mang theo một tia hàn khí đính tại một bên trên cửa viện nhất thời cửa viện kia tựa như là bị hàn xương bao trùm bình thường tại cái này có chút ý lạnh thời tiết bên trong lại đều dâng lên trận trận hàn khí hầu thành con n g ư ơ i biến đổi nghiêng người nhìn về phía lương băng hân trầm giọng nói ra ngươi đây là ý gì chỉ gặp lương băng hân đem t h e o đến một nửa khăn tay thu vào nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hầu thành nói ra ngươi là tâm tư gì ta biết nhưng ta khuyên ngươi một câu tốt nhất đưa ngươi những tiểu tâm tư kia thu lại hầu t h a n h thần sắc biến đổi lập tức cười nhạt một tiếng nói ra ta chỉ là tại vì cùng chủ an toàn cân nhắc cái kia thần thú quá mức nguy hiểm không bằng ngươi giúp ta đem nó thu phục dạng này ta vô thượng vần cung chẳng phải lại có một đại chiến lược sao lương băng h â n nghe vậy biến sắc lập tức đứng dậy đi hướng hầu t h a n h lánh lạnh nói ra ta đã cảnh cáo ngươi cái kia kỳ lân là cùng chủ vị hôn phu toa kỵ ngươi đây đều ý đồ n h ú n g chạm ngươi là không muốn sống sao hầu t h a n h khinh thường cười một tiếng từ tốn nói ngươi nói vương quyền sao trên giang hồ đều nói hắn kỳ tài ngốc trời nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin không phải liền là có mấy phần ra thế sao chỉ bằng cái này cũng muốn cưới nằm mơ hắn chưa bao giờ thấy qua vương quyền nhưng liên quan tới vương quyền tin tức hắn cũng nghe nghe thấy không ít bất quá vương quyền xuất thân vương phủ hắn nhất là xem thường loại này con em thế g i a cung chủ cỡ nào tiên tri tiêu nữ há lại một cái con cháu thế g i a có thể n h ú n g c h à m chỉ gặp lương băng hân có chút bất đắc dĩ nhìn xem hầu thành than nhẹ một tiếng nói ra hầu thành xem ở ngươi ta bậc cha chú là đồng môn phát thượng ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần đừng tưởng rằng ngươi cựu phẩm hậu kỳ thực lực liền có thể không chút kiếm kỵ cái kế thế tử điện hạ không phải ngươi có thể chọc nổi hầu thành lãnh hử một tiếng lắc đầu cười nạo nói lương băng ngươi mở miệng một tiếng thế tử. chẳng lẽ cũng coi trọng hắn nếu là lời như vậy người ta có thể liên thủ ha người làm càn lương băng hân đột nhiên nổi giận đạo ngay tại nàng nổi giận hơn thời điểm đột nhiên hậu sơn chuyển đến một trận như giá thú điên c u ồ n gào g thét âm thanh hai người nhữ mày lại vội vàng hướng về sau núi nhìn lại chuyện gì xảy ra x u ấ t sinh kia không phải ngủ mất sao h ậ u t h a n h nhữ mày lẩm bẩm nói nhưng vào lúc này một đạo thân hình bóng đen to lớn từ không trung xa qua trực tiếp xuyên qua sơn trang hướng về phía dưới chạy đi hai người giật mình phía dưới chính là tam thanh học cùng vậy nhưng tất cả đều là thư sinh tay trói gà không cha ta cái này kỳ lân giận dữ không biết còn muốn chết bao nhiêu người lần này có thể phiền thoái hai người l i ế g nhau liền ngay cả bận b i ể u hướng phía sơn trang bên ngoài tìm đến trong sơn trang không ít người đã nhận ra dị thường cũng ngao n g a o đều chạy ra nhưng khi lương băng hơn hai người mới vừa xuất sơn trang cửa lớn liền nhìn thấy một màn kỳ dị chỉ gặp ngoài cửa lớn trên một mảnh đất trống cái kia toàn thân đen kịt kỳ lân chính một bộ nịnh nọ tư thái túi đầu vây quanh một cái nam tử áo trắng không ngừng xoay quanh tựa như là sủn vật nhìn thấy chủ nhân của mình bình thường hai người thấy thế đều ngây mẩn cả người từ khi nam nguyện hề đem cái này kỳ lân mang về đằng sau tr cái này kỳ lân xem ai đều là một bộ lỗ m ũ i triều thiên tư thái khi nào gặp qua nó như vậy định mặc q u a bọn hắn cũng trong nháy mắt liền đoán được trước mắt nam tử mà cao trắng này thân phận người này chính là từ ngoài thành chạy tới vương quyền chỉ gặp vương quyền trên mặt ý cười vô vô hàng lậu đầu để nó ngừng lại lập tức lại nhìn một chút tòa sơn trăng này lẩm bẩm nói ngược lại là mới lạ g i ã ngoại hoa ngu v này lại cũng có thể tu tòa viện đi ra nói đi hắn lại đối sơn trang bọn họ miệng lương băng hơn hai người chắp tay nói hai vị viện này thế nhưng là nhà ta nguyện hề chập viện dù sao hàng lậu tại cái này nam nguyệt hề khẳng định cũng tại nhưng trước mắt hai người này vương quyền chưa bao giờ thấy qua có lẽ là nam phủ phái tới hộ vệ nam nguyệt hề đều là người trong nhà vương quyền tự đắc khách khí một chút nhưng chỉ gặp hầu thành sầm mặt lại trầm giọng nói ra ngươi chính là vương quyền vương quyền s ứ n g sở người này dám gọi thẳng chính mình đại danh hẳn là không phải nam phủ người ta chính là vương quyền nhà ta nguyệt hề ở đâu cha hắn để cho ta tới gọi nàng về nhà ăn cơm lương băng hân nghe vậy che mặt luyện luyện cười một tiếng cái này vương thế tử trong lời nói ngược lại là khôi hải nhưng hầu thành lại không phải như vậy suy nghĩ chỉ gặp hắn sầm mặt lại lạnh lùng nói thế nhân đều nói ngươi là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất ta hầu thành hôm nay liền đến lãnh giáo một chút nói đi hầu thành khí thế chấn động một đạo hàn x ư ơ n g chi khí hướng về vương quyền đánh tới vương quyền lập tức là người đây con mẹ nó chính là người nào vừa nói hai câu liền xuất thủ nhưng hắn vừa định vận công giáo hấn một chút người này lại đột nhiên nhớ tới chính mình nội lực chân khí hoàn toàn không có vương quyền nhữ mày lại ngay tại cái k i a đạo hàn x ư ơ n g chi khí sắp đánh vào trên người hắn thời điểm một đạo vệ lạnh lùng họa diễm bỗng nhiên p ư ơ n ra thay hắn ngăn trở một cách này lập tức chỉ gặp hàng lậu ngăn tại vương quyền trước người mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hầu thành cuồng hống một tiếng vương quyền thấy thế lập tức hơi kinh ngạc hàng lậu thực lực giống như lại mạnh mấy phần lập tức mỉm c ư ờ i vô vô hàng lậu đầu tốt hàng lậu đi cắn chết hắn hàng lậu nghe vậy trong nháy mắt nằm sấp thấp thân thể ánh mắt sắc bén nhìn xem hầu thành giống như là tùy thời liền muốn nào tới lương băng hân gặp c h u y ề n thần sắp biến đổi liền vội vàng tiến lên một bước đối với vương quyền chắp tay nói thế từ bất giận chúng ta cũng không mạo phạm chi ý hầu thành thấy thế có chút tức giận nói lương băng hân ngươi này tránh chỉ là một đầu xúc sinh thôi chờ ta thu thập xong nó lại đi rào hơn cái k vương quyền nghe vậy sầm mặt lại lập tức chậm rãi đi hướng trước lạnh lùng nhìn xem hầu thành nói lao t ử tọa kỵ ngươi gọi nó cái gì làm sao hắn không phải liền là một đầu xúc sinh sao hầu thành cười l ạ n h đạo vương quyền nghe vậy nhìn xem hầu thành giữ tợn cười một tiếng thản nhiên nói lao t ử cho ngươi thêm một cái một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội ngươi nghĩ kỹ lại nói không cần vô luận ngươi nói thế nào nó cũng chỉ là một đầu xúc sinh hầu thành mặt không thay đổi nói ra rất tốt vương quyền cười lạnh một tiếng lập tức chậm rãi hương phía hầu thành đi đến hắn mặc dù nội lực chân khí hoàn toàn không có nhưng dù sao tu vi còn t ạ i lập tức một cỗ uy áp trong nháy mắt hướng phía hầu thành tập đi mà treo ở bên hông thần b i n h đoạn nhận cũng giống là không bị khống chế bình thường đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ bày thẳng chân trời sau một khắc một đạo to lớn kiếm ảnh ngút trời mà hàng trực kích hầu thành đỉnh đầu hầu thành thấy thế thần sắc biến đổi hai tay vội vàng vật công hướng lên ngăn trở trong chốc lát một trận nội lực ba động trân khai liền ngay cả vừa mới đổi tới chỗ cửa lớn những cái kia vô thượng vân cung người đều bị trong nháy mắt bắn ra bay ngược ra ngoài vương quyền lập tức giật mình hắn giờ phút này ngạc nhiên phát hiện nội lực của mình chân khí vậy mà lại trở về mà lại so với trước đó càng hùng hậu hơn ẩn ẩn liền muốn tán phát ra giống như lập tức t r e o tức cười một tiếng lại hướng phía cái kia đau khổ chống đỡ kiếm ảnh khổng lồ hầu thành đi đến cười lạnh nói giữa chúng ta có thù sao hầu thành một bên đỉnh lấy cái kia kiếm ảnh khổng lồ không để cho nó chặt đi xuống một bên lại một mặt ngưng trọng nhìn xem vương quyền có chút tim đập nhanh nói không ra lời lao tự hỏi ngươi giữa chúng ta có thù sao đột nhiên vương quyền hét lớn một tiếng mà hầu thành trên đỉnh đầu kiếm ảnh khổng lộ giống như là có chìm mấy phần giống như ép hầu thành chân uốn lượn sắp không chịu nổi lương băng hân thấy thế l i ê n vội vàng tiến lên một bước nói ra thế tử bất giận chúng ta đều là cùng chủ người mong rằng ngài hạ thủ lưu t ì n h lao tử không cần biết ngươi là cái gì công chúa hoàng tử người c h ọ c giận lao tử ai tới đều vô dụng vương quyền hét lớn một tiếng chỉ gặp cái k i a hầu thành đã bị ép quỷ trên mặt đất đầu b ư ớ c lên đổ mồ hôi sắc mặt trắng bệnh nghiễm nhiên đã không chịu nổi chương một trăm sáu mươi ba an hà tê tình nhân chương một trăm sáu mươi ba an hà tê tình nhân lương băng hân thấy thế t h ầ n s ắ c lo lắng vừa định nói cái gì liền nghe sau l ư n g chuyển đến một đạo kinh ngạc thanh em là ngươi quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo hồng ảnh như quỷ mị giống như bay tới nhìn xem vương quyền lớn tiếng nói ngươi làm sao tại cái này vì sao xuất thủ đạ thương người vương quyền s ữ n g sở đột nhiên liền nhớ tới người này cười n h ạ t một tiếng nói ra nguyên lai、like、là ngươi nữ quỷ này thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a người tới chính là vừa mới đổi tới chỗ cửa lớn m ụ c đỉnh chỉ gặp n à n g nhìn xem đã nhanh không được hậu thành lo lắng nói ra ngươi còn không tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái này ta vì sao muốn thu hồi vương quyền cười n h ạ t một tiếng nói ta đã cho hắn cơ hội là chính hắn nắm chắc không nổi trách không được ta đúng lúc này một bên lương băng hân vội vàng nói thế tử chúng ta cung chủ chính là ngài vị hôn thê nam tiểu thư còn cao xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả hắn đi. dơ khẽ, thả vương quyền lạnh ậ p tức g Nguyệt lùng ú nhìn thoáng qua cái tia quỷ trên mặt đất hậu thành bỗng nhiên một cước liền đem hắn đá bay chỉ gặp hắn rơi ầm ầm trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi đoạn nhận trở vào bao đằng sau vương quyền nhìn trước mắt đám người trầm r ộ n g quát xem ra nhà chúng ta nguyệt hề là đối với các ngươi quá tốt rồi chút đến mức một ít người cũng dám phạm tượng h vương quyền trên người tán phát ra một cỗ khí thế bén nhọn làm cho bọn hắn không thể không lùi về phía sau mấy bước túi đầu không dám nói lời nào một bên khác nội viện trên lầu cát lương bà bà xử lấy gậy c h ố n g chậm rãi đi đến nam nguyệt hề bên người nhẹ nhàng nói ra công chủ thế tử đem người thả tạm thời cũng không có hạ sát thủ nam nguyệt hề than nhẹ một tiếng lập tức nhìn về phía lao nhân từ tốn nói lương bà bà cái này hầu thành là ngài mang tới xử trí như thế nào chính ngài nhìn xem xử lý đi lương b à b à t h ầ n sắc biến đổi hướng lui về phía sau hai b ư ớ c khúc cung nói ra lao hầu minh bạch ân nam nguyệt hề nhẹ gật đầu lập tức ra ngoài phòng đi ra ngoài bốn một bên khác vương quyền gặp không một người nói chuyện lập tức lại chậm rãi đi đến cái kia hầu thành bên người dẫm lên lồng ngực của hắn nói thản nhiên nói ngơi ư là hâm mộ nhà chúng ta nguyệt hề đi hầu thành một mặt khuất n ụ c chứng mắt vương quyền sau một hồi lâu lạnh lùng nói ra đúng thì thế nào vừa dứt lời đám người liền trông thấy vương quyền g i chân lên hướng phía hầu thành đầu dấm đi một trận buồn bực thanh em chuyển h i n ra hầu thành đầu cùng mặt đất tới nhiều lần tiếp xúc thân mật mấy c ư ớ t xuống dưới đằng sau trên mặt đất một mảnh vết máu hỗn hợp có bùn đất vương quyền tướng hầu thành nặng đầu nặng dẫm vào trong bùn máu lạnh lùng nói ra nói cho ta biết ngươi là cái thá gì cũng dám đem tâm tư đánh tới nguyệt hề trên thân đám người đứng xa xa nhìn một màn này trong lòng một trận phạm lệnh vị thế tử điện hạ này quả nhiên như nghe đồn bình thường tường thế bọn hắn một nhóm người này bên trong thế hệ trẻ tuổi thuộc về hầu thành cùng lương băng hân nhất là nổi danh nhưng hầu thành lại bị thế tử này đánh cho hoàn thủ không nổi đến quả nhiên là để bọn hắn trận mắt hốc mộn chỉ gặp cái kia hầu thành k h ỏ miệm buốc lên máu giống như chóng như chết bị vương quyền cười lạnh lại đem chân dơ lên đúng lúc này lương băng hân vội vàng tiến lên ngăn cản nói thế tử điện hạ hắn đã biết sai rồi ngài đại nhân đại lượng làm gì chấp nhận với hắn vương quyền nghe vậy lập tức nhàn nhạt nhìn về phía lương băng hân đem chân để xuống t r e o tức nói bản thế tử cũng không phải người không nói lý ngươi muốn cứu hắn dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi thế tử muốn cái gì lý do lương băng hân thần sắc khẽ biến từ tốn nói Hiện nhiên, chỉ là vô thượng hoàn không người vần cung người lý do này, hoàn toàn Vương là lý vô Quy do đủ để để lương băng hân lương băng hân ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng vương quyền con mắt nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng lại tiếp tục nói lương băng hân người cái tên này thật đúng là lạnh a thế tử c h ế cười lương băng hân bình thản nói ra vương quyền lại là mỉm cười nói ra danh tự không sai nhưng ngươi biết không kỳ thật ta gặp qua ngươi lương băng hân thần sắc biến đổi có chút mất tự nhiên nói ra thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua thế tử điện hạ sợ là nhớ lầm không không không vương quyền nghe vậy giơ một ngón tay lay động nói ta đích xác gặp qua ngươi bất quá không phải bản thân ngươi mà là một bức tranh phía trên vẽ lấy người kia cùng n g ư ơ i giống nhau như lúc n g ư ơ i muốn biết ta là ở nơi nào nhìn thấy sao lương băng hân nghe vậy trên mặt thần sắc hết sức phức tạp lại có một tia đỏ bừng hiện hiện chu trừ một phen đằng sau có chút khẩn trương lại có chút mong đợi nói ra điện hạ ngài ở nơi nào gặp qua thuộc hạ chân dung vương quyền mỉm cười cố lộng huyền hư nói ngay tại ngươi giờ phút này trong lòng nghĩ người kia trong phòng bất quá trong phòng của hắn nữ tử chân dung cũng không chỉ ngươi một bộ lương băng hân thần sắc biến đổi nghe nói tin tức này trong nháy mắt liền mặt bỏ lên nhìn xem tức giận cực kỳ vương quyền thấy thế quả nhiên nữ tử này cũng là hắn nhân tình cậu tặc ngươi để lão tử con hát qua lão tử liền để ngươi hậu viện lĩnh viễn không an bình vương quyền cũng xác thực không có nói sai an hà t ê trong phòng hoàn toàn chính xác có hai bức nữ tử chân dung một bộ là trước mắt nữ tử này một cái khác phó chính là đường nhỏ lúa sứ tỷ đủ hài lòng vương quyền cười n h ạ t nói đã ngươi là hắn bằng hữu vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt không giết người này rồi vừa dứt lời chỉ gặp nam nguyệt hề từ trong viện bay ra chậm rãi rơi xuống vương quyền bên người hứng trưởng ngươi muốn giết ai a đám người thay thế vội vàng có chút bái nói tham tiến công chủ nam nguyện hề chậm rãi điểm một cái lập tức lại lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia giống như chó chết nằm dưới đất h ầ u thành từ tốn nói các ngươi tất cả đi xuống đi đem hắn cũng mang xuống là đám người có thứ tự rời đi lương băng hân đứng tại chỗ ánh mắt phức tạp trần trờ một chút sau cũng theo đám người cùng rời đi vương quyền gặp người sau khi đi vội vang dắt nam nguyệt hề tay nhỏ n ắ m chặt cổ tay cười nói không phải để cho ngươi trong phủ chờ ta sao sao lại tới cái này tam thanh sơn nói đi vương quyền lại chỉ vào viện này nói ra còn có ngươi lại là vô thượng vân cung c u n g chủ chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà đều không nói cho ta nam n g u y ệ t hề huệ y n luyện cười một tiếng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi chỉ là vô thượng vân cung bây giờ suy thoái thực sự không có gì đáng nói vương quyền nghe vậy c h â n chờ biết nói bây giờ vô thượng vân cung cũng chỉ có những người này sao nam n g u y ệ t hề lắc đầu đầu khổ sở nói điền trang này chỉ là cho vân cung bọn nhỏ tu kiến chân chính vân cung người còn có rất nhiều cũng không biết ở đâu vô thượng vân cung bây giờ cũng chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa thôi vương quyền than nhẹ một tiếng lập tức mỉm cười an ủi đừng nghĩ nhiều như vậy có chuyện gì liền nói với ta ta sẽ giúp ngươi ân nam nguyễn hề nhẹ gật đầu nói ra huynh trưởng chính ngươi đi về trước đi ta còn có chút sự tình muốn làm liền không đi theo ngươi vương quyền s ư n g sở lập tức cười nói làm sao viện này ta không vào được không phải như thế nam nguyệt hề bất đắc dĩ nói huynh trưởng ngươi cũng nhìn thấy điền trang này trừ bọn nhỏ đa số đều là nữ tử bây giờ sắc trời đã muộn ngươi lưu tại đây thực sự không tiện v ừ a m ớ i người kia không phải liền là nam nhân sao h ã n còn vương quyền không cam lòng nói nam nguyệt hề giải thích nói trong viện ban đêm không cho phép nam tử n g ủ lại đây là quy củ vương quyền lập tức có chút nhục trí lắc lắc cái mặt nhìn xem nam nguyệt hề chỉ gặp nàng khẽ mỉm cười nói huynh trưởng ngươi về trước đi mấy ngày nữa ta liền trở lại tìm ngươi vương quyền n g n g đầu nhìn về phía trước mắt trang tử c h ầ n trơ một chút sau từ tốn nói nguyệt hề ngươi không có chuyện gì giấu giếm ta đi chỉ gặp nam nguyệt hề thần sắc hơi đổi lập tức có chút tức giận nói huynh trưởng ngươi không tín nhiệm ta nói đi con đem đầu nghiêng qua một bên không đang nhìn vương quyền vương quyền thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng nói nào có không tín nhiệm ngươi chỉ là ngươi có chuyện gì nhất định phải nói với ta đừng một người khiêng biết đi nhanh đi không phải vậy trời đã tối rồi nam nguyệt hề bất đắc gì nói vương quyền một mặt không tình nguyện cùng nam nguyện hề chào tạm biệt xong nhìn xem nàng tiến vào trang tử đằng sau liền tới hàng lậu hướng phía dưới núi đi đến trên đường đi sắp mặt hắn ngưng trọng dị thường vừa mới dắt nam n g u y ệ t hề cổ tay chạm đến tay của nàng mấy lúc hắn liền phát hiện một ít chuyện chỉ là không có nói ra càng nghĩ vương quyền trong lòng càng cảm thấy bất an liền ngay cả hàng lậu tựa hồ cũng cảm nhận được vương quyền tâm tình trên đường đi đều im lặng hạ sơn đằng sau vương quyền để hàng lậu xa xa trở lấy một thân một mình đi vào chỗ chân núi một gian quán rượu quán rượu này bình thường là đối với trên núi học sinh mở ra dù sao đám học sinh đều ưa thích ngâm thi tắc phú đặc biệt là say rượu càng là thêm gia kim câu cho nên quán rượu này cũng không tính không vắng lạo nhưng vương quyền sau khi đi vào xuyên qua đại đường trực tiếp đi hướng trong hậu đường tiểu nhị muốn ngăn nhưng cũng không thể ngăn lại hậu đường điếm trưởng quỹ thấy thế liền tranh thủ một bên tiểu nhị đổi đằng sau liền đối với vương quyền thật sâu bái nói thuộc hạ tham kiến thế tử thế tử đỗ ố lâm là có gì phân phó vương quyền đưa lưng về phía trưởng quỹ trầm giọng nói ra ta muốn vô thượng vân cung tất cả tin tức là tất cả hiểu chưa thuộc hạ minh m ạ c h trưởng quỹ vội vàng ứng tiếng nói vương quyền lập tức xoay người lại nhìn về phía hắn tiếp tục nói ba ngày có thể thực hiện chỉ gặp trưởng quỹ kia ngẩm đầu lên cười nhặt một tiếng không cần ba ngày điện hạ muốn tin tức hiện tại liền có nói đi trưởng quý từ trong ngực móc ra một phong giấy viết thư đưa cho vương quyền nói ra bọn thuộc hạ thu thập tất cả liên quan tới vô thượng vân cung tin tức tất cả đều ở nơi này nói đi không đợi vương quyền mở ra giấy viết thư trưởng quý lại nghiêm nghị nhìn xem vương quyền nói ra vô thượng vân cung còn sót lại thế lực không nhỏ nhưng lại hết sức phức tạp nam tiểu thư muốn toàn bộ nắm giữ phiến phức sợ là không nhỏ chương một trăm sáu mươi b ố mê vân dày đặc vô thượng vân cung chương một trăm sáu mươi b ố mê vân dày đặc vô thượng vân cung vương quyền nghe vậy nhữ mày lại vội vàng mở ra giấy viết thư nhìn lại chỉ là càng xem chân mày vương quyền xem hết tin tức đem giấy viết thư thu vào trầm n g âm một lát sau nói ra đây là ngươi đã sớm chuẩn bị xong ngươi biết ta muốn tới trưởng q u ý cười nhạt một tiếng nói ra ngài còn chưa về kinh đô thời điểm nhị ra liền hạ xuống ra lệnh nếu là có một ngày ngài tới hỏi liền đem tin tức cho ngài cái này không ngay tại hôm nay buổi chiều thuộc hạ biết được ngài lên tam thanh sơn liền đem tin tức này tìm được quả nhiên ngài vẫn là tới vương quyền nhẹ gật đầu trầm giọng nói trong thư này nói vô thượng vân cung bây giờ phân làm ba cái phe phái mà nguyệt hề chỉ là một trong số đó nhưng mặt khác hai cái phe phái nhưng không có nói rõ ngươi có biết c như như ò tung tích, tung tích nhưng căn cứ bọn thuộc hạ thu thập tình báo nam tiểu thư còn nhỏ thời điểm bái sư học nghệ sư phụ trừ tam thanh xem đạo người con một vị khắc chính là cái kia vô thượng vân cung lão công chủ cuối cùng lão công chủ kia thậm chí còn đem đại biểu c u n g chủ nhận giao cho nam tiểu thư nói đi trưởng quỹ lại t h á n một tiếng tiếp tục nói chỉ là lao c u n g chủ kia tựa hồ tinh thần thất thường dạy nam tiểu thư mấy năm đằng sau liền cũng không biết tung tích thẳng đến gần nhất trên giang hồ lại t o á t ra mặt khác hai cố vô thượng vân cung thế lực mới thể phải thống nhất vân cung tất cả thế lực còn xuất lại tái tạo vô thượng vân cung ở trong đó liền bao quát nam tiểu thư phe phái này vương quyền nhữ mày lại vội vàng hỏi mới xuất hiện có thể đã điều tra xong trưởng quỹ nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói ra không phải giả mạo hoàn toàn chính xác chính là vô thượng vân cung thế lực còn xuất lại trong bọn họ còn có năm đó vân cung rất nhiều trưởng lao cùng đệ tử thế lực nó to lớn không thể so với nam tiểu thư một chi này yếu mà hai người bọn họ phe phái riêng phần mình tôn sùng tân cung chủ nghe nói cũng là năm đó lao c u n g chủ kia tự mình dạy dô đến cũng không biết là hắn cố ý hành động vẫn là hắn đã quên nam tiểu thư vương quyền nghe vậy sâu t h á n một tiếng trong lòng bất đắc dĩ ám niệm nói lao già này làm thật đúng là không phải nhân sự mà còn lại mẹ nó dạy hai cái đồ đệ đi ra cùng nguyệt hề võ đài nếu là nguyệt hề nhận một chút tổn thương ngươi mẹ nó cái này cái gì c ầ u thí vô thượng vân cung lao tử mẹ hắn một nồi cho ngươi bưng tức giận chỉ chốc lát vương quyền trầm giọng hỏi lao già kia còn sống không trưởng quỹ ngận người lập tức nói ra ngài là nói lao công chủ kia à hắn vài thập niên trước chính là linh bọn thuộc hạ tìm hiểu không đến hành tung của hắn hẳn là sinh tử nửa nọ nửa kia đi vương quyền nghe vậy nhẹ gật đầu trầm ngâm sau một lát hỏi còn lại cái kia hai chi thế lực bây giờ ở đâu cái này trưởng quỹ trần trờ một cái trước mắt lập tức thở dài nói điện hạ hay là đi về hỏi nhị ra đi thuộc hạ không dám nói bừa không dám nói bừa nhìn trước mắt thần sắc có chút khó khăn trưởng quỹ vương quyền nhữ mày lại người nào a hắn không dám nói bừa thôi ta vẫn là đến hỏi nhị thuốc đi vương quyền mặc nhận đạo lập tức lại nhìn xem trưởng quỹ trần trờ một hồi lâu thần sắc có chút phức tạp nhỏ giọng hỏi hôm nay nguyệt hề về núi thời điểm là lẽ hay là mang theo cái gì những người khác trưởng quỹ nghe vậy trầm tư nói nam tiểu thư cơ hồ không có l ẻ loi một mình về núi tình huống nếu là trừ bên người một chút hạ nhân cùng thuộc hạ bên ngoài vậy hôm nay nam tiểu thư nàng thật có chỗ cổ quái cái gì chỗ cổ quái vương quyền thần s ắ c biến đổi vội vàng hỏi lập tức c h ỉ gặp trưởng quỹ ngượng ngùng cười nói hôm nay trong tiệm tiểu nhị đến báo nam tiểu thư một đoàn người lên núi chỉ có dưới tay người từ chính sơn thẳng lên mà nam tiểu thư thì là bởi ngài con vật cưỡi kia mang theo từ phía sau núi bay đi lên chẳng qua là lúc đó nàng còn giống như mang theo một người xa xa chưa từng thấy rõ giống như là một nữ tử nói đi trưởng quỹ lại giải thích nói chúng ta thường trú ngoài thành thám thính tin tức chỉ là nam tiểu thư không tại chúng ta dò xét phạm vi bên trong a cho nên cũng liền không còn thêm nếu không thuộc hạ phái người đi xem một chút không cần vương quyền vội vàng đưa tay ngăn cản thần s ắ c trên mặt hết sức phức tạp trầm mặc sau một lát lại chậm rãi nói các ngươi ngày sau thăm dò thêm một chút bọn hắn nơi đó tin tức không cần quá tận lực cũng đừng để bọn hắn phát hiện trưởng quỹ xứng sở khó hiểu nói điện hạ là muốn tìm hiểu phương diện nào tin tức vương quyền dừng một chút lại trầm mặc nửa ngày lập tức thở dài một tiếng nói ra thôi không cần tìm hiểu các ngươi nên làm cái, gì làm cái gì đi. nói đi vương quyền quay người rời đi quán rượu kêu lên hàng lậu liền hướng phía trong thành bước đi trường quý một mặt mờ mịt nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi lại hướng phía trên núi nhìn thoáng qua không hiểu lắc đầu người bề trên này tính tình đều cổ quái như vậy sao nam kinh đô vương phủ vương quyền về thành đằng sau cố ý lách qua đám người nhiều khu phố trở lại vương phủ đem hàng lậu nhét vào trong phủ chuyên môn vì nó chế tạo trong k h u phòng liền hướng phía nội viện đi đến chỉ là còn tại trên đường liền bị chạm mặt tới vương phú quý cho gọi lại đại ca người lại đi đâu vương quyền cảm xúc không quá tăng vọn không muốn phản ứng hắn chỉ là lại nghe thấy vương phú quý nói ra trong cung truyền đến tin tức phụ thân hắn tìm ngươi vương quyền dừng một chút vừa vặn chính mình cũng là muốn đi tìm nhị thúc thế là trầm giọng nói ra nhị thúc ở đâu tại thư phòng vương quyền nhẹ gật đầu lập tức liền hướng thư phòng đi đến không có nói nhiều một câu hắn đây là thế nào vương phú quý một mặt không hiểu nhìn xem vương quyền bóng lưng lẩm bẩm nói vương quyền xuyên qua ngoại viện đi thẳng tới vương kinh chu thư phòng còn chưa gõ cửa liền nghe trong phòng truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm có thể là nhị thúc đang đàm luật đi vương quyền vừa định quay người rời đi nghĩ đến một lát nữa lại đến tìm hắm liền nghe trong phòng cao giọng nói ngươi vào đi vương quyền dừng một chút lập tức bay người đẩy cửa vào vào nhà trong nháy mắt vương quyền lập tức xứng sở nhị gia r a chỉ gặp vương kinh chu một bên thình lình ngồi một vị tóc trắng xóa lao giả t i ê n phong đạo cốt đây chẳng phải là chính mình lúc trước tại du châu lúc nhìn thấy qua nhị gia r a vương huyền võ sao nhưng lại chỉ gặp vương huyền võ chậm rãi đứng dậy cười nói tiểu tử chúng ta lại gặp mặt vương quyền nhìn coi trên mặt ý cười vương kinh chu lập tức vừa nhìn về phía vương huyền võ vội vàng bãi nói tôn nhi gặp qua nhị gia g a đi không cần đa lễ vương huyền võ khoát tay á o vừa nhìn về phía v Các ngươi nói đi. Nói đi, liền phòng. thư đi. đi, đi ra thư phòng. vương quyền một mặt mê nhị nhị ra ra m a nhẹ g t ẳ gật đầu lại gặp vương kinh chu tiếp tục nói cái kia vô thượng vân cung sự tỉnh ngươi đã biết đi vương quyền gật đầu nói quán diệu trưởng quy đã đem tin tức cho ta hắn có phải là không có nói cho ngươi mặt khác cái kia hai chi phe phái hạ là sự tình vương quyền lúc này đã có chút nóng nảy vội vàng nói nhị thúc ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi đừng vòng v ò chỉ gặp vương kinh chu cười nhạt một tiếng lập tức từ một bên trên b à n sách đưa qua một tờ giấy chậm rãi nói ra đây là n g ư ờ i ngũ sư huynh lâu dài truyền tin ngươi xem một chút đi chương một trăm sáu mươi lăm vương kinh chu thôi diễn chương một trăm sáu mươi lăm vương kinh chu thôi diễn lại là một bộ này vương quyền tiếp nhận tờ giấy chăm chú nhìn lại không lâu sau đó vương quyền bỗng nhiên đem tờ giấy đập vào mặt bàn bên trên một mặt khiếp sợ nói ra các nàng các nàng là mặt khác cái kia hai cái vương quyền bây giờ không có nghĩ đến đây cũng quá hí kịch tính đi chỉ gặp vương kinh chu chậm rãi nhẹ gật đầu cười n h ạ t một tiếng nói ra chính là các nàng hiện tại ngươi biết vì sao bắc man muốn đem nàng gà tới lại phải đem ngũ công chúa cưới đi qua đi không sai vô thượng vân cung mặt khác hai cái phe phái được tôn sùng là tân nhiệm công chủ chính là đại thừa ngũ công chúa hoàng nam ninh cùng bắc man ngũ công chúa tiêu đoá đoá. vương quyền nhất thời thực sự có chút nghĩ không thông, khó hiểu nói có lầm hay không hoàng nam ninh là tiên nữ phong thanh nữ mà cái kia tiêu đ o á o á lại là bắc man người hai người này làm sao có thể c ó c á i gì không thể nào. vương kinh chu nghiêm mặt nói ngươi có biết vô thượng vân cung lão c u n g chủ là người phương nào vương quyền lập tức xứng sở h í p mắt nói người nào vương kinh chu t r e o tức cười một tiếng từ tốn nói có đôi khi thiên ý liền cái này như vậy treo người nói đi hắn nghiêm mặt nhìn về phía vương quyền nói ra vô thượng vân cung lão c u n g chủ nguyên danh t i ê u ngạn sắp nhận b ắ c man người trong hoàng thất nói đi vương kinh chu nhữ mày lại chỉ gặp vương quyền không như trong tưởng tượng trấn kinh mà càng giống là bị trọc phát cười bình thường cười nói ngài nói với ta hắn là bắt man người trong hoàng thất vậy hắn vì sao đến đại thừa lại là một tông tri chủ vương kinh chu cười n h ạ t một tiếng cái này lại có ai biết đâu dù sao cũng là vài thập niên trước chuyện xưa khi đó ngươi nhị thúc ta có lẽ cũng còn chưa xuất sinh đâu lại từ nơi nào biết được vương quyền thấy thế vội vàng hỏi vậy n g à i lại là làm sao biết hắn là bắc man người của hoàng thất vương kinh chu hơi khác thường nhìn về phía vương quyền cười nói ngươi là xem thường ngươi nhị thúc mạng lưới gián điệp tình báo không phải vương quyền nghe vậy vội vàng nói ta không phải ý tứ này chỉ là cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp vương kinh chu cười nhặt một tiếng nhấp một ngụm trà chậm rãi nói ra bắc man thực sự thông minh đưa ra cùng ngươi hòa thân cũng có lý có cứ ta nhất thời thiếu chút nữa cũng bị che đậy nhưng ta luôn cảm giác có chỗ nào không đúng k ì n h thế là liền bắt đầu dùng b ắ c man thám tử lấy bại lộ hy sinh mười tám người làm đại giá rốt cục tại b ắ c man một hoàng thất dòng họ trong miệng moi ra một sự kiện chuyện gì vương quyền truy vấn vương kinh chu từ tồn ó i hơn tám mươi năm trước b ắ c man hoàng thất đoạt đích về sau hoàng đế có một tiểu nhi tử tại lúc đó lưu lạc dân gian không biết tung tích vương quyền s ư n g sở tức giận nói đây coi là chuyện gì chỉ gặp vương kinh chu nhàn nhạt lắc đầu nói ra có tin tức này liền đủ vương quyền thực sự không có khả năng lý giải chính mình nhị thuốc đầu não chẳng lẽ chuyện này liền có thể để hắn liên tưởng đến vô thượng vân cung cái này cực kỳ xa cũng đánh không đến cùng nhau đi à. lập tức lại gặp vương kinh chu tiếp tục nói ngươi nhị gia ra, ra xuống núi cũng không chỉ là l ẻ loi một mình có ý tứ gì vương quần nhữ m à y lại vương kinh chu cười nhạt một tiếng nói thiên cơ các ghi chép chuyện thiên hạ ta đem việc này cáo chi ngươi nhị gia ra, ra sau liền kết hợp thiên cơ các năm đó một chút tình báo cùng bây giờ bắc man cử động hơi thôi diễn thôi diễn liền có thể biết đại khái trần tướng nói đi vương kinh chu dừng lại một chút lại tiếp tục nói theo ta thôi diễn năm đó v ô thượng vần cung bị diệt lao c u n g chủ k i u tiêu ngạn đi khắp thiên hạ chọn lựa thích hợp người thừa kế đầu tiên là tìm được nguyện hề nhã đầu lại về sau lại đang tiên nữ phong gặp nam ninh cuối cùng trở lại bắc man dạy cái t i u bắc man ngũ công chúa các nàng ba cái mỗi người đều thiên phú dị bẩm tiêu ngạn cũng cho các nàng mỗi người đều lưu lại một phần thế lực phát triển đến nay đều không nhỏ quy mô vương quyền xưng sở lập tức chầm tư sau nửa ngày chậm rãi ngẩng đầu lên bừng tỉnh đại n ộ nói bắc man đem cái tia ngũ công chúa gả tới là muốn thu nạp v u thượng vần cung thế lực mà yêu cầu hoàng nam linh gả đi là không nghĩ nàng cùng tiêu đo vương kinh chu lắc đầu chỗ nào sai không phải như vậy sao vương quyền khó hiểu nói chỉ gặp vương kinh chu cười nhạt nói coi như vô thượng vân cung thế lực bị cái kia bắc man ngũ công chúa thu phục cũng không thể vì bọn họ sử dụng dù sao đây là chúng ta đại thừa cảnh nội thế lực vậy bọn hắn vì sao muốn đem cái kia tiêu đoá đoá gà tới h á không vẽ vời cho thêm chuyện ra vương quyền không hiểu vương kinh chu cười nhạt một tiếng chậm rãi nói ra theo ngươi nhị gia ra, ra dùng tiền cơ các thế lực t r a được tin tức tại trải qua ta thôi diễn tiêu ngạn năm đó âm thầm bồi dưỡng tiêu đoá đoá bắc man hoàng thất không người biết được thẳng đến năm ngoái mới vô ý bị hoàng thất phát hiện bọn hắn biết được tin tức đằng sau nên cực kỳ c h ấ n kinh chính mình tiểu nữ nhi đúng là một cái dấu sâu như thế nữ tử lấy bọn hắn hoàng đế cảnh giác tính cách làm sao có thể lại tin tưởng một cái bị tiêu n ạ n bồi dưỡng lên tiêu đo đoá đ o á nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình lại chính s ử nghị hòa thời kỳ bắt man hoàng đế liền thuận thế đưa nàng đến đại thừa đến do chúng ta tới thay hắn quan tâm chúng ta giết không được cũng tin không được một chiêu này có thể nói là một hòn đá ném hai chim vương kinh chu một phen phân tích đến để vương quyền bội phục đầu giảm xuống đất nhưng lại không khỏi nói ra nhị thúc có thể có tính bỏ lỡ chỉ gặp vương kinh chu mỉm cười nói ra thôi diễn không phải suy đoán là kết hợp vô số đã biết tin tức làm ra suy luận dạng này suy luận có lẽ thường thường cùng sự thật có chỗ sai lầm nhưng ngươi nhị thuốc ta nhưng lại chưa bao giờ bỏ lỡ vương quyền hít sâu một hơi nhị thuốc n g ư ờ i như vậy không khỏi cũng quá đáng sợ chút thậm chí so với ngũ sư h ư n h đến còn muốn đáng sợ ở trong đó nhìn như lỗi thủng còn có rất nhiều nhưng nghe vương kinh chu lời nói thực sự để cho người ta không thể không tin phục ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau vương quyền nói ra nghe nói t r o n g cung tới tin tức vương k i n h c h u n h ẹ gật đầu từ tốn nói nghị hòa sự tình hồng lư tự còn tại đàm phán nhưng cùng thân sự tỉnh đã có kết luận vương quyền trong lòng căng thẳng liền vội vàng hỏi cái gì kết luận vương kinh chu thấy thế cười n h ạ t một cái nói ba vị kia công chúa sẽ toàn bộ lưu tại đại thừa vương quyền khoe miệng giật một cái lẩm bẩm nói ta vẫn là không tránh được lập tức chỉ gặp vương kinh chu mỉm cười lắc đầu chậm rãi nói ra trưởng công chúa cùng cái kia nhị công chúa sẽ dựa theo nguyên kế hoạch cùng thái tử cùng đại hoàng tử tùy ý thành thân mà cái kia ngũ công chúa thì là bị bệ hạ phong làm công chúa lưu tại đại thừa cho cái kia trưởng công chúa làm bạn đằng sau tại khát chọn lương tế vương quyền nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua liền đã thẹn với xuống đầu. Tung công này, nàng hổ chỗ hay khi, là sau đối tâm vương quyền lại lực hỏi cái kia tiêu thế đoá đoá n h ư n g t sở vội và nói tận cái này có thể thực hiện sao vương kinh chu đứng vậy từ tốn nói vậy cái này liền là của ngươi chuyện cũng không thể chuyện gì đều muốn ngươi nhị thúc để ta làm đi ta thế nhưng là rất bận rộn nói đi hắn giống như là thật sự có chuyện bận rộn giống như một bên hướng phía bên ngoài thư phòng đi đến một bên còn nói thêm bệ hạ ngày mai giờ ngọ triệu ngươi tiến cung ngươi cũng đừng quên tiến cung vương quyền xứ sở vừa định cẩn thận hỏi một chút nhưng không thấy vương kinh chu b ó n g dáng hắn còn có thật là lắm chuyện chưa nói rõ ràng đâu cứ thế mà đi chương một trăm sáu mươi sáu trốn cũ lại một lần nữa du lịch chương một trăm sáu mươi sáu trốn cũ lại một lần nữa du lịch kinh đô sứ giả dịch quán trong đại sành ngồi vây quanh lấy bốn người thái tử tiêu huyền cùng bắt man ba vị công chúa thái tử ca ca sự tình cứ quyết định như vậy đi sao trưởng công chúa tiêu tiểu muốn nói lại thôi đạo ngay tại vừa mới trong cung truyền đến khẩu dụ nhưng cũng không hạ chỉ chỉ gặp tiêu huyền u ố t u ố t huyệt thái dương có chút mệt mỏi nói ra đã hết thể đều kết thúc liền không cần nhiều lời trưởng công chúa tiêu tiểu nghe vậy túi đầu trầm ngâm thật lâu lập tức nhìn một chút bên cạnh không nói lời nào tiêu đoá, đoá nhẹ giọng thở dài nói thái tử ca ca đoá đoá nàng lại không đính hôn sự tình đem nàng lưu tại nam nhận làm cái gì sao không t h y ngươi cùng một chỗ về lớn nhất tiêu huyền có chút mợ to mắt nhàn nhạt, nhạt liên qua tiêu đoá, đoá. nói ra bọn họ ba người cùng nhau tới như quả chỉ có một mình nàng trở về cái kia hoàn g thành bách tính sẽ làm như thế nào nghị luận nàng các ngươi nghĩ tới sao tiêu tiểu lập tức nghe lời nói cũng đúng nếu là cứ như vậy trở về còn không biết hoàn g thành bách tính cùng quyền quý sẽ làm như thế nào nói đoá đoá đâu có lẽ ngày sau đoá đoá mới thật khó mà gặp người c ộ đại nữ tử nếu là chuyên gia bị người cự hôn chỉ là nghị luận của người khác câm thanh liền sẽ đem người chết đuối liền xem như hoàng thất công chúa cũng không ngoại lệ nghĩ đi nghĩ lại tiêu tiểu lập tức có chút không tam lòng nói việc này đều do cái kia vương quyền hắn dựa vào cái gì trướng mắt đoá, đoá. còn có nam nhận hoàng thất vậy mà không tiếp tồn thất lợi ích cũng phải vì hắn lui vụ hôn nhân này hắn đến cùng có cái gì đặc biệt bốn vị bắc man tới chuyên gia đàm phán lúc này ngay tại hồng lư tự đàm phán có thể đại thừa hoàng đế vì vương quyền không cưới tiêu đoá đoá lại nhiều lần nới lỏng điều kiện cái này là thật làm cho người kinh ngạc tiêu huyền than nhẹ một tiếng không có trả lời tiêu tiểu lời nói ngắn ngủi trầm m ặ t sau nhìn về phía trước mắt mấy người nói ra hai người các ngươi đi ra ngoài trước ta có lời cùng đoá đoá nói tiêu tiểu lập tức xứng sở khó hiểu nói thái tử ca ca có chuyện gì còn muốn tránh chúng ta nghe lời ra ngoài tiêu huyền ngữ khí trở nên nghiêm túc、chút. tiêu tiểu hai người thần sắc hơi đổi bình thường tiêu huyền đối với các nàng đều là vẻ mặt ôn hòa nhưng chỉ cần là lấy loại giọng nói này lúc nói chuyện các nàng liền biết tiêu huyền không phải đùa giỡn lập tức hai người mở mịt đi ra ngoài trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có tiêu huyền cùng tiêu đoá đoá hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ai cũng chưa từng mở miệng trước nói chuyện lại là một trận trầm mặc đằng sau chỉ gặp tiêu huyền than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ra ngươi cũng không có cái gì sự tình nói với ta sao tiêu đoá, đoá cười nhạt một tiếng nói thái tử ca ca lời này quả thực kỳ quái không phải ngươi có lời muốn nói với ta sao tiêu huyền ngay、vậy. tiêu h h ầ n n sắc đột n nên nghiêm mặt đứng lên, nói ra đưa ngươi đến bàn đến, cũng trở mặt bắt tình thế ra đưa là bắt ộ c cũng không phải phụ là đoá đoá nghe vậy từ tốn nói thái tử ca ca nói đùa ta đối với phụ hoàng l ờ i nói luôn luôn là phụng làm ý chỉ nếu hắn muốn ta đến nam nhận vậy ta liền đến nam nhận hắn để cho ta gả ai ta liền gả ai tiêu huyền thần sắc biến đổi l ờ i nói xoay chuyển nói ra đã như vậy vi huỳnh muốn phía sau ngươi cố thế lực kia ngươi sẽ không cự tuyệt đi tiêu đoá đoá nghe vậy thần sắc có chút vi diệu nhìn xem tiêu huyền t ử tốn nói xem ra thái tử ca ca ngay từ đầu chính là vì cái này đi tiêu huyền thấy thế cũng không muốn quá nhiều giải thích nói ra ngươi bây giờ thân ở nam nhận căn bản là không cần đến cỗ thế lực kia sao không cho ta ta sẽ cử đi tác dụng lớn tiêu đoá đoá nghe vậy cười cười sau một lát chậm rãi nói ra đây là phụ hoàng y tứ là của ngươi y tứ tiêu huyền nghiêm mặt nói ra phụ hoàng trời sinh tính đa nghi n g ta nói là hắn y tứ ngươi cũng sẽ không tin tưởng đó chính là thái tử ca ca chính ngươi y tứ không sai tiêu huyền hồi đáp nghe vậy tiêu đoá đoá mỉm cười từ tốn nói thứ nhất trong bọn họ không ít người là nam nhận người thoại ô âm rơi xuống hai người liền bảo chỉ cái này bốn mắt nhìn nhau tư thế trong đại sành lập tức hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ liền ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy sau một lát tiêu huyền mỉm cười tựa hồ không thèm để ý chút nào đứng dậy từ tốn nói tiểu muội vậy ngươi cũng chỉ cầu nhiều phút đi nói đi liền quay người hướng phía bên ngoài phòng đi đến đa tạ thái tử ca ca d ặ n dò tiểu mội ghi nhớ trong lòng sau lưng tiêu đ o à đoá cười nói mười một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi chiều vương quyền l ạ loi một mình chậm rãi từ từ hướng phía hoàng cung bước đi qua ngọ môn liền như là hắn sau khi xuống núi lần thứ nhất tiến hoàng cung như thế do trong cung hoạn quan dẫn hướng phía nội cung đi đến chỉ là đi tới đi tới vương quyền dần dần phát giác không được bình thường liền hỏi công công đây không phải đi nuôi ở điện đường đi b ậ hạ tại hậu cung lao thái dám k i ê định nọt cười một tiếng cung kính nói thế từ điện hạ cùng nô tài đi là được mắt thấy cái này phía trước chính là hậu cung vương quyền nhữ mày lại hậu cung là bệ hạ cùng hoàng hậu địa bàn cũng không phải bọn hắn loại này ngoại thần có thể tùy tiện vào đi nhưng trước mắt lão thái giám này dù sao cũng là bên cạnh bệ hạ tùy tùng quan vương quyền cũng không nghĩ nhiều cái gì xuyên qua mấy đạo tường cao viện chân sau đi tới một tòa thành c u n g bên ngoài phía trước vậy đến thái giám cũng chậm rãi ngừng lại xoay người lại thở dài nói ra đến thế tử đ i ệ n hạ chính ngầm đầu nhìn thành công bảng hiệu phía trên thình lính viết tử vân cung ba chữ to công công đây là cái nào vương quyền quay người hỏi nhưng lại chỉ gặp lao thái giám k i a cũng không trả lời hắn mỉm cười thở dài túi đầu sau liền quay người đi vương quyền thấy thế một mặt mờ mịt lập tức lắc đầu lẩm bẩm nói lao tử ngược lại muốn xem xem các ngươi đang dở trò q u ỷ gì nói đi liền xài bước hướng phía bên trong đi đến tiến vào cung điện cửa lớn chuyển qua mấy đạo tiểu môn sau phía trước là một chỗ cực lớn sân nhỏ chỉ là từ khi vương quyền tiến vào bên trong đằng sau liền một mực không có trông thấy trong cung cung nữ cùng đám tiểu thái giám lớn như vậy một tòa cung điện cũng không phải lanh cung theo lý thuyết không nên lâu như vậy không thấy cung nữ ẩn hiện a đang lúc vương quyền không hiệu thời điểm hắn bỗng nhiên liền nhìn thấy góc sân một g ố c to lớn cây nô đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người gió nhẹ thổi qua lá cây vang xào xạc vương quyền trong đầu ký ức không ngừng nổi lên mặt nước cái này cái này đây không phải năm đó hắn trong lúc vô tình trông thấy hoàng nam linh đi tắm địa phương sao vương quyền sắc mặt tối sầm trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại vội vàng nhìn quanh bốn phía một cái hoàn cảnh cách đó không xa gian phòng kia hắn ký ức vẫn còn mới mẹ lại tới đây một bộ nói đi vương quyền một khắc cũng không muốn chờ lâu liền vội vàng xoay người liền muốn muốn rời đi đúng lúc này sau lưng cửa phòng đột nhiên liền bị mở ra chỉ nghe một đạo mang theo một chút tức giận ngự khi âm thanh truyền đến ngươi muốn chạy trốn sao vương quyền nghe vậy dừng một chút thanh âm này hắn đã đoán được là ai thế là than nhẹ một tiếng chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn cách đó không xa cái k i a đạo tịnh lệ thân ảnh nghiêm mặt nói ra ngũ công chúa ngươi đ â y là như thế nào chương một trăm sáu mươi bảy tâm tình hay thay đổi hoàng nam ninh chương một trăm sáu mươi bảy tâm tình hay thay đổi hoàng nam ninh hoàng nam ninh mí môi m một cái nhìn xem vương quyền có chút nói không ra lời sau một lát mới chậm rãi nói ra không tiến vào ngồi một chút sao vương quyền xứng sở lập tức mặt không đổi sắt nói ra không cần ta phải đi gặp bệ hạ là ta để phụ hoàng dùng danh nghĩa của hắn triệu ngươi tiến cung hoàng nam ninh nghe vậy vội và nói ta sợ ngươi không muốn gặp ta vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng hắn đã sớm đ o á n được chỉ là hắn không muốn tại tái hoàng nam ninh có bất kỳ gấp mắt tùy ý nói lấy cơ thôi lại không nghĩ đến nàng lại chính mình nói đi ra ngũ công chúa muốn triệu kiến vi thần nói thẳng liền có thể vi thần sao lại dám không thấy đâu vương quyền cười n h ạ t nói hoàng nam ninh nghe vậy trong lòng một ít cảm xúc biến đổi nhưng lại không lộ thần sắc nói tiến đến ngồi đi nói đi liền quay người vào phòng vương quyền thấy thế trần trờ một cái chớp mắt liền cũng đi vào theo hắn ngược lại muốn xem xem ngũ công chúa có lời gì muốn đối với hắn nói vào p h ò n g sau một cỗ nhàn nhạt thanh hương chuyển đến trong phòng b ả y biện rất đơn giản không có thứ gì phú quý đường hoàng trang trí nhìn một cái rất là tươi mát hoàng nam linh ngồi tại bên cạnh bàn thay vương quyền rót một chén trà có chút tránh né vương quyền ánh mắt nhẹ nhàng nói ra trà này là ta tiên nữ ngọn núi đặc sản ngươi nếm thử vương quyền mặt không đổi sắc ngồi vào một bên d ơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch sau nói ra bình thường hắn lại thế nào hiểu trà cái gì trà hắn thấy đều là một cái hương vị nói như vậy chỉ là vì muốn nói như vậy hoàng nam linh ngượng ngùng cười một tiếng không có để ý vương quyền lời nói mà là túi đầu nhẹ nhàng nói ra lần trước phụ hoàng đưa ngươi hạng ụ c ta phải biết sau liền chạy về kinh đô chỉ là không thể tiến trong ngục gặp ngươi còn tốt đây chỉ là ngươi cùng phụ hoàng diễn một màn kịch vương quyền nghe vậy thân sắc có chút phức tạp nói đa tạ công chúa quan tâm thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngươi có thể tuyệt đối đừng nói đúng ta hữu tình a i chỉ gặp hoàng nam ninh lại nhìn một chút vương quyền tựa hồ đoán được vương quyền tâm tư trong lòng đông cảm g i á không cam lỏng từ tốn nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta chỉ là vì đại thừa đại cục suy nghĩ thôi vương quyền nếu thật là vào tù thế tất sẽ ảnh hưởng triều cục vương quyền cười n h ạ t một tiếng công chúa lại còn có như thế cái nhìn đại cụ thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu à nếu không phải thiên hạ này không cho phép nữ tử lăng quan công chúa thật là có thủ phụ chi tư ngươi không cần châm cho ta hôm nay tìm ngươi đến không phải tới nói những này hoàng nam linh nghe vương quyền lời này trên mặt tức giận đã không giấu được vương quyền thấy thế mỉm cười nói ra cái này đúng rồi công chúa muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi giữa ngươi và ta không cần còn con con q u ấ n quấn hoàng nam linh xưng mặt lên xù mặt nói ra ta nhớ được đã từng nói cho ngươi đi một chuyến tiên nữ ngọn núi ngươi là quên sao vương quyền lắc đầu chưa chỉ là sự vụ quấn thân còn chưa tới phải gấp đi nói đi vương quyền lại hỏi bất quá có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là vì sao muốn ta tự mình đi hoàng nam ninh tức giận nói ra đây là sư phụ lời nhắn đ ủ ta không biết vương quyền thấy thế cũng không hỏi thêm nữa lập tức nói ra nếu là chỉ có việc này lời nói vậy ta đã biết được thần cáo lui nói đi vương quyền đứng dậy liền đi ra ngoài đúng lúc này hoàng nam ninh một mặt phức tạp đứng dậy nhìn về phía vương quyền bóng lưng quát ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta thêm một khác sao vương quyền dừng một chút dừng bước đưa lưng về phía hoàng nam ninh bất đắc dĩ nói ra công chúa điện h ạ cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng c h u y ế n đi thần ra mặt dày ngược lại là không có gì chỉ sợ điếm ố công chúa thanh danh ngươi đến cùng là sợ làm bẩn thanh danh của ta hay là sợ nam nguyệt hề hiểu lầm hoàng nam ninh chính mình cũng không biết chính mình là lấy thân phận gì nói ra lời này chỉ là nghĩ tới hôm qua tại trên điện vương quyền có thể vì nam nguyệt hề mà cự tuyệt cái kia bắc rất công chúa nhưng lại căn bản không muốn cùng chính mình nói nhiều nói một câu trong lòng nghĩ nghĩ đã cảm thấy đ ồ đắc hoảng nhưng chỉ gặp vương quyền hít thở dài quay người nói ra công chúa thần nhớ kỹ ngày đó đã nói đến rất rõ ràng giữa ngươi và ta từ nay về sau liền không có cái gì quan hệ ngươi hôm nay lần này cử động đến cùng như thế nào hoàng nam linh tựa hồ bị tức đến không nhẹ mặc dù nàng cũng không biết nàng tại sao lại tức giận như vậy nhưng nàng thở mạnh lấy khí thô bộ ngực không ngừng trên dưới chọc trùng đã ấn chứng nàng rất tức giận nghĩ đến đây một chút nàng lại càng tức giận hơn vương quyền nhịn không được đem ánh mắt ném đi qua nhìn một chút sau đó lại lập tức chuyển di ánh mắt nhìn về hướng nơi khác nam n h â n mà hiểu đều hiểu hoàng nam linh thấy thế xứng sở lập tức túi đầu nhìn một chút chính mình nạo nhân ý chí trên mặt trong nháy mắt hiện, hiện một mảnh bọ ừng giả vờ chính đáng ngươi không phải đối với người không coi ra gì sao liền ngay cả cái kia đưa tới cửa b ắ c rất công chúa đều không cần sao hiện tại còn muốn nhìn loạn nghĩ tới chỗ này hoàng nam linh khỏe miệng trong lúc lơ đã có chút ối lượng nhưng trên mặt lại càng đỏ hơn vương quyền gặp nàng nãy giờ không nói gì liền lại hướng nàng nhìn lại chỉ gặp nàng túi đầu không nói nhưng trên mặt một mảnh đỏ h n g chụp lấy tay nhỏ nguyên địa dạo bước ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương quyền tức giận nói hoàng nam linh nghe vậy lập tức liền tỉnh táo lại vừa mới chính mình suy nghĩ gì chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được lấy cực nhanh tốc độ điều chỉnh một chút tâm tính nghiêm mặt nói ra ta sự kiện phải nói cho ngươi có chuyện gì thì nói mau vương quyền không kiên nhẫn nói ra hoàng nam linh nghe thấy vương quyền giọng điệu này lập tức lại có chút không cam l ò n g xù mặt nói ra ta cùng nam nguyệt hề tại một ít sự tình trên có chút liên lụy ta không hy vọng ngươi can thiệp vương quyền dừng một chút trầm ngâm sau một lát c h ầ m rãi nói ra chỉ cần nguyệt hề không bị thương tổn ta có thể mặc kệ huống hồ ta cũng không cho rằng nguyệt hề thất bại thoại âm rơi xuống chính mình cầm hoàng nam linh có chút không hiểu hỏi ngươi biết là chuyện gì không phải liền là vô thượng vân cung sự tình sao vương quyền một bộ không quan trọng thần thái nói ra hoàng nam ninh thấy thế thần s á c hơi đổi có chút phức tạp nói ra đã ngươi biết ngươi còn như thế tin tưởng nam nguyệt hề chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng khinh thường nói vô thượng vần cung đều suy bại đã nhiều năm như vậy sớm đã không phụ ngày xưa hùng uy lấy nguyệt hề năng lực thu phục tất cả thế lực còn sót lại cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian hoàng nam ninh dừng một chút từ tốn nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn vì nàng khuyên ta b u ô n g tay đâu vương quyền lắc đầu chậm rãi nói ra ngươi sẽ b u ô n g tay sao sẽ không hoàng nam ninh nghe vậy có chút tức giận nói ra vương quyền cười cười nếu dặn này vậy ta vì sao muốn thuyết phục h ú n g chi n g u y ệ t hề nàng cũng không hy vọng ta nhúng tay việc này hoàng nam ninh đắng c h á t cười một tiếng nói có lẽ ngươi van cầu ta ta liền b u ô n g tay nữa nha vương quyền nghe vậy m ặ t không thay đổi nhìn xem hoàng nam ninh không có đón nàng nói mà là nói ra công chúa nếu không có những chuyện khác thần t ự a n h ư cáo đùi hoàng nam ninh thấy thế vội vàng nói thế nhưng là theo ta được biết chứ ta cùng với nàng còn có một người khác ta biết vương quyền ngắt lời nói người này sẽ xử lý không nhọc công chúa hào tâm tổ n trí ngươi biết hắn là ai hoàng nam ninh thấy thế khó hiểu nói vương quyền cũng lập tức có chút không hiểu công chúa không biết sao hoàng nam ninh lắc đầu khổ sở nói ta đã từng lấy là chỉ có chính ta đâu ngay cả n g u y ệ n hề thân phận ta cũng là về sau mới biết vương quyền thấy thế trầm ngâm một lát sau hỏi ta vẫn muốn hỏi ngươi ngươi không phải tiên nữ ngọn núi thánh nữ sao vì sao lại sẽ bị lão công chủ kia thu làm đệ tử chỉ gặp hoàng nam ninh từ tốn nói là lao phong chủ ý tứ năm đó chính là nàng để cho ta cùng lão công chủ kia học võ vương quyền nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức chắp lên hai tay thở dài nói công chúa không có chuyện thần cáo lui nói đi không đợi hoàng nam ninh nói chuyện liền quay người rời đi đúng lúc này hoàng nam ninh thấy thế cao giọng hô vương quyền vô thượng vân cung không nghĩ yếu như vậy c h ỉ ít ta biết cái kia mặt khác một chi bên trong liền có linh gia cao thủ tồn tại vương quyền nghe vậy dừng một chút biến sắc linh giai loại này thế lực còn sót lại còn có linh giai cao thủ nhưng vương quyền chỉ là ngắn ngủi d ừ n g d ừ n g không nói thêm gì liền tiếp theo đi ra ngoài biết vương quyền biến mất hình bóng hoàng nam linh vẫn là không có giữ vương anh mắt đợi vương quyền rời đi về sau một bên mặt khác một gian phòng ốc bên trong mới chậm rãi đi ra một người tướng mạo tuyệt mỹ quý phụ nhân tiểu ngũ hắn đối với ngươi vô ý ngươi hà tất phải như vậy đâu hoàng hậu tiến t h ắ n nói ra chương một trăm sáu mươi tám bóng đen ám sứ chương một trăm sáu mươi tám bóng đen ám sứ hoàng nam linh nghe vậy lấy lại tinh thần ngượng ngùng cười một tiếng nói ra mẫu hậu đừng nói dỡn ta thấy thế nào được hắn hoàng hậu một mặt cổ quái nhìn xem hoàng nam linh có chút ý vị thâm trường nói ra mẫu hậu không hiểu các ngươi những cái kia cái gì thế lực nhưng ta biết cái này đối ngươi tới nói nhất định mười phần trọng yếu bất quá ngươi đem hắn gọi t i ế n c u n g đến chẳng lẽ không phải dự định vì hắn từ bỏ thế lực này sao hoàng nam linh thần sắc biến đổi ngượng ngùng nói mẫu hậu ngài đang nói gì đấy ngài vừa mới cũng nghe thấy ta sẽ không bỏ qua hoàng hậu nghe vậy thở dài một tiếng nói ra chỉ cần ngươi vui vẻ vậy thì do ngươi đi nói đi nàng lại có chút thương tâm nói lúc trước ta không đồng ý ngươi cùng nàng hôn sự nhưng bây giờ nhìn xem vương quyền thật sự là hắn là cái lương nhân nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này mẫu hậu thật sự có chút hối hận có lẽ ngươi khi đó cũng là bởi vì thai của ta nhu m ắ t nhiễm mới có thể đối với vương quyền như vậy kháng cự đi đây hết thảy đều là mẫu hậu sai à. hoàng nam linh nghe vậy thần sắc trở nên đảm đạm sau một lát khôi phục thần sắc cười nói mẫu hậu ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy lúc trước từ hôn vốn là ngươi tình ta nguyện như là ai có thể biết về sau sự tình đâu hoàng hậu nhìn xem hoàng nam linh gương mặt liền xem như miễn cưỡng vui cười cũng thay đổi chút nào không được nàng dung trong lòng một trận đau lòng nhẹ nhàng nói ra nam ninh mẫu hậu sẽ đền bù sai lầm của mình nói đi còn không đợi hoàng nam ninh nói cái gì liền c h ậ m dài hướng phía bên ngoài đi đến không hổ là đã từng đại thừa đệ nhất mỹ nhân tuế nguyệt tựa hồ không có chút nào tại trên người nàng lưu lại vết tích nam xuất cung vương quyền một thân một mình đi ở trên đường lại từ trước tới nay lần thứ nhất cảm thấy từng tia mê mang bây giờ kinh đô hòa thân sự tỉnh đã xong sau đó hắn cũng không biết nên làm những thứ gì trở lại giang hồ khả nguyệt hề vậy còn có chính mình có lỗi với một người thậm chí chính mình cũng không biết nàng hiện tại ra sao tình huống Cũng không biết nguyệt hề các không nguyệt nàng hề biết vương ì mình. sao muốn giấu giếm giấu chính、mình. Có thể l u tại kinh đô lại có thể làm được gì đây? Tâm lại loạn kinh phiền đô được đây? làm có ư gì ý v quyền phiêu đại t trên đường cái, tùy ý đi vào một rượu. đường nhà con、rượu. Vương quyền đi đại cái, ý vào danh tại kinh đô mặc dù thanh danh quân quận nhưng cũng không phải là tất cả bách tính đều nhận ra hắn tiến vào c n rượu trong tiệm rất là náo nhiệt rộn rộn ràng ràng hầu như đều ngồi đầy khách nhân vương quyền nhìn quanh một vòng lập tức tìm được một tấm ghế chống liền ngồi xuống khách quan muốn dùng cái gì trong tiệm tiểu nhị g i lên hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười chạy chậm tới hỏi vương quyền mặc hoa phục tướng mạo tuấn lãng nhìn xem cũng không phải là thiếu tiền c h ù hai cân thị châu một v ò rượu ngon vương quyền khoát tay h áo nói ra đúng vậy khách quan ngài chờ một lát tiểu nhị cười trả lời chắc chắn đạo lập tức liền chạy chậm c h ở về chuẩn bị ăn uống đi vương quyền buồn bực ngán ngẩm rượu vào ghế nhất thời nghĩ cái gì sự t ì n h đã xuất thần bên cạnh bàn mặt khác vài bàn khác h nhân thỉnh thoảng truyền đến tiền ồn ào vương quyền cùng này lộ ra không hợp nhau bốn vương p h ủ trong thư phòng một bên giá sách bên cạnh vương kinh chu ngay tại duyệt cha viết sách tịch ngoài phòng xuất quỷ nhập thần toát ra một người áo đen như quỷ mị liền tiến vào thư phòng vương kinh chu hơi hơi dừng một chút lập tức ta có m ệ người h lệnh n bảo ơ i hồi kinh n sao. g ư áo đen cũng không có trả lời mà là nhìn chòng chọc vào vương kinh chu vương kinh chu thấy thế nhữ mày lại lập tức chậm rãi để quyển sách trên tay xuống lạnh lùng nhìn xem người áo đen một chút ngựa khi có chút lăng lệ nói lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao chỉ gặp người áo đen dừng một chút hai tay thở dài từ tốn nói nhị ra lúc trước ngài đã đáp ứng ta không đem hắn liên lụy vào ngài nuốt lời vương kinh chu nghe vậy m ặ t không đổi xác a y người ngồi xuống chủ vị nhàn nhạt, nhạt nhìn xem người áo đen đạ mạc nói tan u ố t lời vậy thì thế nào cho nên ngươi liền dám không nghe làm người áo đen nghe vậy trầm ngâm lửa này than nhẹ một tiếng nói ra ban đầu là ngài đem ta mang ra ta chính là người của ngài tuyệt sẽ không k h ô nghe n g lệnh nhưng hắn là đệ đệ ta ta duy nhất có liên hệ máu mủ đệ đệ ngài không nên đem hắn liên lụy vào vương kinh chu thần sắc không thay đổi nhìn xem người á o đen từ tốn nói ta không nói cho hắn hắn liền không tra xét ngươi có thể giấu giếm hắn nhất thời còn có thể giấu giếm hắn một thế ngươi cho rằng hắn hiện tại lại so với n g ư ơ i yếu bao n h i ê u phải không liên tục mấy vấn đề hỏi được người á o đen trong nháy mắt nhẹ lời người á o đen ánh mắt phức tạp nội tâm vùng vẫy một hồi lâu sau chậm rãi nói ra nhà chúng ta việc này để ta làm là được căn bản không cần hắn liên lụy vào đây là ta lúc đầu xuống núi điều kiện ngài cho nên ngươi là đến hương sư vẫn tội người áo đen lời còn chưa nói hết vương kinh chu liền đ ạ m mạc ngắt lời nói trong giọng nói hình như có một cố lực lượng vô hình tại mơ hồ áp bách lấy người áo đen chỉ gặp người áo đen thần sắc biến đổi vội vàng lui ra phía sau hai bước sợ hãi thở dài nói thuộc hạ không dám vương kinh chu thấy thế sầm mặt lại đứng dậy từ tốn nói chuyện nhà của các ngươi ta không muốn quản ta sở dĩ nói cho hắn biết chỉ là hắn thay ta làm việc đưa điều kiện tôi nhưng chính ngươi là thân phận gì ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng người áo đen ánh mắt phức tạp dừng một chút than nhẹ một tiếng đem đầu thật sâu thấp、kém. trả lời là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi thôi vương kinh chu thừa dịp mặt khoát tay á o chứng người á o đen trần trờ một chút cũng không có quay người rời đi vương kinh chu nhữ m ạ n lại còn có việc chỉ gặp người á o đen chậm rãi nói ra thuộc hạ vào thành thời điểm ở trong thành nhìn thấy thế tử tiểu t ử kia hắn đang làm cái gì vương kinh chu lại đem thư tịch chậm rãi bông u xuống một mặt tò mò hỏi vương quyền hôm nay buổi chiều tiến cung hắn còn tưởng rằng bệ hạ muốn lưu hắn lại nhiều lời nói chuyện như thế nào đi nữa cũng phải chậm chút thời điểm mới có thể ra cùng hôm nay còn, còn sớm hắn sao liền đi ra chỉ gặp người áo đen trần trờ một chút chậm rãi nói ra thế tử hắn giống như tại mua say vương kinh chu nghe vậy thần s ắ c hơi đổi sắc mặt một chút liền chầm xuống Trầm mặc sau một lát chậm rãi nói ra biết ngươi đi đi là người áo đen hồi lệnh chậm rãi lui ra ngoài chờ chút còn chưa rời khỏi thư phòng chỉ gặp vương kinh chu lại đem hắn gọi lại từ tốn nói ngày sau nếu là vô sự ngươi không cần lại hồi kinh thăm dò thêm tìm hiểu trên giang hồ tin tức còn có để đệ ngươi nơi đó ngươi có thể âm thầm chăm sóc nhưng nhớ lấy không được bại lộ thân phận người áo đen nghe vậy sắc mặt vui mừng vội vàng thở dài nói thuộc hạ đa tạ t thoại âm rơi xuống người áo đen trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng người áo đen mới đi chỉ gặp sau một khắc một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả tiên phong đạo cốt chậm rãi từ một bên khắc gian phòng đi ra nhìn xem người áo đen rời đi phương hướng mỉm cười nói ra thuyền nhỏ hắn chính là ngươi tìm kiếm ám s ứ vương kinh chu nghe vậy nhẹ gật đầu không sai hắn tư chất còn có thể ta nhật sau chuẩn bị đem bóng đen giao cho hắn nói đi vương kinh chu nghiêng người nhìn về phía lao giả tóc trắng nghiêm mặt nói ra nhị thúc ngài đến lưu lại giút ta một chút lão giả tóc trắng chính là vương quyền nhị gia ra, ra vương huy nói ra tiểu tử ngươi là muốn buộc lại ta đi ta đúng vậy bên trên cái này khi nói đi hắn cười lớn một tiếng liền hướng phía bên ngoài đi đến nhị thúc ngươi đi đâu vương kinh chu thấy thế vội v à n g hỏi chỉ gặp vương huyền võ đưa lưng về phía hắn k h o á t tay á o nói ra tiểu tử ngày sau vương ra sự tỉnh ngươi liền nhiều thay đại ca ngươi thao quan tâm đi lão phu không quản được nhiều như vậy muốn đi làm chính mình sự tỉnh thoại âm rơi xuống vương huyền võ đã không thấy bóng dáng vương kinh chu lông mày nữ chặt sâu thắn một tiếng không nghĩ tới vô luận như thế nào cuối cùng vẫn là lưu không được hắn chương một trăm sáu mươi chín thần bí hai vợ、chồng. chương một trăm sáu mươi chín thần bí hai vợ chồng trong t ử quán vương quyền uống rượu ăn thịt thỉnh thoảng nghe bàn bên cạnh Thổi châu chỉ gặp cái bàn bên cạnh có một vị dáng người thấp bé bề ngoài xấu xí nam tử bưng chén rượu lên cười lớn một tiếng chậm rãi mà nói người này là vương quyền đằng sau mới tiến quán rượu bởi vì một trận giỏi t à i ăn nói dẫn tới đám người nhao nhao đưa uống rượu thế là hắn cũng b u n g tay b u n g chân bưng chén rượu nhìn xem đám người nhỏ giọng nói ra các ngươi có biết nửa tháng trước tại ngọc sơn phụ cận cùng quyết đấu hai người kia là ai chăng là ai à cả đám để ly rượu xuống nhìn xem nam tử kia hiếu kỳ nói chỉ gặp nam tử kia chậm rãi đem rượu uống một hơi cạn sạch cố lộng huyền hư nói hai người kia chính là âu dương ra âu dương khánh vũ cùng tây bắc võ ra võ liệt hai người đám người một mảnh xôn xao lập tức nghị luận ở mỹ vương quyền nguyên bản cũng chỉ muốn nghe cái náo nhiệt nhưng nghe đến nơi đây nhữ mày lại ngay sau đó liền nghe có người hỏi nghe đồn chiến trận kia cầm cũng không nhỏ à liền ngay cả ngọc sơn chân chỗ kia núi nhỏ l ă n g đều bị san thành bình địa đáng tiếc chỉ là không có người nào trông thấy lại không nghĩ rằng đúng là hai người này bất quá đây là vì gì à giữa bọn người tức giận nói ngươi hay là người trong g i a hồ sao sao hỏi ra như vậy ngoài nghề lời nói đến hai đại thế gia này ở giữa có ma sát đó là không thể bình thường hơn được không cần có thủ mới động thủ cha hỏi người kia xấu hổ cười một tiếng chật hỏi vậy ai thua người nào thắng đám người cũng là nhao nhao ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn chỉ gặp nam tử thấp bé mỉm cười lập tức tự thổi tự lôi nói bọn hắn ai cũng không có thắng thắng được chính là kẻ hèn này ta ha ha ha nói đi nam tử này còn lớn hơn nợ nụ cười tựa hồ chuẩn bị tiếp nhận đám người cùng bái nhưng chỉ thấy mọi người sắc mặt trong nháy mắt tối sầm xem thường khinh thường cười một tiếng vương quyền cũng là lập tức cười một tiếng còn tưởng rằng hắn muốn nói ra thứ gì tin tức có giá trị đến nguyên lai、like、kết quả là người này thật đúng là đang khoác lác á hắn nhìn người này tu vi nhìn bất quá bát phẩm tả hữu làm sao có thể thắng được qua hai người kia làm sao các ngươi không tin nam tử thấp bé này nhìn đám người ánh mắt khinh thường lập tức giống như là nhận lấy to lớn vũ nhục bình thường có chút khó mà tiếp nhận chỉ thấy mọi người đều n h a u n h a u bưng chén rượu lên không tiếp tục để ý hắn các ngươi vì sao không tin a phải biết lúc đó nếu không phải ta kịp thời xuất thủ hai người bọn họ hẳn phải chết một cái nam tử thấp bé thấy thế lớn tiếng nói lúc này có người nghe không nổi nữa một mặt không nhịn được ngắt lời nói ngừng ngừng ngừng vị huynh đài này ngươi nếu là chỉ muốn lấy chén rượu uống hôm nay chúng ta có thể cho ngươi uống cái đủ chỉ là đừng nói những này tự dưng chê cười nam tử thấp bé trong nháy mắt n ổ i trận lôi đình q u á t lớn cái gì gọi là tự dưng trò cười ta nói đây là sự thật vị huynh đài này ngươi như đang còn muốn cái này uống rượu cũng đừng lại h ồ ngôn lo ạ ngữ n có người thực sự nhịn không được nói ra nhưng chỉ gặp nam tử thấp bé này nghe những người này nói sầm mặt lại bỗng nhiên nhảy đến trên mặt bàn chỉ vào những người trước mắt này liền bắt đầu mắng to lên vương quyền thấy thế n h ữ mày lại thần sắc vi diệu nhìn xem cái kia nổi trận lôi đình nam tử thấp bé ngay tại vừa mới hắn tại trên thân nam tử này cảm ứ n g được một cô m á n h liệt nội lực ba động nhưng trong nháy mắt liền lại tiêu tán không thấy dựa theo loại này nội lực ba động trước mắt nam tử này nhất định không phải hạ người h ơ i hợt nhưng hắn vì sao nhìn một cái hắn chỉ có b ắ t phẩm tả h ư u thực lực hắn cố ý ẩn giấu đi cảnh giới vương quyền âm thầm nhẹ gật đầu chỉ gặp một bên t r u n g quanh một bàn người t ừ n g cái trên mặt tức giận chỉ vào nam tử này nói ngươi người này thật đúng là da mặt cực dày bị vạch trần liền thẹn quá thành g i thôi ngươi như còn không xuống chúng ta sẽ phải không khắc khí nơi đây là kinh đô nhân sĩ giang hồ cũng thường xuyên cũng có nếu là ở nơi khác phát sinh chuyện như vậy chỉ sợ đám người đã sớm đậm thủ không cần còn nói chuyện nam tử thấp bé vẫn như c ũ không đông tha nhất định phải đám người tin tưởng hắn lời nói trong lúc nhất thời song phương đều không thể làm gì vương quyền ở một bên nhìn gọi là một cái say sương ngon lành không nghĩ tới uống bỗng nhiên rượu còn có thể có kịch vui để xem quả thực không sai mọi người ở đây không thể làm gì thời điểm một đạo thanh â m biết thai nhức g c từ ngoài tiệm chuyển đến lã thanh sơn ngươi có phải hay không muốn chết lão nương mới ra ngoài nửa canh giờ ngươi liền lại trộn đi, đi ra uống rượu mọi người nhất thời giật mình lập tức nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp ngoài tiệm chậm rãi đi tới một nữ tử tóc dài xoa vai toàn thân áo trắng trên tóc thắt đ a i t ơ vàng tuyết trắng một chiếu càng là sán l ạ n phát quang đám người gặp nữ tử trẻ tuổi này một thân trang phục giống như tiên nữ bình thường không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ cái này cô nương này là ai à có người lẩm bẩm nói ánh mắt của mọi người tụ tập tại nữ tử này trên thân thật lâu không chịu rời đi vương quyền cũng là hai mắt tỏa sáng nếu luận mũi về tướng mạo tới nói nữ tử này thậm chí cùng nam nguyện này chúng nữ đều tương xứng khí chất trên người càng là càng lộ ra người nhưng chỉ gặp sau một khắc nữ tử này đi ngang qua quầy hàng lúc. trực tiếp t r cơ lấy ê nhưng quầy trồi lông gà, ớ phía này a m tử thấp bé n l i ề nữ vào tới.、Nhỏ、tỉnh ta sai rồi thiểu tính.、Nam、tử kia giống như là nhìn thấy cái bình thường, trong ngáy mắt liền Vây quanh người không ngừng trốn tránh sai rồi kia giống cái liền hiểu người Nhỏ Nam như nhìn bình ngáy quanh không ngừng n xịu. đám là Vây cọp tử kia thủ r i lông n gà. ư n này nữ g tử t h pháp cũng là đặc biệt hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể đánh tới nam tử trên thân đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi rốt cục nhịn không được nói ra úc văn t ỉ n h ngươi nếu là còn dám đánh ta ta ta cái gì ta ngươi muốn như thế nào nữ tử dựng thẳng lên lông mày trên mặt một trận xương lạnh trận hiện chỉ gặp cái kia tên là lã thanh sơn nam tử d ừ n g một chút lập tức lấy dũng khí lớn tiếng nói ngươi nếu là còn dám đánh ta ta liền bỏ ngươi thoại âm rơi xuống đám người thần sắc trở nên cổ quái lập tức đều quay người nhìn về phía lã thanh sơn dáng người kia thấp bé bề ngoài xấu xí bề ngoài lại cùng trước mắt cái này như tiên nữ nữ tử bình thường một làm sự so sánh nữ tử này đúng là nương tử của hắn tất cả mọi người bị lôi vô cùng chấn kinh bọn hắn nguyên một năm lao thiên gia a ngươi còn là người sau ngươi ngươi xem một chút ngươi cái này đều đã làm những gì sự tình a quả thực là phung phí của trời dựa vào cái gì loại chuyện tốt này không tới phiên trên người bọ lao thiên gia dĩ nhiên không phải người đám người lấy lại tinh thần chỉ gặp cái k i a úc văn tỉnh tư không chút nào không để ý tới nữ nhi ra mặt mũi vén tay h áo lên cười lạnh một tiếng nói ra tốt n g ư ờ i đã như vậy liền không cần đợi ngươi b ỏ ta ta trước hết để cho chính mình biến thành quả phụ nói đi lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i cái k i a trổi lông gà lại nặng nặng quất vào lã thanh sơn trên thân đám người đầu tiên là nghe thấy được gậy gỗ vạch phá không khí thanh âm lập tức liền có nghe thấy được lã thanh sơn sát trừ giống như tiếng kêu thảm thiết nhưng sau đó chỉ là trong trước mắt tất cả mọi người chưa từng thấy rõ cái gì cái tia lã thanh sơn liền trong nháy mắt trốn ra quán rượ cho lão nương dừng lại úc văn t ỉ n h thấy thế chống lạnh dựng thẳng lông mày quát to một tiếng lập tức cũng liền bận bịu đuổi theo tất cả mọi người là s ư ớ n g sở nữ tử này tướng mạo khí chất cùng tư thái vậy cũng là c h ự c phẩm nhưng cái này tính tình quả thực là không nhỏ á vương quyền thấy thế c ư ờ i nhạt một tiếng thú vị nói đi d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch vớt xuống mấy hạt bạc vụ liền đứng dậy hướng phía hai người kia đuổi theo kinh đô khu phố trong hẻm nhỏ hai bóng người một trước một sau không ngừng nghĩ lên một nam một nữ ngươi đuổi ta chạy thân hình giống như h ế n những n à y phố nhỏ sâu tại trước mắt bọn hắn căn bản là thùng rông tiêu to sau một lát lã thanh sơn ngươi nếu là lại không dừng lại ta liền rốt cuộc không tha thứ ngươi ú c văn tỉnh tựa hồ có chút đuổi không kịp nam tử tốc độ chống lạnh thở hồn hẹn đứng ở một đầu không người trong ngõ nhỏ hồ lớn lúc này vương quyền cũng chạy tới ngõ nhỏ sau phòng ốc ngõ lương phía trên mấy hơi thở đằng sau một bóng người h ệ n lên chỉ gặp lã thanh sơn hậm hực đi lên trước nói ra chỉ cần ngươi không đánh ta ta liền không chạy ú c văn tỉnh n ở nụ cười xinh đẹp đối với lã thanh sơn vẫy vây tay nói ngươi qua đây ta cam đoan không đánh ngươi lã thanh sơn trông thấy nụ cười này như là trông thấy quỷ bình thường tim đập nhanh đến không khỏi lui về phía sau hai bước tới đột nhiên ư c văn tỉnh sụ mặt q u á lớn lã thanh sơn lập tức giật mình bình thường lúc này hắn là hẳn là chạy nhưng hắn biết do chạy được hòa thượng chạy không được miếu đạo lý chỉ có thể hậm hực hướng phía ư c văn tỉnh đi đến á đau đau đau chỉ gặp lã thanh sơn đến gần sau ư c văn tỉnh trực tiếp ra tay độc gác tóm lấy lỗ thai của hắn và một trăm tám mươi độ có thửa n g ư ờ i còn dám hay không c o n ta lại vụn trộm ra ngoài uống rượu ư c văn tỉnh sụ mặt nói ra không dám không dám lã thanh sơn vội vàng cầu xin tha thứ một bên n g o lương bên trên vương quyền thấy thế không khỏi nhẹ dọn cười một tiếng hai v ợ chồng này nhìn như cãi nhau nhưng tình cảm lại là rất s nam tử này cũng không phải là thật đánh không lại nữ tử này chỉ là để cho nàng thôi nhưng đột nhiên chỉ gặp cái kia lã thanh sơn thần sắc biến đổi vội vàng cầm úc văn tình tay thần sắc có chút khó coi nhìn bốn phía n g o a lương vương quyền lập tức giật mình vội vàng trốn đến n g o a lương phía sau ngươi thế nào còn muốn phản kháng úc văn tỉnh thấy thế tức giận nói nhưng chỉ gặp lã thanh sơn khoát tay áo hướng phía vương quyền thân ở phương hướng chấm dọn g quát các hạ thật có nhà h ư ớ n g thấy còn cao hứng chương một trăm bảy mươi muốn dán dán c h ư n một trăm bảy mươi muốn dán dán vương quyền lập tức giật mình mười phần kinh ngạc mặc dù hắn đã sớm nhìn ra cái này lã thanh sơn giấu dếm phong mang nhưng hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến lấy cảnh giới của mình sẽ bị người này phát hiện ngay tại vương quyền trầm ngâm thời điểm trong n õ i nhỏ lã thanh sơn vừa trầm vừa nói các hạ còn không ra sao vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức than nhẹ một tiếng chậm dài đứng lên tại ngoã lương phía trên cùng lã thanh sơn nhìn nhau trông thấy vương quyền chỉ gặp lã thanh sơn nhữ mày lại nghiêng đầu nói là ngươi ngươi là vừa rồi trong tựu i có người vương quyền cười nhạt một tiếng chắp tay nói huynh đại hảo n h ã lực lã thanh sơn nghe vậy thần sắc có chút nghiêm trọng tư tốn nói các hạ một mực tại bên cạnh ta lại không chú ý tới này chỗ nào coi là cái gì tốt nhãn lực cũng vậy huynh đại không phải cũng là cái dấu g i ế m không lộ người sao vương quyền cười n h ạ t nói thoại âm rơi xuống trang diện trong nháy mắt trở mặc hai người bốn mắt tương đối ánh mắt giao phong một lát sau lã Lá thanh sơn thần sắc trở nên có chút vi diệu chậm rãi nói ra ta từng nghe nói qua trên giang hồ này người tài ba xuất hiện lớp lớp tuổi trẻ cường giả có không ít nhưng như, như vậy tuổi trẻ ta lại nhìn không ra con đường sẽ không quá nhiều thiếu huynh đ ạ thực lực cũng không nhiều vương quyền cười nhặt một tiếng trả lời lã thanh sơn nghe vậy vớt cằm nói vậy ta liền biết đại khái ngươi là ai nơi đây là kinh đô trừ trong truyền thuyết thế tử vương quyền ta thực sự nghĩ không ra những người khác đến vương quyền cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng lại là cảm thấy cổ quái người trước mắt này lời trong lời ngoài đều là một bộ tin tức không thế nào linh thông bộ dáng mình tại trên giang hồ mặc dù không quá cao điệu nhưng cũng sẽ không là trong truyền thuyết người như vậy trình độ đi người này nhìn xem ba mươi tuổi ra mặt thực lực lại như thế cường hành đến cùng là ai còn không đợi vương quyền tra hỏi liền lại nghe thấy lã thanh sơn nói ra các hạ truy tung chúng ta không đơn thuần là vì xem chúng ta hai vợ chồng chơi đ i ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi vương quyền xấu hổ cười một tiếng lập tức chậm r a i nói ra vừa rồi tại trong t i ự u quán nghe huynh đài lời nói cái k i a thượng quan khánh vũ cùng v ò nước đại chiến có thể là thật lã thanh sơn thần sắc biến đổi làm sao ngươi cũng như những cái k i a nông cạn người bình thường không tin ta vương quyền dừng một chút cái này lã thanh sơn lời nói ở giữa vẫn là một c ố lòng đầy căm phẫn trạng thái tựa như là chính mình nói nói thật người khác hết lần này tới lần khác không tin như vậy bất đắc dĩ lập tức vương quyền cười nhạt một tiếng lấy h u n h đài thực lực tự nhiên nói đều là thật lã thanh sơn nghe vậy giống như là tìm được tri âm bình thường nhẹ gật đầu cười ha ha một tiếng nói quả nhiên ngươi cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện ách cùng những cái kia nông cạn người hoàn toàn chính xác khác biệt nói đi ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì ta định nói đi hắn gãi đầu một cái nhìn về phía một bên úc văn tỉnh nhất thời có chút nhớ nhung không d ậ y nổi câu nói kia nói thế nào biết gì nói đấy biết gì nói đấy chỉ gặp một bên úc văn tỉnh mặt đen lên ghét bỏ nói thật cho ta mất mặt lập tức dội ra tay nhỏ hung hăng tại trên cánh tay của hắn méo một cái đau đến khỏe miệng của hắn giật giật nhưng vẫn cựu trang lấy mặt không đổi sắc vương quyền thay thế cười nhặt một tiếng nói ra ta muốn biết bọn hắn là bởi vì gì nguyên do ngươi cũng đừng lại dùng trước đó bộ kia giải thích lã thanh sơn nhẹ gật đầu nguyên lai、like. ngươi hay là muốn hỏi cái này à vậy ngươi làm gì không nói sớm vương quyền s ắ c mặt tối sầm lao tử bây giờ không phải là nói à thế là cười nhạt một tiếng chắp tay nói ra còn xin huynh đại cáo chi ta không biết ta lã thanh sơn hai tay mở ra trực bạch nói ra nhưng vương quyền trong lòng lại là một b ư ớ c tựa như là bị người hung hăng nện cho một chút ngươi mẹ nó không biết cũng không biết thôi nói mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì còn có ngươi mẹ nó là thật không biết hay là già không biết ta là thật không biết đúng lúc này lã thanh sơn đột nhiên nghiêm mặt nói ra vương quyền lập tức giật mình chẳng lẽ người này cũng sẽ đọc tâm thuật nhưng lập tức lã thanh sơn tiếp tục nói hôm đó hai ta dọc đường ngọc sơn l i ê n đụng phải hai người bọn hắn đang đánh nhau ngươi cũng biết ta là lòng nhiệt tình người đương nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan lao tử không biết vương quyền sắc mặt tối sầm tiếp tục hỏi sau đó đâu chỉ gặp lã thanh sơn s ữ n g sở mợ m ị t nói không có sau đó ta nếu xuất thủ vậy bọn hắn hai người tự nhiên là đều được dừng lại cho ta bọn hắn cùng ta giả nguyên nhân chính là thế ra ở giữa ma sát con mẹ nó nói ngươi cũng tin vương quyền thật là không có gì để nói bất quá hắn cũng tin tưởng người này không có nói、láo. nhìn hắn như thế mà cũng không giống là sẽ nói、láo. than nhẹ một tiếng chắp tay nói ra nếu huynh đại không biết vậy tại hạ liền cáo tử nói đi vương quyền liền quay người rời đi ai ai ai tiểu tử ta lời còn chưa nói hết đâu lã thanh sơn thấy thế vội vàng kêu dừng vương quyền huynh đại còn có chuyện gì vương quyền quay người nghi v ấ n hỏi chỉ gặp lã thanh sơn trần c h ờ một chút lập tức xoa xoa đôi bàn tay ngượng ngùng cười nói ha ha nghe nói ngươi là thế tử vậy ngươi khẳng định rất có tiền đi hai ta rời núi không mang bao nhiêu bạc hiện tại cũng không sai biệt lắm sử dụng hết ngươi cho, cho chúng ta điểm sao nói đi lã thanh sơn còn dối ra ba ngón tay chỉ lên trời nói ra ta cam đoan ngày sau khẳng định trả lại ngươi thoại âm rơi xuống chỉ gặp một bên úc văn tỉnh bưng kín khuôn mặt nhỏ đối với nàng cái này trượng phu thực sự có chút bất đắc dĩ vương quyền thấy thế lập tức cười một tiếng người này ngược lại là thật thú vị chỉ bằng hắn thực lực này chỗ nào làm không tiền còn cần hướng mình mượn nghĩ là nghĩ như vậy nhưng vương quyền hay là từ trong ngực móc ra túi tiền ước lượng nói ra trên người của ta cũng không mang bao nhiêu không sai biệt lắm mười mấy lượng đủ sao đủ đủ lã thanh sơn đối diện cười nói vương quyền đem bạc n é m tới lập tức cười nói tiền này ngươi cũng không cần trả coi như là chúng ta quen biết một trận nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết các ngươi đến từ cái gì thế lực môn phái đi lã thanh sơn trên mặt vui sướng dáng tươi c ư ờ i động lại một cái c h ư ớ c mắt nhưng chính là một cái c h ư ớ c mắt này cũng bị vương quyền ánh mắt bắt được linh đại không muốn nói cũng đừng không quan hệ đường giang hồ xa luôn có lại gặp nhau thời điểm tại hạ cáo tử vương quyền chắp tay nói ra lã thanh sơn thấy thế vội văn nói không phải chúng ta không muốn nói chỉ là trong tộc có quy cụ không thể nói nói đi lã thanh sơn chầm ngâm một lát sau chậm rãi nói ra bất quá nhìn ngươi cũng là người thành thật ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta đến từ phía nam trong tộc phía nam vương quyền lập tức xứng sở phía nam có cái gì thế lực là gia tộc hình thức mờ mị cáo biệt hai người vương quyền liền quay người rời đi phố nhỏ trong ngõ nhỏ lã thanh sơn nhìn xem vương quyền rời đi phương hướng lại ước lượng tiền trong tay túi cười nói tiểu tử này rất không tệ a úc văn tỉnh mặt đen lên chừng mắt liếc lã thanh sơn ngự a khí bất thiện nói ngươi làm sao chỉ toàn làm chút cho ta chuyện mất mặt văn t ỉ n h a ta đáp ứng ngươi muốn dẫn đi khắp giang hồ thế nhưng là không có tiền như thế bởi a lã thanh sơn hầm hực đạo hư úc văn tỉnh cười lạnh một tiếng nói ra còn không phải bởi vì ngươi tham rượu đi đến cái nào đều muốn uống danh c ự không phải vậy bạc của chúng ta cũng sẽ không, không đ nói đi con đoạt lấy túi tiền nói ra bạc này ngươi đến còn cho hắn đ ứ n g a đây là hắn cho chúng ta còn cho hắn làm cái gì lã thanh sơn một mặt khổ tướng nói chỉ gặp úc văn tỉnh tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói ra chúng ta đi ra đã lâu như vậy hắn là dạng gì ra thế ngươi chưa nghe nói qua sao chúng ta đừng quân lấy mụ tham gia cùng ta biết nhưng tiểu tử này lại không thiếu tiền chúng ta không thu ngu sao mà không thu cùng lắm thì chúng ta ngày sau trốn tránh hắn là được úc văn tỉnh tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái trầm ngâm sau một lát nói ra cái kia vương quyền đến cùng cảnh giới gì ta coi không ra thực lực của hắn chẳng lẽ hắn chính như trong truyền thuyết như vậy mạnh lã thanh sơn nghe vậy thần sắc hơi đổi cười n h ạ t một cái nói chỉ sợ lại so với trong truyền thuyết càng mạnh mới là chí ít không thể so với ta yếu ư c văn tỉnh miệng nhỏ có chút mở ra l ầ m b ầ m nói vậy hắn ngược lại là rất mạnh lã thanh sơn nhẹ gật đầu có thể cùng ta làm sự so sánh đó là tự nhiên giáng dấp cũng rất tốt ư c văn tỉnh luyện luyện cười nói lã thanh sơn bỗng nhiên nghiêng người nhìn về phía ư c văn tỉnh một mặt khổ tướng đùa nghịch tiện nói ngươi không phải là coi trọng hắn đi ngươi sẽ không cần vứt bỏ ta đi ta liền biết ngươi là giỏi thay đổi nữ nhân h ứ ư c văn tỉnh nghe vậy bất đắc di đá nàng hút ước lạnh lùng nói ra lão nương đã sớm hối h không i người n quay rời lâu t h a sau đó chỉ gặp hắn từ từ mở mắt ánh mắt sáng ngời có thần toàn thân thư sướng không gì sánh được rỗi lưng một cái một thân xương cốt chen lấn cách rung động vỗ vội trên người tơ nhện đứng lên hướng phía kinh đô thành phương hướng nhìn một chút cười n h ạ t một cái nói xem ra là thời điểm cần phải đi vương quyền ta đi trước chờ ngươi ngươi có thể nhất định phải tới à. nói đi liền thả người nhảy lên trong n g á y mắt biến mất vô tung vô ảnh ngay tại hắn sau khi đi gian t i u nhà l à trong khoảnh khắc liền đổ sụp xuống dưới dài răng giặc tại sâu kín trong rừng tây tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua bốn du châu trên sườn đồi thiên cơ c ắ t sườn đồi bên cạnh hai đạo nhân ảnh nhanh trong lướt qua như quỷ mị liền rơi xuống một bên trong sân mà trong viện một cái lớn tuổi láo giả đưa lưng về phía cửa phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dây núi xa xa, đông nhiên lộ ra cô tịch lao các chủ chúng ta tìm được hai đạo nhân ảnh tiến viện đằng sau liền trực tiếp nửa quỳ tại ngoài cửa phòng cung kính nói thiên cơ lão nhân nghe vậy xoay người lại như mày lại nói đều tìm đến hai khối đều tìm đến hai người có chút kích động hồi đáp thiên cơ lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu từ tốn nói các ngươi có thể từng thử qua hai người kia dừng một chút lập tức ngượng ngùng nói ra thử qua thế nhưng là chưa từng lưu danh a i thiên cơ lão nhân than nhẹ một tiếng xem ra các ngươi hay là yếu đi chút hai người trong nháy mắt sợ hãi túi đầu nói là bọn thuộc hạ lười biếng xin mời lao các chủ trách phạt thiên cơ lão nhân tức giận nhìn thoáng qua hai người chậm rãi nói ra đây không phải lỗi của các người vật kia nếu là ai cũng có thể lưu danh ta thiên cơ cắt còn tìm nhiều năm như vậy làm gì hai người cúi đầu không nói tựa hồ vẫn còn có chút tự trách thấy thế thiên cơ lão nhân xoay người lại than nhẹ một tiếng lại chậm rãi nói ra thôi phái người đem nhỏ một chỗ xây xong chuẩn bị một chút liền chiêu cáo thiên hạ đi hai người lĩnh mệnh sau c h ầ n chờ một chút muốn nói lại thôi nói lao các chủ chỉ xây chỗ này sao cái kia lớn, lớn không cần phải để ý đến đem tin tức thả ra đám lao ra kia nguyện ý đi chính mình sẽ đi Là, hai người chậm dãi đứng dậy, không lưng lui ra ngoài hai chậm không ra người dãi đợi đứng dậy, sau khi khác, kia hai thiên nhân chỗ nhìn phía người đi, thiên lại người khác, cái liên xoay sang cơ lão về mười i núi, ê n dây c ngày h thiên hạ ạ t lấp lầm đầu, bầm nói này i a n g hồ à, thật sự là càng n g càng ngày, thú vị,、4. Sau 10 ngày, kinh đô thành tại cái này mười ngày ở giữa kinh đô phát sinh rất nhiều đại sự thái tử hoàng viêm rốt c ụ c nạp thái tử phi chính là bắc man hoàng thất trưởng công chúa tiêu tiểu đây chính là hoàng viêm một nữ nhân đầu tiên dị vạng hắn thậm chí ngay cả cái chắc phi đều không có a kinh đô vô số quyền bí đều tại thổn thức những năm này bọn hắn thế nhưng là đoạt phá đầu muốn e m nhà mình nữa nhi gà cho thái tử thế nhưng là ai cũng không thể toàn nguyện lại không nghĩ rằng thái tử này phi vị trí cuối cùng sẽ là cái kia bắc man công chúa đại hoàng tử cũng dựa theo ước định cưới bắc man nhị công chúa tiêu s ư ơ n g cái này cùng lúc trước đôi kia xó ra đổ không có nhắc lên cái gì lớn n gọn sóng ngược lại là sau cùng bắc man ngũ công chúa bị phong còn chúa lưu tại đông cung cùng thái tử phi làm bạn đây cũng là để kinh đô bách tính nghị luận ở mỹ nghe nói cái này bắc man ngũ công chúa yếu đối u động lòng người là đến đây hòa thân tất cả công chúa bên trong xinh đẹp nhất một người có thể cái kia vương thế tử nói không cưới liền không cưới còn thật sự là người có tính tình đ á m người không khỏi cũng đang suy nghĩ chẳng lẽ lại là thái tử cũng coi trọng cái này ngũ công chúa bất quá đây hết thảy đều cùng vương quyền không quan hệ cái này mười ngày vương quyền trốn ở trong phủ bế quan cái này vừa mới xuất quan mới biết được bắc man sứ đoàn đã cùng h ô m qua khởi hành trở về bắc m an thái tử t h i ệ t cưới hắn tự nhiên cũng không thể đi trong phủ hết thảy như t h ư ờ n g ra ngoài phòng vương quyền liền tới đến thư phòng tìm nhị t h u ố c chỉ là trong thư phòng cũng không vương kinh chu thân ảnh nhưng quy củ chỉnh tề trên bản sách lại hết sức không hài hòa bày có một tờ giấy vừa định xích lại gần nhìn xem liền lưng nghe sau lưng vương Kinh c quyền h âm n g ư liền k h nghĩ n tới một ít sự tình đắng chát cười cười nói ra hoàn toàn chính xác có tinh tiến chỉ là tầng kia gông cùng xiềng xích còn không có gông lòng dấu hiệu vương kinh chu cười nhạt một tiếng chê ghẹo nói tiểu từ ngươi đừng mơ tưởng xa vời nhớ năm đó vụ v ư ơ n g của ngươi tại ngươi cái tuổi này bất quá vừa mới đạt tới hậu kỳ mà thôi ngươi đã rất đáng gầm rồi vương quyền mỉm cười không nói gì vương kinh chu thấy thế còn nói thêm ngươi bây giờ hẳn là có dự định đi vương quyền xứng sở không biết hắn nói phương diện nào chỉ gặp vương kinh chu chậm rãi nói ra ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi đối với ngươi con đường sau đó như c ũ mê mang vương quyền nghe vậy cười khép cười một tiếng vội vàng nói nhị thuốc hôm đó lời nói chất nhi đã suy nghĩ minh bạch sẽ không ở mê mang vương quyền tâm sinh mê mang một thân một mình say rượu hồi phủ sau liền bị vương kinh chu gọi tới thư phòng giáo hơn một trận hôm đó bọn hắn nói rất nhiều vương quyền đem tâm sự toàn nói cùng nhị thuốc nghe vương kinh chu cũng không hổ là người đọc sách hai ba câu liền đem vương quyền khuyên bảo đi ra lập tức hắn liền đóng quan vương kinh chu thấy thế vui mừng nhẹ gật đầu từ tốn nói con đường của người đi như thế nào là của người lựa chọn nhị thuốc tôn trọng người nhưng ở người bế quan trong thời gian này có cái tin tức chuyển khắp giang hồ có lẽ tin tức này đối với người tiếp xuống hành động sẽ có chút g i ậ n dắt vương quyền lập tức xứng sở chỉ gặp vương kinh chu nhẹ nhàng vung tay lên trên bàn đọc sách kia tờ giấy liền bay đến vương quyền trong tay năm ngọc sơn đại thừa thanh danh truyền xa nhưng lại không người hỏi thăm một ngọn núi. ngọc sơn sơn mạch ở vào xuyên châu cùng yến châu chỗ giao giới nơi đây chỉ dây núi bên ngoài chính là khắp nơi bình nguyên cho nên dây núi phụ cận b á c h tính đều nhao nhao giống như cách dần d à nơi này cơ hồ liêu không có người ở nhưng bởi vì chính là vùng núi này đem hai châu cách biệt bình thường xuyên thẳng qua hai châu nhân sĩ giang hồ vì cầu gần đều sẽ lựa chọn đi ngang qua dây núi cứ như vậy vùng núi này thanh danh liền lại đánh ra ngoài ngọc sơn chính là ngọc này núi trong dây núi cao nhất đứng thẳng một ngọn núi ngọc sơn sơn mạch cũng bởi vậy gọi tên lúc này ngọc sơn dơi chân nguyên bản trong rừng cây rậm rạp chẳng biết lúc nào liền bị người mở ra một đầu đốn lượn đường núi bay thẳng đỉnh núi quái dị chính là trên đỉnh núi một góc bị người săn bằng bày biện ra chính là một mảnh to lớn đất bằng bốn phía cửa hàng mới gạch đá đem đất trống này phủ kín lại có vẻ hơi đường hoàng mà đất bằng chính giữa là một khối trùng thiên cự thạch tảng đá kia toàn thân trắng sữa tự nhiên mà thành giống như là khối cực phẩm ngọc thạch bình thường nhưng nó lại khi thì trong suốt khi thì mịt mờ ẩn ẩn hướng phía bốn phía tản ra một cự thạch này chung q u n h đã bị người đã sửa xong đài cao giống như là đang đợi thứ gì hoàn toàn chính xác lúc này trên g a hồ đã có người lục tục hướng phía bên này chạy đến chiến trận to lớn cổ kim hán h ư u thiên cơ các chuyển gia tin tức thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng chỉ có linh giai cảnh giới hiện thiết linh giai phía dưới xếp hạng tại ngọc sơn chi đỉnh công bố chỉ có người đến còn có cơ hội nhập bảng tin tức này nguyễn hoặc khó hiểu rất nhiều thế lực đều m ư ờ i phần mê mang nhưng thiên cơ c ắ t từ trước tới giờ không nói xuông cho nên không có thế lực nào nguyện ý từ bỏ lên bảng cơ hội chương một trăm bảy mươi hai cảnh đ ị a chương một trăm bảy mươi hai cảnh n g a đảo mắt lại là mười ngày một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua tại trong núi non trùng điệp trèo đèo lội suối không gì hơn cái này lúc nửa đêm vương quyền nhìn trước mắt đen như mực từng mảnh rừng cây khinh thường nói ngọc sơn bất quá cũng như vậy vương quyền tại vương kinh chu chỗ biết được tin tức vốn là không muốn tới nhưng bởi vì nghe nói phần lớn nhân sĩ giang hồ đều sẽ tới hắn nghĩ nghĩ cũng lập tức cùng đi theo chỉ là mang theo hàng lậu lại loi một mình tiến về ngọc sơn lên núi trên đường lại không gặp được một người cái này là thật có chút kỳ quái cứ như vậy vương quyền cưới hàng lậu ở trong đêm tối bỏ lên suốt cả đêm rốt cục tại bình minh thời gian tìm được thiên cơ cắp nói tới vị trí chỉ là cảnh tượng trước mắt để vương quyền n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối chỉ gặp không trung đông tuyết tung bay ngay cả đến cái này cả ngọn núi tri đ ỉ n h đều bao phủ trong làn áo bạc tại cái này tuyết trắng bao trùm phía dưới xa xa có một tòa trùng thiên bia đá từng đợt tản ra tia sáng khoái dị tấm bia đá này toàn thân đen k ị t lại cao lại dẹp tại cái này một mảnh trắng xóa bên trong lộ ra đặc biệt trướng mắt không phải nói thiên cơ cắc đã đem nơi này tu kiến xong chưa dọc theo con đường này đến không có đường còn chưa tính nhưng nơi đây hoang vu như vậy lại chật hẹp có thể nào dung hạ được nhiều người như vậy vương quyền lắc đầu một mặt mở mịt lẩm bẩm nói hàng lậu cũng trầm một tiếng biểu thị không hiểu vương quyền bốn phía dò xét một phen sau càng là khó hiểu nói là ta nhớ lầm thời gian sao chẳng lẽ không phải hôm nay hắn phát hiện bốn phía không có m ộ t a i không gì sánh được tiêu điều vương quyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng đem chính mình áo choàng thắt chặt chút ngọn núi này cực cao mà ngay cả hắn như vậy cảnh giới người đều cảm thấy từng tia từng tia hàn ý nghiêng người nhìn về phía hàng l ầ u vương quyền dư thừa lo lắng chỉ thấy nó ngay tại trong đống tuyết l a t lộn chơi đến quên cả trời đất không chút nào biết cái gì là lạnh đứng xa xa nhìn cái tia đứng sừng sững ở nửa bên trên vách đá bia đen vương quyền lập tức ngồi ở một bên trên hòn đá không có tự ti các l hai địa phương một cái tại phía tây đỉnh núi một cái tại phía đông sơn núi dựa vào một chỗ bông tuyết phiêu giật tuyết trắng mênh mang một chỗ khác tuy là gió lạnh l i ệ n liệt nhưng ánh nắng bắn thẳng đến thời tiết còn tốt không có một mảnh đ ô n g tuyết hai địa phương nhìn như không xa nhưng kỳ thực khác nhau một trời một vực hắc mạch phân minh không sai vương quyền đi lầm đường lúc này trên đất trống vô số môn phái đỉnh tiêm cao thủ đều t ề tụ nơi này quen thuộc liền có thất đại thế lực chư vị trưởng lao cùng các đại thế lực trưởng lao phía dưới các đại các đệ tử mọi người thấy đứng sừng sững ở giữa quảng trường khối kia trắng sữa cự thạch từng cái trong lòng đều tại riêng phần mình suy đoán thứ gì thiên cơ các người làm sao còn chưa tới tin tức cũng không nói rõ ràng liền để chúng ta tại cái này làm trở lấy thiên huyền địa tông tính tình nóng n ả y xử đao đại hán không nhịn được nói hán chính là huyền tự môn đại trưởng lao hạ nguyên bá người này một thân cơ bắt bay tứ tung nhìn xem hung thần đ c sát so tại tông môn thời điểm càng thêm bá khí mà đứng ở một bên thiên sơn bất lao t u y ể n một vị cao tuổi trưởng g i ả mỉm cười từ tốn nói lao hạ cái này cũng bao nhiêu năm ngươi hay là nặng như vậy không n h ẫ n nhịn liền ngươi như vậy tâm cảnh làm sao có thể đột phá gông cùng xiềng xịt ra hạ nguyên bá nghe vậy cười lạnh khinh thường nói nghiêm tụng nghe ngươi giọng điệu này không biết còn tưởng rằng ngươi muốn phá cựu cảnh như vậy nghiêm tụng chính là trên trời bất lao t u y ể n phó tông chủ lần này đúng là hắn mang theo tông môn cựu phẩm đỉnh tiêm cao thủ đến đây đáng giá nói chuyện chính là bọn hắn tông môn tông chủ tông môn hai đại linh giai cao thủ một trong cho nên cũng không có tới chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng nói ra lao hạ chúng ta những lao gia hỏa này có bao nhiêu năm không gặp coi như thiên cơ các tin tức là giả nhiều năm sau có thể mượn cơ hội này tại thấy các n g ư ờ i những lao gia hỏa này lao phu cũng coi như không hưởng công một chuyến lời vừa nói ra không chỉ là hạ nguyên bá rất nhiều năm đó cùng một chỗ sông s á o giang hầu người đều đọc dung bọn hắn năm đó đám người này chết thì chết tàn thì tàn còn dư lại sinh không nhiều đều trở thành các loại tông môn trường lão cơ hội không có gì cơ hội gặp mặt có thể mượn cơ hội này gặp mặt nói chuyện cũ cũng là cực kỳ tốt nghiêm trưởng lão lời ấy không ổn ta thiên cơ các tin tức cho tới bây giờ liền không có giả đột nhiên một đạo hùng hậu thanh âm truyền tới từ xa xa đám người nhữ mày lại nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một đạo người mặc áo trắng nam tử trung niên chậm rãi bay đến cự thạch phía dưới trên đài cao vân bích xuyên lại là ngươi không ít người đều thấy rõ người tới là ai chính là thiên cơ các vân bích xuyên dị vãng to to nhỏ nhỏ tin tức đều là do hắn ra mặt công bố chỉ là lần này để bọn hắn đợi lâu như vậy có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ chư vị bất giận là tại hạ đến chậm vân bích xuyên hướng phía phía dưới đám người chắp tay cởi nói bớt nói nhảm các ngươi thiên cơ các tin tức rốt cuộc là ý gì công bố cái xếp hạng hạ nguyên ba trầm g i ọ n g quát vân bích xuyên cười nhạt một tiếng nói ra để chư vị đến đây thật sự là có bất đắc dĩ nguyên nhân còn xin chư vị rộng lòng tha thứ đến cùng nguyên nhân gì hạ nguyên ba còn chưa lên tiếng thiên huyền địa tông tông chủ phương thiên phách đã không nhịn được nói hắn lần này buông xuống trong tông sự vụ đến đây đã cho đủ thiên cơ các mặt mũi nếu là không cho hắn một cái tin phục nguyên nhân thực sự không thể để cho hắn lắng lại l ử a giận trong lòng c h ừ hắn còn lại thế lực đỉnh cấp sao lại không phải như vậy đâu tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào vân bích xuyên trên thân c h ỉ gặp vân bích xuyên ngượng ngùng cười một tiếng lập tức nói ra chư vị hẳn là đều có thể cảm nhận được đằng sau ta khối cự thạch này không thể tầm thường so sánh đi đám người nhẹ gật đầu t ả n g đá k i a quả thật có chút cổ quái tản ra khí thức làm bọn hắn đều có chỗ rung động lập tức chỉ gặp vân bích xuyên tiếp tục nói đây là cảnh địa là ta thiên cơ cấp tốn thời gian một trăm bốn mươi hai năm mới tìm tìm tới thần vật đám người t h ầ n s ắ c biến đổi một mảnh xôn xao đột nhiên có người nữ h mày hỏi như thế nào cảnh địa là thần binh không vân bích xuyên cười nhạt một tiếng lắc đầu nói ra cũng không phải là thần binh nhưng có thể so với thần binh tin tưởng chư vị trong l hắn nhìn xem đám người một mặt bất thiện cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu lập tức còn nói thêm c h ư vị thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng tốt sắp xếp dù sao đến bọn hắn cảnh giới này cách cục tự nhiên có chỗ khác biệt coi như giao thủ cũng chỉ sẽ phân cao thấp sẽ không quyết sinh tử nhưng linh giai phía dưới bảng xếp hạng nhưng bây giờ không tốt sắp xếp đến một lần cựu phẩm cao thủ quá nhiều nó đỉnh phong cao thủ cũng là môn phái trưởng quyền nhân vật bình thường vốn là không có gì cơ hội giao thủ thứ hai đâu nếu là một khi giao thủ với nhau vậy sẽ là giữa các môn phái tranh đấu làm sao có thể tính công bằng đâu h u ố ta thiên cơ cắc cũng không muốn bốc lên giang hồ tr đã như vậy ngươi dựa vào cái gì đến xếp hạng ngươi lại đến cùng muốn nói cái gì có người lớn tiếng nói vân bích xuyên nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói hiện tại liền có một cái công bằng cơ hội bày ở trước mắt nói đi hắn quay người chỉ hướng cảnh bia nói ra cảnh bia giống như kỳ danh bình thường chư vị không cần hai hai giao thủ tự nhận là có bản lĩnh cứ việc tiến lên đối với cảnh bia xuất r a nếu là có thể đạt được cảnh bia tán thành liền có thể để danh đi lên mà cuối cùng cảnh trên tấm bia xếp hạng chính là giang hồ này linh giai phía dưới cao thủ xếp hạng lời vừa nói ra khác biệt trước đó một mảnh xôn xao lúc này giữa sân mọi người nhất thời yên tĩnh lại t i ê n lặng sau một hồi lâu phương tiên phách khí thế chấn động mạnh một cái một c ỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt hướng phía bốn phía tán đi đám người thấy thế nhữ mày nhìn lại chỉ gặp hắn chậm rãi đi ra c h ầ m giọng nói ra ngươi xác định tảng đá kia có thể chịu được vân bích xuyên cười nhạt một tiếng nói phương tông chủ thực lực phi phạm chính là cựu phẩm số một nhất định có thể lên bảng nhưng cho dù là ngươi chỉ sợ cũng không gây thương tổn được cảnh b i a mảy may phương tiên phách cười lớn một tiếng nói vậy liền để lão phu đi thử một chút đúng lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến phương tiền bối xin n g i chậm có thể cho ván bối tới trước thử một chút c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba cảnh b i h ĩ a lưu danh đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại c h ỉ gặp một người mặc áo trắng khuôn mặt lạnh lùng nam tử chậm rãi đi ra chắp tay nói còn xin phương tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội phương tiên h phách thần sắc không đổi nhìn xem hắn vừa định nói cái gì liền nghe một bên nghiêm tụng tử tốn nói đây là lao phu đệ tử nghiêm như phong trước đó vài ngày mới từ ta trên trời bất lao tuyển bên trong đi ra phương tiên h phách thần sắc hơi đổi k h í p mắt nói ra thánh tuyển tắm rửa cựu phẩm hậu kỳ ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tu vi thực sự khó được ngươi bất lao tuyển x có chút đắc ý nói quá khen phương thiên phách thần sắc vi diệu liếc qua nghiêm tụng từ tốn nói thôi người trẻ tuổi có bốc đ ộ n g lao phu không có lý do ngăn đón lại để ngươi thử một chút đi đa tạo phương tiền bối nghiêm như phong ôm quyền nói ra nói đi liền chậm rãi hướng phía đài cao đi đến ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở một thân trên trời bất lao tuyển sở dĩ văn danh thiên hạ chính là bởi vì trên thiên sơn có một ngụm liên tục không ngừng nước suối tràn ra suối này tên là bất lao tuyển rất là kỳ dị nước suối có thể làm thuốc dẫn nhật đan thành tựu tuyệt thế thần đan nhưng kinh khủng nhất là nếu có đệ tử thiên tài tắm rửa bất lao tuyển c ũ n gần thành công từ nó xuối bên trong trở về. Như vậy, trong tương lai, con đường tu luyện bên trên, thế tất sẽ thế như trẻ tre, thành tiệu tuyệt thế như như danh. công nó bên con đường luyện bên g xuối lai về, vậy sẽ trăm năm nay thiên sơn bất lao tuyển chỉ có hai vị đệ tử như vậy một vị là đường kim t ô n g chủ một vị khác là thái thượng trưởng lão tông danh cướp mà nghiêm như phong chính là bọn hắn đằng sau vị thứ ba vân bích xuyên nhìn xem chậm rãi đi tới nghiêm như phong m ặ t không đổi s ắ c nhỏ giọng nhắc nhở ngươi không cần che che lấp lấp phải tất yếu một kích toàn lực nghiêm như phong dừng một chút một mặt mở mịt nói ra tiền bối ý gì vân bích xuyên cười cười ý vị thâm trường nói ra lão phu chỉ là không muốn nhìn thấy một mầm m ô n tốt không công bị hủy tâm cảnh biến thành phế nhân nghiêm như phong thần sắc biến đổi nhìn cách đó không xa cự thạch kia một mặt ngưng trọng đa tạ tiền bối nhắc nhở nghiêm như phong ô quyền nghiêm mặt nói ra vẫn bích xuyên điểm một cái đi thôi sau một khắc chỉ gặp nghiêm như phong càng đi cảnh bia tới gần cái kia cảnh bia phong thích ra khí tức kỳ dị lại càng nặng một trận thất thải quan g mang kinh h i ệ n tất cả mọi người nín thở nghiêm như phong đi đến cảnh bia mười t r ư ợ n g thời điểm một trận khí thế bộc phát thả người nhảy lên cao cao nhảy lên bay đến cái kia cột mốc biên giới một nửa độ cao sau hướng về phía trước tụ lực chỉ gặp giống như là dắt lấy trước người không khí liền bỗng nhiên một quyền hướng phía cảnh b nhất thời một đạo tiếng vang truyền đến đám người giật mình chỉ gặp cái kia cảnh địa dung ra một đạo lực lượng vô hình hướng phía bốn phía tảng hẳn ra đám người nao nhao nhau vận công ngăn cản từng cái đều như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi bình thường và áo nứt nứt chỉ là ngắn ngủi trong n g a y mắt một bóng người liền từ trên đài cao bay ngược mà ra trên không trung phun ra một ngụm máu tươi như gió nghiêm tụng thấy thế thần sắp biến đổi vội vàng vọt lên tiếp nhận hắn đám người cũng là cả kinh đây là tình huống như thế nào chỉ gặp nghiêm như phong sắc mặt tái n h u ậ k h ỏ miệng không ngừng tràn ra máu tươi giống như là chịu nội thương rất nặng hấp ố i vẫn bích xuyên đây là có chuy ngươi nhưng từ không nói qua cái này cảnh địa sẽ như thế nguy hiểm nghiêm tục mặt tâm trầm nhìn về phía trên đ à i cao nghiêm nghị quát vân bích xuyên thay thế c h ắ p tay chỉ vào sau lưng cảnh địa nói chúc mừng nghiêm tông chủ quý tông nghiêm như phòng trên bảng nội danh mọi người nhất thời xứng sở lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia hiện ra thất thải quan g mang cảnh địa phía trên kinh hiện một đạo nhân tên phía trên thình lình viết nghiêm như phong ba cái vàng lóng ánh chữ lớn nhất thời giữa sân một mảnh xôn xao mỗi người đều có lòng hư vinh mắt thấy như thế hành động vĩ đại phát sinh ở trước mắt bọn hắn cái này khiến bọn hắn làm sao không tâm động từng cái cũng nhịn không được muốn đem tên của mình lưu tại đây cảnh địa phía trên thờ thế nhân chiếm ngưỡng đúng lúc này vân bích xuyên thấy thế lại mở miệng nói ra chư vị an tâm chớ v ộ i cho tại hạ nhắc nhở chư vị m ộ t câu lượng sức mà đi cái này cảnh địa cũng không phải ai đều có thể để danh nếu là một cái sơ sẩy thân tử đạo tiêu đừng trách tội ta thiên cơ c ấ p mới là vân bích xuyên ngươi vì cái gì không nói sớm đổ nhi ta thụ thương việc này tính thế nào nghiêm tục ôm cơ hồ hôn mê nghiêm như phong sắc m ặ tâm trầm nói nghiêm tông trụ không cần phải lo lắng chỉ cần là cảnh địa để danh coi như t ụ nặng hơn nữa thương cũng sẽ không chí mạng càng sẽ không ảnh hưởng đằng sau tu luyện đây là cảnh bịa đối với cường già tôn trọng nghiêm t ụ g bán tín bán nghi t r a xét một phen nghiêm như phong thân thể sau một lát sắc mặt mới dần dần hòa h o a n lại lập tức đem cho hắn chuyển một chút nội lực đằng sau liền đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi vân bích xuyên thấy thế lại cười n h ạ t nói ra như vậy sau đó lại có vị cao thủ nào nghĩ đến thử một chút cựu phẩm đỉnh phong cao thủ đều kích động nhưng còn lại cựu phẩm cao thủ lại t r ú n bước trước đó nghiêm như phong tình trạng để bọn hắn tâm sinh e ngại không dám lên trước đúng lúc này hạ nguyên bá cười lớn một tiếng khiêm đao đối với phương thiên phách nói ra ha ha ngươi lại chờ một lát một lát để cho ta đi trước linh giáo một chút phương thiên phách nhìn xem hạ nguyên bá toàn thân run run cơ bắp bất đắc dĩ cởi một tiếng nhẹ gật đầu đi thôi ánh mắt mọi người lại tụ tập tại hạ nguyên bá trên thân chỉ gặp hắn khiêng đao liền đi hướng cảnh nghĩa sau một lát trên đài cao kia kinh hiện một đạo dài bốn mươi mét đại đao hành không chém xuống lại là một tiếng vang thật lớn đằng sau chỉ gặp hạ nguyên bá cũng bị đánh bay đi ra nhưng vững vàng rơi vào trên mặt đất nhìn cũng không có thụ thương mẹ nó tảng đá kia thật đúng là cứng răn a ta toàn lực một đao mà ngay cả một khối da đều g ọ không xuống hạ nguyên bá khiêng đao Biểu môi một cái nói đám người không có để ý hắn nói cái gì chỉ là ngẩng đầu nhìn lại hạ nguyên bá danh tự đã xuất hiện ở cảnh b ị a phía trên xếp hạng tựa ở nghiêm như phong trước đó chỉ là hai cái danh tự cùng nhau làm so sánh hạ nguyên bá danh tự hiển nhiên lớn tầm b à i vòng cũng lộ ra càng thêm sáng sủa đám người rốt cuộc hiểu rõ thứ hạng này là có ý gì thế là từng cái đều trên mặt ý cười khí thế ngang nhiên chuẩn bị mở ra phong thái năm đó trên giang hồ ân đoán bây giờ đang ở cái này giải đi không có cái gì so với chính mình danh tự xếp tại đối thủ danh tự trước đó càng thêm hạ giận bốn núi một bên khác vương quyền đau khổ chờ đợi thật lâu cuối cùng không thấy một bóng người đến đây dân già trên đầu của hắn đều rơi đầy bông tuyết sau một lát vương quyền trầm mặt đột nhiên đứng dậy vỗ vỗ trên người tuyết trầm giọng mắng mẹ nó lao tử lại không nhớ lầm không phải liền là hôm nay sao đây con mẹ nó bia đá cũng ở trước mắt địa phương cũng không sai đám kia đổ chó hoang làm sao còn chưa tới nói đi vương quyền thật sâu thở dài một hơi hướng một bên chơi đùa hàng lậu v â y v â y tay tiếp tục mắng hàng lậu chúng ta đi mẹ nhà hắn lao tử không đùa ngu xuẩn mới có thể đến nơi này như thế nào ngu xuẩn đột nhiên một đạo xuất quỷ nhập thần thanh em đột nhiên xuất hiện tại v vương quyền lập tức giật mình người nào đang nói chuyện với hắn hắn vì cái gì không có phát giác sau một khắc chỉ gặp một người mặc áo đen nghiên kỷ khá lớn lao giả hai tay bồi bối quỷ mị xuất hiện tại vương quyền sau lưng nhàn nhạt nhìn xem vương quyền vương quyền lập tức cảm giác phía sau phát lệnh đ ỗ n g nhiên quay đầu liền nhìn thấy lao giả này người là ai a ngươi vương quyền nói đi thần sắc biến đổi trước mắt lao đầu này tuyệt đối là cái linh gia cao thủ khí tức cẩn tàng rất khá hắn căn bản không cảm ứ n g được nhưng chỉ gặp lao giả này lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua một bên nhị hóa thần sắc hơi đổi nói đen kỷ lân ngươi là vương quyền vương quyền không nhịn được nhẹ gật đầu có gì chỉ giáo. lão giả không có trả lời vương quyền lời nói mà là chắp tay sau lưng nhìn về phía phương xa cái kia phát ra khí tức kỳ dị bia đá tử tốn nói cũng không biết là ngươi may mắn đạt được trên núi núi dạy bảo hay là trên núi núi chiếm may mắn có ngươi tên đệ tử này ngươi bằng chứng ấy tuổi liền có như thế tu vi quả nhiên là thiên lý năng dung vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi mẹ nó mới thiên lý năng dung lập tức chỉ gặp lão giả này lại tử tốn nói cứ việc ngươi đã đến cạnh cửa nhưng nơi này chúng quy là trong môn cách một cánh cửa ngươi không nên tới cái này vương quyền xứng sở hã tự nhiên biết hắn là nói tu vi của mình nhưng đây không phải thiên cơ các để cho người ta tới sao chính mình vì s a lập, lập tức thời gian giống như là dừng lại bình thường vương quyền thần sắc biến đổi còn chưa tới cùng phản ứng liền trông thấy một đạo hàn quang lăng không trợ hiện hướng phía bia đá kia đánh tới sau đó chính là một tiếng vang thật lớn vang vọng đỉnh núi cái kia đen như mực bia đá nhận công kích giống như là nổi giận bình thường một đạo phản vệ lực lượng trong nháy mắt lại hướng phía sơn cốc đánh tới vương quyền t h ấ y thế vội vàng vận công vận công hình thành một đạo bình chướng ngăn cản sau một lát đợi bụi bặm t a n mất vương quyền dương mắt nhìn lại chỉ gặp lao giả áo đen kia vẫn lăng không tại bia đá to lớn trước đó nhưng này trên tấm bia đá một đạo vàng óng ánh danh tự lập tức hiện lên đi ra hoành nhỏ trí vương quyền một mặt nghiêm nghị nhìn xem danh tự kia lẩm bẩm nói năm một bên khác, q u ả mặt r ư n g c ả khác địa phía trên, n à hiện hiện, dần dần、so、ha ha mọi người ở đây thấy thế sắc mặt cũng là có chút phức tạp xem ra phương tiên h phách khoảng cách linh gia chính là lâm môn một cốt truyện kể từ đó như hôm nay huyền địa tông trong hàng đệ tử đời thứ hai chỉ sợ không lâu sau đó chính là hai vị linh gia i cao thủ toa c h ấ n có mặt khác thế lực cao cấp trưởng lao t h ế thế vẻ mặt nghiêm túc trong lòng âm thầm thì thầm như hôm nay huyền địa tông người còn sống bên trong lao tông chủ tinh hoàn g bối phận kia tự nhiên là đời thứ nhất mà phương thiên phách đời này xem như đời thứ hai cuối cùng lộ tiểu hòa đời này thì là đời thứ ba chỉ v ư n g trời phách quay người nhìn về phía sau lưng cảnh trên tấm b i a danh tự chậm rãi nhẹ gật đầu trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình vui sướng mà là từ tốn nói nếu không phải là như thế ta cũng không xứng khi người tông chủ này chỉ là cận sư đệ đã nhập linh giai chúng ta cũng phải tăng tốc chút bộ pháp tông môn thế hệ này cũng không thể suy mặt tại trong tay chúng ta t h i ê ngay huyền n điệu t ô một đám trưởng lão nghe vậy, một mặt nghiêm trưởng gật Thiên đầu. điệu nghe nghị nhẹ gật đầu. Thiên huyền lão vậy, người là linh dai cao thủ, mà bọn hắn n dai cái là mà à thủ, cao đời tại h hai chỉ phàm ứ giờ cái bên bây trong, cũng cận một có đám người nghĩ lại thời khắc đột nhiên một đạo tiếng nổ lớn từ núi khác một bên chuyển đến mọi người nhất thời giật mình thanh em này thậm chí còn xen lẫn không nhỏ n h thế lại làm bọn hắn đều có chỗ rung động đây là có chuyện gì đột nhiên có người nhữ m ạ y h hỏi nhưng chỉ gặp vân bích xuyên ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác bầu trời thần sắc có chút vi diệu cười n h ạ t một tiếng nghỉ non nói xem ra bên kia vẫn là có người t ớ i à. lập tức hắn vừa nhìn về phía đám người cao giọng nói ra chư vị an tâm chớ vội đám người nghiêng người nhìn về phía vân bích xuyên lớn tiếng hỏi vừa mới đó là chuyện gì xảy ra vân bích xuyên cười n h ạ t một tiếng cũng không quanh coi lòng vòng cao giọng giải thích nói giống như chúng ta nơi này bình thường tại ngọc sơn một bên khác cũng đồng dạng đứng sừng sững lấy dạng này một khối cảnh đ ị a chỉ bất quá đây không phải là cho chư vị chuẩn bị đám người xưng sở lập tức có người phản ứng lại hoảng sợ nói hẳn là là linh giai người không sai sở dĩ không có cáo chi tại chư vị trong h khối ự c là kia cảnh bịa quả thực n bố, không phải lòng mọi người lập tức đánh lên tiểu tâm tư vẫn bích xuyên thay thế đương nhiên cũng có thể đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ thế là cười nhạt một tiếng nói cái này cảnh bia mặc dù không phải ta thiên cơ các đồ vật nhưng cũng là ta thiên cơ các tốn thời gian trăm năm mới tìm được chư vị trong lòng đ a n g suy nghĩ gì tại hạ hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được nếu là có thể được nói các ngươi cho là ta thiên cơ các sẽ bỏ qua sao đám người trong nháy mắt nhẹ lời hoàn toàn chính xác nếu là có thể b ẻ một khối đến chế tác binh khí nó trình độ cứng cấp nhưng so sánh thần m i n h nhưng chính như thiên cơ các lời nói đồ vật là bọn hắn tìm tới tự nhiên đã sớm thử qua kết luận tự nhiên là không thể được trầm mặc sau một lát vẫn bích xuyên nhìn phía sau cảnh trên tấm bia danh tự cười nhạt nói tại hạ nhìn phía trên này tất cả đều là chư vị trưởng lão tông chủ danh tự thế hệ trẻ tuổi chỉ có nghiêm như phong một người hiện tại có vị nào thế hệ trẻ tuổi đệ tử nguyện ý đi thử một chút lời vừa nói ra đám người hai mặt nhìn nhau vân bích xuyên phía trên này đề danh tất cả đều là cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ mà đệ tử ta nghiêm như phong lần lần cũng đến cựu phẩm đ ỉ n h phong mới khó khăn lắm đề danh bởi vậy có thể thấy được cái này cảnh bia cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi đệ tử có thể đề danh ngươi nhưng so sánh hại người khác nghiêm tục nhìn một chút chính mình xếp hạng thứ ba danh tự vốn là có chút khâm phục cũng chỉ có đang dạy đệ tử trong chuyện này hắn có thể lật về một ván dù sao bây giờ lên bảng thế hệ trẻ tuổi chỉ có đệ tử của hắn một người chỉ là hắn p h ả i âm rơi xuống liền có người phản bác dễu cợt nói nghiêm tọng đừng tưởng rằng chỉ có đệ tử của ngươi là thiên tài cần biết trời đất bao la này có bao nhiêu thiên tài lại là ngươi có thể giải nghiêm tọng cười nhạt một tiếng nhìn xem nói chuyện người này nói ra hồng văn chí ít ngươi phiêu nước sườn núi không có đệ tử như vậy đi Ngươi, Hùng Văn sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhất thời nói không ra lời. Hắn nước sần núi coi, thời lời. phiêu chút khó thất sắc tức có mặt tuy lập là ra đ hạ nguyên bá h ử l ệ n h một tiếng đứng ra nói ra nghiêm tụng ngươi xem thường phiêu nước sườn núi thì cũng thôi đi nhưng trước đó lời kia không khỏi cũng q u á không đem ta thiên huyền địa tông để ở trong mắt đi ngươi làm u ố n cùng chúng ta so đệ t ừ sao nghiêm tụng thần sắc hơi đổi đám người thần sắc cũng lập tức vi d i ệ u thiên huyền địa tông lộ tiểu hòa ai không biết liền xem như nghiêm như phòng cũng chưa chắc hơn được hắn thúng chi trong tay hắn còn có một thanh thần b i n h chỉ gặp nghiêm tụng n í t miệng từ tốn nói các ngươi thiên huyền địa tông bất quá cũng chỉ có cái lộ tiểu hòa mà thôi vận khí quá tốt rồi một thanh thần minh có gì có thể đại ý nếu là thật sự có bản lĩnh không ngại gọi tới thử một chút. hạ nguyên bá nghe vậy khinh thường cười một tiếng nói ra lão tử chỉ là không quen nhìn ngươi bộ này tiểu nhân đắc t r í bộ dáng coi như không có ta tông đệ tử lộ tiểu hòa chẳng lẽ lại ngươi quên còn có một cái tiểu quái v ậ t đám người t h ầ n s ắ c lại là biến đổi đúng a không phải còn có một cái vương quyền sao hắn làm sao không đến chẳng lẽ còn là t r ư ớ n g mắt trường hợp như vậy chỉ gặp nghiêm tọng h ừ lệnh một tiếng bất kể nói thế nào nhưng ít ra đệ tử ta có thể lên bảng đây là sự thật các ngươi nếu là khâm phục h i bằng phái đệ tử thử một chút thoại âm rơi xuống đám người n h e lời bọn hắn cũng thực sự không có đệ tử có thể phái dù sao độ khó liền bày ở trước mắt không quan tâm đi lên cũng chỉ có thể mất mặt đúng lúc này một đạo phản âm truyền đến a di đà phật tiểu tăng nguyện đi thử một chút đám người nhữ mày lại quay đầu nhìn lại chỉ gặp một người mặc rách dưới cả xa tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực chậm rãi đi tới mọi người nhất thời xứng sở hai mặt nhìn nhau người kia là ai nhà kia muôn hạ không ít người đều mượn m ở mịn ngươi là người phương nào vị nào cao tăng muôn hạ nghiêm tục t h a thế, thế n ữ mày hỏi đại thừa phật môn không thể cũng chỉ có chùa miếu thờ bách tính phục mái nhưng từ chưa nghe nói lại nhà ai chùa càng có thể h ư ớ n g là thế hệ trẻ tuổi đệ tử nghiêm tọng hỏi như vậy cũng chỉ là xuất phát từ nghiêm cận thái độ nhưng chỉ gặp hòa thượng trẻ tuổi này không có trả lời hắn mà là trực tiếp đi đến d ư ớ i đại cao ngẩng đầu lên mặt không đổi sắt nhìn phía xa cảnh bia l ộ t nhiên ánh mắt của hắn một thiếu đốt toàn thân khí thế biến đổi lập tức thả người nhảy lên nhảy lên thật cao đám người chỉ nghe thấy trận trận phản âm chuyển đến liên gặp sau một khắc một đạo to lớn trưởng ấn màu vàng lăng không đánh ra đánh vào cảnh bia phía trên như là đụng vang phạm trung bình thường đinh thay như góc chương một trăm bảy mươi lăm vương quyền thử bia chương một trăm bảy mươi lăm vương quyền thử bia cái này đám người thấy thế. không một không buộc lộ ra vẻ khiếp sợ đợi thanh âm tiêu tán hòa thượng tuổi trẻ toàn thân hiện ra kim quan g chắp tay trước ngực chậm rãi rơi xuống đất đám người thấy thế vội vàng d ư ơ n g mắt hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp cảnh địa phía trên một đạo lộ ra kim quan g danh t ự từ từ đi lên thời gian dần trôi qua dừng lại tại vị thứ năm vị trí phía trên thình lình viết giới luật hai chữ tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời vị thứ năm đây chính là hạ nguyên bá trước đó thứ tự à, b ả y đại tông môn cùng vô số giang hồ cao thủ lại chỉ có bốn vị vượt qua tiểu hòa thượng này làm sao có thể để bọn hắn không sợ hãi người, người đến cùng là ai yên lặng sau một lát Có người nhịn kia h ô n lên g được t ế n g hỏi d i lập h tức giới l u ậ giống như là bị làm lục bình thường trầm giọng nói ra ngươi cảm thấy lời này của ngươi ai có thể tin phục giới luật nghe vậy từ tốn nói người xuất ra không đánh lừa dối tin hay không là thí chủ ngươi sự tình cùng tiểu tăng không quan hệ nói đi liền hướng phía đám người hậu phương đi đến giống như là muốn rời đi giống như dừng lại đột nhiên lão giả kia thấy thế q u á lớn ngươi nếu là không nói ra lịch chỉ sợ là đi không được giới luật thần sắc biến đổi xoay người lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía lao giả kia trầm giọng nói thí chủ ngươi có gì chỉ giao a nữ khí không t i ê u não không tự ti không có chút nào đem lão giả kia để ở trong mắt ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm một đạo hùng hậu thanh em đánh gây hai người chỉ vông trời phách trờ mặt chậm rãi đứng dậy từ tốn nói lục thành côn ngươi muốn làm gì phương thiên phách chuyện này không liên quan tới ngươi cho lão phu tránh ra lão giả thấy thế trầm giọng nói ra phương tiên phách cười lạnh một tiếng ngăn tại giới luật trước người nói ra phương mộ thích nhất xen vào việc của người khác đặc biệt là các ngươi lục gia nhàn sự chỉ cần ta đã biết nhất định trộn lẫn một ước tên là lục thành côn lão giả nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ lạnh lùng nói chỉ bằng hòa thượng này vừa mới cái kia một tay hắn là đến từ nơi nào ta nghĩ ngươi hẳn là đón được mà ta lục gia cùng nơi đó có dạng gì thủ ngươi vừa trời phách cũng hẳn là biết đừng k i n h người quá đáng Lúc này, không t r ả đợi phương tiên phách nói chuyện chỉ gặp một bên hạ nguyên bá khiêng đại đao đứng ra c ư ờ i lạnh nói ra không phải liền là các ngươi lục ra một cái linh giai cao thủ bị người làm thịt rồi sao tài nghệ không bằng người lại có cái gì có thể nói bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đánh được người ta ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi danh tự xếp tại thứ mấy lục thành côn thần sắc công trầm trầm ngâm sau một lát lạnh lùng nói ra các ngươi thiên huyền địa tông nhớ kỹ ta lục ra không phải dễ bắt nạt ép chúng ta cùng lắm thì đồng quy vô tận đồng quy vô tận chỉ bằng ngươi lục ra cũng xứng hạ nguyên bá lạnh lùng nói ra lục thành côn nghe vậy bị tức đến toàn thân phát dun vừa định đang nói cái gì liền bị đài cao cái k h á c vân bích xuyên ngắt lời nói mấy vị ta thiên cơ các xin mời chư vị đến đây cũng không phải là tổ chức đại hội l u ậ n võ các ngươi nếu là muốn giao thủ sau khi xuống núi có nhiều thời gian đánh nhưng nơi này là ta thiên cơ các địa bàn còn xin mấy vị cho chút thể diện lục thành côn thấy thế hung hăng trận mắt nhìn một chút hạ nguyên bá sau đó đối với vân bích xuyên ủng quyền không nói gì lui sang một bên mà phương thiên phách bên này cũng đứng trở về vô luận môn phái nào thiên cơ các mặt núi vẫn là phải cho vân bích xuyên thấy thế tiếp tục nói hiện tại tiếp tục còn có người nào nguyện ý lên thử một lần vừa dứt lời chỉ gặp một bóng người từ đám người hậu phương phóng lên tận trời cao d ọ n g quát ta đi thử một chút cái này c ả n h đĩa có gì huyền liền rượu đám người còn chưa thấy rõ người tới là ai lại một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng phía c ả n h đĩa đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn mang theo c ả n h đĩa trận trận dư uy hướng phía đám người đánh tới trước đó mỗi lần có người nếm thử tại c ả n h đĩa đề danh c ả n h đĩa đều sẽ có này phản ứng tất cả mọi người lấy tập lạ thường nhưng khi đám người trông thấy cành đĩa phía trên một đạo danh tự vừa vội nhanh nhảy lên thăng cuối cùng chậm rã mọi người đã chấn kinh đến nói không ra lời bởi vì cái tên này mọi người đều biết lộ tiểu hòa lục thành côn nhìn xem trên cột mốc biên giới danh tự sắc mặt phức tạp lại khó coi lẩm bẩm nói nhỏ lúa thiên huyền điệu tông người đều lập tức xứng sở đây là bọn h ắ n tông môn đệ tử lộ tiểu hòa xếp tại vị thứ sáu đám người bừng tỉnh đằng sau liền trông thấy lộ tiểu hòa lăng không một đạo máu tươi phun ra sau đó chật vật rơi vào trên mặt đất sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt nhỏ lúa ngươi thế nào phương tiên phép thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lộ tiểu hòa chỉ gặp lộ tiểu hòa trong tay nắm thần binh tử l ta không sao tông chủ phương tiên h phách thần sắc biến đổi vội vàng cầm lộ tiểu hòa tay nhẹ nhàng nói ra ngươi làm gì như vậy chỉ gặp lộ tiểu hòa có chút hư nhược nói ra tông chủ ta đều biết năm đó lục ra làm hết thảy ta đều biết ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận phương tiên h phách nghe vậy dừng một chút lập tức bất đắc dĩ lắc đầu không có đang nói cái gì mà là hướng trong cơ thể hắn truyền t ố n g lên nội lực gặp lộ tiểu hòa không việc gì hạ nguyên bá cười lớn một tiếng h ả o tiểu tử nói đi lại hướng phía nghiêm tụng lớn tiếng nói thế nào nghiêm tụng chúng ta thiên huyền địa tông đệ tử cũng không tệ lắm phải không nghiêm tụng hư lạnh một tiếng không để ý đến hắn. nhưng cùng đám người một dạng trong mắt vẻ khiếp sợ từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán q u á i sự liên tục có năm nay đặc biệt nhiều vừa mới ra một cái thần bí tiểu hòa thượng xếp ở vị trí thứ năm hiện tại lại ra một cái lộ tiểu hòa xếp tại thứ sáu thật chẳng lẽ là bọn hắn giả cái này lộ tiểu hòa thực lực khi nào mạnh như thế giới luật cũng có chút thần sắc vi diệu nhìn về hướng lộ tiểu hòa hắn vừa mới nhìn một kiếm kia kém chút coi là chính là vương quyền vương quyền ngươi thật không tới sao nhưng liền trấn kinh sau khi lúc một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên bốn một bên khác cái kia tên là hoành nho trí lao giả áo đen treo trên bầu trời tại cảnh địa trước đó hồi lâu nhìn xem bị khắc vào cảnh địa phía trên tên của mình một tia bất động vương quyền cũng làm ộ t mặt mờ mịt sau một hồi lâu chỉ gặp bóng đen kia đột nhiên biến mất vương quyền xưng sở sau một khắc liền gặp lão giả kia vừa sợ hiện tại phía sau mình tấm địa đá này có thể kiểm tra đo lường thực lực bản thân vương quyền thấy thế hỏi hoành nho c h ỉ không có trả lời hắn mà là nhàn nhạt nhắc nhở nói khối này cảnh địa không thích hợp ngươi đừng lầm chính mình cái kia phía sau mới là ngươi đại triển thân thủ địa phương nói đi liền cũng không quay đầu lại hướng phía sơn hạ phi đi vương quyền nhìn coi lão giả áo đen kia bóng lưng vừa nhìn về phía nơi xa bia đá to lớn kia căn bản không có để ý tới hoành nho trí k h u y ê n bảo ngược lại ánh mắt dần dần cực nóng hoành nho trí mặt vô thần sắc một bên hướng phía dưới núi tiến đến một bên trong lòng lại không khỏi âm thầm sợ h ã i than nói cái này vương quyền thật sự là thế gian này người có thiên mệnh sao liền xem như năm đó tô thanh cùng vương tiêu cũng không có nghịch thiên như vậy a nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên hoành nho trí thần sắc biến đổi đ ố n g nhiên ngừng lại lập tức liền vội vàng xoay người hướng về trên núi nhìn lại một mặt ngưng trọng nói ra tiểu từ này muốn làm gì hắn sẽ không hắn không còn dám nghĩ tiếp vội vàng lại hướng phía đường cũ đổi đến trở、về. vừa mới xông lên đỉnh núi liền trông thấy vương quyền như cùng hắn trước đó bình thường lăng không tại cái kia cảnh địa trước đó chỉ gặp hắn tay cầm thần minh toàn bộ giữa sơn cốc kiếm khí bay tứ tung theo vương quyền vung vẩy thần minh những kiếm khí kia tùy theo mã thay đổi thấy thế hoành nho trí thần sắc biến đổi vội vàng quát lớn tiểu tử ngươi không muốn sống nữa còn không tranh thủ thời gian dừng tay thoại âm rơi xuống nhưng đã quá muộn chỉ gặp vương quyền huy động thần minh vô số kiếm khí hội tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh lập tức hắn lại tay n â n thần minh hướng phía cái kia cảnh địa bỗng nhiên một chỉ cái kia to lớn kiếm ảnh liền trùng điệp chỉ trong nháy mắt một đạo quang mang trói mắt lương theo lấy một đạo tiếng nổ mạnh chuyển đến sau một khắc chỉ gặp kiếm khí kia dư ba một khối kia cảnh bia làm trung tâm c uốn sạch lấy đầy ngọn núi tuyết rơi liền hướng phía bốn phía trấn khai như thế b ì thế mà ngay cả hoành nho chí cũng có chỗ rung động nhưng cái này dù sao cũng là dư ba đối với hắn vẫn là không có mảy may uy hiếp chỉ gặp hắn vung tay lên một cái hướng hắn đánh tới b y thế liền trong nháy mắt tan g ã chỉ là ngọc này núi chi đình bị vương quyền cái này một làm lại đã dẫn phát tuyết lở phủ kín toàn bộ đỉnh núi tuyết rơi như hồng lưu bình thường hướng phía sườn núi trượt xuống nhưng vào lúc này phía trước xa xa cảnh địa phía trên đột nhiên một vệ kim quang t r t hiện hoành nho c h í thần sắp biến đổi giương mắt nhìn lên chỉ gặp kim quang hiện lên một đạo vàng óng ánh danh tự thình lình khắc vào trong đó vương quyền hoành nho c h í một mặt rung động lẩm bẩm nói ngươi thật thành công mặc dù vương quyền danh tự xếp tại chính mình đằng sau nhưng n à y hai c h ữ đúng là như vậy van g dội sinh huy tới so sánh tên của mình lại có vẻ như vậy ảm đạm hoành nho c h í rung động sau khi cũng không còn cảm ứng cái gì trực tiếp một cái tung người đi tới cảnh dưới tấm địa tìm kiếm lên vương quyền ngươi có thể ngàn vạn không thể chết ta hoành nho trí một mặt ngưng trọng vương quyền nếu là chết nơi đây liền hắn cùng vương quyền hai người hắn coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đến lúc đó trên núi núi người cùng vương kêu cồn đao Tuyệt tha đối sẽ không vông một ì n nhưng là hoành nho h Thế là trí m phen tìm kiếm xuống tới, lật khắp cả ngọn núi, vẫn không thấy một tia sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí liền ngay cả cái kia kỳ lân cũng không thấy tung tích xuống ngọn núi, vẫn liền ngay lân, cũng tung tìm tới, lật một tia kiếm kia kỳ cái dấu cả cả bên ố n Một b khác ngay tại vương quyền toàn lực một kiếm đâm về phía cảnh địa đằng sau đã dẫn phát tuyết lở thậm chí liền ngay cả một bên khác cũng gặp tác động đến lăng lệ uy thế quân sạch lấy trận trận tuyết triều vượt qua đỉnh núi hướng phía bọn hắn bên này lan xuống trong lòng mọi người run lên vân bích xuyên bên kia đến cùng thế nào hạ nguyên ba thấy thế nhưng người trầm giọng hỏi chỉ gặp vân bích xuyên cũng là một mặt n g h i ê trọng lắc đầu nói ta cũng không biết ta bên kia ta thiên cơ các cũng không phải người trân thủ nói đi lại lắc đầu lẩm bẩm nói đến cùng là ai đang t h ử địa làm ra động tĩnh lớn như vậy đến đám người còn tại suy đoán nhưng giới luật cùng lộ tiểu hòa lại là thần sắc biến đổi vừa mới cố uy thế kia lộ tiểu hòa thân là cựu lê kiếm c h i chủ tự nhiên là hết sức quen thuộc mà giới luật tựa hồ cũng nhìn ra mánh khỏe chỉ gặp hắn trần trờ một cái c h ư ớ c mắt liền đ ỗ n g nhiên nhảy lên hướng phía phía trên đỉnh núi mà đi một màn này tự nhiên đưa tới lộ tiểu hòa chú ý hòa thượng này không phải là hôm đó tại ngoài khách sạn cái tia sao lập tức hắn cũng không kịp suy nghĩ cái gì liền cũng nghĩ đuổi theo chỉ là hắn vừa để khí v ậ n công liền khí huyết cuộn cuộn ho khan không chỉ ngươi làm cái gì bị nội thương còn muốn v ậ n công một bên vương thiên phách thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại đạo lộ tiểu hòa lau lau rồi một chút chính mình vết máu ở khoe miệng vội vàng nói t ông chủ ngươi mau cùng đi qua nhìn một chút nhanh đến cùng thế nào phương thiên phách gặp lộ tiểu hòa một mặt ngưng trọng vội vàng hỏi chỉ gặp lộ tiểu hòa khí huyết lại là một trận cuộn cuộn sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch mấy phần thở mạnh khí thô nói nhanh đi a tông chủ không kịp giải thích không đi nữa sợ là đã vừa mới cố uy thế kia h i ệ n nhiên là vương quyền tại đối với bên kia cảnh địa đ ộ n g thủ có thể cái kia cảnh địa là chuyên v ị linh giai mà thành dựa theo hắn tình huống bên này đến xem vương quyền sẽ không có kết quả tử tế nếu là hòa thượng này lúc này lại đối với vương quyền ra tay vậy thì thật là một chút sức hoàn thủ cũng không có phương tiên phách thần sắc biến đổi lập tức đứng d ậ y hướng phía một bên t i ê n huyền địa tông người phân phó nói các ngươi ở đây chiếu cố nhỏ lúa ta đi xem một chút nói đi còn không đợi đám người hồi lệnh liền theo sát giới luật hướng phía đỉnh núi kia bay đi ở đây còn lại thế lực trưởng lão đoàn bọn họ t h ấ thế đều một mặt mờ mịt t ả h ư u tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua tiểu tử kia cùng phương tiên phách nói thứ gì sao để hắn vội vã như thế không biết bất quá nếu thiên huyền địa tông người đều đi vậy chúng ta cũng đi nhìn xem nói đi đám người gật gật đầu ô ương ương một bọn người liền đi theo phương tiên phách bước chân hướng phía đỉnh núi tiến đến thế nhân không hoàn quả mà hoạn không đồng đều nếu là phía trên thật có chỗ tốt gì cũng không thể tiện nghi thiên huyền địa tông ngọc sơn mặc dù cao lại hiểm trở nhưng bọn hắn đều là cựu phẩm cảnh giới đỉnh cao cứ việc không có đường nhưng cũng không làm khó được bọn hắn hạ nguyên ba thấy thế cười lạnh khinh bị nói bọn lão già này không có một cái là loại lương thiện tông chủ một người chỉ sợ không ổn ta phải theo tới nhìn xem ta cũng đi nhất thời một đám trưởng lao tất cả đều lên tiếng nói ra không được dù sao cũng phải lưu lại người đến chiếu khán tiểu tử này hạ nguyên bá cao mày nói hạ trưởng lão ta không sao tông chủ một người s á c thực không ổn các ngươi đều đi thôi lộ tiểu hòa khoát tay háo nói ra đám người lại lộ vẻ do dự dù sao lộ tiểu hòa bị thương không có khả năng không ai tại nhưng cuối cùng chữ thiên môn một vị nữ trưởng lao đứng dậy lưu nàng lại một người chăm sóc lộ tiểu hòa những người còn lại liền đuổi theo bốn hơn một canh giờ đằng sau vượt qua cao ngất đỉnh núi nơi này tựa hồ có một tầng bình chướng giống như đem hai khối bia đá vị trí cắt đứt ra ra xuyên qua bình chướng liền có thể trông thấy một khối to lớn nước sơn đen bia đá đứng sững ở đỉnh núi đằng sau trên sân cốc giới luật đi đầu một bước chạy tới nơi này chỉ là còn chưa tới kịp nhìn nhiều hai mắt liền cảm nhận được một cỗ c h â n áp đem hắn đặt ở nguyên địa không cách nào động đậy đột nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên lăng không tại giới luật đỉnh đầu trên không hai chân giống như là cách không g i m tại giới luật trên đầu chỉ gặp hắn mắt lạnh nhìn giới luật tiếng quát nói ngươi là người phương nào tới đây làm gì giới luật thấy thế chậm rãi nói ra tiểu tăng giới luật vừa rồi thế nhưng là thí chủ tại thi pháp nói đi lập tức một vệ kim quang bao trùm toàn thân đem cái kia chấn áp lực lượng ngăn cản mấy phần trở về hoành nho c h í thấy thế thần sắc hơi đổi trầm giọng hỏi ngươi là phạm âm tự người g i á la là, là gì của ngươi giới luật chắp tay trước ngực than nhẹ một tiếng còn chưa tới kịp nói chuyện liên gặp hoành nho c h í lại là nhữ mày lại sau một khắc chỉ gặp ô ư ơ n g ương một đám người liên miên liên miên vượt qua đỉnh núi tiến vào bình chướng bên trong nhất thời nhân số nhiều đến đứng đều đứng không được chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào bình chướng đằng sau trước mắt một màn này để mọi người nhất thời mắt choáng váng đây là có chuyện gì tiểu hòa thượng này làm sao bị người dẫm tại dưới chân đột nhiên thiên sơn bất lao t u y ể n nghiêm tụng một mặt kinh ngạc đứng dậy cung kính bài nói t ô n g chủ ngài ngài làm sao tại cái này nhiều năm như vậy ngài đều đi đâu hoành nho c h í nhàn nhạt liếc qua nghiêm tụng lập tức lạnh lùng nói ra một đám phế vật nơi này là các n g ư ơ i n ê n tới địa phương sao mọi người sắc mặt trong nháy mắt tối sầm hoành nho c h í bọn hắn tự nhiên nhận ra mặc dù số tuổi lớn không được bọn hắn bao nhiêu tuổi nhưng bối phận so lại bọn hắn cũng cao hơn bối phận nhìn như hắn là đang mắng thiên sơn bất lao tuyền người kỳ thực lại là đang mắng bọn hắn tất cả mọi người gặp nghiêm t ụ n g thần sắc có chút khó coi túi đầu xuống không nói lời nào hoành nho chí lại quát làm sao các ngươi không phải phế vật sao tuổi đã cao còn chỉ có thể ở phía dưới cái nhau ở mỹ không phải phế vật là cái gì lúc này hạ nguyên ba tính tình nóng này thực sự nhịn không được tiến lên một bước nói ra hoành tiền bối ngươi một hồi nói chúng ta không nên tới cái này một hồi còn nói chúng ta sẽ chỉ ở phía dưới cái nhau ở mỹ mà ngươi chẳng qua là lớn tuổi chúng ta phá cựu cảnh t ô i đối đ ạ i chúng ta đến ngươi cái tuổi này chưa hẳn không có khả năng tại cái này để danh nguyên bá chớ có vô lý phương tiên phách ngay vậy quát bảo ngưng lại đạo nhưng chỉ gặp hoành nho trí cởi l ạ n h lao phu tại gái này giáo huấn tông môn văn bối có phần của ngươi nói chuyện sao nếu ngươi thực sự không biết t r ư ở n g ấu tô n ti h lao phu có thể thay ngươi sư phụ hảo hảo dạy dỗ ngươi Ngươi, hạ nguyên bá trong nháy mắt t ỉ n h ngồi nếu là thật sự bị hoành nho trí thu thập một trận nhưng cũng chỉ có thể tự nhận không may phương tiên h phách thấy thế vội vàng đi ra hòa giải nói ra hoành tiền bối bất giận nguyên bá hắn không phải ý tứ này chúng ta tới này chỉ là bởi vì ngày trước đó thần uy làm ra động tĩnh thực sự quá lớn chúng ta nghĩ đến xem n ử a một phen thôi chỉ gặp h à n h nho trí thần sắc hơi đổi có chút phức tạp trần chờ một lát sau than nhẹ một tiế t ử tốn nói trước đó động tĩnh không phải lao phu l ẳ n g ra mọi người nhất thời xứng sở không phải hắn nơi này trừ hắn còn có người khác sao giới luật nghe vậy cũng là n h ữ mảy lại thật chẳng lẽ chính là hắn c h ư n g một trăm bảy mươi bảy vương quyền mất tích lộ tiểu hòa địa chủ c h ư n g một trăm bảy mươi bảy vương quyền mất tích lộ tiểu hòa địa chủ tông chủ cái này sao có thể không phải ngài thiên cơ các người đều nói cái này phía trên khối này cảnh đ ị a chỉ có linh g a i cao thủ mới có thể nếm thử đ ể danh nơi này trừ ngài còn có ai là linh g a i nghiêm túc ở phía dưới ném đi mặt mũi cái này thật vất vả tìm được tông chủ nhà mình nhưng phải hào hả o ủy phong bị p h o n g đem thiên huyền địa tông mặt mũi cho tìm trở về nhưng chỉ gặp hoành nho trí lộn xộn hung hăng trận mắt nhìn một chút nghiêm tụng lạnh lùng nói nói ngươi là cái phế vật ngươi còn liền thật là một cái phế vật ngươi đến nói cho ta biết ngươi ở phía dưới xếp tới vị thứ mấy nghiêm tụng sắc mặt trong nháy mắt sụt xuống lập tức lui về phía sau một bước không dám lên tiếng nói lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi đem bất lao t u y ề n mặt đều ném đến đi nơi nào đột nhiên hoành nho trí thấy thế quát lớn chỉ gặp nghiêm t ụ n lập tức giật mình sau đó ngượng ngùng nói ra thứ thứ ba hoành nho trí ngay vậy t h ầ n s ắ c vẫn như c ũ khó coi nếu là không có vương quyền châu ngọc phía trước có lẽ hắn còn sẽ không làm gì nhưng bây giờ nghe nói hoành nho chí chỉ đẩy cái thứ ba trong lòng một cơn l ử a g i ậ n tự nhiên sinh ra phế vật phế vật các ngươi đều là một đám phế vật mà ngay cả một người hai mươi tuổi tiểu hòa nhi cũng không bằng tất cả mọi người bị chửi ngơ ngơ ngươi mắng nghiêm tục là được mang theo chúng ta làm cái gì còn có kia cái gì tiểu hòa nhi ai vậy tiểu hòa thượng hay là lộ tiểu hòa tông chủ là ta mấy năm nay đến chậm trễ con đường tu luyện còn xin tông chủ trách phạt nghiêm t ụ n g hầm hực nói ra bất quá tông chủ có thể là không biết đồ nhi ta nghiêm như gió trước đó vài ngày từ trước tới giờ không láo tuyển trung thành công xuất quan ngay tại hôm nay hắn cũng tới cảnh địa bảng nói đi con chỉ chỉ một bên nghiêm như gió nghiêm t ụ n g muốn đem chính mình đồ nhi rời ra ngoài lấy lắng lại hoành nho trí lựa giận quả nhiên hoành nho trí nghe vậy nhìn xem nghiêm như phong thần sắc có chút h ò a hoang xuống tới nhưng nhớ tới vương quyền sự tích trong lòng vẫn là cảm thấy không công bằng thế là lạnh lùng nói ra nói các ngươi là phế vật các ngươi có phải hay không khâm phục hạ nguyên bá cởi lạnh một tiếng lập tức quay đầu đi không nói tiếng nào những người khác cũng là một mặt không cam lòng nhưng người nào cũng không có nói chuyện trên mặt bọn họ biểu lộ đã để lộ ra trong lòng bọn họ ý nghĩ hoành nho c h í h ừ lạnh một tiếng lập tức nghiêng người vung tay lên cái k i a sau lưng nơi xa cảnh b ị a cái khác một đoàn mê vụ liền bị trong nháy mắt tản ra cả tòa cảnh b ị a nhất thời liền rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người các ngươi không phải không p h ụ c sao các ngươi có người có thể làm đến giống như hắn lao phu hiện tại liền cho các ngươi dập đầu xin lỗi đồng thời đến nhà t h ỉ n h tội từ nay về sau nhìn thấy các ngươi nhuộn bộ lui binh đám người nghe vậy g i ậ mình lập tức hướng phía hoành nho trí chỉ, chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp cái tia đen kịt cảnh địa phía trên Vàng Vương vào nóng ánh、vương、Quyền hai chữ, trực tiếp ánh vào bọn hắn tầm mắt đám người thấy thế, trong nháy mắt ánh đám hai chữ, thấy thế, thần tiếp trực tầm mắt mắt mắt đờ đẫn, sau t kết.、Hiện、trường lưng Hiện rền trừ v n tiếng gió bên ngoài, không còn g gió bất có l ậ n cái gì một kia t hồi a Sau n h h âm. một lâu phương tiên h phách đầu tiên lấy lại tinh thần lập tức một mặt rung động nhìn về phía hoành nho trí ô n quyền nói tiền bối cái này ngài trước đó nói hẳn là trước đó động t í n h kia vâng vương quyền cách làm phương tiên h phách bị chấn động đến nói chuyện đều có chút lời nói không mật lạc đám người nghe tiếng cũng là một m ặ khiếp sợ nhìn xem hoành n o trí chờ đợi câu trả lời của hắn nhưng chỉ gặp hoành nho trí lạnh giọng quát lớn như vậy hai chữ n g ư ơ i mắt mủ nhìn không thấy a mặc dù sự thật bày ở trước mắt nhưng nghe được hoành nho trí coi như trả lời khẳng định trong lòng mọi người nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận phương thiên phách cũng không có để ý hoành nho trí khó nghe ngữ khí mà là tiếp tục hỏi vương quyền hắn đã phá cử u cảnh đây cũng là đám người muốn biết đáp án vương quyền hắn mới bao nhiêu tuổi a hơn nửa năm trước đó còn tại cùng bọn tiểu bối tranh đoạt đại bị võ khối thủ bây giờ lại đã siêu việt bọn hắn coi như hắn đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện cũng không có nhanh như vậy đi nhưng chỉ gặp hoành nho trí cười lạnh khí hư nói linh dai. Chuyện này với hắn chẳng qua là lâm môn một cớt h ô i đám người nghe vậy lập tức lại nhẹ nhàng thở ra hoành nho trí nói đến đây đã nói cho bọn hắn vương quyền còn chưa phá cựu cảnh nhưng bọn hắn hay là một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này chưa tới linh dai vì sao có thể ở trên đây để danh chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì thiên phú đúng lúc này một thanh em phá vỡ đám người trầm tư tiền bối vương quyền hiện tại ở đâu giới luật một mặt ngưng trọng hỏi đám người cũng là s ư ơ n g sở đúng à làm sao không nhìn thấy vương quyền bỏng dáng chỉ gặp hoành nho trí thần sắp biến đổi lập tức nhìn về phía vân bích xuyên nói ra cái này cảnh n g a là các ngươi thiên cơ các tìm g a cái kia vương quyền đang thử đột nhiên biến mất tung tích các n g ư ơ i thiên cơ các hẳn là biết được thứ gì đi vương quyền mất tích mọi người nhất thời giật mình hắn vừa mới thử bịa kết thúc liền mất tích cái này thực sự có chút ý vị thâm trường A vân bích xuyên khi biết vương quyền tại cái này phía trên cảnh bịa thành công để danh sau cũng là một mặt rung động lúc này lại được biết vương quyền mất tích tin tức sắc mặt một chút liền ngưng trọng hiển nhiên hắn cũng không biết ra sao nguyên do chỉ gặp hắn trần trờ một lát sau ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoành nho trí nhẹ nhàng nói ra tại hạ đại biểu thiên cơ cát muốn hỏi tiền bối một câu vương quyền là có hay không mất tích hoành nho trí nghiêm nghị nhẹ gật đầu nói thật sự là hắn không thấy bóng dáng. vân bích xuyên lại trần trờ một cái trước mắt ngầm đầu nghiêm mặt hỏi vậy cái này sự kiện cùng ngươi có quan hệ hay không thoại âm rơi xuống hiện trường nhất thời lại yên tĩnh lại tất cả mọi người muốn hỏi điểm này nhưng chỉ có vân bích xuyên xin hỏi đi ra vân bích xuyên ngươi có ý tứ gì vương quyền mất tích cùng chúng ta tông chủ có quan hệ gì ngươi là muốn đem trách nhiệm giao cho ta thiên sơn bất lao tuyển sao nghiêm t ụ n g nhất thời phẫn nộ quát không ít thiên sơn bất lao tuyển người cũng n h a o n h a o thảo phạt nhưng chỉ gặp vân bích xuyên vẫn như cũng là mặt không đổi sắc nhìn xem hoành nhỏ t í nghiêm mặt nói ta chỉ muốn, muốn một cái xác định án Thiên sau ơ n bất l o t y ể n người lại nhịn không lại đó ư ợ c nhau nhau t i ế lão phu n tìm khắp cả toàn bộ ngọc sơn chi đình cũng không có phát hiện tung tích của hắn nói đi hoành nho trí dừng lại một chút lại nghiêm mặt nói vương quyền mất tích sự tình không liên quan gì đến ta vân bích xuyên đốn đông nhiên trầm n g âm viến hố đằng sau lập tức ôm q u y ề n nói đa tạ tiền bối nói rõ sự thật việc này chúng ta lập tức chuyển tin hồi thiên cơ c á t nói đi hắn lại một mặt ngưng trọng quay người nhìn về phía đám người nói ra chư vị như còn muốn tự nghĩa ta thiên cơ các người sẽ toàn bộ hành trình cùng đi chỉ là tại hạ còn muốn xử lý việc này liền không phục hồi cáo tử thoại âm rơi xuống vân bích xuyên liền dẫn một đám thiên cơ các người hướng phía ta hậu phương dưới núi lại bay xuống vương quyền mất tích việc này cũng không nhỏ mặc dù cùng bọn hắn không có quan hệ gì nhưng vương quyền sau lưng cái kia hai cái thế lực lại không phải cái giảng đạo lý chủ lúc này bọn hắn nơi nào còn có tâm tư gì t h ử c địa hoành nho trí than nhẹ một tiếng lại quay đầu nhìn thoáng qua trên tấm địa đá danh tự không biết là đang nhìn tên của mình hay là tại nhìn vương quyền danh tự lập tức một câu không nói quay người liền hướng phía dưới núi bay đi tông chủ ngại lại muốn đi cái nào nghiêm tọng t h ấ y thế vội vàng hỏi nhưng không có chuyện đến hoành nho trí thanh â m đám người tràn đầy b ầ y khắp đỉnh núi nhất thời hai mặt nhìn nhau không ai mở miệng nói chuyện hôm nay thật sự là phát sinh quá nhiều rung động sự tỉnh bọn hắn cũng cần chút thời gian mới có thể tiêu hóa được mà lúc này một bên khác trên quảng trường tất cả mọi người chạy tới một bên khắp đỉnh núi trên quảng trường cũng chỉ còn lại có lộ tiểu hòa cùng còn thừa không có mấy mấy người nhưng lúc này trên quảng trường trừ lộ tiểu hòa bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều đã chết trên mặt đất vết máu lo lộ nằm tuyến hướng chỗ thấp chạy tới một cái người áo đen b ị mặt tại giải quyết xong những người kia đằng sau lắc lắc trên trường kiếm trong tay vết máu lập tức chậm r i hướng phía sắp k h é xịu lộ tiểu hòa đi đến c ư ờ i n h ạ t nói ngươi tốt tương lai ba điện điện chủ đại nhân thuộc hạ đến đón ngài lộ tiểu hòa hôn mê t h ờ khắc mơ hồ nhìn thấy người áo đen kia màu đỏ tươi lôi mắt cùng cái kia vai nơi c ủ một đạo hình xăm đó là nửa cái thú trào Ngọc Sơn Địa trong â Lân m Kinh Kỳ Hiện Hỏa t ư c Ngọc Sơn địa tâm, Kinh Hiện hỏa kỳ Lân Địa Hỏa Tâm, t Kỳ r ngọc sơn vương quyền ung dung tỉnh lại từ từ mở mắt đập vào mi mắt là một tấm to lớn mặt thú cùng một đầu đủ để có hắn khuôn mặt lớn như vậy đầu lưỡi ngay tại liếm lắp hắn khuôn mặt anh tuấn này bằng hàng lậu n g ư ơ i mẹ nó đang làm cái gì vương quyền trong nháy mắt tỉnh táo lại một thanh kéo lấy đầu lưỡi của nó sau đó hung hăng vô vô đầu của nó vội vàng dùng tay áo xoa xoa chính mình ngất nhẹ mặt tức giận nói ngươi cũng đối với ta làm cái gì thật là b u ồ nôn hàng lậu giống như là biết mình bị mắng mang theo có chút ủy khuất ánh mắt nhìn một chút vương quyền lập tức nằm n h ò i một bên thấp giọng trầm ngâm một tiếng vương quyền thấy thế bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng lập tức đứng dậy c h ầ m rãi nói ra không sai biệt lắm đi à, đừng ép ta quạt người à. hàng lậu lại là ủy khuất nhìn thoáng qua vương quyền quay đầu không nói lời nào vương quyền bất đắc dĩ cười một tiếng vừa lại muốn nói thứ gì đột nhiên hắn liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới cái t i a gió nóng thổi tới trên mặt đâm vào nhân sinh đau vương quyền lập tức giật mình chính mình không phải tại trên ngọc sân sao như thế nào nóng như vậy trận lập tức quan sát một chút hoàn cảnh c u n g quanh hắn triệt giống như là một chỗ hang động đen kỵ thạch nam đem huyệt động này tầng tầng bao lấy phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía vô biên vô hạn ngước đầu nhìn lên đầu không thấy đỉnh trong không khí còn tràn ngập khói lửa hương vị hàng l ẩ u a hàng l ẩ u nơi g ư đây là đem ta đưa đến nơi nào đến a vương quyền lắc đầu một bên đánh giá hang động một bên ánh mắt phức tạp hỏi trước đó thử b i a t h ờ i điểm hắn liền có điều cảm ứng chính mình sẽ thụ t h ư ơ n g cố ý dặn dò hàng l ẩ u muốn chiếu khán t ố t hắn không nghĩ tới nó lại đem hắn dẫn tới cái này không biết địa phương nào địa phương quỷ quay tới chỉ là cái địa phương quỷ quái này sao nhìn xem như vậy khiếp người à một làn sóng tiếp theo một làn sóng dậy sóng đánh tới bốn phía lại nhìn không thấy bất kỳ những vật khác cho vương quyền một loại tựa như là bị vây ở một chỗ không gian quỷ dị v i n h viễn đi ra không được giống như đang lúc vương quyền còn đang dò xét hang động thời điểm chỉ gặp hàng lậu anh anh hai tiếng lập tức đứng dậy hướng phía vương quyền đi tới sau lại túi người đến ngươi muốn dẫn ta đi đâu vương quyền sững sờ hỏi h ắ n tự nhiên biết hàng lậu đây là muốn hắn cơi đi lên hàng lậu lại vốn éo người vẫn như c ũ duy trì túi người tư thế nó cũng đã nhìn ra vương quyền hiện tại thân chịu trọng thường không nên đa đạo nếu là bình thường chính mình căn bản không cần c ú i người vương quyền tự nhiên sẽ nhảy đến trên lưng của hắn vương quyền thấy thế than nhẹ một tiếng lập tức xoay người cưỡi đi lên ta cho ngươi biết t a hàng lậu ta là thế nào tới ngươi liền muốn làm sao đem ta mang đi ra ngoài à. vương quyền cảnh cáo nói hắn bây giờ căn bản để không nổi một tia nội lực đến nơi này cũng t h ự c quỷ dị hiện nay chỉ có thể dựa vào hàng lậu chỉ gặp hàng lậu trầm ngâm hai tiếng thẳng tắp hướng về một phương hướng chạy như điên cứ như vậy một mực chạy tốc độ hết sức kinh người nhưng lập tức vương quyền lại phát hiện đường này qua địa phương đều giống nhau như lúc bốn phía vẫn là không có vật gì hàng lậu là thế nào phân rõ phương hướng nghĩ là nghĩ như vậy nhưng vương quyền hay là lựa chọn tin tưởng hàng lậu chỉ là càng đi về phía trước c ỗ n h i ệ t khí kia liền càng dày đặc nóng đến vương quyền đem áo ngoài đều cởi xuống mà hàng lậu nhưng thủy trung bảo chỉ cái này cao tốc độ chạy căn bản không biết cái gì là mệt mỏi cũng không cảm giác được nóng nhưng nó trên thân áo giáp nhưng dần dần nổi lên lang quang giống như là nhận lấy cảm ứng bình thường cứ như vậy một m ự c chạy chạy bao lâu vương quyền đã không cách nào lường được ngay tại hắn toàn thân, bước lên nóng, bị run toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh thời điểm phía trước xa xa vương quyền liền nhìn thấy một đạo hào quang màu đỏ như ẩn như hiện nơi này là vương quyền lẩm bẩm nói Mà đúng lúc này hàng lậu cũng bước nhanh hơn chỉ chốc lát công phu khoảng cách luồng hào quang màu đỏ kia càng ngày càng gần cái kia nhiệt khí cũng càng ngày càng đậm sau một lát hàng lậu tại khoảng cách hồng quang kia phụ cận cách đó không xa đột nhiên liền ngừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt vương quyền lau mồ hôi ánh mắt đã ngốc trệ chỉ gặp cái kia thật sâu một đạo trong hố to liếc nhìn lại tất cả đều là cái kia vô biên vô hạn ngay tại quay cuồng sôi trào nham tương cái này mẹ nó là một toa núi lửa lao tử bây giờ tại ngọc sơn bên trong vương quyền kỳ thật sớm có dự cảm nhưng thực sự không nghĩ tới nơi này vậy mà lại là một toa núi lửa hàng lậu Ngươi đến nơi này làm cái gì? Muốn gì? đưa cái hại đem làm ta chết ta sao? vương quyền nhìn cái c kia quay u vỗ vỗ hàng lậu cai cổ vội và nói nhưng vào lúc này hàng lậu đột nhiên thái độ khác thường lui về phía sau hai bước lập tức gào thét một tiếng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nham tương kia có chút túi người làm lên tư thế công kích thế nào hàng lậu vương quyền phát hiện hàng lậu dị thường sắc mặt cũng liền ngưng trọng sau một khắc chỉ gặp trong hố sâu kia nham tương bắt đầu kịch liệt bước lên không ngừng có nham tương chấm nhỏ hướng phía bốn phía nổ bể ra đến vương quyền mở to hai mắt nhìn chậm rãi đưa tay đem t ạ i kết thúc lưới đao trên trôi kiếm đột nhiên d í t lên một tiếng âm thanh từ trong nham tương chuyển đến một đoàn to lớn nham tương thời gian dần trôi qua từ đó hiện lên vương quyền lập tức giật mình định thần nhìn lại đoàn kia to lớn nham tương đạp ở nham tương t c h n gặp lại rít lên một tiếng âm thanh truyền đến đoàn kia nham tương bỗng nhiên run run người theo trên người nham tương không ngừng chóc ra tùy theo nó cũng lộ ra nguyên bản khuôn mặt chị thấy nó giống như trâu không phải trâu giống như ngựa không phải ngựa toàn thân một thể đỏ bừng trên thân áo giáp thẩm thấu hồng quang mà cái kia trên cổ lâm bầm càng lại như hỏa diễn bình thường hùng hùng tiêu đốt một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn t r ò n g chọc vào so với nó nhỏ hơn không nhỏ hàng lậu hàng lậu tại trước mặt nó chính là cái đệ đệ l ử a h ỏ a kỳ lân vương quyền mở to hai mắt h o ả n g sợ nói hàng lậu đây là h ỏ a kỳ lân a ngươi là tìm đến nó sao nhưng hàng lậu cũng không để ý tới vương quyền mà là hướng phía h ỏ a kỳ lân một tiếng cùng độ sau một đạo v ẻ lạnh lùng h ỏ a diễm hướng phía đối diện phú u tới mà đối diện h ỏ a kỳ lân thấy thế đánh một thanh â m vang lên mũi biểu đặt một phen k i n h thường đằng sau n g h e đầu một đạo đỏ bừng hòa diễm lại đôi cái kia vẽ lạnh lùng hòa diễm phú tới hai đạo hòa diễm trong nháy mắt đụng vào nhau nhưng chỉ trong nháy mắt, hàng đồng nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài đập t ầm ầm trên mặt đất vương quyền lập tức giật mình hắn cũng nhận được liên lụy chỉ là hắn cố nén nội thương mang tới t h ố n g khổ tại hàng lậu bay rớt ra ngoài thời điểm thả người nhảy lên cưỡng ép vận công huy động đoàn nhận một đạo kiếm k h í đánh trả mà đi cái kế h ỏ a kỳ lân thấy thế không chút nào bất vi sở động chỉ gặp kiếm khí kia s ẹ t qua thân thể của nó tựa như là trong nháy mắt bị thôn phệ bình thường biến mất vô tung vô ảnh vương quyền chậm rãi rơi xuống đất nhịn không được một ngụm máu tơi tràn ra khoe miệm nhưng cố nén không có phun ra đi g i đoàn nhận một mặt ngưng trọng nhìn chằm ch vương quyền không dám hành động thiếu suy nghĩ trong lòng không ngừng chửi bởi nói hàng lậu ngươi đ ổ chó hoang hố to s o ngươi mẹ nó không có việc gì dẫn ta tới cái này làm gì tới thì cũng thôi đi có thể ngươi lại trêu chọc nó làm gì à bây giờ tốt chứ hai ta hôm nay thật b ả n giao ở nơi này cũng không biết lửa này kỳ lân tại cái này đã bao nhiêu năm có đói bụng không ta cũng không muốn cuối cùng trở thành một đống tạ đặc ca t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín hang động thần bí t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín hang động thần bí cảnh địa trên quảng trường nhìn trước mắt mấy cỗ thi thể cả đám hai mặt nhìn nhau thiên huyền địa tông một đám trưởng lão mặt đen lên trong đó một vị nam trưởng lao chính ôm trên mặt đất chết đi chữ a thiên môn nữ trưởng lão thống khổ kêu trên đây rốt cuộc là ai làm cho lão tử đứng ra hạ nguyên ba trừng mắt mọi người ở đây mặt lộ sát khí quát cả đám đều lông mày n h u chặt từng cái đều tâm hoài tâm tư thấy mọi người không nói lời nào hạ nguyên bá lại đem đầu m à u chỉ hướng thiên cơ cắt q u á t vân bích xuyên n g ư ơ i thiên cơ cắt không cho chúng ta cái giải thích sao vân bích xuyên mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra không chỉ có là n g ư ơ i thiên huyền địa tông đệ tử thụ hại ta thiên cơ cắt cũng đã chết nhiều đệ tử như vậy ngươi cho l à việc này sẽ là chúng ta làm sao ngươi、like. cái này cảnh b i ê n một mực có thiên cơ các người trong bóng tối thủ hộ chỉ là những người kia đã toàn bộ chết tại quảng trường bên cạnh vây trong rừng rậm vân bích xuyên từ một bên khác sau khi trở về liền phát hiện việc này lập tức lập tức thông chi tất cả mọi người bọn hắn gấp trở về đằng sau liền phát hiện một mặt này chỉ gặp hạ nguyên bá n g a y vậy lập tức lại đ ỗ n g nhiên đem hung m a n h á n h mắt nhìn về phía trước đó cái tia lục ra lục thành côn nhất định là ngươi lục ra làm ngươi cho lão tử để mạng lại đi nói đi hạ nguyên bá đem đại đao quét ngang toàn thân khí thế chấn động cả k i n cái tia lục thành côn vội vàng lui lại ngươi muốn làm cái gì lão phu trước đó giống như các ngươi cũng đều đi bên kia chẳng lẽ ta còn có thể phân thân tới giết đi bọn hắn phải không lục thành côn thần sắc biến đổi vội vàng nói lao tử mới mặc kệ nhiều như vậy cái này chết nhiều người như vậy lộ tiểu hòa cũng không thấy bóng dáng trừ bọn ngươi ra lục ra còn có ai sẽ đối với hắn ra tay hạ nguyên ba tựa hồ căn bản không nghe lục thành côn giải thích nâng lên đao liền muốn giết đi qua rừng tay cho ta đột nhiên phương tiên phách hét lớn một tiếng kêu dừng hạ nguyên bá lập tức chỉ gặp hạ nguyên bá dừng một chút thần sắc biến đổi lo lắng nói ra tông chủ ngươi vì sao muốn cả ta cái này rõ ràng chính là bọn hắn cách làm chỉ vương trời phách khoát tay áo trầm giọng nói ra chỉ bằng bọn hắn có thể tại t h i ê n cơ c ắ t trông coi bên dưới l ạ g yên không tiếng động đem người rết sạch sao hạ nguyên bá nghe vậy thật sâu thở dài một hơi cũng làm sao không rõ đạo lý này nhưng bây giờ hắn thật sự là tìm không thấy xuất khí người đến chỉ có thể cầm cái k i a lục thành côn khai đao nhưng lập tức lại vương vắn trời phách chậm rãi đi hướng lục thành côn sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ ngươi lại muốn làm cái gì ngươi cũng nói đây không phải ta làm chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem nước bẩn cứng rắn hướng trên người của ta dội lục thành côn sắc mặt cũng không thế nào để mắt phương tiên phách cười lạnh một tiếng từ tốn nói đừng tưởng rằng Lao Phu không biết. các ngươi lục ra không lộ liều không rơi xuống nước kỳ thật cũng giấu dếm linh giai cao thủ bên ta trời phách ở đây bưng lời mặc kệ việc này có phải hay không các ngươi làm không cho ta thiên huyền địa tông một cái công đạo các ngươi lục ra liền từ này tuyệt tích giang hồ đi ta thiên huyền địa tông nói được thì làm được nói đi mặc kệ cái kia lục thành côn thần sắc như thế nào biến hóa phương thiên phách cũng sẽ không tiếp tục để ý tới mà là quay người nhìn về phía vân bích xuyên tiếp tục nói ngươi thiên cơ các tốt nhất đem việc này điều tra rõ lộ tiểu hòa là tông ta k h ô n định hạ nhiệm tông chủ như hắn xẻ ra chuyện ta thiên huyền địa tông nhất định phải đem toàn bộ giang hồ quay cái long trời lở đất vân bích xuyên trầm mặt nhìn một chút chính mình trong các đệ tử thi thể tư tốn nói các ngươi vị trưởng l ã o kia chính là cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ ta các đệ tử bên trong cũng có cựu phẩm đ ỉ n h phong cảnh giới tồn tại như vậy như vậy bọn hắn hay là toàn quân bị d i ệ t ngươi cho là là người phương nào cái gọi là phương thiên phách chưa từng suy nghĩ một lát trực tiếp mở miệng nói ra trừ linh g a i còn có thể là ai vân bích xuyên nhẹ gật đầu lập tức nghiêm mặt nói ra ta thiên cơ các điều tra rõ việc này không cần nhắc nhở của ngươi cái kia linh g a i cao thủ hiển nhiên là vì ngươi tông lộ tiểu hòa mà đến ta thiên cơ các cũng là thụ liên lụy một phương các ngươi muốn quấy làm g a hồ hắn giọng điệu này ấm vang hữu lực nói gần nói xa biểu lộ thái độ mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được thiên cơ các thường ngày bên trong không tham dự giang hồ đấu tranh bình thường cũng không có thế lực nào nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn bọn hắn dần dần quên thiên cơ các nguyên lai、like、cũng là không kém chút nào bọn hắn thế lực đỉnh cấp nói chuyện phất lượng có thể thấy được lốn đốn bốn một bên khác vương quyền cảnh giác nhìn xem cái kia toàn thân hiện lửa h ỏ a kỳ lân t h ầ n s ắ c mười phần ngưng trọng tùy thời chuẩn bị liệu mạng một lần nhưng lúc này hàng lậu lại chậm rãi b ò người lên đạp trên bước chân nặng nề chậm rãi đi đến hướng phía trước bên người nhìn như cũng không thụ thương hàng lậu ngươi không sao chứ cứ việc nhìn xem không có việc gì vương quyền hay là nhữ n g mày hỏi nhưng chỉ gặp hàng lậu tại vương quyền bên người chỉ dừng lại một cái trước mắt liền lại hướng phía h ỏ a kỳ lân đi tới vương quyền t h ấ y thế lập tức giật mình hàng lậu ngươi thằng ngu này chẳng lẽ lại còn muốn đi lên muốn chết vừa định đem hàng lậu gọi trở về chỉ thấy nó chậm rãi đi đến khoảng cách hỏa kỳ lân cách đó không xa địa phương ngừng lại lập tức cổ quái run run thân thể cái kế hỏa kỳ lân thấy thế cũng đi theo run run thân thể sau một khắc hai đầu kỳ lân giống như là ước định cẩn thận bình thường đối với lẫn nhau chân trước nửa quỳ xuống dưới sau đó đem đầu thật sâu trôn ở trên mặt đất không n ú c ních vương quyền m ộ t b ư ớ c bọn chúng làm cái gì vậy c h à o lẫn nhau ngay tại vương quyền mờ mịt thời điểm chỉ gặp cách đó không xa hàng lậu cùng đầu kế hỏa kỳ lân lại đồng thời đứng dậy sau đối với trên không cùng nhau phun ra hai đạo màu sắc khác nhau hòa diễm toàn bộ địa huyệt trong nháy mắt liền bị chiều sáng thẳng đến lúc này vương quyền mới chính thức trông thấy địa h u y ệ t này toàn cảnh sâu không thấy đáy địa h u y ệ t trên không tại hai đạo hỏa diễm phun ra bên dưới lại hiện ra tinh không giống như cảnh sắc vương quyền phản phất đặt mình vào tại dưới bầu trời nhìn lên tinh thần mà bốn phía vẫn như cũng là rộng lớn vô ngần hoàn toàn hoang lương nhìn xem cực kỳ không chân thực sau một lát đợi hai thú hỏa diễm phun ra hoàn tất hàng lậu dùng sức run lên còn tại bước lên màu lam hỏa tinh miệng hướng phía vương quyền lại nhảy nhảy n h ó t nhóp đi tới xong việc người cái kia bằng hưu không ăn ta đi vương quyền thấy thế hậm hực nói ra hàng lậu anh kêu một tiếng Trực tiếp đem đầu đuổi hướng về phía vương quyền là hoàn toàn là bị cái này hai đầu thần thú mang theo đi hố sâu phía dưới nham tương thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở vương quyền tiến về đường rơi xuống không lâu sau đó bốn phía rốt cục không còn là không có vật gì thời gian dần trôi qua xuất hiện chút vách đá cùng cái kia phía trên sinh trưởng gia kỳ dị thủy tinh cuối cùng hai thú tại một châu ngoài sơn gốc mạo địa khu ngừng lại vương quyền sững sở lập tức n g ả y xuống khó hiểu nói các ngươi dẫn ta tới cái này làm cái gì hoa kỳ lân phỉ mũi ra một hơi hướng phía phía trước cách đó không sang ngọn núi phía sau đùi đùi đầu vương quyền không có nhữ mày lại hỏi ngươi là để cho ta đi qua hoa kỳ lân nhẹ gật đầu nó thần chí muốn so hàng lậu cao hơn xem ra ít nhất là đầu thành niên hoa kỳ lân không giống hàng lậu nhị hóa này hỏi nó cái gì đều chỉ sẽ anh anh gọi hoàn toàn không biết nó muốn biểu đạt cái gì vương quyền trần chờ một lát lập tức liền hướng về nơi đó mặt đi đến chính mình bản thân bị trọng thương không có gì sức hoạt h ủ cái kêu hoa kỳ lân muốn hại mình đã sớm một ngụm đem hắn bớt làm gì dẫn hắn tới này vượt qua một đạo không sâu ranh nhỏ vương quyền đứng ở cái k i a thạch nham tay ngoài hướng phía bên trong nhìn lại nơi đó đúng là cái nho nhỏ hàng đ ậ u cửa hang rất nhỏ vừa vặn đủ một người đi vào nhưng bên trong một mảnh đèn k ị t không nhìn rõ bất cứ thứ gì vương quyền nhắm mắt lại nín thở ngưng thần đằng sau lại hướng phía bên trong tập trung nhìn vào nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt đường chỗ xa hơn làm thế nào cũng thấy không rõ ai trong này đến cùng có cái gì à vương quyền nhữ mày lại quay đầu nhìn về phía hoa kỳ lân hỏi nhưng lập tức chỉ thấy nó mở cái miệng rộng một đạo hỏa diệm hướng phía vương quyền phun đến trực tiếp đem hắn tới gần trong huyệt động mọi người đoán xem bên trong có cái gì chương một trăm tám mươi là nguyên tử di hải chương một trăm tám mươi là nguyên tử di hải bị ép vào hang động vương quyền sắc mặt tối sầm phía trước chật hẹp lại đen kịt một mẩu lối đi nhỏ trừ trước mắt vách đá không nhìn rõ bất cứ thứ gì nguyên bản đã đủ k h ắ c coi như ngay cả vách đá cũng là đen kịt bao giờ cũng không cho người ta một loại cảm giác bị đèn é n hàng lậu cái này không coi nghĩa khí ra gì đồ vật tìm được lao đại ca liền đem chủ nhân cấp quyền đến chửa sạch vương quyền than nhẹ một tiếng l á t đầu sờ lấy vách đá đi lên phía trước lấy đi về phía trước không lâu vừa mới bắt đầu chật hẹp không gì sánh được thông đạo nhưng dần dần trở nên rộng rãi đứng lên tiếp tục đi về phía trước một lát phía trước vách đá chỗ ngặt sau vương quyền ngạc nhiên phát hiện thông đạo phía sau đúng là một chỗ rộng rãi hang động chỗ này hang động giống như một g i a n sân nhỏ cỡ như vậy đầy vách đá treo chút giống như là đã chết đi dây leo khô cũng không biết những dây leo khô này là như thế nào sinh trưởng nhưng quái g ị chính là phía trên kết đầy các loại màu sắc tiểu quả nhìn xem tinh xào đặc sắc để cho người ta thèm nhỏ nước rút i vương quyền vội vàng ổn định lại tâm、thần. lại hướng phía trong h u y ệ t động nhìn lại đó là cái gì hắn nhữ mày lại n h ì nó n nói chỉ gặp trung ương khối kia có một chỗ do tảng đá dựng giản dị đ à i cao trên đ à i cao đứng xa xa nhìn giống như là một thanh cực kỳ quái dị lấy đá vương quyền nhữ mày lại quan sát bốn phía một cái tình huống lập tức chậm dại hướng về đ à i cao đi tới đ à i cao cũng không tính quá cao nhìn xem chỉ có bảy tám đ à i thềm đá khi vương quyền đi đến dưới thềm đá lúc một đạo như là bình t r ư ớ n g giống như đồ vật đem hắn cho ngăn lại nhưng khi hắn đưa tay đi chạm đến bình chướng kia thời điểm bình chướng kết nhưng lại như năm bẻ bảy mảng bình thường trong nháy mắt lại biến mất không thấy vương quyền dừng một chút lông mày n h í u chặt lập tức chậm rãi lên thềm đá chỉ là vừa đạp xuống bước đầu tiên trong nháy mắt một trận khí tức lăng lệ đập vào mặt bên hông đoạn nhận cũng bắt đầu kịch liệt lay động vương quyền lập tức giật mình vội vàng đưa tay cầm thật chặt đoạn nhận nó lúc này mới chậm rãi an tính lại đây là có chuyện gì khí tức này mặc dù lăng lệ nhưng đoạn nhận làm sao đến mức kích động như thế vương quyền lập tức trần trờ một lát lại một mặt ngưng trọng tiếp tục hướng bên trên đi đến, đến đều tới không đi lên nhìn xem vậy cũng quá sợ chút vương quyền trong lòng ám n i ệ m đạo sau một khắc tấm t i ê đen như mực giống như ghê đá liền đập vào mi mắt, lập tức mà đến. còn có một cái đang ngồi ở trên ghế đá không biết chết đi bao nhiêu năm một bộ hải cốt vương quyền thần sắc hơi đổi lẩm bẩm nói nơi này trước đó vậy mà cũng có người đến qua cái kêu hỏa kỳ lân lại đem ta chạy vào làm cái gì hẳn là hay là muốn bức t ừ ta đang lúc vương quyền mờ mị thời điểm trước mắt cố này nhìn rõ ràng đã chết đi nhiều năm hải cốt lại tản mát ra một cố cường l ự c u y áp dần dần ép tới vương quyền đều gập cả người đến thậm chí đeo tại bên hông đoạn nhận lại bắt đầu kịch liệt đầu động mặc hắn làm sao chấn ăn đều không dùng cho đến cuối cùng đoạn nhận tuốt ra khỏi vỏ tại toàn bộ trong h u y ệ t động vần quanh một vòng sau thẳng tắp tắm vào hải cốt kia trước mặt phát ra trận trận tiếng kêu gào t h n g thiết vương quyền thấy thế lập tức giật mình nội tâm chấn động không gì sánh nổi không rét mà run hẳn là hẳn hẳn là nhìn xem đoạn nhận kỳ dị trách ngân lại nhìn trước mắt bộ hải cốt này vương quyền trong lòng nhất thời suy nghĩ ngàn vạn nhưng vào lúc này một đạo g i á nua lại hùng hậu thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến đánh gỡ ã y vương quyền suy nghĩ người trẻ tuổi người là ai vương quyền nghe tiếng lập tức giật mình vội vàng tứ phương nhìn lại nhưng căn bản không thấy bất luận người nào bằng dáng cũng không biết cái nào thanh âm là từ chỗ nào chuyển đến lập tức vương quyền giống như là nhớ ra cái gì đó con người biến đổi một mặt rung động nhìn về phía trước mắt hải cốt cả kinh nói là ngài đang nói chuyện sao tiền bối trầm mặc một lát sau âm thanh kia lại chuyển tới người trẻ tuổi ngươi họ gì tên gì từ chỗ nào mà đến trong giọng nói h i ể n thị do huy nghiêm để cho người ta x á c h không ra một tia ý niệm phản kháng vương quyền nghe tiếng vội vàng hướng lây phía trước hải cốt thở dài nói van bối vương quyền xin ra mắt tiền bối lại là một trận trầm mặc sau người thần bí kia mới tiếp tục nói họ vương danh tự ngược lại là b ạ khí ngươi hay nói là cái nào vương vương quyền một mặt nặng n ề chính bà táo nói ra văn bối kinh đô nhân sĩ đại thừa vương sung bộ tộc người thần bí đạo ngự khí vẫn như c ũ là bình thản không gì sánh được nhưng làm cho người sinh ra sợ hãi v ă n bối chính là kinh đô vương thị bộ tộc vương quyền như nói thật đạo vương sung đúng là bọn họ vương g i a t i ê n tổ lập tức chỉ gặp âm thanh kia thở dài một cái nói ra không nghĩ tới đoạn nhận lại rơi xuống nửa cái ngoại nhân trong tay xem ra tộc ta đã nguy rồi nói đi hắn lời nói xoay chuyển thanh â m trở nên lăng lệ tiếp tục nói nói cho lão phu đêm nay là năm nào vương quyền đã đoán được người này thân phận dừng một chút cung kính nói ra chiều nay là đại thừa khai nguyên thứ năm trăm bốn mươi hai năm hồng vũ hai mươi bốn năm thanh âm k ê u lại là thở dài một tiếng thản nhiên nói đều nhanh ba trăm năm a sau đó lại là một trận yên lặng trong h u y ệ t động c h ố n g không một tiếng chỉ là đặt ở vương quyền trên người vì thế thời gian dần trôi qua tiêu tán không lâu sau đó vương quyền chậm dại đứng thẳng người đột nhiên lại bị một đạo quái dị lực lượng cho l ằ n g không là tung vương quyền liền như là bị khống chế bình thường trên không trung không ngừng mặc người tra đạp mảy may phản kháng không được nhưng vương quyền cũng căn bản không muốn phản kháng chỉ là có chút khó hiểu nói tiền bối ngày đây là đang làm cái gì người thần bí không có trả lời sau một lát vương quyền trùng điệp rơi vào trên mặt đất toàn thân giống như là t ă n g d ã đau đớn không gì sánh được ngươi cũng không tệ nam x ư ơ n g bất quá hai mươi nhưng cũng đến cựu phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh có lao phu năm đó mấy phần phong thái vương quyền chậm rãi bỏ người lên vớt ruốt đau đớn không gì sánh được bà vai hậm h ự c nói ra không dám cùng lão tổ so sánh a ngươi đoán được lao phu là ai vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng chỉ chỉ cắm hải cốt trước không ngừng gào thét đoạn nhận cung kính nói r a đoạn nhận đã nhận văn bối làm chủ nhất cử nhất động của nó văn bối làm sao có thể không có cảm giác gì ứng đâu nếu không có lăng láo tổ ngài lại có ai người có thể làm cho nó như vậy gào thét ha ha ha tiểu bối ngươi ngược lại là có khỏa linh l u n g tâm nói đi chỉ gặp cái kia đoạn nhận giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí rút ra lập tức trên không trung huy vũ mấy lần chỉ gặp trận trận kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động bốn chỗ bay tứ tung sau một hồi lâu lan g nguyên tử lại thở dài nói đã rất lâu không có nhìn thấy lao hỏa cái này đoạn nhận trên không trung dừng lại tựa như là lan g nguyên tử tại g i ơ nó tinh tế t ư ở n g tận xem xét bình thường sau một lát đoạn nhận liền lại bỗng nhiên cắm trở về vương quyền bên hông trong vỏ kiếm năm đó đoạn nhận đi theo lao phu thời điểm nhưng từ không có qua vỏ kiếm ngươi vỏ kiếm này làm ngược lại là độc đáo xứng được với nó lăng nguyên tử tự nhiên nhìn đến ra vương quyền vỏ kiếm kia là bực nào chất liệu chế vương quyền nghe vậy cười cười lập tức trần trờ một lát muốn nói lại thôi n g ư ờ i muốn nói cái gì liền nói khó chịu xoay mèo mó lăng nguyên tử thấy thế trầm giọng nói ra vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng lập tức thở dài nói lao tổ ngài còn sống không vương quyền nói ra lời này chính mình cũng cảm thấy hoang đường hải cốt kia đang ở trước mắt chính mình vậy mà cảm thấy hắn còn sống chỉ gặp lăng nguyên tử cười nhạt một tiếng nói ra lão phu biết ngươi đang suy nghĩ gì hiện tại ta chỉ là một đạo ý niệm thôi mà chân chính ta đã s ố n chết vương quyền thần sắc cảm đặng xuống quả là thế bất quá cái này cỡ nào cao tu vi à sau khi chết mấy trăm năm còn có một đạo ý niệm vẫn còn tồn tại tu vi cao như vậy như thế nào lại chết tại nơi này lăng nguyên tử không để ý đến vương quyền suy nghĩ mà là nhàn nhạt hỏi người thân bản sự này là học của ai vương quyền nghe vậy cung kính nói ra vãn bối sư theo trên núi núi trên núi núi chưa từng nghe nghe vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng xem ra lăng lão tổ qua đời thời điểm trên núi núi cũng không xuất thế thế là vương quyền lại tiếp tục nói ra sư tục danh bột dương trời bột dương trời lăng nguyên tử ngữ khí hơi kinh ngạc Trước vương quyền Nhân vật Chính Ngộ Trước 181, Vương Quyền Nhân vật Chính Ngộ cái tên này Vật Vật Trước rất Kỳ Kỳ cái lập à quen Quyền Vương thai l tức xứ sở cái này sao có thể lao tổ thế nhưng là qua đời nhanh ba trăm năm làm sao lại nhận biết mình sư phụ lập tức chỉ nghe thấy lan g nguyên tử cười nhạt một tiếng vương tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、là tiểu gia h o a kia c h ắ c không được lao tổ nhận ra sư phụ ta vương quyền lập tức giật mình không tính nhận ra nhưng có chút nguồn gốc lan g nguyên tử nói đi không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này nói sang chuyện khác nhìn trên người, người còn mang theo thương ngươi l ạ như thế nào tới này vương quyền chi tiết nói thiên cơ cắp tại ngọc sơn phía trên tìm được tấm bia đá có thể khảo thí người tập võ cảnh giới thực lực văn bối thử bia đằng sau bị thương ngất đi tỉnh lại ngay tại cái này địa tâm bên trong nói đi vương quyền lại hầm hực nói có lẽ là văn bối tọa kỵ kia cảm ứng được cái này bên ngoài h ỏ a kỳ lân lúc này mới đem ta mang xuống tới đi h ỏ a kỳ lân trên đời này còn có h ỏ a kỳ lân lăng nguyên tử hơi kinh ngạ c đạo vương quyền s ư n g sở khó hiểu nói lao tổ không biết sao cái này bên ngoài trong nham tương liền có một đầu hoa kỳ lân chính là nó đem ta dẫn tới cái này cũng bước tiến trong huyện động này ngay vậy lăng nguyên tử càng là không hiểu họ trưởng thành h ỏ a kỳ lân thực lực có thể so với cựu phẩm phía trên thân ngươi bị thương nặng là như thế nào tại trong miệng nó chạy chối chết vương quyền gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ra lão tổ không biết kỳ thật van bối thoạt kỵ cũng là một đầu kỳ lân có thể là đồng loại tương tích đi nó cũng không động thủ với ta chỉ là đem ta dẫn đi qua lăng nguyên tử nghe vậy thật lâu không có lên tiếng vương quyền trước đó lúc nói chuyện cũng không dám nhìn lăng nguyên tử hài cốt nhưng gặp hắn thật lâu chưa từng nói chuyện thế là quay người cúi đầu thở dài nói lao tổ ngài vẫn còn chứ một tiếng tiếng cười khe chuyển đến lăng nguyên tử thở dài nói tiểu tử ngươi quả thực cùng ta rất giống ngươi có biết lao phu thân này ngồi xuống ghế dựa là vật gì vương quyền ngẩng đầu nhìn một chút nói không biết lan g nguyên tử chậm rãi nói ra đây cũng là h ỏ a kỳ lần sau khi chết gì cốt biến thành nói đi hắn lại chậm rãi giải, giải thích nói năm đó lao phu vũ hóa sau không biết bao lâu diên hồng nó liền tìm tới tự tuyệt kinh mạch sau hóa thành cái này ghế ngồi đem ta cung vương quyền giật mình lẩm bẩm nói cái kia diên hồng vâng là lao phu toa kỵ h ỏ a kỳ lân cái kia bên ngoài hoa kỳ lân vương quyền nghĩ đến thứ gì có lẽ là con của nó đi chỉ là lao phu sau khi chết đối với thời gian không có khái niệm huyện động này bên ngoài sự tỉnh cũng hoàn toàn không biết đến cùng phải hay không con của nó lao phu cũng không dám xác định lan g nguyên tử thở dài nói vương quyền nhẹ gật đầu mặc dù không có khả năng xác định nhưng tám chín phần mười phải là lập tức hắn lại cảm nhận được một cỗ nhìn chăm chú ánh mắt đang ngó chừng hắn sau đó chỉ nghe thấy lan g nguyên tử chậm rãi hỏi m ộ ư ơ i ba kiếm ngươi chỉ có m ộ ư ơ i kiếm còn lại ba kiếm ngươi vì sao không học vương quyền dừng một chút trong lòng lập tức vui mừng liền tranh thủ sau khi hắn chết những năm gần đây phát sinh sự tỉnh từ đầu trí quấy cáo chi lan nguyên tử sau đó quỳ gối di cóc trước cao giọng nói ra còn xin lao tổ chuyển thụ cho ta còn lại ba kiếm không có cái gì là so ở trước mặt thỉnh giáo kiếm quyết người sáng lập càng thêm đáng tin cậy cũng tiết kiệm chính mình đi một kiếm một kiếm tịm nhưng chỉ gặp lăng nguyên tử ngữ khí trở nên có chút ảm đạm xuống thở dài một tiếng chậm rãi nói ra lão phu chỉ là một đạo ý niệm làm sao có thể dạy được ngươi vương quyền nghe vậy lập tức có chút thất vọng túi đầu cái này không đúng trong tiểu thuyết không phải đều nói rồi nhân vật chính tiến vào thần bí sơn động đều sẽ có kỳ ngộ sao làm sao đến hắn cái này không dùng được đang lúc vương quyền mê mang thời điểm lăng nguyên tử lại chậm rãi nói ra lão phu chẳng qua là cô hồn giã quỳ thôi quả thực không dạy được ngươi cái gì nhưng có thể giúp ngươi đạp phá cựu cảnh thành tựu một phen khác phong thái ngươi xem coi thế nào vương quyền lập tức vui mừng vội vàng nói ngải nói là sự thật tự nhiên là thật lăng nguyên tử cười n h ạ t nói chỉ là sau một khắc vương quyền lại nhữ mày lại túi đầu chầm tư sau một hồi lâu hắn mới chầm rãi ngầm đầu lên nghiêm mặt nói ra nếu không có khổ luyện mà đến cảnh giới sợ có thai hại v ạ n bối vẫn là thôi đi đạo lý dục tốc thì bất đạt vương quyền hay là minh bạch trong hư không bên trong lăng nguyên tử thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu vui mừng nói ngươi nếu là nghị không ra tầng này lao phu cũng không muốn chân chính ra tay giút ngươi vương xương sở Khó h vương quyền người có thể lo liệu tâm cảnh chống cự ở dụ hoặc ngươi rất không tệ lao tổ quá khen vương quyền thực sự có chút xấu hổ lấy thiên phú của hắn linh giai có lẽ cũng không có bao lớn dụ hoặc hắn đến linh giai chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi căn bản không cần thông qua thủ đoạn gì đến c ư ơ n g ép tăng lên cảnh giới vạn nhất xảy ra đường rẽ được không bù mất nhưng chỉ gặp lăng nguyên tử cười nhạt một tiếng nói ra ngươi yên tâm đi lão phu biện pháp này đối với những người khác tới nói cũng không tác dụng nhưng đối với ngươi mà nói chỉ có có ích cũng không tai hại ai bảo ngươi là l ã o phu hậu bối đâu nhưng lão phu nhắc nhở ngươi đây hết thể điều kiện trước tiên là ngươi muốn chống xuống tới mới được nếu là nửa đường không chịu nổi nhẹ thì võ lực hoàn toàn biến mất nạp thì sinh tử đạo tiêu ngươi phải suy nghĩ kỹ vương quyền nghe vậy dừng một chút lại cúi đầu trầm tư số giới mà trong hư không lăng nguyên tử dùng ngư không ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào vương quyền an tinh chờ đợi vương quyền trả lời chắc chắn sau một lát c h ỉ gặp vương quyền ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nói lao tổ chỉ sợ không biết v ă n bối khắc bản lĩnh không có từ nhỏ đã là nhẫn nhịn có bản l ĩ n h gì ngài liền sự hết ra đi ta thốt một tiếng không coi là hào hán nhớ năm đó cố lao nhịn h ữ n g cái kiên ngoan đ ộ c chiêu thức chính mình cũng có thể chống đỡ xuống tới vậy còn có cái gì là nhịn không được c h ỉ gặp lăng nguyên tử cười lớn một tiếng tựa hồ rất hài lòng vương quyền trả lời cười nói lao phu quả nhiên không có nhìn là ngươi ngươi coi thật sự là có mấy phần lao phu năm đó bóng dáng không sai một vị truy cầu cảnh giới mà không để ý lợi và hạ i người lão phu cố nhiên là không nhìn chúng nhưng lão phu nhất xem thường lại là loại kia không đúng không dám nếm thử người nói đi lang nguyên tử lại tiếp tục nói n g ư ờ i như muốn xem rõ ràng vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu vương quyền lập tức hăng hái gật đầu cười nói lao tổ ta nên làm như thế nào trông thấy cái này đầy vách tường dây leo quả sao đem quả hồng toàn bộ lấy xuống lục quả lấy xuống một nửa đến còn lại trái cây bất động là vương quyền đứng dậy nhìn một chút huy động này dị quả chỉ chốc lát công phu liền dựa theo lang nguyên tự yêu cầu đem những trái cây kia hai xuống chứng b ù câu kích cỡ tương đương trái cây c h ọ n vẹn hái được một đống ít nhất phải có hơn hai trăm khóa l ã o tổ vậy kế tiếp đâu ta muốn ăn sao vương quyền nhìn xem trên đất trái cây thèm nhỏ r ã i không ngừng nuốt nước bọn trái cây này chính là có như vậy một loại ma lực để cho người ta nhìn xem liền muốn cắn một cái ngươi nếu là ăn hết cho dù là liếm bên trên một ngụm thần tiên đều cứu không được ngươi lăng nguyên tử cảnh cáo nói vương quyền giật mình trái cây này độc như vậy sao thế là ngượng ngùng cười một tiếng nói ra vậy ta nên làm như thế nào chỉ gặp lăng nguyên tử chậm rãi nói ra cầm quần áo toàn bộ thoát một kiện không dư thừa lại đem quả hồng v à nát thoa khắp vai cái cổ phía dưới mỗi cái bộ vị lục quả v à nát sau lại đem còn lại bộ vị thoa k h ắ p làm xong đây hết thảy nguyên điệu ngồi xếp bằng vận hành bản nguyên tâm pháp cho đến những cái kia dây leo quả toàn bộ bị ngươi hấp thu đằng sau làm tiếp bước kế tiếp bước kế tiếp là cái gì vương quyền hỏi ngươi trước làm xong những này lại nói lăng nguyên tử trầm giọng nói ra nhưng chỉ gặp vương quyền chậm chạp không nhúc đ í c h lăng nguyên tử lại không tức giận nói như thế ngươi lề mà lề mề còn thẹn thùng phải không không ta là sợ hù do ngươi vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng lập tức xoay người sang chỗ khác chậm rãi bắt đầu cởi quần áo ra kỳ thật ngươi không cần tránh Tại trong sau n động này, g lao h nửa o tháng n cũng không t r h n Nguyên tiếng. Tử treo tức cười một có. 182. Có. Sau nửa tháng, vương quyền cùng lộ tiểu hòa mất tích tin tức chuyển khắp toàn bộ giang hồ các lộ nhân mã đều nhao nhao sao động rất nhiều chưa từng thấy qua khuôn mặt cũng bắt đầu ở trên giang hồ hành tẩu trên giang hồ trong lúc nhất thời gió nổi mây phun mà lúc này địa tâm bên ngoài ngọc sơn trên đỉnh hết thảy phong ba đằng sau lúc này nơi này lộ ra một chút t h ế lương to lớn tấm bia đá đen k ị t phía dưới một đen một trắng hai đạo nhân ảnh phi tốc hiện lên cuối cùng cùng nhau lăng không tại trước bia đá nhìn xem trên tấm bia đá để dành hai người sắc mặt ngừng trọng đại sư m ì n h ngọc sơn chi điên ta đều lục soát mười mấy lần nơi này cơ hồ không có một chút tiểu sư đệ khí tức cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì thành dư niên trầm mặc thật lâu chán nản nói tiểu sư đệ đến cùng đi nơi nào lúc trước liền không nên để hắn xuống núi tô thanh trầm mặt nhìn chằm chằm trước mắt cảnh địa th thành dư niên thấy thế lại than nhẹ một tiếng nói ra đại sư minh ngươi vì sao không nóng này à tiểu sư đệ hán chỉ là cùng thành dư niên lời còn chưa nói hết liền bị tô thanh ngắt lời nói lao tam ngươi phá c ử u cảnh đã có nửa tháng đi có muốn hay không thử một chút cái này cảnh đ ị a đại sư minh cái này đến lúc nào rồi ta nơi nào còn có làm sao có tâm tư làm sự t ì n h nhàm chán như vậy thành dư niên nhữ mày giận dữ nói từ khi vương quyền xuống núi hồi kinh đằng sau thành dư niên cùng nam cung thiện nguyện liền bế quan chuẩn bị phá cảnh vừa xuất quan liền nghe nói vương quyền mất tích tin tức hạ tới này ngọc sơn chi điên đã có nửa tháng cơ hồ khắp cả toàn bộ Ngọc Sơn, Sơn Mạch, cũng được Sơn Sơn hồ khắp không thu tra toàn bộ vì cái gì thành dư niên khó hiểu nói cái tia phía sau mấy vị các sư đệ sư muội cũng muốn đi phía dưới cái tia cảnh bia lưu danh tô thanh đạm đạm nói ra tiểu sư đệ nếu tại cái này lưu danh các ngươi những ngày làm sư minh tự nhiên cũng muốn cổ động một chút cái này sẽ là ta trên núi núi tái tạo giang hồ bước đầu tiên về phần phía dưới khối kia cảnh bia tiểu hài tử chơi mánh lên không được cái gì mặt bàn nói bóng gió phía dưới khối kia cảnh bia lưu danh có hại trên núi núi mặt m ũ i thành dư niên dừng một chút sau đó than nhẹ một tiếng nói ra nhưng ta vẫn là không yên lòng tiểu sư đệ thiên cơ các mấy ngày trước chuyển ra tin tức cùng tiểu sư đệ cùng một ngày mất tích lộ tiểu hòa có lẽ là cái k i a người của thần vực làm ta là sợ tiểu sư đệ cũng bị người của thần vực h ã n không phải ngươi không cần phải lo lắng tô thanh đạm, đạm đạo thành dư niên một trận vội vàng hỏi đại sư huynh biết tiểu sư đệ ở đâu tô thanh lắc đầu lại hướng phía cảnh trên tấm b i a vương quyền danh tự nhìn một chút nói ra ta cũng không biết nhưng hắn không thể nào là bị người của thần vực mang đi bởi vì lúc đó còn có một người tại cái này nói đi tô thanh vừa nhìn về phía vương quyền phía trên danh tự từ tốn nói coi như người của thần vực mạnh hơn cũng không có khả năng ở ngay trước mặt hắn đem người l ạ n g y ê n không tiếng động mang đi thành dư niên thấy thế cũng nhìn về hướng cái tên đó cười n h ạ t một cái nói nói cũng phải chỉ là hắn hiện tại chỉ sợ có chút p h i phước nhị sư h u n h hắn thời điểm ra đi sắc mặt thế nhưng là không thế nào đẹp mắt ta năm đó cố lão nhị xuống núi hành tẩu giang hồ thời điểm cảnh giới còn không tính quá cao gặp gỡ so với hắn lớn hơn không nhỏ h à n h nhỏ trí khẳng định là không sánh bằng nhưng bây giờ có cớ tự nhiên là muốn đem năm đó nếm qua thua thiệt đều đòi lại tô thanh cũng cười nhạt một tiếng liền để bọn hắn đánh đi không cần để ý tới bọn hắn trước đem nơi này phong đứng lên ai cũng không cho phép tiến đến thành dư niên dừng một chút chậm rãi nhẹ gật đầu lấy đại sư huynh tắc phong đến xem nếu hắn có thể biểu hiện ra như vậy bình thản tự nhiên là có đạo lý của hắn chính mình cũng không cần lo lắng quá mức tiểu sư đệ thật lâu khi hai người rời đi về sau Cái kia đ e nam. Nam, nam, nam nguyệt hề thần sắc hơi đổi vội vàng nói có thể có tin tức chỉ gặp nữ tử áo đen kia dừng một chút chậm rãi nói ra tiểu thư phía nam lão đại nhân cái kia trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi ngay tại một lần nữa tổ chức thủy sư xuống biển dựa theo thế cục trước mắt đến xem nam hải cướp biển nhiều nhất còn có một tháng thời gian liền có thể triệt để bị đổi r a đại thừa hải vực ư cảnh nội nam nguyệt hề chậm rãi nhẹ gật đầu trần chờ sau một lát nhìn về phía một bên tô huế nguyệt sau có chút khẩn trương nói thế t ử bên kia tin tức đâu nữ tử áo đen kia lại dừng một chút chậm rãi nói ra thế t ử bên kia tạm thời chưa có tin tức ngọc sơn chi điên người của chúng ta cũng đi nhìn qua không có phát hiện bất cứ gì thường nào còn phát hiện trên núi núi người nam nguyệt hề thần sắc biến đổi bọn hắn không có phát hiện các ngươi nữ tử áo đen ngượng ngùng nói ra trước tiên liền phát hiện chúng ta chỉ là hắn cũng không có khó xử chúng ta đơn giản hỏi thăm vài câu đằng sau liền đem chúng ta thả còn nói nói đi hắn lại ngẩng đầu lại chậm rãi nhìn về hướng tô huyễn nguyệt nói cái gì nam nguyệt hề nhữ mày lại nữ tử áo đen lập tức hầm hực nói ra hắn nói để cho chúng ta mua một chút tốt nhất thuốc bổ trở về nói là tô tiểu thư có lẽ sẽ cần phải nam nguyệt hề nhìn về phía tô huyễn nguyệt là người lập tức thần sắc như sương nói các người đem thân phận của mình nói ra thuộc hạ không có nữ tử áo đen vội vàng giải thích nói chỉ là hắn vừa thấy chúng ta liền giống như là biết được thân phận của chúng ta còn nói không để cho chúng ta lại đi ngọc sơn nam n g u y ệ t hề nghe vậy than nhẹ một tiếng lập tức khoát tay á o nói biết ngươi đi đi nữ tử áo đen cáo lui sau chậm r ã i thối lui ra khỏi sân nhỏ nam n g u y ệ t hề trầm mặc một lát chán nản nói tô tỉ tỉ ta có phải hay không quá vô dụng vương quyền huynh trường hắn sinh tử không biết mà ta lại chỉ có thể ở cái này ngồi không cái gì cũng không làm được t ô h u y ế t n g u y ệ t dừng một chút nhẹ nhàng nói ra n g u y ệ t hề ngươi không cần tự coi nhẹ mình bây giờ vô thượng vân c u n g đang đứng ở thời khắc mấu chốt ngươi thân là cùng chủ sự vụ quấn thân đây không phải lỗi của ngươi h u ố n g hồ mạng hà lớn không có việc gì lại nói không phải còn có bọn hắn trên núi, núi người đang tìm sao b ọ nam hắn là sẽ không cho phép hắn là sẽ xẻ r chuyện. n a nguyệt hề thần sắc cảm đạm lắc đầu vừa định nói thêm gì nữa liền trông thấy tô huyễn nguyệt đột nhiên nôn k h a n một tiếng tô t ỷ t ỷ ngươi không sao chứ nam nguyệt hề vội vàng đứng dậy vỗ vỗ tô huyễn nguyệt q u ó n g nói ra đều đã lâu như vậy thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn sao chỉ gặp tô huyễn nguyệt trên mặt trong nháy mắt hiện hiện một mảnh đỏ ửng trần trờ thật lâu sau ngẩng đầu nhìn về phía nam nguyệt hề có chút khó mà mở miệng nói nguyệt hề ta phải nói cho ngươi một sự kiện chuyện gì a nam nguyệt hề xứng sở hỏi chỉ gặp tô huyễn nguyệt lại trần trờ một lát muốn nói lại thôi nói ta giống như có nam nguyện hề lập tức xứng sở lập tức đống nhiên vui mừng hoảng sợ nói cái gì t ô tỉ tỉ ngươi, ngươi nói g ư ơ i n ngươi có huynh trưởng hải tử tôi n u y ễ n nguyệt ngượng ngùng nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nam nguyệt hề nhẹ nhàng nói ra nguyệt hề ngươi không tức giận sao nam nguyệt hề lại là xứ sở lập tức tức giận nói ngươi có huynh trưởng hải tử đây chính là thiên đại hảo sự a ta tại sao phải tức giận tôi h nguyệt có chút ấ y n ấ y túi đầu không có đang nói chuyện nam nguyệt hề thấy thế lập tức cười nói tỉ tỉ ngươi đừng có lại suy nghĩ lung tung ta phải phái người đi đặt mua một ít gì đó nói đi nàng lại nguyên điệu dậm chân tự lẩm bẩm không đối các nàng không phải mua vài thứ trở về sao ai nha được rồi được rồi ta tự mình phái người tại một lần nữa đi mua nói đi nam nguyệt hề lại xoay đầu lại nhìn về phía tô nguyễn nguyệt cười nói tỉ tỉ ngươi bây giờ cũng đừng lộn xộn coi chừng bị thương t h a i khí tô nguyễn nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên cười nhạt nói không có khoa trương như vậy ngươi vẫn là đi thăm dò thêm một chút tin tức của hắn đi đ ừ n g c ủ n ta chỉ gặp nam nguyệt hề tay nhỏ vung lên tức giận nói ra ta mới mặc kệ hắn liền để hắn chết tại bên ngoài đi hiện tại ngươi mới là đỉnh đỉnh trọng yếu tô n u y n g u y ệ t thấy thế nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải chương một trăm tám mươi ba b ộ c dương tiên tồn tại chương một trăm tám mươi ba b ộ c dương tiên tồn、tại. kinh đô vương phủ trong thư phòng quản gia vội vã chạy vào vội vã hô nhị ra nhị ra vương kinh chu ngồi khắp nơi bàn đọc sách bên cạnh ngay tại viết những ngày cái gì chỉ gặp hắn nhữ mày lại trầm giọng nói ra chuyện gì hốt hoảng như vậy quản gia lập tức lo lắng nói ra nhị ra người của chúng ta đ ế n báo cửa đối diện nam đại tiểu thư nàng nàng thế nào vương kinh chu lông mày nhữ chặt nàng chính m a n g người ở trên đường mua thuốc bổ đâu còn đi chúng ta dược đường mở vài phó an thai dưỡng sinh thuốc ngài nói nàng có phải hay không vương kinh chu lập tức xứng sở sau đó khỏe miệng có chút hướng về sau công đi không khỏi cười nói lẩm bẩm nói hào tiểu tử thế ậ t đúng nhưng nàng, n rõ ràng n sao. Thế h là nhị ra đây chính là thế tử không cần đi đối diện lên tiếng kêu gọi sao này thời gian lâu chỉ sợ cũng không gạt được a quản gia đề nghị hắn tuy là vương kinh chu tâm phúc nhưng cũng không phải là mọi chuyện cũng biết n g ư ờ i liền theo ta nói đi làm đừng quản n h i ề u như vậy vương kinh chu cau mày nói quản gia khẽ thở dài một tiếng lập tức thở dài nói là nói đi liền lui ra ngoài vương kinh chu lại lắc đầu cười khẽ một tiếng lập tức lại đăng trên bản sách phấn bút lên sách chỉ là so với hắn dự tính nhiều chút nội dung viết xong đằng sau đợi mặc phong làm che lại phong thư trầm giọng nói ra người tới nhị ra trong nháy mắt một đạo người áo đen như quỷ mị xuất hiện ở thư phòng đi đem phong thư này đưa đến bắc t á c tự mình giao cho vương ra trong tay mặt khác ven đường truyền đạt mệnh lệnh để tràn ra đi tất cả mọi người trong vòng ba ngày đều trở về chỗ cũ không có mệnh lệnh bảo trì lặng im là người áo đen cất kỹ phong thư liền quay người rời đi một câu thêm lời thừa thai đều không có nói năm ngọc sơn trong địa tâm không quyền phía phía t dần dần lâu n sau đó những cái kia quả dịch giống như là bị vương quyền hấp thu tiến vào thể nội thời gian dần trôi qua liền lộ ra hắn khuôn mặt vương có lại là một trận khí tiên vương quyền trùng điệp ngã trên mặt đất nhắm chặt hai mắt gắt gao cẳng răng khuôn mặt giữ tợn giai đoạn thứ nhất kết thúc ngươi muốn cứ gọi liền kêu to lên t i ê u đi ra có lẽ sẽ dễ chịu chút một đạo hư vô thanh âm trong huyện động phiêu đãng không gọi a vương quyền g i ữ tợn nghiêm mặt hô lớn cả đời mạnh hơn vương quyền thẳng thắn cương nghị há tử mạo xưng là trang hảo hán lúc này hắn co quắp tại trên mặt đất thể nội giống như là bị n h u ễ n trùng chui cắn bình thường đau đớn căn bản không muốn chính mình lịch sự hay không lúc thi đỏ một trận lục q u a n mang không ngừng tại toàn thân hắn kinh mạch chỗ r u tẩu nhìn xem quái gì cực kỳ đi nhìn ngươi trạng thái không sai như vậy sau đó liền bắt đầu một bước mấu chốt nhất đi vương quyền nghe vậy dừng một chút một mặt khổ tướng nói nhanh như vậy không để cho ta nghỉ ngơi một chút muốn ngay tại lúc này nếu như chờ thân thể của ngươi triệt để hấp thu thất thải quả hiệu năng vậy liền thì đã trễ vương quyền giật mình quyết định chắc chắn lập tức nằm ngang trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói ra tới đi cầm thú trong hư không lăng nguyên tử cười nhạt một tiếng tức giận nói ngươi chút đồ vật kia cũng đừng ở trước mặt lao phu hoảng du mau đem ý phục mặc đứng lên đến ngài là ra ngài nói cái gì là cái gì vương quyền sắc mặt tối sầm lập tức chịu đựng đau đớn chậm dãi bỏ người lên mặc quần áo vào nói ra sau đó nên làm gì đi đem còn lại mỗi cái màu sắc trái cây phân biệt lấy xuống một viên ăn hết ăn hết vương quyền lập t ứ là ngượng i t ngùng i n ạ i k h cười một tiếng lập tức dựa theo yêu cầu của hắn đem trái cây hai xuống chẳng qua là khi hắn hái xong trái cây đằng sau cái kia còn lại còn lại nguyên bản đóng ánh sáng long lanh trái cây đột nhiên liền trong nháy mắt tất cả đều khô cắt xuống liền ngay cả dây leo kia cũng bắt đầu khô héo rơi xuống triệt để đã chết đi lao tổ đây là có chuyện gì vương quyền một mặt mở mít hỏi chỉ gặp hư không chi trung lăng nguyên tử cười khổ một tiếng t ừ tốn nói lao phu cả một đời tha thiết ước mơ đồ vật tiện nghi ngươi tiểu gia hòa này nói đi không để ý tới vương quyền yêu cầu tiếp tục nói tranh thủ thời gian ăn vào cái này năm viên thất t h ả i quả nhớ kỹ sau khi ăn vào trong một thời gian ngắn mới thật sự là thời điểm khảo nghiệm ngươi ngươi vô luận như thế nào cũng phải chống được nhịn không được ngươi liền phải cả một đời tại cái này bồi tiếp ta vương quyền thần sắp biến đổi nguy hiểm như vậy sao ta bên ngoài còn có nàng dâu đâu cũng không muốn tại cái này cùng ngươi lao đầu này lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu trần trơ một cái trước mắt đ ỗ n g nhiên đem năm viên thất thải quả đưa vào trong miệng như heo bát giới ăn nhâm s â m quả bình thường nhai đều không có nhai một chút liền nuốt xuống nhanh c u ộ n vận chuyển bản nguyên tâm pháp sau đó liền muốn xem chính ngươi bản sự vương quyền nghe vậy đủ số làm theo nuốt vào dị quả này đằng sau nhất thời cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác nhưng theo vận chuyển bản nguyên tâm pháp loại tiết như lửa đốt nội tạng giống như cảm giác đ ỗ n g nhiên liền chiếm cứ vương quyền đầu g ó c chỉ trong nháy mắt vương quyền liền đã mất đi ý thức mà ý thức của mình giống như là đi tới một thế giới khác sáu trong huyện động lăng nguyên tử thanh âm mười phần sắc bén nói ra thiên hạ hôm nay lại cũng có thể ra ngươi như vậy cường giả tuyệt thế xem ra trung nguyên võ lâm cũng không suy sụp chỉ gặp lao giả kia ngay vậy hai tay ông quyền có chút khúc cung nói van bối bộc dương thiên gặp qua lăng tiền bối quả nhiên là t i ể u tử ngươi nếu là t i ể u tử này không có gà ta tính toán thời gian ngươi bây giờ đến có hơn hai trăm tuổi đi điểm này ngược lại là so với ta mạnh hơn lăng nguyên tử cười nói b ộ c dương thiên cười nhạt một tiếng hồi đáp đến cùng là bao nhiêu tuổi văn bối đã sớm quên nếu không phải danh tự này là tiền bối tự mình lấy văn bối sợ là cũng quên À ngươi còn biết tên của ngươi là lao phu lấy lăng nguyên tử hơi kinh ngạc chỉ gặp b ộ c dương thiên lại xa xa đối với hải cốt t h ở d à i nói tiền bối khi còn sống văn bối chưa từng may mắn che mặt nhưng cũng biết danh tự này cùng văn bối cái mạng này đều là tiền bối ban tặng như thế đại ân không dám lắng quên lăng nguyên tử nghe vậy than nhẹ một tiếng cười n h ạ t nói không tính là gì đại ân ngươi bộc dương nhà vốn là giang hồ đại tộc cùng ta lăng ra lại rất có nguồn gốc mà lao phu chẳng qua là đi ngang qua cứu mẫu thân ngươi thôi tính không được cái gì cũng không phải nếu không có tiền bối ban tên cho chữ thiên lại lưu lại nguyên tử kiếm quyết bản nguyên tâm pháp văn bối cũng không có thành tựu này bộc dương thiên tử tồn nói lăng nguyên tử giống như là đang nhìn cái này bộc dương thiên sau một lát chậm rãi nói ra có thể trên người, người tựa hồ cũng không có nguyên tử kiếm quyết khí tức c bộc dương thiên cười nhặt một tiếng đại đạo nếu không có Đây sau một hồi lâu bột dương thiên lại mới chậm rãi nói ra tiền bối đa tạ ngài cái này thất thải thần quả vương quyền tiểu tử này phúc nguyên cũng không cạn lan nguyên tử nghe vậy người nhặt một tiếng không phải ngươi đem hắn lấy được sao ngươi hẳn là đã sớm biết lao phu trôn xương tại ngọc sân đi không dám giấu giếm tiền bối v a n bối đích thật là đã sớm biết chỉ là một mực không dám tới q u á y dậy ngài mà lần này vương quyền tìm đến lại thật không phải v a n bối cách làm hết thẻ nguyên nhân hay là cùng phía ngoài cái k i a hỏa kỳ lân có quan hệ b ộ c dương thiên chậm rãi nói ra nó là diên hồng hải t ử sao lan g nguyên tử hỏi năm đó tọa kỵ của hắn diên hồng tại sao khi hắn chết đều muốn tìm tới hắn cho hắn rèn đúc căn này mộ huyệt sau lại vì đó chết theo lan g nguyên tử thực sự cảm giác có chút có lỗi với nó chỉ gặp b ộ c dương thiên nhẹ gật đầu lập tức nghiêm mặt nói kỳ lân bộ tộc bây giờ tổn thế không nhiều nhưng cũng không ít tiền bối hẳn phải biết bên ngoài đầu kêu hỏa kỳ lân. là vương thất huyết mạch mà van bối muốn nó thần phục với vương quyền lan nguyên tử t h ầ n sắc hơi đổi k hít mắt nói ngươi làm lớn sau đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho toàn bộ hành trình im ắng cũng không biết bọn hắn nói thứ gì chỉ gặp sau một hồi lâu bục dương tiên ôm q u y ề n thở dài nói vương quyền sau khi tỉnh lại còn xin tiền bối không cần đem chuyện hôm nay cáo chi cùng hắn lão phu biết được việc này qua đi ta sẽ để cho hắn mau chóng rời đi ta đạo ý niệm này cũng sẽ không tồn tại quá lâu ngày sau nơi này liền phong đi ngươi cũng không cần lại đến là bục dương tiên có chút k h ú cung nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy dữ tợn vương quyền lập tức chậm rãi lui ra ngoài chương một t r ư ơ i bốn tỉnh mộng m ộ mươi năm trước đó chương một t r ư ơ i bốn tỉnh mộng m ộ mươi năm trước đó vương quyền ngồi xếp bằng trên mặt đất thân xác trên mặt lộ ra m ộ ư ơ i phần dữ tợn ý thức của hắn tựa hồ đã đã tiến vào một không gian khác tựa như là h u y ế n cảnh càng giống là chân thật lúc này vương quyền lại như là về tới m ộ ư ơ i năm trước cái kia tính phong huyết vũ trên chiến trường năm đó rất nhiều chuyện hắn đều đã quên nhưng hắn y nguyên còn nhớ rõ vị kia thay hắn ngăn đỡ mũi tên binh sĩ l ạ như thế nào chết thảm tại trước mắt hắn chỉ là lần này kết cục hơi có vẻ khác biệt trên chiến trường vương quyền nhìn trước mắt khi còn bé chính mình thần sắc có chút hoảng hốt hắn đây là đột nhiên đao quang kiếm ảnh trên chiến trường một mũi tên dài không biết từ chỗ nào hướng phía tiểu vương quyền bắn tới sau đó chỉ gặp một vị tuổi khá lớn binh sĩ đông nhiên dùng thân thể ngăn tại tiểu vương quyền trước người vương quyền thấy thế ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n xem một màn này đây là muốn hắn lại trải qua một lần sau chỉ là quỷ thần s u y khiến hắn không biết sao một tay một nắm đông nhiên rút ra đón nhận hướng phía cái tia bắn tới mũi tên liền một kiếm vạch ra một đạo kiếm khí bén nhọn vạch ra không chỉ có cản lại chi tia trường tiễn còn trong nháy mắt lật ng vương quyền chính mình cũng kinh sợ hắn đây không phải ở trong hư không quan sát hết thảy hắn đây là cùng tiểu vương quyền tại cùng một thời không đồng thời tồn tại binh sĩ dương giang xuyên ôm tiểu vương quyền đưa lưng về phía chi kia trường tiễn chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên sau lưng một đám quân địch tiện nhân ngửa ngửa lận chính mình lại lông tóc không thương không còn kịp suy tư nữa cái gì hắn vội vàng nhìn một chút trong ngực tiểu vương quyền vội vàng hỏi thế tử ngài không có sao chứ tiểu vương quyền giống như là n g ư ơ dại trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng cũng không trả lời hắn nhìn xem huyết lưu thành hà chiến trường dương giang xuyên sâu t h á n một tiếng quay người nhìn về hướng vương quyền lập tức lại vội vàng ôm tiểu vương quyền hướng phía hắn đi đến đa tạ thiếu hiệp t ân cứu mạng dương giang xuyên trịnh trọng nói ra vương quyền mật người nhìn một chút hắn lại nhìn một chút tiểu vương quyền nhất thời cũng không biết nói cái gì người này làm sao giáng dấp dương giang xuyên nhìn xem vương quyền khuôn mặt lập tức cũng mật người lập tức cũng không kịp suy nghĩ nhiều một tay lấy tiểu vương quyền giao cho hắn nói ra không lời nào cảm tạ hết được ngài võ công cao cường xin mời nhất định bảo vệ thế từ điện hạ nói đi dương giang xuyên liền tùy ý nhặt lên trên mặt đất một thanh đại đao liền muốn hướng phía cách đó không xa cái kia chém giết sắp đám người điên cuồng chung hành đi ngươi muốn đi làm cái gì vương quyền thấy thế vội vàng kêu rừng hắn nói ngươi đây là đi chịu chết ngươi biết không dương giang xuyên đốn đông nhiên lập tức xoay người lại nhìn xem vương quyền cười nhặt nói đánh trận nào có không chết người ta các minh đệ còn tại phía trước p h â n chiến chẳng lẽ ta còn muốn núp ở phía sau giả chết không thành vương gia thật vất vả dẫn đầu chúng ta đoạt lại cái này tam châu chi địa chúng ta có thể không nguyện ý lại đem bọn chúng làm mất rồi vương quyền nghe vậy nhất thời n h e lời chỉ gặp dương trong ta chiến trường phong hỏa la nghiên liệt mã gào ghét chiến tranh chính là một máy to lớn tối xay thịt đều chết hết người đứng không dạy nổi không chết người còn phải đứng lên tiếp tục giết tiếp cho đến rốt cuộc không đứng dậy được vương quyền nhìn một chút nơi xa tướng sĩ chém giết nhau vừa nhìn về phía bên người tiểu vương quyền ánh mắt phức tạp nói ra ngươi cũng không có cái gì có thể nói sao tiểu vương quyền ngay vậy dùng hắn cái kêu u mê mắt to nhìn về phía vương quyền có chút khiếp đảm nói đại ca ca ngươi có thể dẫn ta đi sao ta không muốn đợi ở chỗ này vương quyền nghe vậy nữ mày lại c ư ờ i lạnh nói đây không phải chính ngươi nghĩ đến sao làm sao bây giờ sợ lúc trước chính là mình vụng trộm chạy lên chiến trường nhưng hôm nay nhìn xem tiểu vương quyền như vậy mềm yếu hắn có chút tức giận nhưng cũng không biết vì sao sinh khí nói cho cùng đều là hắn cũng là chính hắn nhưng chỉ gặp tiểu vương quyền có chút ủy khuất nói ta cũng không biết vì sao tới chỗ này nơi này là nơi nào à ta muốn trở về vương quyền nghe vậy m ọ người lập tức lập tức giận mình hẳn là hắn, hắn cũng không phải là chính mình chỉ là bởi vì mình xuất hiện hắn mới biến trở về chân chính vương quyền ngay tại vương quyền c h ấ n kinh thời điểm phương sa chuyển đến gào thét hai quân giao đấu chém giết đã tiến vào gây cấn giai đoạn liên miên liên miên người n g ã xuống hậu phương tướng sĩ、si、dẫm lên phía trước các huynh đệ thi thể không ngừng hướng về phía trước vương quyền thấy thế run lên trong lòng lập tức chậm rãi nhìn về phía bên người tiểu vương quyền từ tốn nói ngươi có muốn hay không học võ công tiểu vương quyền s ữ n g sở có chút không hiểu nhìn xem vương quyền vương quyền cười nhạt một tiếng nói vận mệnh của ngươi bất phàm chỉ có học võ ngươi mới có thể khiêng nổi cái này lại kỳ nói đi á thần sắc trong nháy mắt biến đổi một kiếm chỉ về đằng trước quân địch lạnh lùng nói ta tới trước thay người đánh cái dạng một trận mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt t ả n ra chỉ gặp vương quyền hướng về phía trước đ ỗ n g nhiên nhảy lên trong tay đoạn nhận trùng điệp một kiếm l a n g không bộ tới một đạo to lớn kiếm khí màu lam đậm trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời kiếm khí xuyên qua quân địch hướng về sau lan tràn hơn mười dặm tử thương vô số giờ khắc này vương quyền tấn thăng đột phá thành cựu linh gia chi cảnh phía trước bắc n é t quân tướng sĩ bọn họ thấy thế lập tức giật mình từng cái quay đầu nhìn về phía sát khí lẫm liệt vương quyền trong lòng tràn đầy rung dương giang xuyên lau mặt một cái bên trên máu tươi một mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp vương quyền nhìn xem chính mình một kiếm này lập tức đại hỷ cười lớn một tiếng đối với phía trước tướng sĩ nghiêm nghị quát đều mẹ nó thất thần làm cái gì còn không cho láo t ử giết ba chúng tướng sĩ xứng sở lập tức nhìn lẫn nhau một cái ánh mắt dần dần cùng nhệt giết từng đợt tiếng quát chuyển ra trong nháy mắt một đám tướng sĩ giống như là điên cuồng bình thường d ơ đao liền hướng phía phía trước còn sót lại quân địch đánh tới một bên khác lần này ngư tuyển quan đại chiến chúng chia ra ba đường năm đó vương quyền chỗ đoạn đường này nhưng thật ra là nhất dựa vào sau cũng là quân địch yếu nhất một đường m lúc này hai t một đ người do ơ n g tự mình dẫn đối u chúng đ với xong một chiêu đằng sau cùng nhau lui về phía sau trên mặt không một không lộ giá vẻ nghiêm trọng bốn phía đại quân còn tại chết é m g i nhưng bọn hắn bốn mắt nhìn nhau ai cũng không có tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác cứ như vậy trầm mặt sau một hồi lâu hồng đỉnh thịnh trầm mặt nhìn xem vương tiêu lạnh lùng nói vương tiêu nghĩ không ra trận chiến này ngoại trừ ngươi ngươi trong quân lại còn có một vị cựu phẩm phía trên cao thủ ngươi thật sự là đ ù a n g h ị c h hảo thủ đoạn a vương tiêu nhữ mày lại vừa mới loại kia ba động đúng là cựu phẩm phía trên cao thủ cách làm nhưng mình trong quân khi nào tới như thế cao thủ không phải là đối diện sao hai người đều coi là vương quyền là đối với mặt người cho nên mới ngừng tay đến nhưng vào lúc này hồng đỉnh thịnh mặt lộ hàn xương lạnh lùng nói ra lão phu g i ả ngươi hơn mười tuổi cũng trước ngươi một bước phá cựu cảnh coi như ngươi trong quân còn có một vị cựu p h ẩ m thượng lao phu cũng muốn trước đem ngươi tế cờ lại nói nói đi hồng đình thịnh trong tay thần binh thần thán kích một trận uy thế phát ra lập tức cả n g ư ự i như là trên trời hàng ma chủ bình thường c u ầ n bạo không gì sánh được hồng lão nhi ngươi chẳng lẽ si ngốc phải không thần binh lão tử cũng có vương tiêu cầm trong tay vệ d i ễ m thương chỉ vào đối diện hồng đình thịnh âm thanh lạnh l ù n g nói thân thương một trận ư tử khí tức bao trùm không thể so với thần thán kích khí thế yếu kiếm bản nỗ trương khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường liền ngươi cái kia bốn phía tướng sĩ chém giết nhau cũng cảm nhận được khí tức khủng bố này từng cái đều bắt đầu bán mệnh đến bọn hắn trận chiến này liên quan đến chính là toàn bộ chiến cuộc đi hướng ngay tại hai người sắp ra tay đánh nhau thời điểm đột nhiên một đạo to lớn kiếm ảnh đạch phá đỉnh đầu mây đen tại một đạo ánh mặt trời chói mắt nương theo bên d ư ớ i trùng điệp đập vào hai người trung ư ớ n g oanh chấn động khói lửa tràn ngập ra không ít tướng sĩ chém giết nhau cũng đều một mặt rung động nhìn xem loại kỳ cảnh này đây là vương tiêu hai người lập tức giật mình chỉ đợi trận kia khói lửa tắm đi một thanh đen kịt hiện ra màu xanh đậm hạ quang tại một chùn kỳ dị ánh nắng chiếu xuống ánh vào hai người tầm mắt thần binh vương tiêu hai người đồng thời thán phục một tiếng không sai thần binh tại hạ cũng có một đạo hùng hậu thanh â m chuyển đến sau một khắc chỉ gặp vương quyền từ trên trời giàn g xuống rơi vào giữa hai người một chân g dâm tại kết thúc l ư ớ i đ a o phía trên chương một trăm tám mươi năm quý thuốc dòng họ chương một trăm tám mươi năm quý thuốc dòng họ vương quyền một bộ áo trắng đứng lặng tại giữa hai người vương tiêu thần sắc k i n h biến gắt gao nhìn xem hắn không rời mắt nổi đến thần binh cựu phẩm thượng trẻ tuổi như vậy cựu phẩm thượng n g ư ơ i đến cùng là người phương nào hồng đình thịnh một mặt ngưng trọng nhìn xem vương quyền nói ra vương quyền không để ý đến hắn mà là quay người nhìn về hướng chính mình mười năm trước phụ thân chỉ gặp hắn dung mạo chưa đổi hăng hái chỉ là khoe mắt sơ qua thiếu chút hoa văn trên đầu tóc trắng cũng còn chưa từng đột hiện ngươi ngươi là vương tiêu nhìn trước mắt cái này tướng mạo cùng mình thê tử mười phần giống nhau nam tử tuổi trẻ trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt vương quyền dừng một chút lập tức chậm rãi tiến về phía trước một bước đứng ở trên mặt đất có chút túi đầu ô n quyền nói gặp qua vương ra tại hạ lan bất phàm vương tiêu nghe nói danh tự này nhữ mày lại thần sắc có chút phức tạp vội vàng hỏi ngươi trường kiếm này thế nhưng là thần binh kêu đ o i nhận n nhìn vương quyền cái này toàn thân kiếm thế hắn tự nhiên đoán ra cái này thần binh là vật gì chỉ gặp vương quyền ngầm người nói chính là ngươi quả thật là người lan g ra vương tiêu lại đ ố n g nhiên tiến lên một bước hỏi vương quyền lại dừng một chút thực sự không biết nên nói thế nào đi xuống trầm ngâm sau một lát ngẩng đầu nói ra v ư ơ n g ra ta đến giúp ngươi làm thịt cái này b ắ c man nguyên x o á i hồng đ ỉ n h thịnh nguyên x o á i vương tiêu nhữ mày lại nói hắn cũng không phải là bắt man nguyên soái hắn chỉ là cái trên danh nghĩa phó soái bị bắt man lâm thời phái tới đối p h ó bản vương mà thôi. vương quyền đương nhiên biết được chỉ là cái này hồng đình thịnh tương lai sẽ trở thành bắt nhét đại địch lúc này chưa trừ diện chờ đến khi nào mặc kệ hắn có phải hay không nguyên soái hôm nay hắn đều phải chết vương ra nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đợi ta đi chiếu cố hắn nói đi vương quyền khí thế chấn động đoạn nhận sau khi tới tay một tiếng kiếm ngân vang vang vọng chân trời nhất thời giữa sân phong vân biến đổi lớn theo hắn cái k i a như quỷ mị thân ảnh vô số kiếm khí liền trong nháy mắt hướng phía hồng đình thịnh đánh tới tiểu nhi q u ầ vọng không biết trời cao đất rộng hồng đình thịnh cười lạnh hét lớn một tiếng một tay dẫn theo thần thắng kích liền hướng phía v nhìn xem giữa sân giao thủ hai người nhất thời càng nhìn ngây người đi qua đột nhiên hai bóng người cùng nhau rơi xuống đất xuất hiện ở vương tiêu bên người chỉ gặp vương vũ cùng vương thuấn hai người toàn thân đâm máu một mặt rung động nhìn về phía trước lẩm bẩm nói đ ạ i ca hắn là người phương nào a vì sao cùng đại tẩu vương tiêu nghe vậy lấy lại tinh thần nói hắn nói hắn họ lăng họ lăng hẳn là hắn là đại tẩu vương thuấn cả kinh nói thế nhưng là không đúng đại tẩu không phải nói lăng ra đã mất hậu nhân sao vậy hắn lại là từ nơi nào xuất hiện một thân thực lực dĩ nhiên kinh người như thế vương tiêu đốn đông nhiên lập tức vội vàng nói nơi đây không cần các ngươi quản ngược lại là các ngươi tình huống bên kia như thế nào thương vong lớn không lớn vương vũ vương thuấn hai người sắc mặt trong nháy mắt tạm đạm xuống lập tức trầm giọng nói ra bắc man trong quân có quá nhiều cựu phẩm cao thủ quân ta trừ chúng ta bên ngoài các tướng sĩ cơ hồ đều là lấy mạng đi đổi lấy trăm đ ổ i một thương vong thực sự vương vũ sâu t h á n một tiếng thực sự không đành lòng đang nói rằng đi vương tiêu nghe vậy sắc mặt tái xanh nhìn về phía giữa sân giao thủ hai người trầm giọng nói ra các ngươi nhanh chóng quý vị đợi ta đi giút hắn một tay mau chóng kết thúc trận chiến tranh này nói đi liền nâ vương quyền bên này hai người vừa mới giao thủ bất quá mấy chiêu còn chưa t r a rõ hồng đình thịnh chiêu số liền gặp một cây trường thường từ phía sau mình thẳng tắp đâm vào hắn nhất thời một đạo phệ sóng nhập như hỏa l o n g đem hồng đình thịnh gắt gao vây khốn vương quyền thấy thế cười lớn một tiếng thân kiếm lắp một cái liền một đạo kiếm khí khổng lồ tùy theo vạch tới nhưng sau một khắc phản p h ấ t không gian thay đổi ra chỉ trong nháy mắt vương quyền liền cảm giác trời đất quay cuồng giống như luân hồi bình thường thời gian dần trôi qua thân thể của hắn không bị khống chế chập dài hướng về phía trước nghiêng về đi qua nhưng vào lúc này một đôi đại thù kéo lại chính mình, chỉ gặp vương tiêu trầm mặt nói ra không cần đuổi hồng đ ỉ n h thịnh mặc dù tự đoạn một tay nhưng dù sao cũng là cựu phẩm phía trên cao thủ giặc cùng đường chớ đuổi vương quyền lập tức xứng sở hắn đang nói cái gì a cái gì tự đoạn một tay lại không cần đuổi cái này bất tài vừa mới bắt đầu đánh sao nhưng hắn lập tức liền nhìn một phía thần sắc đống nhiên biến đổi chỉ thấy sắc trời đã mở đi bắc man đại quân bị rết đến quang ngũ khởi giáp liên tục bại lui mà bác tắc quân chúng tướng, tướng sĩ thì là r i ê n phần mình cơ đại kỳ nhìn xem chật vật thoát đi bắc man đại quân ngày cấm hoan hô đây là kết thúc vương quyền một mặt h o à n g hốt l ầ m b ầ m nói sau đó vừa nhìn về phía phía trước đại chiến lưu lại một mảnh hố sâu cùng cái k i a hồng đình thịnh lưu lại tay cụt trong lòng càng làm mờ mịt vốn chỉ muốn cùng thế giới này hồng đình thịnh giao giao thủ do xét một chút hắn hư thực sau khi trở về tương lai nếu là gặp lại hắn cũng sẽ càng có mấy phần chắc chắn nhưng phảng phất thượng tiên giống như là sẽ không cho hắn cơ hội này người lai、like, đây rốt cuộc cũng chỉ là cái ảo cảnh thôi hết thể đều là hư cấu như thế nào lại thật để cho ta lợi dụng sơ hở vương quyền cười khổ nói cái gì huyễn cảnh vương, nghe vậy khó hiểu nói không có gì. vương quyền nghe vậy vội vàng giải thích nói vương tiêu ý vị thâm trường nhìn một chút vương quyền lập tức nói ra ngươi bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền có cựu phẩm phía trên cảnh giới quả nhiên là l a n g thị bộ tộc người vương quyền là người lập tức trầm mặc thôi ngươi không muốn nói bản vương cũng không hỏi thêm nữa ngươi có thể đến ngư tuyển quan trợ giúp bản vương tối thiểu nói rõ ngươi cũng không ác ý cái này đầy đủ vương tiêu khoát tay háo trầm giọng nói ra vương quyền náy náy nhìn mình lao cha cũng không nhiều lời chỉ gặp vương tiêu còn nói thêm hồng đình thịnh vì đạo bệnh để cho ngươi không công trả xuống một đầu cánh tay lập xuống như vậy thiên công ngươi có thể có cái gì mớn chi bằng đối bản vương nhất đề đa tạ vương、ra. chỉ là tại hạ cũng không có cái gì m u ố n vương quyền cười n h ạ t nói vương tiêu khép cười một tiếng nói nói cũng đúng ngươi như vậy thiên c h i tiêu tử bản vương xác thực không có gì có thể đưa cho ngươi nói đi vương tiêu lại thần sắc phức tạp nhìn một chút vương quyền một chút muốn nói gì nhưng thủy trung không có thể mở được miệng than nhẹ một tiếng lập tức liền bay người rời đi bốn đêm đã khuya đại chiến qua đi bắc t á c quân trực tiếp tại ngư tuyển quan tòa này hoang mạc đại bình nguyên bên trên chú đóng lại đại quân trong lều trại chính vương tiêu đại chiến sau khi kết thúc liền cùng một lao đầu tiến vào trong doanh chướng nói chuyện chính là lao đầu này đem tiểu vương quyền từ trên chiến trường kéo xuống theo mà vương quyền lại một thân một mình ngồi ở vương tiêu doanh ngoài trướng phát khởi n ố c không biết suy nghĩ cái gì một bên ngoài doanh trướng mấy cái người mặc khôi giáp trên mặt như cũ mang theo vết máu đại tướng vây tại một chỗ nghị luận ầm ĩ hắn nhìn trẻ tuổi như vậy thật sự có mạnh như vậy nếu không ngươi đi thử xem vương thuấn liếc qua cái này đ ạ i h á n v à vỡ tức giận nói một đám đại tướng trốn ở phụ cận ngoài doanh trướng nhìn xem vương g i a doanh trướng bên ngoài vương quyền từng cái đều muốn đem hướng về phía trước hắn đuổi đi một ngoại nhân đợi tại vương ra ngoài doanh trướng đây coi là chuyện gì huống hổ vương ra còn tại cùng người mật đàm vạn nhất bị hắn nghe đi làm sao b thế nhưng là trước đó trận chiến kia vương vũ cùng vương tuấn h là tận mắt nhìn thấy giảng cho mấy cái khác đại tướng bọn hắn nghe nói đến có cái m ũ i có mắt tất cả mọi người không dám lên trước đuổi người thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền có cái kia không tin tà đi thì đi l ã o tử cũng không tin hắn thật có mạnh như vậy trương hiền trung khinh thường cười một tiếng hướng phía vương quyền đi tới a i tiểu tử ngươi nơi này là ngươi còn chưa có nói xong vương quyền liền nhữ mày lại ngẩng đầu nhìn lại đây không phải trương t h ú c sao mười năm trước thân hình của hắn cứ như vậy cường tráng thế nhưng là nét mặt của hắn cùng ánh mắt xem ở trương hiền trung trong mắt cũng không phải là như vậy h ạ t i ệ vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt tăng thêm vương quyền khí thế trên người lập tức liền dọa đến trong lòng của hắn run lên thế là vội vàng đ ổ i giọng ngượng ngùng cười một tiếng nói ra vị thiếu h i ệ p kia ngươi có thể nói bụng bọn họ làm đùi dê đến nếu không đệm đi hai cái lời vừa nói ra hậu phương chúng đại tướng sắc mặt tối sầm trương hiền trung tên chó chết này ngoài miệng nói đến cứng như vậy kỳ thật chính là một sợ hàn vương quyền cười nhạt một tiếng đa tạ trương tướng quân ta không nói bụng các ngươi ăn đi kém chút nói lộ ra miệng nhưng chỉ gặp trương hiền trung lại ngượng ngùng cười một tiếng nhẹ gật đầu lập tức liền lui trở về trở lại một bên khác sau hoàn toàn không để ý đám người chế rêu ánh mắt dương dương đắc ý nói nhìn thấy không có liền xem như cựu phẩm phía trên cao thủ cũng phải quy củ hô lão t ử một tiếng trương tướng quân đám người cười lạnh liên tục chẳng thèm nó g tới nhưng chỉ gặp vương vũ thần sắc hơi đổi nhìn về phía một bên vương thuấn nói ra hắn là thế nào biết trương hiền trung danh tự chúng ta trước đó lại nhắc qua sao vương quyền lần ngồi xuống này liền trực tiếp ngồi xuống thiên minh đại chiến qua đi trên trời mây đen cũng đều đánh tan đã lâu ánh mặt trời chiếu xuống dưới lúc này trong danh c ư ớ n g lớn màn bị kéo ra một vị gầy gò lao giả chậm rãi đi ra ngoài doanh trướng vương quyền t h ấ y thế theo thói quen đứng dậy ôm quyền cung kính nói gặp q u a quỷ. chỉ là lời mới vừa nói ra miệng hắn liền trong nháy mắt phản ứng lại vội vàng sửa lời nói gặp q u a quỷ tiền bối chỉ gặp q u ỷ thúc hai tay lưng quay về phía sau lưng nhìn xem vương quyền thần sắc hơi đổi trần trờ sau nửa ngày chậm rãi túi đầu ra hiệu sau đó nói ra n g ư ờ i chính là cái kia lăng thị bộ tộc c ử u phẩm thượng cao thủ vương quyền nhẹ gật đầu nói ra chính là văn bối quỳ thúc khỏe mắt hơi nhũ cười nhạt một tiếng ý vị thâm trường nói ra có đúng không xem ra là ta trên núi, núi cô l ậ quả văn chưa từng nghĩ trên đời này trừ cái kia hai tỷ mỗi bên、ngoài. lại còn có trên thân người chạy xuôi lăng ra huyết mạch vương quyền thần sắp biến đổi hẳn là quý thúc đã nhìn ra chỉ là còn không có đại hắn nghĩ ra lời giải thích đến quý thúc lại nghiêm mặt nhìn xem vương quyền từ tốn nói người trẻ tuổi lão phu không họ quỳ vương quyền s ư n g sở nhìn về phía quý thúc chỉ gặp hắn lại chậm dai nói ra lão phu giống như ngươi cũng họ lăng chương một trăm tám mươi sáu lại đến bắc an chương một trăm tám mươi sáu lại đến bắc an vương quyền thần sắp biến đổi quý thúc họ lăng vì sao chưa từng nghe người nhắc qua chẳng lẽ hắn cũng là lăng thị bộ tộc người nhưng chỉ gặp q u ỷ thuốc thần sắc bình thản nhìn về phía nơi xa trên chiến trường lưu lại vết máu loa lộ t ử tốn nói tiểu h o a tử ngươi có hứng thú hay không cùng lao phu đi một chuyến trên núi núi vương quyền s ứ n g sở nếu như lấy dĩ vãng kinh nghiệm của mình đến xem hôm nay tiểu vương quyền liền sẽ bị q u ỷ thuốc mang đi trên núi núi b á i sư học nghệ nhưng mình là vô luận như thế nào cũng không thể đi sư phụ lao nhân ra ông ta giống như thần tiên nhân vật trông thấy chính mình nhất định sẽ sinh nghi vãn bối còn có việc liền không đi trên núi, núi quáy dày các tiền bối vương quyền ngượng ngùng cười nói hắn xác thực còn có việc thế giới này nhìn như hư ả o nhưng kỳ thực cũng trong hiện thực cực kỳ tương tự có một số việc có lẽ không làm được nhưng có chút tin tức chính mình vẫn có thể tìm hiểu một phen đi q u y thúc nghe vậy nghiêng người nhìn về phía vương quyền nhẹ gật đầu thần sắc vi diệu nói có người nắm lao phu mang cho người câu nói lời gì vương quyền xứng sở chỉ gặp q u y thúc cười nhạt một tiếng nhìn về phía bầu trời nói ra hắn nói duyên tới duyên đi hoa rơi hoa nở bất cứ chuyện gì thuận theo thiên đạo liền có thể ngươi không cần thay đổi gì mà ngươi muốn cải biến cũng không nên là nơi này ngươi hay là mau trở về đi vương quyền nghe vậy lập tức giật mình đập nói lắp ba nói cái này lời này là ai để ngài đem đến cho ta sư phụ nhất định là sư phụ chứ hắn không ai khả năng biết thân phận của hắn nhưng chỉ gặp quý thúc cười nhạt một tiếng không trả lời thẳng vương quyền lời nói mà là ý vị tâm h trường nói lao phu đi theo với hắn đã có trăm năm lâu cũng là lần đầu tiên đoán không ra hắn tâm tư cũng nhìn không thấu được ngươi người trẻ tuổi này đây cũng là thú vị nói đi hắn than nhẹ một tiếng mang theo ý cười đi tiểu vương quyền cũng đi bắt đầu hắn b i thảm tuổi thơ tại quý thúc mang đi tiểu vương quyền sau khi đi vương quyền suy đi nghĩ lại cũng không có quáy dày nữa cha mình một thân một mình cũng đi sư phụ nói rất đúng chính mình là không nên tại cái này cải biến thứ gì nhưng mình lại nên như thế nào trở về đâu đó là cái vấn đề lớn được thật tốt suy nghĩ một chút bốn mười năm trước đại thừa trên giang hồ so với vương quyền mười năm sau xuống núi thời điểm càng thêm mãnh liệt chỉ gặp khắp nơi là hùng cơ nhưng ở bắc man cũng không phải một mảnh bình thản bắc man tên là hàng sơn một tòa tuấn tiêu trong sơn lĩnh có một gia tộc tên là hoác gia hoác gia h uy thế to lớn tuyệt thế vô song một ngày này tại hàng sơn sơn chỗ thấp một đầu hốn lượn sông lớn mở một vị quý phụ nhân mang theo một cái mười tuổi ra mặt tiểu nam hải cùng một cái sáu bảy tuổi tiểu cô đường tại bờ sông dung loạn cái này nhìn như lại bình thường bất quá ấm áp một màn kỳ thực lại là tại h o á c g i a hơn mười vị cao thủ bảo vệ dưới mới lấy h i ể n hiện mẫu thân ta muốn đi chơi nước tiểu cô nương h o á c rượu quân ghim hai cái bím tóc vui sướng chạy tới một bên ngồi tại thiết thụ phía dưới mỹ phụ nhân bên người làm lúc nói mỹ phụ nhân kia chính là lăng thanh hồng chỉ gặp nàng sờ lên h o á c rượu quân đầu sủng ái nói muốn chơi liền đi đi t a ơn mẫu thân h o á c rượu quân vui vẻ ra mặt lại vui sướng chạy về thấy thế, thế lăng thanh hồng vội vàng phân phó một bên nha hoàn đi theo mỉm cười nhìn các nàng sau khi rời đi lúc này một bên ngồi sổn một canh giờ trung bình tấn hoắc vô thượng xoa xoa trên đỉnh đầu mồ hôi chậm rãi đi đến lăng thanh hồng bên người khổ sở nói mẹ ngài khi nào mới có thể truyền hài nhi ngài võ công tuyệt thế à. lăng thanh hồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua hoắc vô thượng nói khẽ ngươi còn nhỏ còn không thích hợp học môn võ công này chờ ngươi cơ sở làm chắc mẹ sẽ dạy ngươi thế nhưng là mẹ sư phụ đều nói ta là luyện võ kỳ tài võ công không phải muốn càng sớm bắt đầu học mới có thể càng tốt sao hoắc vô thượng khó hiểu nói vi nương nói lời ngươi tuổi còn nhỏ liền dám không nghe lăng thanh hồng thần sắc một chút liền bản hoắc vô thượng thấy thế giống như là bị dọa lui về phía sau hai bước miết miệng nói ra hải nhi không dám hải nhi nghe lời là được lăng thanh hồng thấy thế n h é o n h é o hoác vô thượng khuôn mặt cười mắng đi tiểu t ử túi h đừng có lại vểnh lên cái miệng cùng cái phao câu gà giống như vi nương đáp ứng ngươi các loại sang năm đầu xuân mẹ liền dạy ngươi được rồi hoác vô thượng lập tức vui mừng vừa định lên tiếng nói cảm ơn liền trông thấy một đạo người áo đen trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh bọn họ chỉ gặp hắn nửa quỳ bên dưới cung kính nói chủ mẫu nam nhận bên kia chuyển đến tin tức chủ nhân để cho ta đem tin tức đưa cho ngài tới nói đi lăng thanh hồng nhữ mày lại từ tốn nói ở giữa nam tự áo đen kia lập tức túi đầu chậm r a i nói ra ngày trước cá suối quan hai nước đại chiến lớn rất thảm bại đã lui về phong hòa thành phó soái hồng đ ỉ n h thịnh đoạn thứ nhất cánh tay khó khăn lắm chạy trốn lăng thanh hồng t h ầ n sắc đ ố n g nhiên biến đổi lập tức lại lập tức bình thản xuống tới có chút háng dọn một cái tử tốn nói là ai đem hắn tay chặt đi xuống vâng hắn sao người áo đen dừng một chút nói ra theo tình báo nói tới chặt xuống hồng đ ỉ n h thịnh cánh tay là một vị cầm kiếm nam tử tuổi trẻ chỉ là không biết là môn phái nào thân phận ra sao người này tựa như là chống rông xuất hiện đồng dạng dị vãng trên giang hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Nam tử trẻ hồng đình thịnh một thân thực lực cựu phẩm phía trên dạng gì nam tử trẻ tuổi có thể chặt xuống cánh tay của hắn đây chẳng qua là vương tiêu thả ra mê vụ thôi những này dễ hiểu cho siếc các ngươi cũng nhìn không ra sao người áo đen ngượng ngùng cười một tiếng loại tin tình báo này đây chính là trải qua liên tục xác nhận làm sao có thể phạm sai lầm bất quá hắn cũng không dám ở trước mặt phản bác chủ mẫu chỉ có thể y ê n lạc bị mắng đi đ ừ n g giả bộ chết còn có hay không cái gì mặt khác tin tức khác nếu là không có liền lặn đi lăng thanh hồng nhìn một mặt khổ tướng người áo đen tức giận mắng nhưng chỉ gặp người áo đen lại dừng một chút lập tức nói ra còn có một tin tức võ thành vương thế tử vương quyền bị một tên lão giả từ quân doanh bên trong mang đi lăng thanh hồng lại là nhữ mày lại vội vàng hỏi lão giả kia là ai đem người mang đến cái nào người d a đen người hậm hực nói ra trong quân doanh thuộc hạ người vào không được lão giả kia mang theo vương quyền từ quân doanh bên trong sau khi đi ra người của chúng ta liền đi theo chỉ là không một người thân còn lão giả kia giết sạch thuộc hạ tất cả phái đi đi theo hắn người cho đến ra lăng châu thành sau liền biến mất tung tích phế vật đều là một đám phế vật cùng cá nhân ngươi có thể mất dấu cha cá nhân ngươi có thể cha được là một người trẻ tuổi c h ặ t hồng đ ỉ n h thịt tây ngươi đến nói cho ta một chút người trẻ tuổi kia là bảy mươi tuổi hay là tám mươi tuổi lăng thanh hồng nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình cũng không biết nàng đến cùng là bởi vì bọn thủ hạ vô năng hay là bởi vì vương quyền không biết đi hướng người áo đen kia đem đầu trôn thật sâu trên mặt đất chậm chạp không nói gì giải thích nhưng vào lúc này một đạo hùng hậu lại thanh â m tuổi trẻ không biết từ đó ra chuyển đến bản tôn không phải là bảy mươi cũng không phải tám mươi t r ù n g hợp năm nay bản tôn vừa vận đầy hai mươi có tính không là người trẻ tuổi mọi người ở đây nghe tiếng lập tức giật mình liền ngay cả cái kia nút trong bóng tối không ít hộ vệ đều vội vàng chạy vội ra hộ giá đạo thanh â m này bằng vào sóng âm liền để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp từng cái trên mặt một mặt n g h i ê trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch các huynh đệ ta dê cái dê toàn thân thực sự khó chịu còn phát sốt c h ơ n g sau các loại ngủ một giấc đằng sau đứng lên lại nhìn đi thực sự thụ mặc s á t các vị các huynh đệ nhất định phải chú ý giữ âm à ngàn vạn cũng đừng giống như ta chương một trăm tám mươi bảy hỏi thăm năm đó sự tỉnh chương một trăm tám mươi bảy hỏi thăm năm đó sự tỉnh sau một khắc chỉ gặp một đạo bóng trắng trợt lóe lên vương quyền xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn xem khi còn bé hoác vô thượng cùng tiểu vương quyền dáng dấp giống nhau ý hệt cùng trưởng thành như vậy một dạng cơ hồ giống nhau như lúc lăng thanh hồng hai mắt gắt gao nhìn xem vương quyền thân xác trở nên hoảng hốt người đến người nào cái kia thị vệ áo đen đứng ra một mặt sát khí hỏi vương quyền cười nhạt một tiếng nói các ngươi vừa mới không phải còn tại đàm luận ta sao ngươi chính là cái kia chặt xuống hồng đỉnh thịnh cánh tay người người áo đen nhũ mày lại hắn là đạt được tin tức nhưng lại không có thấy tận mắt vương quyền nơi nào sẽ biết vương quyền thân phận chỉ gặp hắn đứng ra ngăn tại lăng thanh hồng trước người trầm giọng hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì vương quyền trên mặt ý cười dần dần biến mất chỉ vào phía sau hắn lăng thanh hồng từ tốn nói bản tôn hôm nay là tìm đến nàng các ngươi nếu là không muốn chết liền l ă n đi một bên lăng thanh hồng từ khi vương quyền xuất hiện đằng sau liền nhìn chằm chằm vào vương quyền lúc này biết được hắn đúng là tìm đến mình trong lòng lập tức run lên n g ư ờ i nằm mơ muốn tổn thương nhà ta chủ mẫu trước từ trên thân thể của ta bước qua đi người áo đen thần sắc biến đổi lạnh lùng nói ra vương quyền thấy thế thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói lao từ hôm nay không muốn giết người chỉ là muốn hỏi nàng mấy vấn đề mà thôi đừng ép ta xuất thủ nói đi vương quyền g ơ đợi nhận mắt lạnh nhìn phía trước mấy cái cửu phẩm cứng, nhất thời trận trận kiếm khí bay tư tung không ngừng hướng về đám người hận ẩ n bước tới mọi người nhất thời giật mình bọn hắn đều biết rõ không phải vương quyền đối thủ nhưng nơi này là chỗ nào nơi này chính là hoác ra chân núi chỉ cần là vương quyền không thể đem bọn hắn trong nháy mắt chèm giết bọn hắn liền có cơ hội hướng trong t ộ c cầu viện hợp thời vương quyền có thể đi hay không chính là một chuyện khác vương quyền chính mình cũng biết rõ đ i ể m này nhưng hắn không chút nào không sợ mọi người ở đây vẫn sức chờ phát động thời điểm hậu phương lăng thanh hồng đột nhiên lớn tiếng nói đều thối lui ta đến cùng hắn nói chuyện chủ mẫu không thể a tiểu tử này không phải loại lương thiện người á o đen thay thế vội và khuyên nhưng chỉ gặp lăng thanh hồng nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền lập tức đưa tay lớn tiếng nói các ngươi đều thối lui mười t r ư i n g bất luận kẻ nào đều không được tiến lên đây là chân chờ một cái c h ư ớ c mắt đằng sau đám người lui về phía sau lăng thanh hồng tính tỉnh cho tới bây giờ nói là một không hai điểm này bọn hắn là biết được cho nên cũng không còn khuyên nhiều nói cái gì lập tức thiết thụ phía dưới cũng chỉ còn lại có vương quyền cùng lăng thanh hồng hai người hai người bốn mắt tương đối vương quyền suy nghĩ nhiều từ trước mắt nữ nhân này trên mặt tìm tới chính mình mẫu thân một tia bóng dáng đến lăng thanh hồng vương quyền nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau đến mấy phần nữ tử từ tốn nói ngươi là ai lăng thanh hồng gắt gao nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói vương quyền một mặt bình thản cũng không trả lời nàng mà là trầm ngâm sau một lát hỏi lăng thanh hồng ta hỏi ngươi lăng thanh chi chết cùng ngươi có quan hệ hay không hỏi ra lời nói này đồng thời vương quyền cũng gắt gao nhìn xem nàng nàng bất luận cái gì một điểm biểu lộ đều sẽ bị vương quyền thùy tiệ bắt muốn ở trước mặt hắn nói láo cơ hồ l à việc không thể nào nhưng chỉ gặp lăng thanh hồng dừng một chút thần s á c hơi đổi trầm ngâm sau một lát một mặt khổ sở nói vì sao luôn có người cho là đây là ta làm nói đi nàng cảm xúc có chút kích động nói nàng là ta thân m u ộ i muội là ta trên thế giới này duy nhất đồng tộc thân nhân ta vì sao muốn hại nàng ta lại có lý do gì yếu hại nàng lý do gì còn cần ta thay ngươi nói sao vương quyền trầm giọng nói ra ta lại hỏi ngươi con của ngươi thật họ hoắc sao ngươi có ý tứ gì lăng thanh hồng nghe vậy càng là kích động nghiêm nghị q u á t ta cảnh cáo ngươi ngươi tốt nhất bao ở miệng của ngươi phải biết có mấy lời một khi nói ra được là sẽ muốn nhân mạng muốn mạng người vương quyền cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao ngươi chỉ cần nói cho ta biết con trai của ngươi hoắc vô thượng đến cùng là họ hoắc hay là họ vương thấy thế vương quyền cũng không vòng vo nói thẳng nói ra lăng thanh hồng thấy thế nhìn xem vương quyền không nói gì sau một hồi lâu đột nhiên bật cười ngươi cười cái gì vương quyền c a o mày nói chỉ gặp lăng thanh hồng mặt mỉm cười chậm rãi đi lên trước ngay tại vương quyền xứng s ờ thời điểm nàng một cái đột nhiên s ờ tại vương quyền trên gương mặt ngươi làm cái gì vương quyền lập tức giật mình vội vàng đẩy ra tay của nàng c a o mày nói lăng thanh hồng nhìn một chút sờ lên vương quyền gương mặt tay nhỏ cười nhạt nói ta biết ngươi vì sao hỏi như vậy là bởi vì ngươi trông thấy vô thượng cùng cái kia thế từ vương quyền dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc đi vương quyền nghe vậy dừng một chút không nói gì. chỉ gặp lăng thanh hồng cười nhạt một tiếng lại tiếp tục nói nếu như là bởi vì cái này ngươi có thể yên tâm mặc kệ ta cùng mội mội gả cho người nào hai chúng ta nhi tử đều chỉ hội trưởng đến giống nhau như lúc đây là chúng ta hồi nhỏ bậc cha chú cho chúng ta gieo xuống sâu độc về phần nguyên nhân thôi ngươi liền tự mình nghĩ đi gieo xuống sâu độc vương quyền lập tức giật mình nói như vậy cái này hoắc vô thượng thật đúng là không phải ta lao cha kia tiện nghi nhi tử nhưng đây cũng là vì cái gì lao tử làm sao minh mạch ngay tại vương quyền trầm tư thời khắc lăng thanh hồng nhìn xem hắn lại khẽ cười nói nghĩ đến ta đã thấy được bọn hắn sau khi lớn lên bộ dáng ngươi có ý tứ gì vương quyền cao mày nói ngươi không phải liền là bọn hắn sau khi lớn lên bộ gián sao nếu không phải tuổi của ngươi không khớp không phải vậy ta còn thực sự cho là ngươi là thành c h i nhi tử mới là lăng thanh hồng cười nói nói đi còn ý vị thâm t r ư ờ n g hỏi cho nên ngươi đến cùng là ai vương quyền hư lệnh một tiếng thản nhiên nói ngươi không phải đoán được sao làm gì hỏi nhiều lập tức không để ý đến nàng mà là lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ngươi nói vô luận là ai nhi tử bọn hắn đều lớn lên giống nhau như lúc cái k i a lại không nói là hoác vô thượng vẫn có khả năng nhưng thật ra là họ vương ngươi đừng cho là ta không biết năm đó một số việc lăng thanh hồng thần sắp biến đổi Chấm r nói g n ra, ngươi đi ế n cùng muốn n ó cái gì? vương quyền nghiêm l mặt nhìn xem lăng thanh hồng nói ra đừng đánh ý định gì muốn đưa ngươi nữ nhi hoác r i ợ u quân gả cho vương quyền nàng không phải ngươi vì đạt được thứ gì mà sử dụng công cụ lăng thanh hồng lại là thần sắc bỗng nhiên biến đổi ngươi là thế nào biết ta cho nàng quyết định hô nước ta còn chưa bao giờ đối với người ngoài đề cập qua vương quyền cười lạnh nói đi l ờ i nên nói ta đã nói xong hôm nay ngươi đối với ta giảng ta cũng làm như ngươi nói là sự thật ngươi tốt tự lo thân đi cáo tử nói đi vương quyền liền muốn quay người rời đi đúng lúc này lăng thanh hồng nhìn xem vương quyền bóng lưng vội vàng cao giọng nói ta gặp ngươi một thân kiếm khí nghiêm nghị bên hông đội kiếm càng giống là thần binh kia đoạn nhận nếu không có không có ta lăng ra huyết mạch là tuyệt đối không thể thu phục lăng ra tổ h ấ n đoạn nhận c h i chủ là vì lăng ra tri chủ có thể ngươi thân là đoạn nhận tri chủ vì sao trong lời nói đối với cái kia vương quyền tre chở có thừa mà đối với vô thượng lại là lạnh nhạt đến t ự c điểm coi như hắn là bắt mang người nhưng dù sao chúng ta không đều là cốt lục sao cốt đ ụ c vương quyền cười lạnh nhớ ngày đó cái kế hoắc vô thượng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền muốn cướp đoạt trong tay mình thần binh hắn dạng này cốt đ ụ c thật đúng là khối tốt cốt đ ụ c c vương quyền không có quen người đưa lưng về phía lăng thanh hồng từ tốn nói lăng thanh hồng ngươi có biết từ ta gặp được ngươi bắt đầu đối với các ngươi động mấy lần sát tâm lăng thanh hồng lập tức xứng s ở khó có thể tin hắn lại đối với mình động sát tâm đúng lúc này một đạo hùng hậu thanh em truyền đến phu nhân hắn đối với ngươi động một lần sát tâm đối với vô thượng động ba lần đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một trung niên nam tử quần áo không khỏi chậm rãi đi ra phu quân ngươi khi nào xuống núi lăng thanh hồng kinh ngạc nói phu nhân như hắn cường giả như vậy đi vào ta hàng sơn ta ha có thể không biết chỉ là một mực đợi ở một bên không muốn đánh nhiêu các ngươi thôi n g ư ờ i đều nghe được lăng thanh hồng có chút ấy này nói bất kỳ người đàn ông nào bị người khác hoài nghi mình hài tử không phải là của mình trong lòng đều sẽ không thoải mái huống chi còn là thiên hạ đệ nhất gia tộc hoặc gia gia chủ hoặc khiếu nhưng chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng trấn an cầm lăng thanh hồng tay nhìn xem vương quyển bóng lưng nói người trẻ tuổi vô thượng là của ta nhi tử điểm này không thể nghi ngờ Ta không hy vương ọ quyền lại hư ờ i sen vào lệnh u y một tiếng lập tức quay người nhìn về phía hai người từ tốn nói không cần từ nay về sau có lẽ đã mất gặp lại khả năng về phần hoắc vô thượng còn xin các ngươi hảo hảo dạy bảo không phải vậy coi như ta hôm nay không giết hắn ngày sau cũng sẽ có người tới giết hắn nói đi vương quyền lại quay người còn muốn chạy chậm đã lăng thanh hồng thấy thế vội vàng gọi lại hắn nói ra n g ư ờ i nói ngày sau người kia sẽ là vương quyền sao vương quyền nghe vậy dừng một chút tư tốn nói cái này ai nào biết đâu nói đi biến mất tại trước mặt hai người nhìn xem vương quyền rời đi phương hướng hoắc khiếu vẻ mặt nghiêm túc nói phu nhân hắn thật là các ngươi người, người làng ra sao lăng thanh hồng nhẹ gật đầu nói k h ẽ bên hông hắn thanh trường kiếm kia có thể cho ta mười phần mánh liệt cảm ứng tám thành chính là thần binh đoạn nhận hắn nhất định là ta người làng ra coi như không phải trong thân thể cũng sẽ chạy xuôi ta lăng ra huyết mạch hoắc khiếu trường chỗ một hơi hoàng hoàng nói ra thiếu niên này nhìn xem bất quá chừng hai mươi liền đã có cựu phẩm thượng cảnh giới nếu là ở qua chút tuế y nguyệt thế gian này còn có người sẽ là đối thủ của hắn sao bây giờ hắn đối với ngươi lại có cựu hắn xem xem ra chúng ta hay là đến có chỗ chuẩn bị giữa lời nói hoắc khiếu ngữ khí càng ngày càng lăng lệ trong ánh mắt sát khí bỗng nhiên lộ ra lăng thanh hồng thấy thế nhữ m à y lại chậm rãi nói ra không cần tựa như ngươi nói nếu là hắn thật muốn giết chúng ta sẽ không chờ đến ngươi tới một k h ắ c này ta lăng thị bộ tộc đã hủy diệt nghĩ đến hắn hay là nhớ tới một chút huyết mạch tri tình hoắc k i ế u trường thán một tiếng lập từ bắc man trở lại đại t h a sau vương quyền không giờ khác nào không tại tìm kiếm phương pháp trở về chỉ là xuân đi thu đến đã không biết trải qua bao nhiêu năm những năm gần đây phản phất tựa như là trong nháy mắt c h ậ t l ó e lên vương tiêu dẫn đầu bắc tắc quân giết tới bắc man nội địa ép buộc bắc man ký tên hiệp ước không bình đẳng từ nay về sau bắc man trở thành đại thừa nước phụ thuộc vương tiêu cũng khải hoàn hồi triều tiểu vương quyền những năm gần đây cũng dần dần trưởng thành hạ sơn đằng sau cùng vương quyền năm đó một dạng học tập nguyên tử kiếp m uyết cũng cùng nam nguyệt hề lưỡng tỉnh tương duyệt tại kinh đô cập quan đằng sau liền tại năm thứ hai mùa xuân cử hành h ô n lễ một thế này vương quyền trừ nam nguyệt hề bên ngoài liền không còn gì khác hồng nhan ngưng lại tại viễn cảnh nhiều năm l như kinh ư cũ k đô mười tám tháng ba một ngày này vương quyền người mặc rách tả tơi áo miếng vải đen che mặt đầu đội mũ rộng đành một thanh hắc kiếm đeo tại trên lưng thật sớm liền tới đến vương phụ bên ngoài hắn mặc đồ này không thể không nói hoàn toàn chính xác rất làm người khác chú ý nhưng hôm nay chính là tiểu vương quyền hướng cưới nam nguyệt hề ngày vui kinh đô quyền quý người cùng giang hồ danh môn không một không đến chúc mừng trang phục của hắn tuy nói kỳ lạ nhưng đặt ở trên giang hồ cũng là coi như nói còn nghe được vương phủ ngoài cửa chỉ gặp một đầu thật dài thẳng đỏ từ đối diện nam phủ bên trong một đường trải hướng vương phủ đại đường vương quyền thấy thế mỉm cười đây rốt cuộc thay hắn ra ý kiến hay chỉ là hắn cười cười dáng tươi cười liền dần dần đắng chắt không biết chính mình có hay không còn có thể trở về không lúc này ngoại viện chào hỏi k h á c h nhân chính là vương quyền nhị thúc vương kinh chu vương quyền tiến vào vương phủ sau vốn luôn không muốn cùng nó chào hỏi nhưng lại gặp vương kinh chu trực thẳng hướng hắn đi tới không biết các hạ tôn tính đại danh vương phủ ta đến đăng ký tạo sách tốt đợi ngày sau vương kinh chu chắp tay cười nói nhưng ánh mắt lại nhìn t r ọ n g t r ọ c vào vương quyền con mắt giống như là muốn đem hắn xem thấu bình thường vương quyền thấy thế lập tức cũng chắp tay hoàn lễ nói tại hạ lăng bất phàm gặp qua vương n h ị gia lăng bất phàm vương kinh chu thần sắc biến đổi cái tên này hắn có thể thật sự là lại quen thai bất quá vương quyền thoại ô m rơi xuống liền ngay cả một bên một chút nhân sĩ giang hồ cũng đem ánh mắt đầu tới hắn chính là lăng bất phàm ba trăm năm trước cái tia lăng thị bộ tộc hậu nhân có thế lực cao cấp người nhẹ giọng hỏi nhìn cách a n mặt này hẳn là không sai n ă ngoái tại đông hải bên kia cùng hàn điện một trận chiến thời、điểm. hắn cũng là cách gan mặc như vậy chỉ là những năm gần đây cơ hội liền không có người gặp qua diện mục thật của hắn một bên người nghị luận ở mỹ nhưng vương quyền lại bất vi sở động lập tức chỉ gặp vương kinh chu đốn đông nhiên cười nhạt nói không nghĩ tới ngươi vẫn là tới nội viện ngươi xin cứ tự nhiên đi nói đi còn làm ra cái nên tiếp thủ thế vương quyền ngược lại là ngần người không phải chỉ có trong tộc thân hữu cùng một chút đỉnh cấp quyền quý nhân sĩ mới có thể an bài tiến nội viện sao nhưng hắn lập tức cũng không nghĩ nhiều cái gì liền hướng phía nội viện đi đến vương kinh chu ánh mắt phức tạp nhìn xem vương quyền bóng lưng nhìn hắn căn bản cũng không cần hạ nhân dẫn đường liền thẳng tắp hướng phía nội viện đi đến b ỉ m cười lắc đầu tiến lên nội viện nhân số không nhiều nội viện so ngoại viện nhỏ hơn nhưng lúc này trừ vương thị tộc bên trong người liền chỉ có mấy cái nhân sĩ giang hồ mà mấy người kia vương quyền đều biết đúng là hắn trên núi núi các sư huynh sư tỷ trừ đại sư huynh bên ngoài còn lại tất cả đều tại thì ra là thế nhị t h u ố c đoán chừng là đem chính mình cũng làm thành sư huynh bọn họ bình thường đối đãi dù sao năm đó cá suối quan đại chiến thời điểm hắn là tiến đến chợ rút qua vương, kinh chu tự nhiên là biết điểm này. vương quyền thấy thế cũng không d á m sát lại sư huynh tỉ mấy người quá gần xa xa tìm cái không đáng chú ý vị trí liền ngồi xuống những sư huynh khác đều tốt nói chủ yếu là nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh bọn hắn hắn một cảnh giới quá cao một cái tâm tư thâm trầm áp sát quá gần khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa chỉ là vương quyền trầm ngâm sau một lát hay là đứng dậy chầm ra hướng phía ngoại viện đi đến ở trên đường tránh đi đám người sau một cái tung người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi qua chưa tới một canh giờ sau vương quyền đứng tại vương phủ một chỗ trên lầu cát nhìn phía dưới cách đó không xa tiểu vương quyền người mặc một thân hỏ hồng tấn lan phục nắm một thân ph đẹp ngay h ư tiên nữ nam n ư c tại n từng g bước bước vương quyền trầm lâm thời điểm một thanh âm từ lầu các hậu phương truyền ra ngươi tại buồn giầu cái gì vương quyền lập tức giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái áo đen ăn mặc trí đồng đứng quay lưng về phía vương quyền nhìn xem phương xa bầu trời trong giọng nói hiển thị rõ lao thành cùng hắn tuổi như vậy quả thực một trời một vực tiểu thí hải ngươi là ai a vương quyền khép cười nói ở giữa trí đồng nghe vậy nghiêng người nhìn về phía vương quyền cười nhạt nói vương quyền ngươi tại buồn rầu cái gì vương quyền t h â n s ắ c biến đổi lông mày nhịu chặt từ tốn nói ngươi đang nói cái gì vương quyền ở phía dưới thành thân đâu trí đồng cười nhạt một tiếng lập tức vừa nhìn về phía bầu trời xa xa chậm rãi nói ra không sai hắn là tại thành hôn nhưng người nào nói chỉ có thành hôn cái kia mới là vương quyền n g à y thơ thanh â m nói ra buồn cười nhất lời nói đến không sai lời này nếu là người khác nghe đi nhất định sẽ c ư ờ i mắng tiểu thí hải này vài câu nhưng vương quyền nghe lời này lại đ ố n g cảm giác chấn kinh ngươi đến cùng là ai vương quyền tâm đã có chút loạn những năm gần đây hắn tìm khắp cả tất cả địa phương liền ngay cả ngọc sơn phía trên hắn đều đi qua thế nhưng là cái kia địa tâm giống như là chưa từng tồn tại bình thường càng đừng nói huyện đ ộ n g kia hắn cũng đi tìm sư phụ của mình chỉ là sư phụ tượng là muốn để cho mình tự sinh tự diện bình thường căn bản không muốn thấy mình chỉ gặp cái tia nhạt nhạt trí đồng lại rất áy náy nói ra nguyên bản ngươi không nên tới cái này có thể ngươi lại vẫn cứ đi vào thế giới này nhưng cái này tựa hồ cũng không thể trách ngươi đều là lao phu nhất thời sơ sót cái gì thế giới cái này không phải liền là cái ảo cảnh sao vương quyền một mặt m ở mịt chí đồng lại xoay người lại nhìn về phía vương quyền cười n h ạ t nói xin ngươi nói cho ta biết ngươi tại buồn rầu cái gì vương quyền dừng một chút ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này chí đồng chậm rãi nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì chí đồng trên c h á n hơi không kiên nhẫn từ tốn nói ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi tại buồn rầu cái gì là được rồi còn lại không nên hỏi nhiều vương quyền s ư n g sở thản nhiên nói ta tại buồn rầu cái gì ngươi không phải đều biết sao chí đồng nghe vậy thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói lao phu có lẽ là biết nhưng ngươi phải nói đi ra à không nói ra lao phu thế nào giút ngươi à vương quyền lập tức cười cười nói làm sao ngươi hay là cái a bọn đầu gấu thần đăng a có thể thực hiện ta ba cái nguyện vọng thôi vương quyền thoại âm rơi xuống chí đồng theo d o i hắn nửa ngày không nói gì sau một lát đột nhiên nói ra lão phu đã tốt khoảng một năm chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy không biết tốt xấu người dám cùng lao phu có kẻ mặc cả ngươi cho rằng ngươi là là ai a vương quyền s ư n g sở hỏi nhưng chỉ gặp chí đồng lập tức ho nhẹ hai tiếng tức giận nói lao phu hôm nay đột nhiên không có hào hứng ngươi như còn muốn trở về ngày mai liền đến ngọc sơn chi định tìm lão phu quá hạn không đợi nói đi cái kia chí đồng vậy vẫy tay、áo. lạnh leo trừng mắt liếc vương quyền lập tức liền làm lấy mặt của hắn trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh c h ữ n g n ờ i cho ta ngày cuối cùng thời gian nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới chương một trăm tám mươi chín thiên đạo chương một trăm tám mươi chín thiên đạo nhìn xem chỉ đồng biến mất địa phương vương quyền một trận h o a mang người này đến tột cùng là ai phản lao hoàn đồng huyễn cảnh này bên trong ngọc sơn trước đó chính mình không phải không đi qua thế nhưng là nơi đó không có cái gì lúc này cái này chỉ đồng lại nâng lên ngọc sơn nơi đó đến cùng có cái gì chỗ khác biệt vương quyền lắp lắc đầu sâu thắn một tiếng nếu hắn nói khả năng giúp đỡ chính mình trở về vậy liền tạm thời đi xem một chút đi trước khi đi vương quyền lại hướng phía trong vương phủ viện nhìn một chút lúc này trong nội viện người ta tấp nập vui mừng hớn hở so với phú quý lúc trước thành hôn thời điểm muốn càng thêm náo nhiệt khẽ than thở một tiếng một đạo hát ảnh trên lầu cát đã mất một người vương phủ cửa hậu viện bên ngoài vương quyền vừa mới leo tường mà ra liền nhìn thấy giữ ở ngoài cửa vương kinh chu hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau bầu không khí lập tức lúng túng xuống tới vương quyền thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói vương nhị ra lúc này ngài không nên tại nội viện sao chỗ này làm gì là đang chờ cái gì khác nhân sao vương kinh chu nhìn xem vương quyền thần sắc vi diệu nói là đang chờ người cũng là đang chờ ngươi chờ ta vương quyền lông mày có chút n g ă n lại nói không biết nhị ra có chuyện gì vương kinh chu nghe vậy dừng một chút từ tốn nói hôm nay ngày vui ngươi liền không muốn lưu lại tới nhìn nhiều nhìn sao vương quyền đầu lông mày vẩy một cái thần sắc hơi đổi nhị thúc đây là biết thứ gì sao không cần tại hạ còn có việc trước hết cáo tử nói đi vương quyền đối với vương kinh chu ông quyền một khác cũng không muốn dừng lại thêm liền bay người rời đi hắn m u ố n cũng không thuộc về thế giới này nếu để cho quá nhiều người biết hắn tồn tại đối với người khác tới nói không phải chuyện gì tốt vương kinh chu thấy thế cũng chưa ngăn cản chỉ là đứng tại chỗ lẳng lặng mà nhìn xem hắn rời đi đúng lúc này một cực kỳ xe ngựa xa hoa từ tiền p h ư ơ n g không xa chỗ góc của đối diện chạy tới tại vương quyền bên người gặp t h o á n g q u a cuối cùng chậm dai đứng tại vương phủ cửa hậu v i n trước vương quyền dừng một chút hiếu kỳ dừng bước có chút bay đầu nhìn lại chỉ gặp vương kinh chu hướng phía xe ngựa vội vàng nên đón tiếp lấy đem trong xe một vị mặc hoa phục nam tử trung niên đón xuống tới vương quyền thấy thế lập tức tựa như là không nhìn thấy bình thường lắc đầu tiếp tục rời đi một bên khác vương kinh chu đem trung niên nhân xuống xe ngựa sau từ tốn nói bệ hạ ngài thật sự là không nên tới. mà hồng vũ đế thì là nhìn xem vương quyền bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói người kia là ai thân hình làm sao như vậy giống vương quyền tiểu tử kia vương kinh chu đốn đông nhiên cười n h ạ t nói hắn a xem như một cái cố nhân đi cố nhân hồng vũ đế nhớ mày lại nhìn về phía vương kinh chu khó hiểu nói cái gì cố nhân vương kinh chu than nhẹ một tiếng lập tức nói ra vương quyền mẫu tộc lang thị bộ tộc người hồng vũ đế nghe vậy bưng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế nói đi hắn lời nói xoay chuyển tức giận nói vương tiêu tên kia sao không tự mình ra n ê n tiết chấm còn có hay không đem chấm để ở trong mắt vương kinh chu bất đắc gì nói ngài muốn dám tội cũng phải tiên tiến phụ lại nói tại cái này bên ngoài để cho người ta nhìn thấy ngài cũng không tốt nói đi liền một bên lôi kéo hồng vũ đê hướng phía trong phụ đi đến một bên lại quay đầu nhìn thoáng qua vương quyền rời đi phương hướng phát hiện vương quyền sớm đã không thấy bóng rán g bốn ngọc sơn chi đỉnh đây là vương quyền đi vào h u y ế n cảnh này đằng sau thứ vô số lần đi tới nơi này khi hắn một mực tìm không thấy đường trở về lúc duy nhất có thể nghĩ tới địa phương chính là chỗ này chỉ là nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì được ra tại trong hiện thực nơi này nguyên bản sẽ có một khối cảnh n g a nhưng trong giờ phút này trừ trụi lũi tuyết lĩnh không có cái gì hắn cũng từng n ạ t danh truyền tin cho thế giới này tiên h cơ các thế nhưng là trải qua tiên h cơ các điều tra như c ũ không thu hoạch được gì giờ phút này lại đứng ở chỗ này vương quyền nội tâm t r ă m mối cảm xúc n ổ ngang trận trận hàn phòng s e n lẫn băng xương đánh tới đánh vào trên mặt của hắn trận trận đau nhức vương quyền run run trên người tuyết đọng hướng phía không đi một người bốn phía hô ta tới n g ư ờ i ở đâu chỉ là thoại âm rơi xuống thật lâu không thấy có người đáp lời hắn lại lập tức cảm ứng bốn phía một cái lại phát hiện căn bản không có một cái hơi thở của vật còn sống chẳng lẽ hắn cho ta leo cây vương quyền tức giận nói như thế nào leo cây đột nhiên một thanh em từ vương quyền sau lưng truyền ra vương quyền lập tức giật mình liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp một người mặc áo đen trí đồng gác tay n g ử a đầu nhìn xem hắn ngươi rất đúng giờ lao phu rất hài lòng như trước vẫn là già như vậy khí hoành thu ngữ khí vương quyền đ ỗ n g cảm giác cả kinh nói ngươi là lúc nào xuất hiện tại đằng sau ta ta làm sao không có chút nào phát giác được chí đồng khinh thường cười một tiếng nếu là ngươi đều có thể phát giác được lao phu vậy lao phu lại không là sống n uổng phí nhiều năm như vậy vương quyền lông mày nữ c h ặ t hỏi ngươi mở miệng một tiếng lao phu ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi t u vi gì còn có ngươi tại sao lại là bộ dáng này chí đồng giống như là bị vương quyền nói ra chỗ đau bình thường mặt l ệ n h nói đây không phải ngươi nên biết coi chừng bị thiên khiển vương quyền sắc mặt tối sầm ngươi là ai a ngươi hỏi ngươi hai câu liền bị thiên khiển cái này so giả bộ ngược lại là tươi mát thoát tục nội tâm xem thường một phen đằng sau vương quyền từ tốn nói nói đi ta làm như thế nào từ huyễn cảnh này bên trong trở về chí đồng mi giác v ẩ y một cái cười n h ạ t nói ai nói với ngươi thế giới này là huyễn cảnh vương quyền nhữ mày lại thản nhiên nói ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ lại đây là cái thế giới chân thật chí đồng cười nhặt một tiếng đó cũng không phải nơi này thật là cái ảo cảnh vương quyền nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đen lại mẹ nó nếu không phải người trước mắt này quá mức quỷ dị hắn thật muốn đem hắn quần thoát hung hăng quất hắn cái mông thẳng đến hắn quỳ xuống đất gọi ba ba đằng sau lại quất hắn chín n g chín t á m mươi mốt do kết thúc công việc xong việc chí đồng nhìn xem sắc mặt không ngừng biến hóa vương quyền cười n h ạ t nói ngươi tựa hồ đối với lao phu trả lời không phải rất hài lòng à. vương quyền cố nén quất hắn xúc động cắn răng nói ta rất hài lòng ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết làm như thế nào trở về sao chí đồng than nhẹ một tiếng lắc đầu thản nhiên nói xem ra ngươi vẫn không hiểu a vương quyền bất đắc dĩ thở dài nghiến răng nghiến lợi nói ta phải hiểu cái gì ngài cứ việc nói thẳng đi. nói ra ngươi hỏi lão phu à ngươi hỏi lão phu sẽ nói cho ngươi biết vương quyền lại là sắc mặt tối s ầ m hắn giọng điệu này như thế như vậy quân hai giống như h ô m qua hắn cũng là nói như thế người này làm sao như vậy tiện đâu vậy liền thỉnh cầu tiền bối cho v ă n bối nói một chút vì cái gì ngươi nói đây không phải huấn y cảnh nhưng lại là cái ảo cảnh c h ỉ đồng h à i lòng nhẹ gật đầu lập tức cười nhạt nói ra đã ngươi thành tâm t h ỉ n h giáo vậy lão phu liền chỉ điểm ngươi một hai nói đi hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa liên miên không dứt dây n u i nói ra đầu tiên nơi này xác thực không phải cái gì huấn cảnh ngươi nhìn cái này a la yêu kiểu giang sơn sinh động như thật giang hồ chẳng lẽ ngươi tại mười năm này liền không có cảm nhận được đây là chân thực tồn tại sao vương quyền lập tức xứng sở hắn đương nhiên có thể cảm nhận được thậm chí gió thổi trời mưa gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm nhận được dị dạng thậm chí liền ngay cả đau đớn cũng là như vậy chân thực nhưng hắn hay là khó hiểu nói vậy vì sao ta thời gian mười năm này tựa như một cái búng tay liền qua tướng mạo cũng chưa từng cải biến cái nào cái nào đều để lộ ra một c ố quái dị Chỉ đồng quay người nhìn về phía vương quyền cười n h ạ t nói tin tưởng chính ngươi hẳn là minh mạch ngươi không phải người của thế giới này đương nhiên sẽ bị thế giới này bãi x í c vương quyền lắc đầu tiếp tục nói vậy ngươi vì sao nói thế giới này lại vẫn như cũng là cái h ảo cảnh chỉ đồng thần sắc đột nhiên biến đổi trầm ngâm sau một lát chầm rãi nói ra thiên đạo sáng tạo thế giới nào có cái gì hiện thực cùng h u y ế n cảnh chỉ là mỗi cái sinh tồn ở thế giới của mình người đều cho rằng thế giới của mình mới là hiện thực ngươi đương nhiên có thể cho là nơi này là h u y ế n cảnh nhưng lại không thể để cho người của thế giới này cũng giống như ngươi này sẽ để thiên đạo sụp đổ thiên đạo vương quyền lập tức ngộ nhất thời không khỏi cảm thấy có chút một người chỉ vào trên đỉnh đầu bầu trời nói ra cái gì là thiên đạo sáng thế chủ sao hẳn là phía trên này nhưng ậ t t là có i cười cười, này chí đồng n thật là một mặt nghiêm mặt nhìn xem hắn nói ra vương quyền từ xưa đến nay có bao nhiêu cường già tuyệt thế đều chạy không thoát thiên khiển vận mệnh lấy thiên phú của ngươi ngươi một ngày nào đó cũng sẽ gặp gỡ hắn bất quá trước lúc này không có lẽ không lâu sau đó ngươi sẽ trước một bước lĩnh hội tới hắn thần uy đợt các huynh đệ ta nhất định phải lại nằm một ngày cái này hậu k ị n h quá lớn ta là nằm ở trên giường tại g õ chữ thật có lỗi thật có lỗi ngày mai gặp chương một trăm chín mươi thiên thị vương quyền trở về chương một trăm chín mươi thiên thị vương quyền trở về thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc hơi đổi hầu nghi nhìn xem cái k i a một bộ ông cụ non bộ d á n g trí đồng lập tức nói không ra lời đúng lúc này trời q u a n g một tiếng sét trong nháy mắt đem vương quyền suy nghĩ kéo lại ngay tại hắn muốn nói thứ gì thời điểm chỉ gặp trí đồng đột nhiên cười ha ha một tiếng nói đi lão phu hủ do a ngươi n vương quyền nghe vậy sắc mặt tối sầm nhưng tự giác nói cho hắn biết cái này c h ỉ đồng trước đó nói không hề giống là đang đùa bận hắn ngầm đầu nhìn về phía cái kia vạn dặm không mây bầu trời tiếng sấm kia là thế nào tới này thiên đạo hẳn là thật tồn tại thời gian không còn sớm ngươi nói với ta nhiều như vậy có thể từ đầu đến cuối không có nói cho ta biết làm như thế nào trở về vương quyền lập tức lắc đầu hơi không kiên nhẫn đạo c h ỉ đồng cười nhạt một tiếng lập tức quay người đối với cái kia chật hẹp sơ n cốc t ử tốn nói kỳ thật ngươi một mực liền không có rời đi làm sao đàm luận trở về đâu vương quyền nghe vậy lập tức s ữ n g sở lập tức liền trông thấy cái kia chí đồng chậm rãi nâng tay phải lên đối với sơn cốc kia ở giữa giống như là nắm lấy cái gì hơi dùng lực một chút chỉ trong nháy mắt trời đất quay cuồng đất dung núi chuyển vương quyền lập tức giật mình đột nhiên chỉ gặp bên trong thung lũng kia một khối đen kị không gì sánh được bia đá từ đó chậm rãi dâng lên thẳng tắp đứng sừng sức ở vương quyền trước mắt cái này vương quyền nhữ mày lại nhìn trước mắt cảnh n g a lẩm bẩm nói nó lại thật còn ở lại chỗ này vì sao ta trước đó đến đây tìm kiếm lại một mực tìm không thấy mà ngươi lại dễ như chờ bàn tay đưa nó cho lấy ra chí đồng cười nhạt một tiếng. nói đây là lao phu đồ vật ngươi hỏi ra nói đến đây đến không cảm thấy buồn cười không vương quyền nghe vậy lại là giật mình hoàng hoàng đạo ngươi nói đây là đồ vật của ngươi người, người rốt cuộc là ai chí đồng nghe vậy quay người nhìn về phía vương quyền từ tốn nói lao phu nói qua để cho ngươi tiểu tử đừng hỏi n h i ề u như vậy coi chừng bị thiết khiển ngươi không phải là không tin đúng không vương quyền dừng một chút lập tức im miệng không nói chí đồng thấy thế lập tức lại cười nhạt một tiếng đối với cái k i a cảnh bia nhẹ nhàng vung tay lên một đạo lực lượng vô hình hướng phía cái tia cảnh bia đánh tới sau một khắc chỉ gặp cái tia cảnh b ĩ a phát ra một vệ kim u a n g mấy mảnh vách đá hòn đá rơi xuống phía trên mấy đạo vàng lóng ánh danh tự trong nháy mắt ánh vào vương quyền tầm mắt cái này vương quyền lông mày níu chặt chỉ vào cảnh b ĩ a nghiêng người nhìn về phía chỉ đồng nói ra đây không phải ta tại một thế giới khác để danh sao vì sao phía trên này cũng có còn có nói đi vương quyền lại híp mắt nói tại sao lại có nhiều như vậy danh tự chỉ gặp phía trên này không chỉ có hắn cùng lúc trước lão giả áo đen kia danh tự lúc này lại còn xuất hiện mấy đạo nhìn quen mắt danh tự trong đó có nhị sư huynh cố vô thương xếp tại đứng đầu bảng tam sư huynh thành năm hơn xếp tại thứ bảy đông hải hàn cung tam bảo thai một trong hà lôi xếp tại thứ ba còn lại những người còn lại đều là từng cái trong t ô n g môn không lên thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng linh giải cao thủ mà vương quyền không ngoài dự liệu xếp tại vị cuối cùng mà lão giả áo đen kêu h à n h nói chí thì xếp tại thứ hai gần với cố vô thương đây hết thảy đều quá quỷ dị tựa như là hai thế giới trùng hợp bình thường nghe được vương quyền vấn đề trí đồng thì là mặt không đ ổ i sắc nhìn xem hắn từ tốn nói lao phu nói qua thiên đạo sáng thế kỳ thật vốn cũng không có cái gì hiện thực cùng huyết cảnh cái gọi là huyết cảnh chỉ là người đem chính mình nhìn thấy không thể lý giải đồ vật áp đặt một lời giải thích thôi. lời giải vương quyền nghe v mượn người nhưng gặp trí đồng không nói lời nào vương quyền lập tức cũng không tại nhiều hỏi trần trờ một cái chớp mắt đằng sau hướng phía cảnh bia thả người nhảy lên sau một khắc một đạo hàn quang màu lam hiện lên lập tức tiếng nổ mạnh to lớn c h u y ề n đến chấn động đến ngọc sơn chi đình tuyết đều run lên ban run nước chảy mây trôi một chiêu đằng sau vương quyền không có giống lần trước như vậy bản thân bị trọng thương mà là thẳng tắp bay ngược trở về rơi vào trí đồng bên người cũng không t ệ lắm ngươi ngược lại là không có bại hoại hai người kia uy danh trí đồng nhìn xem cảnh nghĩa từ tốn ó i vương quyền nghe vậy tùy theo nhìn lại chỉ thấy mình danh tự đã lấn át mấy vị linh giai cao thủ thậm chí đều lấn át tam sư huynh thành năm hơn x ế p tại vị thứ năm đây vốn là chuyện trong dự liệu vương quyền cũng không có bao lớn vui sướng chỉ là sau một khắc ngày đó xoáy chuyển đi vào luân hồi giống như cảm giác đột nhiên lại tới vương quyền lập tức vui mừng lúc trước tiến vào viễn cảnh thời điểm chính là loại cảm giác này lúc này lại xuất hiện hẳn là vương quyền lung la lung lay nhìn về phía trí đồng lẩm bẩm nói ta đây là m u ố n về còn chưa có nói xong hắn liền triệt để mất đi ý thức cả người cũng từ tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng gió lạnh thổi qua đỉnh núi cuốn sạch lấy trận trận sưng ơ lạnh nguyên bản vô hình lại lộ ra hữu hình trí đồng gác tay nhìn một chút vương quyền biến mất địa phương lập tức lại nhìn xem cái kia cảnh trên tấm địa danh tự cười nhạt một tiếng tự đủ buộc dương thiên nếu đã tới liền ra đi trốn trốn tránh tránh làm cái gì sau một khắc một đoàn khí thể hội tụ ở trí đồng bên cạnh cách đó không xa lập tức một cái tiên phong đạo cốt láo giả áo trắng từ đó bước ra thản nhiên nói thiên thị ngươi ngược lại là tốt lòng dạ thanh thản c h ỉ đồng nghe vậy nhưng người nhìn về phía bọc dương thiên mỉm cười bất đắc dĩ nói ngươi đem hắn mang tới không phải liền là muốn cho ta gặp hắn một chút sao ta đây là như ngươi mong muốn đồng thời còn đem hắn đưa trở về chuyện tốt làm đến bước này ngươi đây tổng không phản đối đi trong lời nói lại mang theo một chút không tấm lòng bọc dương thiên nghe vậy c ư ờ i nhạt nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía cái k i a c ả n h địa lại than nhẹ một tiếng nói ngươi hẳn phải biết kỳ thật lao phu đã sớm muốn một trưởng đưa ngươi cái này phá bia cho đập á t thiên thị nghe vậy sụ mặt thản nhiên nói ngươi nếu là hoàn trình trạc thái bất quá là phất phất tay sự tình. Bất q nói, nói, nói, nói đi thiên n t thị đưa ờ tay đối với cái kia cảnh địa đ ỗ n g nhiên một chị lập tức cái kia cảnh địa giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường biến mất ngay tại chỗ năm một bên khác ngọc sơn chi đ ỉ n h cảnh giới tấm đ ị a giang hồ truyền văn trên núi sơn linh giai đệ tử đều là tại cảnh bia lưu danh tuy theo liền có càng ngày càng nhiều tông phái linh giai cũng bắt đầu đi vào cảnh bia lưu danh chỉ là một ngày này cảnh bia lại xuất hiện cái quái sự một mực dừng lại tại cảnh bia một tên sau cùng vương quyền cái kia mất tích hai tháng vương quyền tại một vị thế lực đỉnh cấp thái thượng trưởng lão lưu danh đồng thời tên của hắn lại đột nhiên nhảy lên lên tới vị thứ năm một màn này có thể thực chấn kinh tất cả mọi người ở đây đây là có chuyện gì cái này cảnh bia sai lầm hay là vương quyền trở về chẳng qua là khi bên dưới còn có hai vị linh giai cao thủ ở đây vương quyền không thể lại l ạ g yên không tiếng động xuất hiện càng thêm không có khả năng tại trước mắt bao người tại cái này c ả n h trên tấm biên lại một lần nữa lưu danh mà không bị người phát hiện nhưng vô luận là loại nào khả năng c h ỉ ít vương quyền biến mất lâu như vậy lần thứ nhất có tin tức của hắn chỉ là tin tức này vừa ra lại một lần trên giang hồ nhấc lên một trận sóng biển chương 1 ộ t t h á chín ỏ a kỳ l vân lân. mươi 191. ủy thác hỏa kỳ lân v v v nhưng đột nhiên một mặt dây r ù a vương quyền đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại còn chưa đai hắn triệt để lấy lại tinh thần một cỗ khoan tim đau đớn để hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất thống khổ dây r ù a đây là có chuyện gì ta không phải trở về rồi sao vương quyền trong lòng khó hiểu nói nhưng sau một lát hắn nửa quỳ đứng lên một tay lấy áo của mình giật xuống chỉ gặp một đạo như lửa đốt giống như hình xăm lại mọc đầy hắn nửa người đ ấ m máu một mảnh nhất thời càng nhìn không ra là cái gì đồ ăn a vương quyền lấy tay đi chạm đến bị đau đến lúc này kêu lớn liền ngay cả lúc trước tiếp nhận d i quả đốt người thống khổ lúc hắn đều chưa từng kêu to một tiếng. bởi vậy có thể thấy được đạo văn này thân mang đến cho hắn bao lớn thống khổ lao tổ đây là có chuyện gì vương quyền mặt bước lên gân xanh thống khổ kêu dên nói chỉ là thật lâu chưa từng truyền đến lăng nguyên tử thanh â m cứ như vậy vương quyền quỳ xuống đất thống khổ kêu dên hơn nửa canh giờ trên thân cảm giác đau đớn kia mới dần dần tiêu tán hắn toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi nằm trên mặt đất thở mạnh lấy khí thô nếu là như vậy thống khổ lại bền bỉ một chút hắn thực sự không có khả năng cam đoan chính mình có hay không còn có thể còn sống mấu chốt là hắn còn mười phần thanh tỉnh cảm thụ cỗ này đau đ ớ n cũng sẽ không đã hôn mê thật vất vả mới từ trong không nghĩ tới lại kém chút chết tại lúc này vương quyền lại đang trên mặt đất nằm nửa canh giờ mới chậm dãi bỏ người lên trên người mảnh k i a hình xăm đã k ế t vậy cũng cấp tốc chóc ra cuối cùng cái k i a đỏ tươi đổ án đối diện ánh vào vương quyền tầm mắt nhưng vương quyền còn chưa cẩn thận xem xét lăng nguyên tử thanh em yếu ớt kia liền từ trong hư không chuyển đến ngươi rốt cục trở về vương quyền lập tức xứng sở vội vàng đứng dậy nhìn bốn phía nói ra lão tổ ngươi ở đây ta còn tưởng rằng ngươi cho là ta tiêu tán sao lăng nguyên tử từ tốn nói bất quá xác thực nhanh bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một tia ý niệm chờ ngươi trở về vương quyền nghe vậy t h ầ n s ắ c trong nháy mắt tạm đạm xuống nhất thời không biết nói cái gì mới tốt nhưng chỉ gặp lăng nguyên tử cười nhạt một cái nói ngươi đây là biểu tình gì lao phu vốn là cái người đã chết lại có gì đáng giá sầu não vương quyền nghe vậy lập tức có chút túi đầu trầm ngâm sau một lát ngẩng đầu nhìn nói ra l ã o tổ trên người của ta đây là vật gì vừa mới kém chút đem ta giết chết đây là kỳ lân đồ đằng lao phu cho ngươi k h á c lên lăng nguyên tử đang khi nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ phản phất đạo ý niệm kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bình thường vương quyền thấy thế vội vàng tiếp tục hỏi kỳ lân đồ đằng vậy vật này có làm được cái gì lao tổ sẽ không vô duyên vô cớ làm chút đồ vô dụng trên người mình đạo văn này thân nhất định cũng là không thể tầm thường so sánh đồ vật nhưng hắn thoại âm rơi xuống đã không thấy lăng nguyên tử thanh âm ngắn ngủi chầm m ặ t sau vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh lao tổ a ngài hiện tại chơi biến mất thích hợp sao vương quyền thấy thế lo lắng hô lao tổ ngài vẫn còn chứ đột nhiên lăng nguyên tử thanh âm lại chuyển ra chỉ gặp hắn chậm rãi nói ra thần thú đều có đảng chỉ là tứ đại thần thú là duy nhất mà kỳ lân lại là một chủng tộc trong đó lấy hoa kỳ lân vị vương tộc trên người, người đồ đ ằ n này chính là hoa kỳ lân là lao phu dùng riêng hồng kỳ lân huyết thay n g ư ờ i văn bên trên bình thường là nhìn không ra chỉ có nội lực bắn ra thời điểm mới có thể hiện hiện vậy cái này để làm gì ra đâu vương quyền hay là hỏi cái kia vấn đề trọng yếu nhất nhưng chỉ gặp lăng nguyên tử từ tốn nói cụ thể có tác dụng gì ngươi ngày sau tự sẽ biết được sẽ có một ngày ngươi có thể đi một chuyến lăng tộc lời nói nó có lẽ sẽ đối với ngươi có tác dụng lớn chỗ vương quyền biến sắc mẫu thân liền tại lăng thị bộ tộc hắn cuối cùng là phải đi một chuyến mà lao tổ cho hắn khắc lên đồ đ ằ n chẳng lẽ mở ra lăng thị bộ tộc chìa khóa hắn không biết nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này Chỉ sau khi chết còn muốn liên lụy diên hồng đến chết theo hiện tại lao phu duy nhất lo lắng chính là diên hồng hải tử vương quyền dừng một chút nói là bên ngoài đầu kia hoa kỳ lân chỉ nghe thấy thở dài một tiếng lăng nguyên tử chậm rãi nói ra ngày gần đây có lẽ là lao phu khí tức dần dần tiêu tán tiểu gia hỏa kia giống như là biết thứ gì bắt đầu va chạm hang động không ngừng kêu thảm thiết nói đi lăng nguyên tử ngữ khí trở nên trịnh trọng lên tiếp tục nói lao phu vì nó lấy tên vân lân người sau khi ra ngoài đưa nó mang đi hảo hảo thiện đái nó biết không vương quyền dừng một chút đây là muốn đem cái kia hỏa kỳ lân giao phó cho chính mình năm đó lao tổ tọa kỵ diên hồng lấy thân chết h e o sau đó con của nàng lại đăng cái này ngoài động trông mấy trăm năm nay kỳ lân bộ tộc quả nhiên là tỉnh xò kim tiên là vương quyền trịnh trọng đáp ứng nói trong hư không lan g nguyên tử lại than nhẹ một tiếng t ử tốn nói ngươi đi đi ngươi đã tấn thăng cựu p h ẩ m thượng ngày sau đường còn rất dài liền không cần lại tới nơi này vương quyền trầm mặc trầm ngâm sau một lát nặng nề nói ra là lập tức đối với phía trước trên đ à i cao lan g nguyên tử di cốt quỳ xuống thật sâu dập đầu ba cái sau liền đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài động đi đến bốn bên ngoài u y ệ t động một đầu toàn thân hiện l ử a h ỏ a kỳ lân ý chí tinh thần xa suốt nằm nhoài hang động lối ra thỉnh thoảng thấp giọng kêu t ê n vài tiếng hàng lậu một mặt vô tội nằm nhoài mặt khác một bên không dám lên trước đột nhiên hoa kỳ lân giống như là cảm ứng được thứ gì đột nhiên đứng dậy ngay răng trận mắt đối với cửa hàng trong miệng còn không ngừng bước lên h ỏ a diễm theo từng tiếng tiếng bước chân chuyển đến hàng lậu cũng bỏ lên thân đến xem hướng cửa hàng sau một khắc vương quyền chậm rãi từ cửa hàng đi ra hơi hơi dừng một chút sau liền t ừ n g bước một hướng phía h ỏ a kỳ lân đi đến chỉ gặp h ỏ a kỳ lân nhìn xem hướng phía chính mình đi tới vương quyền nhìn t r ò n g chọc vào lồng ngực của hắn sau đó ngựa mặt lên trời một tiếng c ù n g nộ cuối cùng quỳ gối vương quyền trước người chỉ là không biết nó quỳ chính là vương quyền hay là trong huyện đ ậ vị kia nhưng gặp vương quyền dừng một chút một mặt phức tạp sờ lên trên người mình hình xăm lập tức lại sờ lên hoa k từ tốn nói vân lân đây là vị bên trong kia vì ngươi lấy danh tự ngày sau ngươi liền đi theo ta như thế nào vân lân toàn thân chấn động sau một hồi lâu chậm rãi nhẹ gật đầu vương quyền cười nhạt một tiếng cũng không có trong tưởng tượng vui sướng như vậy chính mình trên thân này hình xăm khắp nơi giữ lại người ta mẫu thân máu tươi mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu chỉ là vân lân thân là diên hồng c h i tử trong lòng mang theo loại này trung liệt huyết mạch đã sớm nghi thoáng nhưng chỉ gặp một bên hàng lậu hữu hoán, hoán trách ánh mắt nhìn về hướng vương quyền vương quyền thấy thế lập tức cười, cười nói ra ngươi đây không thể trách ta ạ muốn trách thì trách ngươi thực sự dáng dấp quá đen không cứ gọi ngươi hàng lậu kêu cái gì còn nữa nói vân lân danh tự này là lao tổ tự mình lấy cùng ta lại có quan hệ thế nào hàng lậu nội tâm như cùng ăn bình thường khó chịu không có so với liền không có tổn thương vừa có so sánh muốn tự tử đều có chương một trăm chín mươi hai l ã thanh sơn bị tập kích chương một trăm chín mươi hai l ã thanh sơn bị tập kích đại thừa lịch hồng vũ hai mươi bốn ă m ngày cuối cùng ba mươi tết sắc trời còn sớm nhưng từng nhà đều ở ngoài cửa phủ lên đèn lồng đỏ vui vẻ hòa thuận vui mừng hớn hở bầu không khí tràn ngập toàn bộ đại thừa nhưng lúc này trung nguyên địa khu một dãy núi trong rừng hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hiện lên một trước một sau n g ư ờ i đ u ổ i t a đ u ổ i sau một hồi lâu hai người ở trong rừng một chỗ trống trải trên đất đá ngừng lại bốn mắt n h ì nhau n chiến ý dân g trào chỉ gặp một người trong đó dáng người thấp bé tướng mạo xấu xí một người dáng người bi m á n h niên kỷ khá lớn treo dâu bạc lã thanh sơn lão phu khuyên ngươi hay là thuốc thủ chịu chói miễn cho lại thụ ra thịt nỗi khổ lão giả dâu bạc trắng hai tay bồi bối mắt lạnh nhìn chịu chút thương nam tử xấu xí nói ra nhưng chỉ gặp lã thanh lông mày níu chặt lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là ai vì sao trên đường chặn giết hai vợ chồng ta? lão giả dâu bạc trắng nghe vậy con ngươi h ẩn ẩn phím hồng vai nơi của một đạo tham thảm l a m quang nổi lên kéo dài đến gương mặt liền c u n g một chỗ giống như đồ án nào đó l ã thanh sơn thấy thế thần s á c hơi đổi lập tức liền chỉ nghe thấy lão giả dâu bạc trắng kia từ tốn nói ngươi thúc thủ chịu c h ó i theo ta trở về l ã o phu có thể bảo vệ ngươi không chết l ã thanh sơn đốn đông nhiên sau đó cười lạnh nhìn xem lão giả trên mặt cái kia đạo để đó lam quang hình xăm lạnh lùng nói ra thiên hạ tứ mạch thần thú thủ hộ giả từ trước nước giếng không phạm nước sông ngươi thanh long nhất mạch lòng lan giả thú cũng dám đem chủ ý đánh tới ta huyền vũ nhất mạ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem lã thanh sơn chỉ gặp lã thanh sơn hừ lạnh một tiếng lại trao phúng nói ra nếu như lão tử không nhìn lầm ngươi hình xăm tiết không được đầy đủ đi chỉ là một đầu tàn l ò n g cũng dám ở lão tử trước mặt phát ngôn bừa bãi nếu là luận huyết mạch ngươi cho lão tử sách dậy cũng không xứng lão giả d â u bạc trắng nghe vậy thần sắc rốt cuộc thay đổi một mặt tâm chầm nói ngươi nói không sai luận huyết mạch l ã o phu hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng ngươi so ngươi nếu là theo lão phu trở về không thể nói trước từ nay về sau lão phu cũng chỉ có thể một mực phủ phục tại lòng bàn chân của ngươi bên dưới làm việc nhìn như vậy đến ngươi hay là chết nhất có lời nói đi lão giả khỏe miệng cười lạnh toàn thân hàn quang trợ hiện hai mắt màu đỏ tươi một cỗ khí thế bỗng nhiên nổ tung lên sau một khắc một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh liền hướng phía lã thanh sơn đánh tới trong nháy mắt hai đạo thấy không rõ bóng người không ngừng đụng vào nhau hai người nội lực ba động từng đợt hướng phía bốn phía tảng ra, kinh điệu bay từ phía sau một lát hai người đối với s o n g một chiêu sau song song lui bay ra ngoài chỉ gặp lã thanh sơn lao đi khỏe miệng vết máu cười lạnh nói đây chính là ngươi linh ra sao làm sao ngay cả ta cái này cựu phẩm đều bắt không được bất quá cái này cũng có trách phế vật thủy t r u n g là phế vật coi như bị người cưỡng ép sách trí linh giai cuối cùng cũng chỉ bất quá là cái mạnh một điểm phế vật thôi lão giả nghe vậy sắc mặt băng lãnh lạnh lùng nói ra tiểu nhi c u n g vọng linh giai khủng bố há lại ngươi có thể tưởng tượng nói đi hắn vai cái cổ cái tiêu đạo tàn long hình xăm lại ẩn ẩn nổi lên l a n g quang hắn lúc này khí thế t ă n gọn một đạo vô hình năng lượng đem hắn bao k h ỏ a bên người trong không khí trình độ cũng giống như bị bốc hơi bình thường b ư ớ c lên trận trận bạch khí lã thanh sơn thần sắc hơi đổi lập tức cười lạnh nói tàn long phối tàn thuật ngươi cái này rách dưới đồ chơi cũng đừng lấy ra mất mặt x lão tử để cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là thần thú ý chí nói đi lã thanh sơn hai chân đạp một cái bất động như núi một đạo quang mang trợt hiện áo trong nháy mắt nổ tung cái k i a cân xứng không gì sánh được cơ bắp đường cong lập tức liền hiện lộ tại trong không khí sau một khắc từng đạo lục quang đường cong như sâu kim đi tuyến bình thường trong nháy mắt đi khắp toàn thân huyền vũ bộ tộc đồ đẳng đem lã thanh sơn toàn bộ trước ngực phía sau lưng đều bao trùm hiện ra trận trận lục quang lão giả thay thế thần sắc b ỗ n nhiên biến đổi lập tức khỏe miệm dần dần nhét lên cười to nói ha hà ngươi quả nhiên chính là ngự chủ muốn tìm người hôm nay ng nói đi lão giả cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi khi thế nghiêm nghị liền hướng phía lã thanh sơn lại tập tới tới tốt lắm lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể có thủ đoạn gì để giết ta lã thanh sơn thấy thế quát lớn lập tức hai người liền lại chiến đấu từng đợt bộc phát khiến cho trong rừng một mảnh hỗn độn giữa sân lão giả một q u y ề n đánh vào lã thanh sơn trên thân liền có mặt khác một q u y ề n rơi vào trên người mình nhưng l ã h Sơn tự a hồ căn bản không chịu được tổn thương gì ngược lại là chính mình khắp nơi bị hạn chế nhưng tựa hồ căn bản không hốt, lạnh lùng nói lao phu nhìn ngươi mai rồi này có thể chống đến bao lâu lã thanh sơn thần sắc không thay đổi từ tốn nói vậy ngươi liền đến thử một chút đang khi nói chuyện hai người lại liều mạng hơn m ộ ư ơ i chiều thời gian dần trôi qua bọn hắn từ núi một đầu này đánh tới một bên khác trên đường đi chỗ trải qua chi địa không có một m ọ t cỏ cuối cùng tại đối với xong một chiêu đằng sau hai người cùng nhau lui ra ngoài đứng vững thân hình đằng sau lúc này mới phát hiện bọn hắn đã đánh ra rừng đứng ở một đầu không biết tên sông lớn bên cạnh trận, trận gió lạnh thổi qua thổi tới trên thân hai người tựa như là tại cho c h à n g diện hạ nhiệt độ bình thường lã thanh sơn sắc mặt có chút trắng bệnh nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra linh giai đích thật là chính là linh giai mặc kệ là thế nào có được cảnh giới nhưng dù sao cũng là vượt qua gông cùng xiềng xích tồn tại không hề giống bắt phẩm đối với cựu phẩm đơn giản như vậy lã thanh sơn lúc này đã vô lực t á i chiến tại chiến thất bại lão giả dâu bạc trắng thấy thế h ò mánh liệt vài tiếng n ệ n một cái ngực cười g ầ n nói lã thanh sơn ngươi cho dù thiên phú gì bẩm dòng phượng trong loài người nhưng linh giai phía dưới đều là run dế đạo lý xem ra ngươi vẫn là không hiểu lã thanh sơn nghe vậy lại là một ngụ máu tươi tràn ra khoe miệng cố nén nội thương mang tới đau đớn cười to nói ha ha, ha sâu kiến có lẽ ngươi nói không sai nhưng ngươi lại cũng không ở tại hàng bị cựu phẩm kích thương linh giai ngươi chỉ sợ là thiên cổ người thứ nhất nói đi lã thanh sơn lại cười to vài tiếng trong tiếng cười bí mật mang theo vô hạn trào phúng ý vị xác thực trước đó trong lúc giao thủ lão giả dâu bạc trắng cũng bị lã thanh sơn cho đả t h ư ơ n g tuy nói khác biệt hắn như vậy nghiêm trọng nhưng hắn dù sao cũng là linh giai cao thủ bằng vào điểm này liền đầy đủ hắn xấu hổ chỉ gặp l ã o giả dâu bạc trắng thần sắc cấm lãnh cười gắn nói đã ngươi một lòng muốn chết lao phu hiện tại liền thỏa mã ngươi đến a ngươi cái này lao phế vật lao tử ngươi ta gọi một tiếng không coi là là ngươi cha ruột lã thanh sơn vô tận cuồng n ô đạo nói đi còn bày ra liệu mạng một lần tư thế dù sao đều là cái chết trong lòng làm sao dễ chịu làm sao tới cũng đừng trước khi chết còn muốn làm đoan chính mình lão giả dâu bạc trắng thấy thế cũng không nhiều phí miệng lưỡi hắn hiện tại nhìn nhiều lã thanh sơn một chút đều sẽ ẩn ẩn bạo động nếu là lã thanh sơn không chết trong lòng của hắn sợ là cả một đời cũng sẽ không an b ì n h ngay tại hắn một mặt âm trầm chuẩn bị lúc động thủ l ộ t nhiên một tiếng gầm điên cuồng âm thanh truyền đến đinh thai nhức ó c vang vọng chân trời hai người lập tức giật mình vội vàng tứ phương nhìn lại ai đang trang thần dở trò cho lão ph u cút thế thế. ra đây, lão giả thấy thế. thần sắc bất thiện hét to sắc đạo. một bên hô hào còn vừa ngắm nhìn bốn phía đúng lúc này chỉ gặp không trung một quả cầu lửa nện xuống sau một khắc một đầu toàn thân hiện lửa manh thú đột nhiên từ trên trời r g xuống quanh mặt đất đều đi theo đang chấn động hai người thần sắc biến đổi lập tức giật mình vội vàng hướng lui lại đi chỉ gặp manh thú kia sau khi rơi xuống đất đối với không trung lại là một tiếng cổ nộ n khoe miệng bên trong không ngừng có hỏa tinh toắt ra một mặt hung thần ác sắc nhìn chằm chằm cách đó không xa hai người kia hòa kỳ lân lão giả dâu bạc trắng một mặt dung động đạo chương một trăm chín mươi ba trong nước sông vương quyền 193, trong nước sông vương trước lão giả nước sông râu y bạc trắng thấy thế kiên kỵ nhìn sang vân lân liền chờ đúng thời cơ chuẩn bị trước hết giết lã thanh sơn lại nói nhưng vào lúc này vân lân lại là gầm lên giận dữ đánh gây hắn chỉ thấy nó run run người lập tức nằm nhoài trên bờ sông l ặ n g lặng mà nhìn xem mặt sông hai người thấy thế lại là giật mình liên tục thăm dò nhìn lại văng lanh trong nước sông nhất thời vậy mà ẩn ẩn nổi lên bạc khí chỉ chốc lát đằng sau hà thủy trung ương nhấc lên liền một trận vòng xoáy một đầu đen như mực manh thú từ đó thoát ra sau m ộ t khắc liền lại nặng nặng rơi vào h ỏ a kỳ lân bên người nó run run người trên người nước sông không ngừng tung tóe đến h ỏ a kỳ lân trên thân trong nháy mắt liền bị bốc hơi lại là một đầu không đ ố i còn có lao giả dâu bạc trắng thấy thế hoảng sợ nói một bên lã thanh sơn cũng bưng bít lấy thụ thương n ự c một mặt trắn trong nước sông nổi lên trận trận g ậ n sóng sau một khắc một nam t ử trẻ tuổi chậm rãi từ trong sông đi tới chỉ gặp hắn thân trên trần trụi nửa người liên đới trên lưng toàn bộ hình xăm như ngọn lửa thiếu đốt đem trên người c h ỉ n h độ trong nháy mắt bốc hơi hai người nhìn xem nam t ử hướng phía bên bờ đi tới nhất thời đều trận mắt hốt mồm vương quyền chậm rãi đến gần nhìn cách đó không xa lã thanh sơn cười nhạt một tiếng rêu rêu nói la huynh nhiều ngày không thấy ngươi thần thái vẫn như cụ à. vương quyền lã thanh sơn đốn đông nhiên nhìn vương quyền trên thân ngọn lửa kia giống như hình xăm rung động nói ngươi trên người ngươi lây lạ vương quyền túi đầu nhìn một chút hình xăm cười n h ạ t một cái nói cái này à một vị trưởng bối cho ta khắc lên khiến cho ta toàn thân k h â nóng cái này không cho nên mới tới này trong sông hạ nhiệt một chút thôi lã thanh sơn nghe vậy lập tức vừa nhìn về phía một bên n u thuận nằm nhoài bên cạnh hắn hỏa kỳ lân nhất thời lại bị cả kinh nói không nên lời cái gì đến nhưng một bên khác lão giả dâu bạc trắng nhìn xem vương quyền lại là thân sắc kinh biến cô uy thế này vâng cái này sao có thể trong lòng của hắn khó có thể tin đạo trốn mau trốn chỉ là ngắn ngủi trong n g a y mắt trong lòng của hắn liền chỉ còn lại có ý nghĩ này lập tức không có một lần lần chần chờ thừa dịp vương quyền hai người còn tại nói chuyện không có chú ý hắn hắn đột nhiên quay người liền hướng phía sau lâm trung bay đi nhưng đột nhiên một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn hút lại lao giả dâu bạc trắng trên không trung lập tức không thể động đậy lập tức liền lại bị hung hăng kéo trở về trung điệp ngã xuống tại vương quyền trước mặt ngươi sao vô lý như thế một tiếng chào hỏi đều không đánh liền đi vương quyền một cước g dẫm tại trên người lao giả cười l ạ n h đạo nhưng gặp lao giả thần s ắ c biến đổi còn muốn vận công chống cự lại phát hiện chính mình căn bản để không nổi một tia nội lực đến ngươi ngươi đối với ta làm cái gì vương quyền đột nhiên cười lạnh d ê u cợt nói vừa mới tại trong sông chỉ nghe thấy các ngươi nói chuyện không có nghĩ rằng ngươi vẫn thật là là cái phế vật tôi thân là một cái linh giai cao thủ lấy người khác đạo lại vẫn không tự biết người ta sớm đã đem chân khí đánh vào trong cơ thể ngươi liền chờ ngươi vận công lại cùng ngươi liều mạng một lần nói đi vương quyền lười nhác đang cùng hắn nói nhảm lập tức nhìn về phía lã thanh sơn nói ra l à huynh người này xử lý như thế nào đề nghị của ta là đem hắn róc xương lấp thịt đừng đừng đ ừ n giết g ta ta nói ta cái gì đều nói lao giả nghe vậy thần sắp biến đổi đột nhiên lớn tiếng cầu xin tha thứ hắn thật vất vả mới được cất nhắc tới linh giai hắn không cam tâm. vương quyền thấy thế cười lạnh lập tức hỏi muốn sống vậy ngươi liền nói một chút đi lão giả dâu bạc trắng nghe vậy ngượng ngùng nói ra các ngươi muốn biết cái gì vương quyền dừng một chút lập tức nhìn về hướng lã thanh sơn chỉ gặp hắn trần trờ một cái chớp mắt đằng sau lập tức chậm rãi đi tới hỏi các ngươi thanh long nhất mạch đến tột u cùng có bao nhiêu linh giai cao thủ nhìn ngươi bộ dáng này tựa hồ đang các ngươi cái k i a địa vị cũng không thế nào cao lão giả dâu bạc trắng nghe vậy có chút khó mà mở miệng cúi đầu nội tâm v ù n vây sau một lát ngẩm đầu nói ra ta thần vực đến ngự chủ phía dưới tổng cộng có linh giai cao thủ m ư ơ i bốn người ta chính là xếp hạng thứ mười bốn hộ pháp trưởng lao cũng t h ê yếu nhất một cái lời vừa nói ra lập tức kinh đến vương quyền hai người chỉ gặp hắn hai mặt tướng mạo gió xét trong ánh mắt đều là rung động một cái thế lực mười bốn người linh giai cao thủ đây là khái niệm gì phải biết toàn bộ đại thừa lại chỉ có bao nhiêu linh giai cao thủ bọn hắn đây là có thể cùng toàn bộ đại thừa giang hồ b ẻ vật tay lực lượng á vương quyền trấn kinh trị chốc lát đằng sau lập tức hỏi trong các ngươi có bao nhiêu giống như ngươi cũng không phải là dựa vào chính mình tu luyện được tới cảnh giới lao giả râu bạc trắng lại dừng một chút lập tức nói ra bốn cái chúng ta xếp tại phía sau bốn cái là ngự chủ dùng thần công đem chúng ta để lên mà đ ổ i thành bên ngoài mười cái đều là chân thật dựa vào chính mình luyện đi lên cho nên bọn hắn thường ngày bên trong liền xem thường chúng ta giống như vậy một chút công việc bẩn thiệu bình thường đều là chúng ta tới làm vương quyền nghe vậy nhẹ gật đầu trầm ngâm sau nửa ngày nhìn một chút lã thanh sơn lập tức nghiêm nghị hỏi các ngươi tại sao muốn đối phó hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì còn có lộ tiểu hòa có phải hay không các ngươi bắt từ khi hắn ra địa tâm đằng sau liền biết được lộ tiểu hòa tại chính mình mất tích ngày đó cũng bị người bắt đi việc này trên giang hồ đã truyền xôn xao căn bản không cần hắn cố ý đi ngay móng chỉ gặp lao giả dâu bạc trắng thần s ắ c phức tạp nhìn một chút vương quyền lập tức nói ra ta đây thật không thể nói ta nói cũng là c h ế t ta vương quyền cười lệnh quả nhiên lại là một bộ này lập tức hắn bông nhiên một cước dẫm tại trên đầu lao giả lạnh lùng nói vậy mà ngươi ngay cả cái này cũng không thể nói vậy lao tử còn giữ ngươi làm cái gì vương quyền ngươi h è n hạ ngươi nói không giữ lời lao giả nằm dạp trên mặt đất nghiêm nghị quát vương quyền cười lệnh nói ra ta nhưng cho tới bây giờ liền không có đã đáp ứng muốn thả ngươi đi à coi như nói qua lại có làm sao hẹn hạ là của ta tín niệm vô xỉ là của ta lời răn ngươi có thể thế nào nói đi vương quyền không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi tại lao giả dưới ánh mắt hoàng sợ trực tiếp một cước đem hắn đầu cho dấm nát trên mặt đất máu tươi chảy r ò n g lại dẫn từng tia từng tia màu trắng nhìn buồn nôn cực kỳ vương quyền ghét bỏ trên mặt đất cọ sắt dày vừa mới khé đ ộ n giận g trên người hắn hình xăm lại như như lửa thiêu đốt toàn thân nóng hổi không được ta phải lại đi trong sông ngâm một chút mới được vương quyền k h o á t khoác tay vội vàng hướng bờ sông chạy tới chờ chút đột nhiên lã thanh sơn lớn tiếng gọi hắn lại vương quyền q a y người nhìn về phía lã thanh sơn nói ra lã huynh lã thanh sơn một mặt phức tạp nhìn xem vương quyền trên người hình xăm trầm ngâm sau một lát nói ra ngươi nói ngươi trên thân đồ đằng này là ngươi trưởng bối khắc lên vị trưởng bối này thế nhưng là sư phụ ngươi vương quyền lắc đầu nói ra không phải là một vị khác sớm đã mất đi trưởng bối lã thanh sơn lại là một trận lập tức nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói ngươi đồ đằng này hiện thân cũng không phải là bong bóng nước sông liền có thể đánh tan trưởng bối của ngươi thay ngươi khắc lên đồ đằng này thời điểm không có dạy ngươi làm sao ngăn chặn lại cái này thần thú ý chí sao thần thú ý chí đó là cái gì vương quyền lập tức một n ộ n g khó hiểu nói lã thanh sơn sắc mặt tối sầm cười nhạt nói nguyên lai、like、ngươi cái gì cũng không biết ta thế nhưng là nhìn ngươi cái này kỳ lân đồ đ ằ n g nhưng lại là m ư ờ i phần hoàn chỉnh cũng không biết ngươi lúc đó l à như thế nào chịu được lấy nói đi lã thanh sơn lại lắc đầu nói ra vương quyền ngươi như tin được ta liền theo ta đi ta dẫn ngươi đi gặp một người có lẽ hắn có thể dạy ngươi như thế nào kèm chế lấy thần thú ý chí t vương quyền lập tức xứng sở không có quá nhiều chần chờ chậm rãi nhẹ gật đầu cái này lã thanh sơn cùng cái kia thần vực cùng là thần thú thủ hộ giả mặc dù khác biệt mạch nhưng chăm s ô n g đổ về một biển luôn có chút không làm ngoại nhân nói chi sự tình hiểu rõ hơn hiểu rõ cũng không có chỗ xấu lã thanh sơn thấy thế lập tức vớt cảm nói cái k i a tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền lên đường bất quá hắn dừng lại một chút trên mặt hiện lên một k i a bất đắc dĩ đằng sau nhìn thấy mẹ ta con ngươi phải giúp ta hình cầu nói không phải vậy nàng không phải đánh chết ta không thể vương quyền sắc mặt tối sầm cái này lã thanh sơn như vậy sợ vợ đơn giản có hại nam nhi hùng phong ta cũng không biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì ta thế nào giúp ngươi cho nói nếu không ngươi nói trước đi nói tại hạ sẽ giúp ngươi thương nghị thương nghị như thế nào lã thanh sơn đốn đông nhiên c h ầ n c h ờ một lát lập tức than nhẹ một tiếng ai tính toán ngươi đằng sau liền gặp mắt của ta sắp làm việc đi vương quyền cười n h ạ t một tiếng nhẹ gật đầu hai vợ chồng này chạy đến t h ự c thú vị lã thanh sơn khẳng định là làm cái gì có lỗi với hắn nương từ chuyện bất quá nam nhân mà có thể lý giải nam rốt c ụ c địa khu giã ngoại một hộ nông hộ trong tiểu viện này này một cái diện mục thu cùng lao hán hướng phía trong lòng bàn tay nổ nước miếng lập tức nhắc lên cái tia tạo hình kỳ dị cự phủ mang theo tiết ấu đem trước mặt một đống bó củi bổ ra bổ xong sau hắn lại đem cự phủ kia tùy ý nhét vào một bên ôm lấy một đống củi khô liền hướng phía trong viện một bên phòng bếp đi đến tiểu ni m à lửa có được thế nào lão hắn một tay lấy củi lửa ném trên mặt đất hướng phía bếp lò vừa nói đạo chỉ gặp bếp lò phía dưới đột nhiên liền chui ra một cái ghim s o n g đuôi ngựa nhìn mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô n ư ơ n g méo miệng mặt mũi tràn đầy đen s á m nói ra ra lửa này cũng quá khó sinh nếu không hay là ngài tới đi tránh ra tránh ra liền ngươi dặn này ngày sau còn thế nào tìm nhà chồng cái nào hắn tử nguyện ý muốn ngươi lão hắm tức giận nói ra ra cô nương làm lúng nói ta mới không l Cút vòng vòng. sau n một khắc chỉ gặp cái kia tủi lửa liền cháy hừng ngực lão hắn làm xong đây hết thảy lập tức đứng gậy nhìn một chút đầy bếp lò nguyên liệu nấu ăn chậm rãi nói ra tiểu ni mạ hôm nay ba mươi tết ra ra cho các ngươi làm tốt ăn người đi trên phiên chợ cho ra ra cầm hai vỏ rượu ngon đến thuận tiện cho trong phòng vị kia cũng cầm một chút các ngươi nữ nhi ra phải dùng đồ vật tiểu cô nương lập tức xứng sở khó hiểu nói đi a ra, ra cái kia rõ ràng là cái tuấn tiếu tiểu lang quân a ở đâu là cái gì cô nương nói đi tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhớ tới cái kia tiểu lang quân khuôn mặt anh tuấn trong nội tâm nàng một trận hiệu con x u n g loạn chỉ gặp lao hán vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu cô nương nói ra ngươi chiếu ra ra nói làm là được đi nhanh v ề nhanh đừng ở trên đường cho lão phu gây chuyện thị phi có nghe thấy không tiểu cô nương xẹp xẹp miệng đành phải hầm hực gật gật đầu tay nhỏ vươn hướng lao hán yếu ớt nói ra ra tiền lao hán xứng sở lập tức sụ mặt nghiêm trang nói tiền tiền gì lao phu là cho ngươi đi cầm không phải cho ngươi đi mua muốn cái gì tiền thế nhưng là ngài nói không để cho ta gây chuyện thị phi a còn d á m mạnh miệng ra ra nhiều năm như vậy đến trắng dậy ngươi bản sự lao h á n tức giận nói tiểu cô nương vẻ mặt đau khổ lập tức đối với lao h á n làm cái mặt q u ỷ sau hai ba bước liền nhảy ra tiểu viện nhìn thân thủ này tại nàng tuổi như vậy thực sự không đơn giản lao h á n nhìn xem tiểu cô nương rời đi phương hướng lắc đầu lẩm bẩm nói ta lão từ ra như thế nào sinh ra đần như vậy cô nương nói đi hắn vừa nhìn về phía đầy bàn nguyên liệu nấu ăn hiểu ý cười một tiếng chị gặp nổi bắt vào bùn có thứ tự trong tay hắn vũ đạo chỉ chốc lát đằng sau từng đợt mùi thức ăn thơm mà liền bay ra ha ha ha chỉ có mỹ thực không thể cố phụ lao hắn một bên cơ trong tay cái nổi một bên lại k h ẽ hát tựa hồ làm đồ ăn mới là nhất làm hắn chuyện vui ngay tại hắn một món ăn vừa mới ra nổi thời điểm một bên tiểu viện gian phòng chậm rãi bị đ ẩ y ra một vị mặc hoa phục tướng mạo tuấn lãng công tử văn nhã sắc mặt có chút trắng bệnh đi ra nhìn xem bếp lò bên cạnh xào rau xào lửa nóng lao hắn nuốt một ngụm nước bọt nói ra lão nhân ra ngài đây là cái nào à là khách sạn sao lao hàn thay thế nhìn cũng chưa từng nhìn người này một chút cười nhạt nói tiểu cô nương lương lão phu nơi này ngươi liền phải tại cái này cho ta làm nô b ộ c ư c văn tỉnh sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên thương còn chưa tốt chỉ gặp nàng có chút túi đầu nhẹ giọng b á i nói đa tạ ân cứu mạng của ngài ngài có thể nhìn thấy qua ta tương công xin hỏi hắn bây giờ tại nơi nào lão hán cười n h ạ t một tiếng lập tức nhẹ gật đầu lơ tiếng nói ngươi nói chính là dáng người kia thấp bé tướng mạo xấu xí nam chính là hắn tại ngươi thời điểm hôn mê thu lão phu một vỏ rượu ngon đem n g ư ơ i bán cho lão phu ư c văn tỉnh thân sắc biến đổi lập tức cười nhặt một cái nói lao nhân ra đ ư n g nói dẫn lão h á n nghe vậy dừng lại trong tay động tác lập tức nghiêng người nhìn về phía ư c văn tỉnh nghiêm mặt nói ra ngươi cảm thấy lão phu là giống đang cùng ngươi nhìn trò đùa sao t ú c văn tỉnh khoe miệng giật một cái nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lao h á n nàng cả người trong nháy mắt sụp đổ ẩn ẩn có chút đứng không vững một chút ngồi xuống một bên trên ghế chúc không có khả năng hắn không thể lại đối với ta như vậy t ú c văn tỉnh ô m đầu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhưng nàng nhất thời lại không quá vững tin lã thanh sơn nghệ r ư ợ u nàng là biết có bao nhiêu lợi hại tiểu cô đường nghị thoáng chút dưới gầm trời này nam nhân như thế nào khó tìm a ngươi liền chân thật đi theo lão phu thay lão phu nhiều chặt mấy năm tuổi mấy năm sau lão phu bảo đảm cho ngươi t thế nào lao hán cười nói chỉ gặp p ú c văn tình sinh không thể lên đứng dậy lập tức ánh mắt kiên định một nhà kiên quyết nói ra ta muốn đi tìm đàn ông phụ lòng kia ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng nói đi liền kéo lấy trọng thương thân thể từng bước một hướng phía bên ngoài viện đi đến lao hán thay thế bất đắc dĩ buông xuống ở trong tay cái nồi vội vàng đi lên trước chuẩn bị ngăn lại nàng nhưng vào lúc này hắn nhữ mày lại thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi dừng lại đ ừ n g đi ra lao hán đột nhiên hô to một tiếng p ú c văn tình lập tức bị cả kinh đứng ở nguyên đ i ệ vừa mới một tiếng kia vậy mà ẩn ẩn mang theo một cỗ uy thế để nàng nhất thời không thể gập đậy linh g a i nhất t một một thời một cố khí i ê thế hướng phía bốn phía tàng ra lão hán cả người khí chàng phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như cải biến ngươi liền đợi nơi này mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều chia ra đến lão hán dẫn theo cự phủ đi đến g úc văn tỉnh bên người một mặt ngưng trọng nói nói đi liền đẩy ra cửa viện nghẹn bước bước chân nặng nề đi ra ngoài、đợi hôm nay lại phản dương nhiệt độ cơ thể lại đi tới mặt khác một chương viết một nửa không chịu nổi ngày mai tái phát thật xin lỗi các huynh đệ Trước Hán cùng một cốc ư bước ra cửa viện lao hán trong tay cự p h ụ liền vội kịch nóng này đứng lên trong nháy mắt hướng phía tuần tay hướng phía phía trước bay đi bang bang mấy đạo hàn quang loại lên một trận binh khí va chạm thanh âm chuyển đến chỉ gặp không trung cự p h ụ kia cùng một thanh hắc kiếm mãnh liệt chém rết ở cùng nhau giữa sân lập tức từng đợt uy áp trở đến lao hán thấy thế thần sắc biến đổi lập tức chìm mặt n h u mày nhìn về hướng phía trước cách đó không xa hai đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua chỉ trong nháy mắt công phu hai người liền xuất hiện ở lao hán trước mắt thần binh sắc mặt hai người ngưng trọng đồng thời mở miệng hoảng sợ nói hai người này chính là chạy tới vương quyền cùng lã thanh sơn vừa mới đi tới viện này cách đó không xa bên hông đoạn nhận liền vội kịch nóng này đứng lên thậm chí không bị khống chế ra khỏi vỏ hướng phía phía trước bay đi lúc này nhìn xem không trung giao phong thần binh vừa nhìn về phía trước mắt lao hán này vương quyền nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý thiên hạ thần binh chung mười cái trước mắt cự phủ này h i ệ n nhiên không tại thiên cơ các công bố danh sách ở trong bất quá có thể tay cầm thần binh không bị thiên cơ các biết được lao hán này tuyệt không đơn giản nghĩ đến cái này vương quyền trong lòng lại là một trận ngưng trọng nhưng lao hán trầm mặt nhìn về phía hai người trước nhìn một chút tướng mạo anh tuấn vương quyền sau đó lại đối tướng mạo xấu xí lã thanh sơn nói ra là tiểu tử ngươi à làm sao coi là gọi tới giúp đỡ lao phu liền có thể đem người trả lại cho ngươi nói đi lao hán lại cười lạnh một tiếng nói tiểu tử không ngại nói cho ngươi lao phu làm việc cho tới bây giờ đều là tay không mà đến thắng lợi trở về duy chỉ có cùng tiểu tử ngươi giao dịch là bỏ ra chút đại giới chỉ bằng điểm này tiểu tử ngươi nên m a n g ơn nhưng ngươi không trong lòng còn có cảm kích thì cũng thôi đi còn dám mang người tới cửa đến là ngại chán sống rồi sao giao dịch vương quyền nhữ mày lại lập tức xứng sở hướng phía bên cạnh lã thanh sơn nhìn lại chỉ gặp lã thanh sơn cũng là có chút q u ấ n bách nhìn một chút vương quyền lập tức đối với lao hán ngượng ngùng nói ra tiền bối ngài cũng biết ngày trước v ă n bối hai vợ chồng bị người đổi giết bất đắc dĩ mới đưa nội tử tạm thời lưu tại ngài cái này hôm nay tới chính là tới đón nội tử trở về còn xin ngài tạo thuận lợi đánh giám lão hán lập tức giận dữ liếc mắt lạnh lùng nhìn nói ngày đó hai người chúng ta thế nhưng là nói xong vỏ kia rượu ngon ngươi cũng là không nói hai lời tại chỗ liền nuốt xuống dưới sao bây giờ muốn đổi ý thật coi lão phu cái này tay chân lẩm cẩm là không động được phải không đang khi nói chuyện đỉnh đầu kia trong bầu trời giao phong cự phủ khí thế đều tùy theo chấn động mạnh một cái mơ hồ muốn vượt trên đoạn nhận như vậy vương quyền thấy t h ế nhữ mày lại lập tức liền trông thấy lã thanh sơn vội vàng tiến lên một bước một mặt khổ tướng nói ra tiền bối ngải cái này coi như có chút khi dễ người lúc đó rõ ràng là ngài lão phu mới không quản được ngươi nhiều như vậy công bằng giao dịch há lại cho bộ i ước lã thanh sơn lời còn chưa nói hết liền bị lao hán ngắt lời nói muốn đem người muốn trở về rất đơn giản hoặc là ngươi qua đây đem lão phu đánh bại hoặc là lao hán dừng lại một chút cười nhạt một tiếng chậm rãi nhìn về phía vương quyền không nói gì thêm hoặc là thế nào lã thanh sơn vội vàng hỏi đánh hắn nhưng đánh b ấ t quá chỉ có thể nhìn một chút một cái khác điều kiện chỉ gặp lao hán kia chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền thấy vương quyền trong lòng hoảng sợ sau một hồi lâu lao hán cười nói ta nhìn tiểu từ này không sai hoặc là liền đem hắn lưu lại cho lão phu làm cái tới cửa cháu rể lão phu liền đem người trả lại cho ng Như thế nào? Thoại âm rơi xuống, hai người lập tức là người, Vương Quyền trong nháy mắt liền hóa đá. Trang diện nên yên lặng. thế Thoại hai hóa tức mắt tức trở rơi âm lập là lập đá. sau một hồi lâu lã thanh sơn một mặt khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía vương quyền muốn nói lại thôi t hậm hực nói ra ngươi nhìn nếu không ngươi liền theo đi nhà bọn hắn tiểu tôn nữ ta gặp qua bộ dáng không sai ngươi cũng là không thiệt h ò i vương quyền nghe vậy lập tức giận dữ lập tức lạnh lùng nhìn về phía lã thanh sơn nói ra đành rắm ngươi muốn tìm ngươi nằng dâu nhưng cứ như vậy đem ta đi bán ngươi còn là người sao ngươi muốn làm con rể tới nhà ngươi coi lão tử mới không đem l ã thanh sơn nghe vậy lại ngượng ngùng cười một tiếng nhìn về phía lao hán nói ra tiền bối kia ngài cảm thấy ta thế nào lao hán lập tức là người lập tức một c ụ c đ ờ m đ ặ t hướng phía hắn liền nôn tới nếu không phải hắn phản ứng nhanh k é m chút liền trực kích mặt ngươi như vậy như vậy xấu xí cũng xứng nói ra những lời này đến còn dám đánh cái gì ý đồ xấu lao phu chém chết tới ngươi lao hán một mặt hàn k h í nói chỉ gặp l ã thanh sơn bị đỗi cũng chỉ có thể xịu mặt lộ vẻ tức giận lui trở về trong lòng một n g ngột ngạt không biết nên hướng cái nào nôn có gì gây gớm đâu nương tử của ta đẹp như tiên nữ lại là tôn nữ của ngươi có thể so sánh、hắn、đều chưa từng gh ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta lã thanh sơn trong lòng khinh bị nói vừa định nói thêm gì nữa liền gặp hậu phương cửa viện bị đ ẩ y ra một đạo tịnh lệ thân ảnh trên mặt sát khí đi ra nương tử ngươi đã tỉnh lã thanh sơn thấy thế một mặt vui vẻ nói nói đi liền chống ra hai tay muốn lên trước ôm lấy ư c văn tỉnh nhưng chỉ gặp lao hán còn không có ngăn cản ư c văn tỉnh lại sắc mặt khó coi nhìn xem l ã thanh sơn lạnh lùng nói ra phi ai là ngươi nương tử vậy mà vì chỉ là một vò rượu liền đem ta bắn đi hiện nay còn đánh lên tiền bối cháu gái chủ ý ngươi coi thật sự là sắc đảm bảo tiên từ nay về sau giữa ngươi và ta liền không cái gì quan hệ ngươi đi ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu đ ộ c mục cả đời không qua lại với nhau úc văn tỉnh một mặt sắc khí h i ệ n nhiên là bị tức đến không nhẹ chỉ gặp l ã thanh sơn nghe vậy một mặt khổ tướng nói nương tử ngươi nghe ta giải thích ta ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao ngày đó c ầ u vật kia truy sát hai người chúng ta ngươi lại thân chịu trọng thương ta đành phải đưa ngươi lưu tại tiền bối cái này tránh lánh nói đi l ã thanh sơn lại một bộ dáng vẻ đáng thương nói ra nếu không phải ở trên đường gặp vương quyền người ta vợ chồng hiện nay chỉ sợ là thiên nhân vĩnh cách trong n ô n n ữ vẫn không quên chứa ho khan hai tiếng hông hăng cắn r ă n g một cái khoe miệng c h ả y ra một k i a máu tươi đến dĩ vãng đuồng h ị c h đáng thương một chiêu này đối với ư c văn tỉnh nhất là có tác dụng đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố quả nhiên ư c văn tỉnh thấy thế t h ầ n s ắ c hơi đổi sắc mặt dần dần hòa h o ã n xuống tới giống như là ẩn ẩn động lòng chắc ẩn chỉ gặp nàng một bộ quan hệ bộ dáng vừa định tiến lên hỏi một chút tình huống liền trông thấy một bên lào hàn nhữu mày lại ý vị thông trường nhìn xem vương quyền lớn tiếng nói tiểu tử ngươi họ vương vương quyền dừng một chút lập tức ôm quyền nói van bối vương quyền xin ra mắt tiền bối lao h á n nghe vậy lại chăm chú nhìn chằm chằm vương quyền nhìn chỉ gặp không trung giao phong hai thanh thần binh trong nháy mắt bắn ra d i ê n phần mình bay trở về trong tay của chủ nhân lao hán đem cự p h ụ x ử trên mặt đất gấp chằm chằm vương quyền nói ra t i ể u tử ngươi họ vương cái k i a vương tiêu là gì của ngươi vương quyền thần sắc hơi đổi lập tức h ầ nghi nói tiền bối cùng gia phụ nhận biết lao hán nghe vậy lại dừng một chút nhìn xem vương quyền ý vị thâm trường nói ta nói làm sao thấy ngươi tiểu gia hỏa này có chút quen mắt đâu n g u y ê n lai、like、ngươi thật đúng là vương tiêu na t i ể u tử n h i tử vương quyền xứng sở lập tức chắp tay cười nói tiền bối tệ nhãn chỉ là thế nhân đều nói van bối cùng gia phụ cũng không giống nhau mà tiền b văn bối b lã ngươi ngươi、so、thanh c l sơn nghe vậy lập tức mật người nói vội vàng nhìn về phía một bên vương quyền một mặt nghiêm nghị nói ra cha ngươi coi là thật khó coi như vậy ngay cả ta đều được tạm thời tránh mũi nhọn lã thanh sơn vẫn là có mấy phần tự biết rõ ngươi cút cho ta đi một bên vương quyền sắc mặt tối sầm lao cha mặc dù không giống chính mình như vậy anh tuấn tiêu sái nhưng này cũng là giống phượng trong loài người giống như tướng mạo nếu không mình lao nương năm đó cũng sẽ không coi trọng lao cha nhưng trước mắt lao đầu này lại là như vậy không nhìn chúng lao cha trong này khẳng định có cố sự tiền bối nhận biết mẹ ta vương quyền hồ nghi vẫn hỏi nhưng gặp lao hán hư lạnh một tiếng liếc qua vương quyền thần sắc hơi kinh ngạc nói nhìn tiểu tử ngươi linh x ư ơ n g bất quá hai mươi nhưng cũng có tê thiên cơ cắp nói cảnh giới kia gọi là cái gì nhỉ linh giai vương quyền nhữ mày lại nói bổ sung không sai linh g a i tiểu tử ngươi hiện tại hẳn là linh g a i nhất phẩm chừng hai mươi niên kỷ có thể có lần này tu vi thật sự là kinh người không hổ là lăng thanh chi như tử vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức nói ra tiền bối tựa hồ cũng không hiểu rất rõ chuyện trên giang hồ ngài thực lực như thế lại tay cầm tần h binh thiên cơ các người vậy mà không phát hiện được ngài xem ra bọn hắn cũng là có tiếng không có miếng thôi lão hắn lại là cười lạnh nói tiểu tử ngươi bản sự khác không cùng cha ngươi học được quanh coi lòng vòng tầm tư ngược lại là cùng cha ngươi học được cái thấu triệt ít tại cái này thăm dò lão phu cũng đừng xem nhẹ thiên cơ các người vương quyền xấu hổ cười một tiếng Thẩm hực nói vương ă n ăn ngay nói thật rồi, bọn hắn danh bối bất thôi, thật nhạt nhạt quá s quyền thẳng biết nhiên nói không phải bọn hắn không nói bọn được, mà lập à là có ít người có một số việc, cho dù thiên cơ cấp cũng công bố không được, cũng như bên cạnh sách ít một thiên tỉ tiểu tử kia sư phụ, hắn nếu là xuất thế, tất tại trong. người không như bên người hắn nếu bảng danh sách bên、trong. Vương quyền sư kia số bố phụ, dù l tức xứng sở quả nhiên trên đời này không chỉ là trên danh sách kia cao thủ tung hoành thiên hạ còn có ẩn cư cao thủ chưa xuất thế lập tức chỉ gặp lã thanh sơn cũng là lập tức giật mình gãi đầu một cái vội vàng ôn quyền nói tiền bối ngài còn nhận biết sư phụ ta đâu lão nhân ra ông ta thế nhưng là mấy chục năm cũng không từng đi ra trong tộc ngài lạc như thế nào biết được